thương vân ba người l ặ n g lặng nhìn xem cái này ba vạn lính tôn tướng của tu vi cũng không cao còn có gần nửa là vừa vặn bỏ đi nguyên hình không đủ gây sợ thương vân công pháp đặc t h ủ đối phó những lính quèn này thích hợp nhất nhưng là trong đó cũng không thiếu tu vi cao thâm nếu là cùng nhau tiến lên thương vân cũng lớn cảm giác đau đầu song mãng tại dưới nước đem tình hình chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở ngoại trừ không thể chứng kiến kiếm trận bên trong tình huống chiến đấu vừa ra mặt nước giả bộ như kinh hãi lâm tiên sinh bên ta như thế nào tổn thất thảm trọng như vậy lâm t i ế u vũ lạnh lùng nói song mãng đại vương biết rõ cố vấn đi đối phương kiếm trận thật sự tà dị bên ta không địch lại cho nên tổn thất nặng song mang xấu hổ cười một tiếng người có thất thủ sao không có gì lạ theo bản vương xem đối phương cũng là nọ mạnh hết đà bản vương tự mình ra tay tăng thêm lâm tiên sinh mới có thể là chết đi các vị báo thủ mới đúng không cần nhiều lời d t đi lâm thiếu vũ khẩu khí lạnh lùng như cũ các vị bây giờ không phải là xem trò vui thời điểm song mang đối lâm thiếu vũ người sau lưng đường cái cho dù bên ta có chút tổn thất nhưng lưu lại các vị đều là người mang t u y ệ t kỹ không cần e ngại sau khi chuyện thành công ban thưởng gấp b ộ i như thế nào có trọng thưởng tất có dung phu những người may mắn còn sống sót này đều động tâm tư lâm thiếu vũ đối xong mãng bất mãn hết sức đừng nói nhảm ra tay đi lâm thiếu vũ nói xong thân hình nói lên đến thương vân trước mặt hai luồng bạch khí áp xuống tới thương vân hô hấp đều khó khăn không được ta không phòng được đâm nghiêng đâm một đạo kiếm khí chặn lâm thiếu vũ ngũ sư đệ ta để đối phó hắn tô mộ dung nói trong tay ngưng một cái khí kiếm giống như thực chất hay hay t ố t ta trước hết thu thập người lâm thiếu vũ hung khắc nói ngược lại công hướng tô mộ dung ngũ sư đệ người đi đối phó những người kia ta để đối phó đầu lĩnh của bọn hắn mộ dung tô nói thương vân gật đầu nói nhị sư tị cẩn thận đáng tiếc song mãng không phải nghĩ như vậy song m ã n g theo dõi thương vân hồ các vị cái k i a n h ư ợ c nữ tử liền giao cho các ngươi chật đạp một cái mặt nước phóng tới thương vân trong lòng mọi người thầm mắng nói láo cái gì nhược nữ tử rõ ràng người ta là thương vân sư tỷ tu vi cao hơn mắng thì mắng mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể nên tiếp mộ dung tô cái này mười mấy người tu vi đều cao phần lớn là đại thành kỳ liên thủ lại uy lực vô cùng lớn cùng mộ dung tô giao thủ đó là ổn chiếm thượng phong mới đúng đáng tiếc những người này phần lớn sợ vỡ mật ra tay sợ, đầu sợ đôi không chịu đem hết toàn lực mộ dung tô ỉ vào tinh diệu kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng chống cự thương vân nhìn thoáng qua mộ dung tô bên kia trong thời gian ngắn phân không xuất r a thắng bại mà tô mộ dung tu v i chính mình không chút nào lo lắng liền chuyên tâm đối phó song mãng song mãng thân thể cường hãn thương vân đi cũng là luyện thể lộ tuyến đã đến phân thượng này nói cái gì đều vô dụng hai người vừa thấy mặt đã đánh giáp lá cả thương vân chỉ cảm thấy song mãng mỗi nhất kích đều lực lớn vô cùng chấn đến chính mình cánh tay r u lên song mãng cũng là âm thầm ngạc nhiên thương vân thân thể nói như vậy tu luyện kiếm tiên tu chân giả thân thể cũng không như thế nào dám chắc thương vân sư huynh đệ rõ rõ r thương vân dùng cũng là kiếm pháp không biết thân thể vì sao mạnh như thế vậy đại khái chính là trong truyền thuyết thương vân linh p h ụ trận luyện thể đi thật sự là kỳ dị công pháp h ắ n một cái kiếm tiên làm sao lại tu luyện loại công pháp này song mãng trong nội tâm đi tới tâm tư trên tay không giảm chút nào thế công bởi vì song mãng bọn người đã sớm bày ra cầm chế thương vân phủ phóng xuất cũng vô dụng không thể mượn nhờ phủ đến phát động kiếm thế thương vân trong nội tâm âm thầm gấp xem ý tứ này song mãng còn không xuất ra toàn bộ bản lĩnh chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng nếu song mãng đến hiện ra nguyên hình các loại như thế nào ngăn cản tố mộ dung cùng lâm thiếu vũ đánh nhau càng nhiều mấy phần tiêu sái. hai người thân hình chuyển động một đạo thanh quang hai luồng bạch khí đánh đến tối bụi đúng như thần tiên nhảy múa giống như lâm thiếu vũ bạch khí trợt nhẹ trợt nặng có lúc là một luồng hấp lực có lúc là một luồng lực đàn hồi hơn nữa lực đạo vô cùng lớn tô mộ dung c ó c ố khó chịu muốn thổ hết u y cảm giác lâm thiếu vũ cũng không chịu nổi tô mộ dung kiếm sát khí quá nặng coi như không kịp thể đều có thể ăn mòn nguyên thần lâm thiếu vũ nhưng là không dám bị đâm đến thoáng một phát về phần song mạng dẫn tới cái kia chút ít lính tôn tướng cua bất quá là họ hét trợ uy loại trường hợp này không tới phiên bọn hắn ra tay trà trà tr thương vân thầm nói đây là đối phương địa bàn đánh lâu rồi khẳng định đối với ta phương bất lợi thương vân tranh thủ thời gian liếc qua trên mặt hồ phát sáng cấm chế chính là chút ít cấm chế hấp thu hắn phủ năng lượng đừng suy nghĩ bản vương như thế nào thả ngươi đi hủy hoại những cái kia nguyên cấm song mãng cười hát hát nói nguyên lai、like、cái kia cấm chế gọi nguyên cấm chưa nghe nói qua thương vân có chút vội vàng sao động không nghĩ tới song mãng này tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ hỗn hợp phủ thương vân hiện tại chỉ có thể nghĩ đến cái này đòn sát thủ nhưng là vừa không dám tùy tiện sử dụng một là cái này hỗn hợp phủ cần thời gian rất lâu phải có người ngăn chặn song mãng hiện tại tô mộ d u n g cùng mộ d u n g tô đều đối mặt cường đ ị c h ai có thể đánh này trách nhiệm hai là sử dụng hết hôn hợp phù sau thương vân đại thể lại mất máu quá nhiều tâm thần hao phí quá lớn do đó mất đi c h i giác ít nhất là mất đi năng lực chiến đấu ở trong môi trường này thật có thể dùng sao không được liền dùng điểm tinh nhìn xem có thể c ư ớ p được bao nhiêu năng lượng thương vân cắn răng một cái chuẩn bị trước dùng chết chung phương pháp xử lý điểm tinh ra phù văn thả không biết sống chết song mãng mãng một câu thương vân trong lòng có lửa cũng không trả lời chính là vận khởi kiếm thế điểm tinh hợp lực trở nên lớn thương vân dùng một lát điểm tinh phát hiện trong đó khác biệt ta xem một chút như thế nào ta còn có thể quan sát đến điểm tinh bên trong đây chính là trước kia đều không có thể thấy chẳng lẽ ta vẫn luôn không có hoàn toàn luyện hóa điểm tinh hiện tại không phải suy tính thời điểm thương vân ngạc nhiên phát hiện hiện tại dựa vào điểm tinh hắn có thể kéo ba thành năng lượng cái này vậy là đủ rồi đáp là thương vân linh lực vô hạn bất quá là đa dụng gấp ba thời gian mà thôi đấu một lát song mãng liền cảm thấy ra áp lực t i ê u lên nguyên cấm tăng cường nguyên cấm đáng tiếc bố trí xuống nguyên cấm cao thủ đã sớm chết rồi song mãng nhìn về phía lâm thiếu vũ lâm thiếu vũ cho dù chiếm được thư ợ n g p h o n g trong lúc nhất thời muốn thủ thắng cũng là không thể mộ dung tô cho dù ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhưng là mộ dung tô một lòng phòng thủ thời gian ngắn cũng không thể đánh chết song mãng nhìn xem thương vân kiếm thế tăng cường trạng thái biết không có thể đợi thêm nữa song s á c song đồng dần dần tách ra song mãng đầu thoáng một phát nứt làm hai cái c h ư một trăm tám mươi ba vành thủy hồ cuộc chiến bảy mười hai song mãng theo hai con mắt bắt đầu mỗi con mắt nứt thành một cái đầu mỗi cái con n g ư ơ i nứt thành một con mắt song đầu dao song mãng nguyên hình là song đầu tự dao một đỏ một lam hai cái đầu thân thể là kim h o à n sắc giao giống như rồng mà không có sừng nhưng không ảnh hưởng song mãng cái đầu cùng hung áp hình tượng hoàn toàn hiện ra nguyên hình song mãng chiều cao trăm trượng to đến một trượng mỗi cái đầu đều có thuyền nhỏ lớn nhỏ đầy người lân phiến nhấp nháy tỏa ánh sáng uy áp tựa như chân long xúc sinh này thương vân thầm mắng một tiếng song mãng thủy quân thấy đại vương phát hiện ra chân thân ngao ngao quái khiếu trợ uy lâm thiếu vũ trong nội tâm thỏa mãn song mãng này quả nhiên không gọi người thất vọng thực lực thật không so chính thống long tốc thấp song mãng màu xanh nhạt đầu phun lôi điện đầu màu đỏ phun hòa diễm liễu lo cười quái dị song mãng là tự nhiên ngạo v ừ liếng h hơn nữa là dị t r ù n g bên trong dị t r ù n g có rất ít dao có thể thả lôi may mắn song mãng chính là một cái trong số đó về sau song mãng gặp danh sư còn có sư m i n h của hắn tu vi phóng đại còn kế thừa từ mình sư phụ thủy phủ tại bành thủy hồ qua tiêu diêu tự tại có thể coi là đây là song mãng lần thứ nhất chính thức ra tay cho nên song mãng tu vi tuy cao nhưng là tại tu chân giới không thể nào nổi danh song mãng cũng nghĩ mượn cơ hội này dương danh lập vạn song mãng phóng hỏa phun lôi thời điểm không quên dung đùi đại ý thương vân đáp ứng không xuể mượn nhờ phủ văn kiếm thế cũng đánh không lại song mãng thân thể cường hãn màu đỏ lam hai đầu đường cong đằng sau kéo lấy kim sắc một vòng đỏ lục tôn nhau lên quang mang ở trong đó xuyên toa thương vân cùng song mãng cứng đôi cứng phát ra trận trận ầm ầm nổ vang ba cái chiến đoàn đều đã thấy không rõ bóng người màu đen màn tường bên trong cuồng phong song lớn màu đen màn tường bên ngoài đi theo song lớn ngập trời đại sư m i n h có thể kéo ở song mãng này một lát sao thương vân quyết định sử dụng hôn hợp phủ nếu không chính mình bị thua bất quá là vấn đề thời gian sau đó song mãng vô luận sẽ cùng cái nào một lớp thế lực tô mộ dung cùng mộ dung tô đều không thể ngăn cản cho dù thương vân còn có thể ngăn cản một hồi mang xuống không có bất kỳ ý nghĩa tô mộ dung cùng mộ dung tô cũng đối chiến trường tình huống như lòng bàn tay hai người trao đổi thoáng một phát ánh mắt đã minh bạch đối phương tâm tư tô mộ dung trợt nhấc lên công lực một kiếm bức lui lâm thiếu vũ phóng tới mộ dung tô chiến đoàn mộ dung tô khiến cái nhỏ nhắn thân pháp thoát ly chiến đoàn nên tiếp lâm thiếu vũ thượng đan điển tô mộ dung diện mục trở nên dữ tợn kiếm trong tay khí tức lại bất đồng tô mộ dung không chút nào tiếp rẻ công lực kiếm thế đại khai đại hợp lung tung bủ về phía song mãng cùng còn dư lại cao thủ song mãng thật đúng là không dám tiếp tục cường công t ư vân thực sự bị một kiếm chém tới yếu hại vậy cũng thật muốn bệnh ai cũng có thể cảm gi lâm thiếu vũ gặp gỡ mộ dung tô cảm giác cảm thấy có lực không chỗ dùng mộ dung tô kiếm thế quấn triển miên miên rất khó n g ạ c công thương vân nhân cơ hội này tập trung ý chí bắt đầu vẽ phủ các ngươi còn nhìn cái gì đều đi đoạt công thương vân song mãng h ô hắn biết rõ thương vân nhất định là có mưu đồ mới khiến cho tô mộ dung bọn người không thiết hao tổn rất lớn công lực đến tranh thủ thời gian rõ quân lệnh như núi lính tôm tướng của nhóm được song mãng hiệu lệnh không dám thất lễ nhao nhao phóng tới thương vân lùi tô mộ dung một kiếm bổ xuống lính tôm tướng của đã chết một mạng lớn song mãng nhìn cũng rất đau lòng trong lúc nhất thời cũng không khiến cái này dưới tay đi chịu chết song mãng cũng biết coi như cứng rắn để bình t ư ớ n g n h m lên cũng không nhất định có thể thương tổn được thương vân hòa cùng lôi sao ta đây liền dùng băng c u n g thổ đại lượng mất máu tình hình xuất hiện lần nữa nhưng là thương vân xuất kỳ không có lập tức đầu đau mớn n ứ c nguyên thần của ta tăng cường nhiều như vậy ân đầu cũng không có đau lớn như vậy chẳng lẽ tu luyện nguyên thần còn có chỗ tốt này thương vân trong nội tâm vui vẻ nếu như nguyên thần cường đại rồi có thể nhẹ nhóm vẽ hôn hợp phù cái kia thương vân quyết định kiên định đi hôn hợp phù lộ tuyến thương vân còn không quá cao hứng sức lực nguyên thần sẽ rách cảm giác quần quận đánh n út lại ra đây nguyên thần thật đúng là nhỏ yếu thương vân thở dài một tiếng cố nén đau đớn vẽ lấy huyền băng thú thổ phù c h ó i lọi lam sắc hùng hậu màu vàng rung hợp không biết còn có thể hay không thể thêm loại thứ ba phù đi vào thương vân ý thức mơ hồ trước kia nghĩ tới một vấn đề cuối cùng chính là cái này không được phù này có vấn đề h ô n độn thế giới lâm thiếu vũ nhìn ra chút ít mánh khoe hai tay bạch khí hợp lại tại thân thể chúng quanh gói lên một đại đoàn màu trắng không gian đem mộ dung tô bao trùm mộ dung tô t ạ i màu trắng trong không gian không thể động đậy còn chưa kịp quay đầu lại quanh thân như gặp phải ngũ hành đại sơn để ép một ngụm máu tươi phun ra lâm thiếu vũ dùng một chiêu này tự mình cũng không dễ chịu miệng lớn thở dốc nhưng là không kịp điều t ứ c bỏ qua mộ dung tô liền muốn phóng tới thương vân mộ dung tô cắn răng một cái chạy đâu đuổi theo song mãng lập tức lâm thiếu vũ phát huy chính mình không cam lòng yếu thế hai cái đầu xoắn cùng một chỗ phi tóc xoay tròn chật phun ra một đại đoàn lôi hỏa phun về phía thương vân không được tô mộ dung không ngờ tới song mãng còn có một chiêu này ngăn cản không kịp mộ dung tô cũng không kịp ngăn cản Thương vân Mơ mơ màng màng, căn bản không biết do ngăn cản. c h ú n g cho ta, song m ã n g trong thanh â m tràn ngập hưng v ấ n Một đạo ánh sáng màu vàng theo mặt hồ t h ả r a c h ắ n thương vân trước mặt, cùng song m ã n g công kích đ ụ n g nhau. á n h sáng màu vàng t n r a mơ mơ hào hào là một đại ấn màu và nóng, in lại c u ộ n lại một đầu kim long, trông rất sống động, cả c h i ế c kim ấn t ả n mát r a nồng nặc hoàng gia khí tước. đây là cầm v ũ đòn sát thủ, cũng là lúc gần đi duy nhất mang theo món đồ b ả o mệnh, tên là vô thượng hộ tân hoàng l n là hoàng tất chuyên dụng hộ tân pháp bảo, chỉ là duy nhất một lần lực phòng ngự rất mạnh, đương nhiên phí tồn cũng ngầng cao d không có chút thủ đoạn bảo mệnh cái nào được tô mộ dung nhân cơ hội này một lần nữa cuốn lên sau mãng mộ dung tô t ắ c thì ném ra không ít màu đỏ viên trâu tại lâm thiếu vũ t r u n g quanh bạo tạc đây là mộ dung tô nhàm chán lúc luyện chế ngũ độc viên đơn thuần uy lực để lâm thiếu vũ ăn mấy cân đều không sự tình nhưng là lâm thiếu vũ không rõ ý tưởng càng không có nghĩ tới mộ dung tô còn có loại thủ đoạn này còn tưởng rằng là mộ dung tô sát chiêu tranh thủ thời gian toàn lực phòng hộ chờ dây lát phát hiện mắt lửa tức giận đến tê、lực. to vài tiếng hai l u ồ n bạch khí phi tốc bay múa thế muốn chu sát mộ dung tô ngũ sư đệ nhanh a đại sưu mộ dung t ô hơi lo lắng hô một tiếng lại nhìn tô mộ dung trên mặt vẻ g i ữ tận chầm dai thối lui thay vào đó là tà dị hai mắt cùng một vòng nụ cười nhạt nhòa hoặc như là bi phẫn khoe miệng quỷ dị không nói lên lời dễ tìm tô mộ dung cũng biết mình bây giờ t r ả thái trong nội tâm còn minh bạch đau khổ chống đỡ lấy huyền băng thú thổ phủ vô ý thức thương vân giống lên một tiếng tô mộ dung biết rõ thương vân hỗn hợp phù u i lực đã sớm chuẩn bị xong thương vân xuất thủ lập tức tốc độ tăng thêm máy liệt kiếm quang lại lên liền biến mất song mãng vậy mà không thể thấy rõ Đương tô mộ dung mới vừa rồi là đã dùng hết toàn thân pháp lực mới có thể đạt tới gần đây hồ thuấn di tốc độ không điều tức là không được cái này c h ợ n phát lực để tô mộ dung lâm vào nửa ngất trạng thái tô mộ dung thoát ly lập tức song mãng cũng cảm giác được không đúng theo thương vân phương hướng chuyển đến to lớn cảm giác gác bách cùng khí tức nguy hiểm màu xanh nhạt hơi nước màu vàng thổ khí quấn lấy nhau tương hỗ thôn phải lấy lại tương hỗ người chống cự tuân hướng song mãng như thế nào ngăn cản song mãng trong đầu thầm nghĩ chuyện như vậy dĩ vãng lý tưởng hào hùng tin tưởng đối t ư ơ n g lai ước mơ giờ phút này toàn bộ tan vỡ chỉ còn lại có đối băng cùng thổ sợ hãi thiên la hỗn độn lâm thiếu vũ vẫn còn hiện tại lâm thiếu vũ một phương chịu không được mất đi song mãng này chủ yếu sức chiến đấu cho nên lâm thiếu vũ động thân cứu rút hai luồng bạch khí phi tóc xoay tròn trong đó một đoàn trắng hơn mặt khác một đoàn biến thành màu đen rất có hỗn độn thái cực ý tứ ngăn tại song mãng trước người bị lâm thiếu vũ một hô song mãng phục hồi tinh thần lại hai cái dao đầu hai mắt trở lên há to mồm liều lĩnh vun ra lôi cùng hỏa nhưng là thương vân huyền băng thú thổ p h ù há lại dễ dàng nhận nhớ ngày đó lấy hoán long ngao áo tu vi cũng không thể ngăn cản húng chi là song mãng cùng lâm thiếu vũ song mãng cùng lâm thiếu vũ ưu thế đó là có thể trốn ngao áo lúc ấy là bị vây ở trong trận hình thể lại lớn hoàn toàn t r ú n g thương vân phủ mới thu được trọng thương song mãng cùng lâm thiếu vũ cũng sẽ không ngây ngô chờ bị đánh một bên chống cự huyền băng thú thổ p h ù một bên chống tránh huyền băng thú thổ p h ù như băng đông đại địa phô thiên cái địa song mãng thủy quân gặp nạn lớn chịu ảnh hưởng đến tử thương vô số thương vân thành một người toàn máu trên không trung ba lay động hai lay động rơi xuống mộ dung tô dắt dữ lấy tô mộ dung kịp thời xuất hiện đỡ thương vân song phương thời gian chiến đấu không dài lại là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bình thường đều không giữ lại chút nào phóng ra lớn n h ấ t sức chiến đấu giờ phút này đều rơi vào hư thoát trạng thái mộ dung tô khẩn trương nhìn xem vẫn còn giao thoa huyền băng thú thổ phủ không biết cái này một phủ có thể cho song mãng cùng lâm thiếu vũ tạo thành bao nhiêu tổn thương nếu như hai cái này đối đầu bỏ mình đó là tốt nhất nhưng mộ dung tô không dám bởi vậy hy vọng xa vời nếu như bọn hắn không chết làm sao bây giờ còn có người nào sức tai chiến tô, tô chạy tô mộ dung thấp giọng nói sau đó lâm vào hôn mê mộ dung tô trong lòng kinh hoàng vài cái không phải là bởi vì tô mộ dung bất tỉnh mà là đáp là cái k i a một tiếng tô tô h á n h á n gọi ta tô tô rồi mộ dung tô trong nội tâm giờ phút này chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn chết rồi hoàn toàn đã quên là cái gì tình cảnh há không đúng không phải cao h ứ n g thời điểm mộ mộ dung nói rất đúng chạy là thượng sách mộ dung tô cho dù nghĩ như vậy nụ cười trên mặt hay vẫn là bán rẻ nàng tam sư đệ tứ sư đệ lục sư muội thất sư muội còn có thể đi được động sao mộ dung tô mang theo hôn mê tô mộ dung cùng thương vân trở lại trên thuyền bình thanh thanh âm còn rất yếu đ t nhị sư tỷ chúng ta còn có thể chống đỡ ta mở ra đường mau chóng rời đi tại đây mộ dung tô nói lấy tình hình bây giờ đến xem vô luận song mãng cùng lâm thiếu vũ sinh tử như thế nào thoát đi b à n h thủy hồ đều là lựa chọn tốt nhất nếu như song mãng cùng lâm thiếu vũ không chết nhất định sẽ tới truy sát khi đó lấy thương v â n đám người sức chống cự đích thị là k i ự u tử nhất sinh mặc dù song mãng cùng lâm thiếu vũ trọng thương hoặc bỏ mình còn có hơn vạn song mãng thủy sư cùng với còn giữ lại mấy cái tu chân giả cao thủ nhìn chằm chằm đi bình thanh cùng bình kiếm thôi động kiềm khí kéo cả con thuyền thoắt ly kiếm trận bảo hộ tật phong pha sóng phi tốc tiến lên mộ dung tô. chu t u y ế t chu tước đứng ở đầu thuyền mở đường chém giết cản đường lính tôn tướng cua ngăn cản tu chân cao thủ tiên c ô n g mấy hơi thở liền rời xa chiến trường thương vân huyền băng thú thổ phù loạn lưu rốt c ụ c dẹp loạn lâm thiếu vũ trên người không có vết thương sắc mặt dị thường tái nhuận song mãng hồi phục hình người một con mắt mủ lôi dao đầu gây mất đuổi theo cho ta song mãng hung giữ ra lệnh hữu khí vô lực c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn truy sát thượng một ư ơ i hai thuyền lớn tại bình thanh bình kiếm toàn lực dưới sự thúc giục rất nhanh liền ra màu đen màn tường đại vương làm sao bây giờ một cái vương bắt tinh xin chỉ thị song mãng cố nén đau đớn phất phất tay các ngươi đều trở về ngoại giới tranh đ ấ u các ngươi không thích hợp tham gia bản vương đều có an bài rõ vương bắt tinh trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài quay đầu hô vài tiếng song mãng thủy sư đi theo vương bắt tinh trở về song mãng thủy phủ song mãng sư huynh mời tới tu chân giới cao thủ ngoại trừ lâm thiếu vũ còn thừa lại tám người sắc mặt n g u y đốn mấy vị các ngươi đều thấy được cẩm vũ những người kia là cùng đồ mặt lộ bản thân bị trọng thương hiện tại đúng là truy sát thời cơ tốt song mãng lời tuy nói như vậy ngẫm lại đoàn người này mới ra phát đúng vậy hăng hái trong lòng cũng cảm giác khó chịu tu chân giới quá tàn nhẫn những người này cũng đều minh bạch theo đạp vào tu chân con đường này bắt đầu chính là nghịch thiên mà làm chính là lọt vào thượng thiên ghen tị một đám người vận mệnh tất nhiên làm nhiều điều sai trái nhóm tình huống không có so với bọn hắn tốt bao nhiêu như thế nào truy lâm thiếu vũ thanh em k h à n dọn g dị thường phía trước bản vương còn mai phục số lớn nhân mã đều là phạm nhân có thể truy sát song mãng nói còn dư lại tu chân giả nhìn nhau vài lần đều đến cái này trước mắt không đổi tiếp về sau thanh danh quét rác trong lòng mình cũng không chịu phục đều biểu thị nguyện ý truy kích lâm thiếu vũ đương nhiên sẽ không phản đối giết sư lệ thủ chính mình chọn thương thủ không thể không báo truy song mãn g cùng lâm thiếu vũ dẫn đầu đổi theo trong khoang thuyền thương vân cùng tô mộ dung đều đang ngồi xếp bằng điều tức chúng ta bây giờ đi như thế nào chu tức hỏi đằng sau tạm thời không coi truy m i n h mộ dung tô chu tuyết chu tước trở lại trong khoang thuyền thương nghị bước tiếp theo kế hoạch cẩm vũ nhìn đồng dạng thương vân cùng tô mộ dung nội tâm có nhiều áy náy nói chúng ta tốt nhất trực tiếp đi bác di quan không vào phủ trái thành ta cuối cùng cảm thấy bọn hắn sẽ còn truy sát tới nho nhỏ phủ trái thành không đủ để chống cự bác di quan có trọng binh gác nên có thể bảo vệ chúng ta bình an mộ dung t ô nhìn thoáng qua thương vân cùng tô mộ dung điểm thủ nói hiện tại nhất sáng tỏ tình thế đúng là cầm vũ ngươi rồi ta nhận cho ngươi nói không sai chúng ta đây trực tiếp đi bác di quan chu tuyết cùng chu tức tự nhiên không có ý kiến phản đối lão lưu chuẩn bị kỹ càng xe ngựa thuyền đến lục thượng không thể chạy hãy nhìn người đó cầm vũ chuyển hướng lưu lão tử nói lưu lão tử nghe xong còn có chính mình xuất hiện cơ hội lập tức nhiệt huyết sôi trào vỗ bộ ngực không có vấn đề liền giao cho ta bộ xương giả này rồi chu tuyết cười một tiếng chúng ta dựa vào là xe ngựa lưu láo tứ cười ha ha một tiếng còn không phải một cái ý tứ mộ dung tô mấy người đem tương h vân tô mộ dung nâng lên xe ngựa lưu láo tứ gắt gao giữ chặt dây c ư ờ n g chờ chạy nước rút mộ dung tô trong nội tâm hay vẫn là lo lắng lưu láo tứ ngựa mặc dù là ngựa tốt cuối cùng là phản vật có thể không kiên trì nói bắt gì quan đô là vấn đề chớ nói chi là có bị đánh lén khả năng nhưng là lo lắng thì lo lắng hiện tại chỉ có thể dựa vào ngựa này cùng xe ngựa mắt thấy bành thủy hồ bờ hồ xuất hiện ở cuối chân trời mộ dung tô mấy người trong nội tâm không khỏi bắt đầu khẩn trương chẳng lẽ phía trước còn có mai phục sao mộ dung tô không khỏi thầm nghĩ trong nội tâm lại hủy bỏ ý nghĩ này song mãng tại bành thủy trên hồ chặn giết trận thế đã khá lớn nếu còn có cao thủ vì sao không cùng lúc điều đến bành thủy trên hồ đi chẳng lẽ song mãng đã sớm ngờ tới sẽ có kết cục như vậy không có khả năng lo lắng thì lo lắng thuyền lớn tốc độ không giảm chút nào vọt mạnh bên cạnh bờ ầm ầm hơn mười âm thanh pháo tiếng nổ chấn thiên chấn đ i ệ đạn pháo đều đều rơi vào thuyền lớn chung q u n h c ò n g nhị sư tỷ ngươi, ngươi, ngươi cũng nghỉ ngơi bị một chút đi chu tuyết thương tiếc nói tiếng pháo không ngừng rõ ràng tại bành thủy ven bờ hồ có hơn một mươi ổ đại pháo thay nhau xả kích đại pháo súng đạn này cho dù không phải tu chân giới đồ vật uy lực nhưng cũng không thể khinh thường bình thường tu chân giả uy lực công kích không gì hơn cái này hơn mười ổ đại pháo thay nhau sạc kích dường như mười mấy cái cao thủ công kích đ ồ n g dạng như tại bình thường những này đại pháo không có bất kỳ uy hiếp tại mộ dung tô bọn người gần như mệt là thời điểm cũng không giống nhau tới gần bên cạnh bờ mơ hồ nghe được đội ngũ âm thanh nhà mỹ có mấy vạn người nhiều ý tưởng đến rồi các minh đệ chuẩn bị á một cái lớn giọng hô một tiếng bởi vì thân ở mấy vạn người bên trong căn bản không ai biết là ai tê ừ b n bàn tên vô số mũi tên mạn thiên cái địa bắn về phía thuyền lớn đại đa số mũi tên còn mang theo lửa chu tuyết chu tức chỉ lo ngăn cản đại pháo. không rảnh bận tâm loạn tiễn chỉ dựa vào thuyền lớn bản thân phòng ngự trên thuyền lớn có khắc phủ văn phi tốc l ớ p lóe mũi tên vừa mới bắt đầu bắn không tiến thân thuyền n h a o nhau rơi vào hồ nước không bao lâu đại đa số phủ văn đảm đạm phai mở hỏa diễm bao lại thuyền lớn ngọn lửa xông vào trong khoang thuyền nướng người khó chịu lưu lao tứ c ầ m vũ không ngất lời ho k h ă n mồ hôi chạy đầy mặt sông bình thanh bình kiếm giống lên một tiếng thuyền lớn đâm thẳng đâm phóng tới bờ hồ bờ hồ bu đầy người không nghĩ tới thuyền lớn không giảm chút nào nhanh chóng xông lên bờ gào thét lên bay lên sen lẫn mang lửa tấm ván gỗ văng từ phía ngược lại là bị thương không ít người trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh ở bên kia lên bờ mau qua tới đừng làm cho người khác đã đ o ạ trước t người nào hái được cầm vũ đầu người phần thưởng hoàng kim và lượng các minh đệ xông lên a mà ơi đều cho láo tử lên bàn tên mau bàn tên trước hết g i ế t nói sau tiếng la mấy ngày liền cao có t h ấ p có có to có vẻ lo lắng các lộ rõ ràng mai phục nhân mã đều phóng tới thuyền lên bờ địa phương thanh thế thập phần to lớn hai tiếng tây minh một cỗ xe ngựa theo trong bụi mù sông ra bình thanh bình kiếm đem toàn bộ pháp lực rót vào hai con ngựa trong cơ thể hai con ngựa cùng điên rồi đ ồ n g dạng tốc độ tăng thêm mãnh liệt liều mạng chạy về phía trước thân xe có thương vân p h ủ giá t r ì rất giám chắc nếu không cũng không nhịn được tốc độ này mấy vạn nhân mã xuống lại tới những người này đại đa số là tổ chức sát thủ dân liều mạng không có quá nhiều tổ chức kỷ luật chỗ tốt nhưng lại không sợ chết có can đảm công kích mỗi người vì khen thưởng liều mạng phóng tới xe ngựa bên trong không thiếu cao thủ mười thất con ngựa cao to phía trên m ư ơ i cái kỵ sĩ đều hất lên dày nặng kim sắc khôi giáp thấy không rõ kỵ sĩ bộ dáng cộng đồng đặc điểm chính là kỵ sĩ mỗi người bưu hãn cầm trong tay trường thương màu và nóng trường thương này t r ư ờ n g dài một trượng cỡ khoảng cái chén ăn cơm dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng mười cái kỵ sĩ chia làm tà hữu năm cái một bên vây lại xe ngựa trường thương ngả vào xe ngựa n g ọ n m ư ồ n muốn thiêu phiên xe ngựa lưu láo tứ kéo một phát dây c ư ờ n g hai con ngựa mang theo xe ngựa đi phía trái va chạm bên trái năm cái kỵ sĩ cả người lẫn ngựa nằm ngang bay ra ngoài phun ra năm đạo hoa lệ huyết tuyến lưu láo tứ đại hỷ không nghĩ tới cái này va chạm uy lực lớn như vậy muốn lặp lại chiêu cũ lại đi đụ ý đối đồng đội chết không có một chút cảm tình chấn động chỉ muốn kêu xe thừa dịp lưu lao tứ đụng người thời gian năm thanh trường thường cùng một chỗ phát lực xe ngựa phải luôn đằng không một đạo hình cung kiếm khí chặt đứt năm thanh trường t h ư ờ n g năm cái kỵ sĩ đầu một nơi thần một n g o đây bất quá là lập tức phát sinh mười người bỏ mình hoàn toàn không thể đánh tan đám người cùng nhật có người vậy mà dựa vào thân thể đi ngăn cản xe ngựa cái này nếu bình thường xe ngựa thì cũng thôi đi nhiều nhất gãy tay gãy chân đây chính là hai con bị rót vào pháp lực ngựa cùng có phủ ra chỉ xe ngựa những n à y huyết nục chi khu mặc dù cường tráng g á m chắc bất quá là phạm nhân bị xe ngựa va c hai ạ m thành n nữ t á phe không ngừng phi t o à i có khoái thích hơn g phía sau, mã vượt qua hoặc là đi qua thậm chí nghĩ hủy hoại xe ngựa không phải là bị lưu láo tứ đâm chết chính là chu tước chu tuyết chèm giết dù là như thế chu tước chu tuyết bị hụt pháp lực dựa vào lưu lão tứ căn bản là không có cách ngăn cản có chút công kích chỉ có thể dựa vào xe ngựa n g à h tháng vạn hạnh thương vân sớm ra cố lập tức xe một đầu hơn trăm dặm đường máu lan tràn ra máu chạy thành sông bành thủy hồ hơn m ộ ư ơ i dặm mặt hồ đã thành màu đỏ tươi mùi máu tươi tràn ngập phía chân trời người kéo xe hai con ngựa miệng phun bọc máu đã sớm chết rồi toàn bộ nhờ bình thành cùng bình kiếm pháp lực t r è o trống chính là cái sắc không h ồn ngựa cương thi tiếp tục lôi kéo xe chạy tốc độ một mực hạ thấp càng ngày càng nhiều sát thủ có thể vượt qua xe ngựa tốc độ đây cũng không phải là ám sát đây là bàn loạn cẩm vũ lắc đầu thở dài mộ dung tô thật sự để không nổi khí lực hỗ trợ giết địch nhìn xem càng ngày càng mạnh thế địch nhân pháp lực yêu dần chu tuyết chu tước lo lắng không thôi mộ dung tô quay đầu hướng ngoài xe nhìn thoáng qua hoảng hốt rất xa x o n g mãng lâm thiếu vũ đã mang người đuổi đi theo mộ dung tô cắn răng một cái nhìn thoáng qua thương vân cùng tô mộ dung loạn trọng đứng dậy chuẩn bị liều mạng người nào giết cầm vũ ban thưởng gấp bội x o n g mãng thanh âm quần quận mà tới người phía dưới bảy điền cùng hơn rồi có trọng thưởng tất có dung phu nhân đôi trọng thưởng phía dưới tất có tiên điên s o n mãng kêu mặc dù hung chính mình lại không khí lực đuổi theo mau lâm thiếu vũ trạng thái không có tốt bao nhiêu miễn cưỡng phi hành để không nổi tốc độ đằng sau đi theo tu chân giả tình huống đỡ một ít nhưng là không ai nguyện ý làm chim đầu đàn ai mà ngờ trong xe ngựa còn có người nào một con đường máu đã chết cũng liền vạn người tả hữu truy tại phía sau xe ngựa còn có mấy vạt nhiều dơ lên cao cao cho bụi những người này đều là thế gian cao thủ cũng sen lẫn tu chân giả sức chịu đựng đều tốt vô cùng ít nhất so n ỏ mạnh hết đà bình thanh cùng bình kiếm bền b ị nhị sư tỷ ta còn có thể chống đỡ một hồi thương vân lung la lung lay đứng lên khoe miệm tràn đầy tơ máu ngũ sư đệ ngươi thương cái kia sao nặng mau đánh ổi Mộ Dung thật ô nói, bọn ắ n l p ứ c liền đuổi theo t sự không được các ngươi liền ném bản vương đảo mệnh đi thôi cẩm vũ vô lực tựa ở thùng xe tấm thương vân nói không nên nói bậy chúng ta sẽ không giận ngươi mà đi mộ dung tô cắn cắn miệng ngôi đứng ta còn có liều mạng khí lực sẽ không để cho các ngươi có chuyện cẩm vũ thống khổ lắc đầu ai thì giã mệnh giã đã đến tình trạng này còn có thể thế nào để bản vương như thế đi thôi cẩm vũ trong n ô n ngữ tràn ngập tiếp cận không có quá nhiều bi hay hoặc là e ngại còn có hai trăm dặm không tính quá xa lấy tốc độ bây giờ nửa canh giờ có thể đến thương vân nói cẩm vũ thở dài một tiếng không phải thương vân chính ngươi nói sợ là chúng ta không kiên trì được cái này hai trăm dặm vậy cũng muốn đánh đến cuối cùng thương vân thần sắc kiên nghị vừa dứt lời phía trước lại có đại pháo tiếng vang cản bọn họ lại cẩm vũ ngay tại trong xe ha ha quả nhiên vẫn là phải rơi vào trong tay chúng ta zta thương vân sắc mặt trở nên tái nhợt không muốn phía trước còn có người mai phục thương vân v ư ơ n tay ngón tay không ngừng run dày rất khó vẽ ra một đạo phù run run dày dày một đạo phù vẽ lên một nửa liền tiêu tán một đạo phù cũng tốt đủ để đối phó những người này thương vân chật vật nhắc lên điểm tinh vẽ tiếp phủ điểm tinh bản thân toát ra ánh sáng n h ạ t cảm nhận được thương vân ý chí chính mình động từng đạo phù chống rông xuất hiện tiên khí hội chủ từ xưa không thay đổi hiện tại điểm tinh tự động vận chuyển muốn bảo vệ mình chủ nhân thương vân thương vân mình cũng không nghĩ tới điểm tinh sẽ tự mình động cảm thấy vui mừng nhưng là điểm tinh chính mình sẽ không vẽ phủ chỉ là cảm ứng được thương vân thần thức mới có thể vận động thương vân vẽ lên hơn mười đạo p h ủ về sau thần chí lại rơi vào hôn mê ngã vào trong xe cái này hơn mười đạo p h ủ đều là cao cấp phủ đối phó giống như phạm nhân đó là dư sải ngũ hành bạo tạc tương nên diện sông tới đám người nổ tung một cái lỗ h ồ n g lớn thiêu chết chết rét bị lưỡi dao phân thây bị c ỏ cây chui ra thân thể bị tảng đá đập chết thi thể khắp nơi đều là khét lẹn thanh hôi hô tạc còn hòa với dịch thể mùi tối khiến cho người buồn ôn trước mặt tới những người này cùng đằng sau đuổi theo cái kia chút ít đồng dạng cục nhiệt đạp trên thi thể phóng tới xe ngựa chu tuyết chu tức hiện tại không dám tiếp rẻ còn thừa không có mấy pháp lực từng đạo kiếm khí chém ra kiếm này khí thực yếu ha ha một cái hán tử g ầ y gò ngồi trên lưng ngựa một kiếm chém nát kiếm khí c ù n g ngạo k i ê u gạo bọn hắn không còn khí lực nhanh lên một người đại mập mạp thấy thế cao hứng sông đi lên lại đã quên cân nhắc thoáng một phát mình và người g ầ y kia đến cùng bao lớn thực lực sai biệt chờ hắn hiểu được thời điểm chỉ nhìn thấy chính mình phun huyết thân thể chậm rãi ngã xuống đất dù là như thế chu tuyết chu tức kiếm khí uy lực đã đại giảm chỉ có thể bước lui vọt tới xe ngựa người trung q u á c ngựa không thể tại công kích từ xa bình thanh bình kiếm khoe miệm đều mạo huyết, hai con ngựa một thất mất đầu ngựa một con ngựa trên người cắm đầy mũi tên lưu lão tứ nhìn kinh hại không thôi may mắn chu tuyết chu tức trọng điểm bảo hộ lấy hắn bằng không hắn đã sớm chết rồi giết giết mở một đường máu đây là duy nhất tín nhiệm cẩm vũ mấy lần nghĩ nhảy xuống xe ngựa đều bị mộ d u n g tông ngăn lại nếu như ngươi nhảy đi xuống ta cũng không mặt mũi còn sống bọn hắn đều bất tỉnh tương đương với đem ngươi giao cho ta nếu như ngươi chết ta như thế nào đối mặt hắn n ó m cẩm vũ bất đắc dĩ đành phải ở lại trên xe ngựa song mang đám người đã thấy được xe ngựa bọc dáng dùng hết khí lực g a tốc hay vẫn là so xe ngựa nhanh lên một đường. song mãng miễn cưỡng ném ra một đốn lửa hỏa đoàn đồng b ề n thấm thoát tại phía sau xe ngựa vài trục trượng liền nổ tung uy lực không mạnh lâm thiếu vũ căn bản không có ra tay biết rõ ra tay cũng vô dụng chỉ là nắm chặt hết t hệ thời gian điều t ứ c mấy người các ngươi trạng thái còn tốt đó chứ nhanh công kể ta song mãng hướng về phía đằng sau may mắn còn sống sót tám cái tu chân giả kêu lên tám người k ê u bất đắc dĩ r i ê n g phần m ì n h xử xuất bản lĩnh công hướng xe ngựa đặc biệt hào quang binh khí bay về phía xe ngựa cùng thiên thượng nổi lên cầu vòng đồng dạng ù ù nổ mạnh như sấm xét giữa trời quan g bình thường v y lực này ở phía dưới những người phản tục kia sát thủ trong mắt đã là thiên thần giống nhau xe ngựa cái này không chịu nổi chầm chầm loạn hưởng mộ dung tô bất đắc dĩ xuất ra không ít lục sắc tiểu cầu theo cửa xe ngựa hộ ném ra ngoài lục cầu rớt xuống đất bạo xuất một chùm đồng sương mù màu lục sương mù màu lục theo gió tung bay rất nhanh tràn ngập thành một mảng lớn bao lại xe ngựa xe ngựa quanh m ì n h phương viên vài dặm cũng đều tại sương mù màu lục trong phạm vi bầu trời tu chân giả phát hiện thần thức không thể xuyên thủng cái này sương mù màu lục mất mục tiêu tạm dừng công kích trên đất dính vào trên người liền ăn mòn làng ra, tốc độ không nhanh liền tăng cường rất nhiều thống khổ trong xương xanh sát thủ lăn đến trên mặt đất người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh mộ dung tô vốn không muốn vận dụng loại độc chất này vật đây cũng là nàng nhàm chán mới làm ra tới căn bản không nghĩ vận dụng hôm nay cũng là bất đắc dĩ mới phóng xuất x ư ơ n g mù màu lục tràn ngập trong phạm vi có cây đều không song m ã n g nhìn ở trong mắt thầm h ậ n tàn nhẫn như vậy x ư ơ n g mù màu lục nói không chừng sẽ khiến thượng giới phát giác vạn nhất lúc này thời điểm muốn thực sự thượng giới dưới người đến làm sao bây giờ chỗ hỏng chính là không năng thủ lưỡi đao cự nhân hơn nữa khả năng tự mình cũng đắp lên giới người thuận tay diệt trừ vậy cũng thật sự là được không bù mất cũng may thượng giới không có gì phản ứng song mãn g thầm nghĩ đại khái là chính mình đa tâm hơn nữa thượng giới duy trì trật tự đội vốn là phiêu miểu ít nhất hắn không có thấy tận mắt lâm thiếu vũ mặc dù đã gặp cũng sẽ không khắp nơi nói với người khác cho dù xe ngựa giảm tốc độ x o n g ra sương mù màu lục bất quá trong chốc lát lưu lại đằng sau m ả n g lớn thi thể người chết cùng truy sát sát thủ tổng số so với một hai phần m ư ơ i lại duy trì năm mươi dặm cẩm vũ trong nội tâm yên lãng tính t à lấy thi thể từng d ã ngã xuống xe ngựa gian nan đi về phía trước thiên thượng đánh lén lại đến xe ngựa lung lay sắp đổ a tô mộ dung chẳng biết lúc nào tỉnh hét lớn một tiếng một luồng lạnh thấu xương kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra bao trùm xe ngựa mộ dung t ô không thích phản kinh mộ dung ngươi kiếm khí ngưng tụ thành một cái c ự kiếm mang theo xe ngựa chợ sông về trước năm mươi dặm cái này năm mươi dặm bất quá nháy mắt thời gian không ai nghĩ đến tô mộ dung lúc này thời điểm còn có thể bốc phát tô mộ dung cười cười rất vui vẻ hạnh phúc lại đã hôn mê mộ dung t ô nhìn đau lòng thiếu chút nữa đi theo thổ huyết ha ha chúng ta đừng làm cho đại sư huynh coi thưởng cố gắng lên bình thanh hô một tiếng không được không thể tiêu hao pháp lực mộ dung tô hô một tiếng nhưng là đã tới không kịp ngăn cản bình thanh cùng bình kiếm bình thanh cùng bình kiếm biết rõ nơi này cách bắc di quan không đến một trăm dặm nhưng là còn không thoát khỏi nguy hiểm không l i ề u mạng sát thủ phía sau rất nhanh liền có thể đuổi đi lên đằng sau đường chân trời chỗ đã có thể chứng kiến nâng lên b ụ i mù cùng ù ủ tiếng vó ngựa nghe được gào thét tấm thanh pháp lực tiếp tục phát ra mộ dung tô sốt ruột chiếu cô thương vân cùng tô mộ dung tâm thần đại loạn không biết như thế nào ngăn cản bình thanh cùng bình kiếm chu tuyết cùng chu tức chỉ còn miệng lớn thở dốc cũng không g i n bận tâm cẩm vũ thần sắc thống khổ vì cái gì không phải mình mà là những n à y vì bảo vệ chính mình mà hiến thân đám người lưu lão tứ làm há mồm không biết nói cái gì đó nhìn xem những đến tuổi này so với chính mình nhỏ mọi người lưu lão tứ trong nội tâm không ngừng l a n lộn ngựa cường thi lần nữa động không ai chú ý tới thậm chí bình thanh cùng bình kiếm mình cũng không có chú ý tới một luồng hắc khí theo hai người trong con mắt bắt ra giống như quỷ khí lại như ma khí cỗ khói đen này chịu đựng bình thanh cung bình kiếm hai người còn không biết kỳ thật đã sớm đã vượt qua cực hạ hai người thể lực pháp lực đã sớm tiêu ha rồi trên xe ngựa người không phải p h à m nhân chính là cực độ mệt mỏi ở vào nửa ngất trạng thái bình t h a n h cùng bình kiếm trạng thái bị không để ý đến m ư a cố này sức lực xe ngựa lao vượt lên còn có năm mươi dặm hai con ngựa tốc độ chỉ còn chạy chậm truy binh càng ngày càng gần mộ dung tô đạo trưởng ta biết các ngươi rất cố gắng để cho ta đi xuống đi bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi cẩm vũ nói mộ dung tô lắc đầu không không thể cẩm vũ thanh â m tăng lên không ít vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem thương vấn tướng quân cùng tô mộ dung đạo trưởng bọn hắn gặp nạn sao ta biết ngươi không bỏ được bọn họ mà đối với ta ngươi chẳng qua là cảm thấy mắc nợ mà thôi đúng không c ẩ m vũ nói xong nhìn xem mộ dung tô mộ dung tô cảm giác cảm thấy c ẩ m vũ trong ánh mắt còn có một loại cảm tình hình như là cầu xin nhưng c ẩ m vũ cầu xin tuyệt đối không phải đối nhau cầu xin mà là một loại khác kỳ vọng một loại khát vọng mộ dung tô thật sự không biết hình dung như thế nào cảm giác này ngược lại nói không xuất ra lời nói không không phải thương vân mở mắt ra đưa tay cầm c ẩ m vũ cổ tay ngươi không chỉ là trách nhiệm chúng ta đem ngươi là hào bằng hữu hào bằng hữu thương vân tay suy yếu vô lực cẩm vũ lại cảm thấy đây là trên thế giới có lực nhất ấm áp nhất có thể dựa nhất hai tay của cẩm vũ vậy mà không tự c h ù hốc mắt đỏ lên đa tạng cẩm vũ cười cười thập phần thản nhiên thập phần vui vẻ mộ dung tô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cẩm vũ như thế cười nguyên lai、like, đó là cầu xin nhận đồng ánh mắt hoàng gia nhìn như phong quang kỳ thật thiếu thốn nhất đúng là loại này tình bạn và tình thân đi mộ dung tô không khỏi nghĩ đến đồng thời bắt đầu đội phụ thương vân thương vân sức quan sát nhạy cảm như thế hoặc là nói thương vân bén nhạy không phải sức quan sát mà là một khỏa thực、tỉnh. đây là ngũ sư đệ có thể làm được một triệu người đại long đầu nguyên nhân đi mộ dung tô mỉm cười thầm nói đối chết sợ hãi thoáng cái phai nhạt thương vân có ngươi câu nói này đáng giá cẩm vũ đứng người lên cái này muốn xuống xe không được chúng ta không thể lập tức bằng hữu đi chịu chết mộ dung tô ngăn tại cẩm vũ trước người cẩm vũ ánh mắt lấp lóe các ngươi t ố t cám ơn ta kỳ thật không đáng các ngươi lấy cái chết tương hộ bởi vì ta vốn chính là đại pháo tiếng vang đánh gậy cẩm vũ mộ dung tô cười khổ một tiếng xem ra thực sự l i ề u mạng cẩm vũ vẻ mặt thoải mái không sao tới bao nhiêu còn không phải như vậy bọn ngươi loạn thần ta tử còn không mau mau t ố i lui tìm đường chết sao không biết phía trước chính là bác di quan dám lỗ mãng xếp thành hàng chuẩn bị ninh địch những này bình thường vênh vang đắc ý thanh âm bây giờ nghe đến thật không ngờ đáng yêu c ầ m vũ mộ dung tô chu tuyết chu tước lưu lao từ mấy cái chuyện phiếm cũng coi như thanh tỉnh một hồi cuồng hỉ tiếng v õ ngựa tại thùng xe bên cạnh văng lên trong xe người nào một thanh âm quát c ầ m vũ cười n h ạ t l ó há đây không phải lưu phó con sao ngồi ở trên ngựa chính là một tuần thân màu bạc khôi giáp ngô sĩ quan sĩ quan này tên là lưu đông anh tuấn vô cùng mày kiếm mắt hổ màu da trắng nón rắng người cũng tốt theo hiện tại tiêu chuẩn một m tám mươi lăm tả hữu k h í khái hào hùng bừng bừng xem k h í chất chính là cao thủ lưu đông vừa thấy cẩm vũ cả kinh lan dưới t h â n ngựa không biết vương gia giá lâm tiếp giá đến trượm tội đáng chết v ạ n l ầ n chương một trăm tám mươi sáu bác di quan thượng mười hai cẩm vũ trước kia gặp qua lưu đông lưu đông mặc dù chỉ là một cái phó quan nhưng là tu vi cao t h ầ m không chỉ là thế gian cao thủ người này sư thừa thần bí cao nhân thêm nữa thiên tư rất cao t u ổ i còn trẻ đã là c h ấ n thủ biên quan nhân vật trọng yếu mà lại lưu đông cũng là xuất thân danh môn kỳ phụ lưu lôi nhai là nhất phẩm đại tướng quân phụ trách toàn bộ sự tình đ i ị u đậu lấy lưu đông bối cảnh cung năng lực sớm nên thăng chức rất nhanh mới đúng nhưng là lưu lôi nhai cho rằng con của mình cần phải đi qua so người khác tàn khốc hơn lịch lãm rèn luyện mới có thể đảm đương chức trách lớn lưu lôi nhai cũng sợ trong triều có người nói hắn lấy thiên vị là con mình thương lượng cửa sau cho nên cho các cấp quan viên chào hỏi để lưu đông tấn chức độ khó là binh lính bỉ nhờ thương gấp mười lần vô luận là quân công giết địch đếm giết địch năng lực lưu đông đều muốn là người bên ngoài gấp mười lần mới có thể tấn t r ư c nhưng lưu đều theo binh lính bình thường tấn thăng đến tầng dưới chót s i quan dễ dàng lại hướng lên tấn trước gấp mười lần độ khó lưu đông thật sự là bước đi liên tục khó khăn dựa vào tu vi cường đại còn có đôi binh lính bình thường thương cảm cùng thượng cấp hải hòa ở chung lưu đông hôm nay mới có thể tấn thăng đến một cái tướng quân phó quan chức vị nhưng là nội bộ quân đội người đều biết rõ lưu đông tuyệt đối có đại tướng quân thực lực và hy vọng cho nên cẩm vũ đối lưu đông rất quen thuộc đây là từng cái hoàng tử thậm chí nghĩ lôi kéo n vật. nghe nói lưu đông đã sớm là phản hư kỳ tu vi nhưng là cẩm vũ không chút nghi ngờ hai năm qua lưu đông đã đến đại thành kỳ tại nơi này thời gian nhìn thấy lưu đông. tựa như mười năm đại hạn gặp xuân vũ giống như mưa đúng lúc lưu đông lưu đông không nghĩ tới ra khỏi thành tuần tra vậy mà đụng phải mấy vạn nhân mã chạy về phía bắc di quan những n à y nhân mã nếu tới từ con ngoại cái kia bắc di quan tướng sĩ đã sớm đã làm xong tùy thời đón đánh kẻ t h ù bên ngoài xâm lấn chuẩn bị hiện tại số lớn nhân mã vậy mà đến từ con nội lưu đông quả thực giật mình còn tưởng rằng trong nước ra phản loạn lại nhìn phát hiện cái này một số đông người hình như là đang truy đuổi một cỗ xe ngựa lưu đông trong mối vẫn không có cách giải không biết xe ngựa này lai lịch gì Ngôn ngữ. lưu đông bạn không nghĩ tới ngồi chiếc này xe rộng lại là gần đây bị triều đình ra phong trấn bắc vương cẩm vũ hai người thân phận tranh lệnh cách xa lưu đông tranh thủ thời gian thi lễ cẩm vũ xuống xe nâng dậy lưu đông nói lưu phó quan xin đứng lên nơi thị phi không thể ở lâu lưu đông nói vương ra đằng sau những người kia là người nào lưu đông một ngón tay chỉ tiệm cận bụi mù cẩm vũ trầm giọng nói loạn thần t ạ c tử ý muốn chu s á t bản vương lưu đông kinh hãi s á t vương gia cái này cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào hơn nữa trận thế lớn như vậy nếu cẩm vũ chết ở trước mặt mình lưu gia thật không dùng sống vương gia nhanh chóng lên ngựa chúng ta tự nhiên hộ vệ vương gia chu toàn lưu đông khuất thân nói cẩm vũ lắc đầu nói không thể trong xe còn có người bên ngoài đều muốn mang đi không được xử những người này chịu lại bị tổn thương lưu đông trong nội tâm hơi có phê bình tin áo thầm nghĩ đều đến loại nguy cơ này trước mắt cẩm vũ tại sao có thể có lòng dạ đàn bà có thể giữ được hay không cẩm vũ đều là vấn đề còn phải mang n phải lưu lão tứ ự bây n giờ h là ư kiến thức cùng khí phách đã vượt rất xa bình thường đánh xe kỹ năng đối mặt thần tuấn quân mã mỉm cười lưu phó quan nói đùa ta lưu lao tứ đánh xe nhiều năm cái này hai con ngựa nhi không nói chơi lưu đông không nghĩ tới lưu l á o tứ khí độ phi phạm không khỏi âm thầm đội phục cẩm vũ vương gia chính là vương gia một cái đánh xe đều khí độ phi phạm kỳ thật lưu l á o tứ khí này độ dưỡng thành cùng cẩm vũ không có liên quan quá nhiều chạy đi quan trọng hơn cẩm vũ nói một câu lại lên xe ngựa chẳng lẽ trong xe ngựa còn có nhân vật trọng yếu lưu đông thầm nghĩ cẩm vũ lúc này hoàn toàn khả dĩ khinh k ỹ nhanh được một đường chạy về phía bắc di quan lúc này bắc di quan không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất nhưng cẩm vũ lại lên xe ngựa cái này tương đối chậm rất nhiều phương thức khẳng định có cẩm vũ tình nguyện đánh trọng đại nguy hiểm cũng muốn đồng hành người nghĩ thông suốt đoạn m ấ u chốt này lưu đông tiêu trừ lúc trước trong lòng đón trách quắt chúng quân sĩ hộ vệ vương gia an toàn về bắc di quan như vương gia có thất quân pháp xử trí tuân mệnh lưu đông mang tới quân sư trả lời trình tề thanh â m to khí thế mười phần có thể thấy được lưu đông giỏi về mang binh nghiêm chỉnh huấn luyện vương gia đi trước thuộc hạ ngăn cản một hồi lưu đông nói cẩm vũ thông chi lưu đông bản sự không lo lắng gật đầu nói lưu phó quan cẩn thận lưu láo tứ dương lên roi ngựa hai con quân mã quả nhiên nghe lệnh mang theo xe ngựa bay nhanh lưu đông mang tới quân sĩ hộ vệ lấy xe ngựa đi theo hướng bắc di quan phương h lưu đông đứng ở bên cạnh ngựa cẩn thận quan sát phát hiện người tới ngựa bên trong còn có mười mấy tu chân cao thủ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại không biết vì cái gì nhiều người như vậy như thế g i ò n g chống t h u a c h i ê n g hiển nhiên truy sát cầm vũ một cái vừng ra còn động can q u a lớn như vậy sao lưu đông đoán không ra cũng sẽ không suy nghĩ thầm nghĩ như thế nào ngăn cản những người này sư phụ ta phải dùng một chiêu kia rồi lưu đông nghĩ đến chiêu thức của mình rất hư p h ấ n sư phụ hắn khuyên bảo q u a hắn không nghĩ thấu lộ thân phận của mình cho nên lưu đông không đến lúc khẩn cấp quan trọng không nên dùng tuyệt kỹ của hắn lưu đông xác thực cân theo chưa bao giờ dùng qua bất quá hôm nay lưu đông đã có đầy đủ lý do đi thi triển toàn bộ năng lực lưu đông lăng không một chảo trong tay thêm một con bút lông con này bút lông cùng t h ư ờ n g vân điểm tinh khác biệt chính là một đầu lớn bình thường bút lông bộ dáng cây gỗ bạch hảo đầu bút là màu đen tựa như dính đã no đầy đủ mực nước giống như đây là lưu đông thủy m ặ c bút là hắn tứ bảo một trong lưu đông cầm trong tay thủy m ặ c bút ngưng mắt nhìn phía trước nhìn chằm chằm một lát bắt đầu vẽ tranh v à n thủy hồ đến bắc di quan trong lúc đó đều là bình nguyên cảnh sát vốn là bình thản không có gì lạ tại lưu đông dưới ngòi bạc tranh thủy mặc lăng không xuất hiện tranh này cùng lưu Đông Lưu thủy ấ y cảnh sắc có 9 phần tương tự, bởi vì còn có chân cảnh, cảnh phần tương Đông thăng Nhìn như phong phong hơn. Tranh hoa. thật thật thật h sự đẹp tự, một t Lưu bởi bị điểm lại vì xem mặc vẽ xong lưu đông đã có thể bằng nhìn bằng mắt thường đến hàng trước nhất kỵ sĩ lưu đông đẩy nước này m ặ c vẽ đi tranh thủy mặc đồng bền thấm thoát bay về phía trước đi càng lúc càng lớn càng lúc càng mờ nhạt cho đến trong suốt biến mất không thấy gì nữa lưu đông khỏe miệng vừa nhất không nhìn nữa người tới ngựa chở mình lên ngựa đuổi theo cầm vũ xe ngựa đi qua đuổi theo ngọ đuổi theo giá hình như có người tiếp ứng bọn hắn sợ cái gì ngựa của bọn hắn không có chúng ta nhanh mau đuổi theo a truy sát cẩm vũ những người này không biết mệt mỏi tốc độ không giảm chờ lần nữa chứng kiến xe ngựa thời điểm hưng phấn hai mắt sung huyết đều biết cẩm vũ bọn họ là lần gắng sức cuối cùng không còn khí lực chạy nữa lại không nghĩ rằng nửa đường tuần ra một đám người đem xe ngựa mang đi cũng may mang đi cẩm vũ nhân mã chạy cũng không nhanh những người này có lòng tin có thể đuổi theo đại phú đại quý đang ở trước mắt khiến cái này người sao có thể không cầu nhiệt đuổi trong vòng hơn mười dặm những người này phát hiện không đúng ngừng không biết người nào trước hô một tiếng xe ngựa của bọn hắn đâu này như thế nào không có đây là đâu a đây không phải chúng ta vừa rồi đi qua địa phương không đúng không giống nhau người nào con mẹ nó biết rõ đây là đâu a nhìn xem nhìn xem mà ơi như thế nào một cái vật còn sống cũng không có chúng ta là không phải chúng kế rồi hả song mãng cùng lâm thiếu vũ thấy thế liết nhau lâm thiếu vũ nói song mãng chúng ta hình như là tiến vào người khác trong cơm chế song mãng c h o mày xem bộ r á n g là nhưng là cho dù chúng ta bị trọng thường nếu như tiến vào người khác cơm chế làm sao lại không hề phát giác lâm thiếu vũ nhìn chung quanh một chút lấy ta và n g ư lịch duyệt cùng thực xác thực không phải làm nhưng là thế ngoại n cao lâm n c ò thiếu vũ thầm mắng một tiếng phế vật nói ta huyền t h â n hỗn độn khí ngược lại là có thể phá hết thẻ chướng nhãn pháp nhưng ta hiện tại công lực tồn hao nhiều cỡ ép làm suy giảm tới bản thân không nói có thể thành công hay không ta đều không dám hứa chắc không biết vị nào cho mượn chút ít công lực tới cũng là vì mọi người khỏe trầm mặc ai nguyện ý mượn công lực m lâm, lâm, lâm thiếu vũ nói mỗi nhiều khống một năm ta liền giết một người đương nhiên theo các ngươi bắt đầu giết lâm thiếu vũ một ngón tay chỉ còn dư lại tám cái tu chân giả thanh âm cho dù không cao nhưng là lộ ra thật sâu sắc ý không ai hoài nghi lâm thiếu vũ là ở hay nói dỡn hắn thực làm được lâm thiếu vũ hung danh bên ngoài bằng không năm đó cũng sẽ không có thượng giới duy trì trật tự đội người đến tìm hắn lâm tiên sinh vậy hãy để cho ta đến đây đi lâm thiếu vũ nhìn sang là hải xuyên lâm thiếu vũ có chút t r ì đội hải xuyên ngươi đã là trọng thường ai lại là nam hải thất thánh bên trong người cuối cùng không cần c ậ y mạnh ta sẽ không giết ngươi hải xuyên sắc mặt trắng bệnh lâm tiên sinh ta sống còn có cái gì ý tứ huynh đệ chúng ta bảy người hiện tại chỉ còn ta một cái chúng ta tuy nói không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cậu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày một mình ta có thể nào sống c h u ý nhùi ở thế gian hải xuyên nói một chương tay trong lòng bàn tay có một thanh lam sắc tiểu kiếm lâm tiên sinh đây là của ta bản mệnh t i n h nguyên ngươi cầm đi đi hải xuyên bản mệnh t i n h nguyên đã yếu đi không có gì quan t hải nói rõ hải xuyên thực sự suy yếu tới cực điểm hải xuyên cũng biết điểm này tăng thêm t h ù mới h ậ n cũ không muốn sống t r ă n g lâm thiếu vũ nhìn xem hải xuyên t ố t ta đáp ứng ngươi nhất định báo t h ù cho huynh đa tạ rồi hải xuyên đem lam sắc tiểu kiếm giao cho lâm thiếu vũ trong tay lâm thiếu vũ trong lòng bàn tay toát ra một đoàn bạc khí lam sắc tiểu kiếm nhanh chóng tiêu dung hải xuyên lộ vẻ sâu thảm cười một tiếng rơi xuống mặt đất đi Trước Trung Bác Di Quang, Trung. 12. lâm thiếu vũ hấp thu hải xuyên bản mệnh tinh nguyên, thương thế hơn hơn lập tức tốt xuyên hơn hơn nguyên, nguyên bản nữa, không í cũng k h i phục h k ô ít, trên mặt cùng cuối đáp ã có chút huyết s lời hai tay ở trước mắt một điểm hai mắt phụ lên tầng một bạch khí tại đây quả nhiên là một loại hảo cảnh ta cũng chưa từng gặp qua loại pháp thuật này lâm thiếu vũ giải thích nói trong lời nói còn lộ ra một tia kính nghệ song mắng hỏi có thể phá sao đã có thể khám phá có thể phá lâm thiếu vũ lạnh nhạt nói hai tay toát ra bạch khí hợp lại một điểm bắn ra một đạo bạch quang bay thẳng đến chân trời thiên phản g phất vải rách bị xé nước giống như rơi xuống trên mặt đất theo miệng vỡ trôn nếp lốn l ù i bước thầm t ầ n g đập ra cho đến rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa trước mắt lại là giống nhau cảnh sắc đây là có chuyện gì s n g máng hỏi lâm thiếu vũ hử nhẹ một tiếng chúng ta vẫn còn tại chỗ mau đuổi theo đi lâm thiếu vũ thanh em không lớn trên đất mấy vạn người đều nghe một chút thanh thanh sờ sờ ngắn ngủi trầm mặc về sau không biết cái nào lớn giọng hô mờ câu truy a bụi mù tái khởi ầm ầm chạy về phía bắc di quan bắc di quan quan cao c h í n trượng so với bình thường tường thành cao chừng nhiều gấp đôi dùng vật liệu đã là một loại giày nặng hát thạch so với bình thường tảng đá chắc chắn gấp ba hơn nữa bề mặt sáng bóng chân trượt không dễ leo toàn bộ b ắ c di quan dài t r ă m c h m hơn rộng hai mươi trượng chú có m ộ ư ơ i năm vạn tinh binh hỏa pháo hơn và cửa không hổ là bảo vệ phương bắc mạnh nhất dựa vào từ xa nhìn lại b ắ c di quan ổn trọng như một đầu màu đen cự thú nguy nga cứng cỏi đủ để chấn n h i ế t toàn bộ kẻ thù bên ngoài nếu nói là b ắ c di quan chỗ thiếu sót duy nhất chính là đại bộ phận hỏa pháo là hướng về phía phương bắc các nước không phải đối nội tương đối các loại thành phòng công cụ cũng là vì đối phó kẻ thù bên ngoài mà thiết đối nội bộ địch nhân đả kích trình độ không đủ hôm nay đúng lúc là số lớn nhân mã theo quan nội giết bác di đóng lại một cao lớn thành lâu ở trong cẩm vũ bọn người được gan bài đến hội nghị đại sành những năm gần đây này không có gì trọng đại chiến sự hội nghị này đại sành cũng không thường dùng cũng may thường xuyên quét dọn cách đoạn thời gian còn cử hành hội nghị thường kỳ ngược lại là sạch sẽ thoải mái dễ chịu cẩm vũ mấy người so lưu đông về sớm đến thời gian một trung t r à bác di quan quân sĩ bắt đầu không biết tới là người nào chỉ thấy có mấy cái binh lính bình thường hộ vệ lấy xe ngựa để ra nghi vấn vài câu thẳng đến có quân sĩ hô lên cẩm vũ danh hào trước mắt quân sĩ cả kinh nhanh đi về b m báo chốt mở cửa loại đại sự này bọn hắn có thể làm không được chủ cái này bắc di quan cũng không phải quanh năm không ra bởi vì q u a n nội quan ngoại khách thương muốn tương hố lui tới đều muốn đi qua bắc di quan cho nên mỗi khi gặp ba sáu mười lăm mười chín hai mươi lăm hai mươi bảy p h á p định ngày nghỉ lễ gì gì đó bắc di quan đô biết lái thả thả hai phe khách thương người lui tới đủ thông qua đây là phương bắc các nước cùng triều đình thương nghị tốt quốc gia nào dám thừa cơ hội này phát binh cái kia chính là cùng toàn bộ quốc gia là địch các nước đều khả dĩ phái binh thảo phạt triều đình tuy có trọng binh các bắc di quan phương bắc các nước cũng không phải e ngại bọn hắn không dám phát binh sợ ngược lại là chính mình chút ít quan ngoại quốc gia quốc gia nào quân chủ đều sợ bị quốc gia khác chia cắt không phải sợ quan nội triều đê nhờ mà là sợ bị phương bắc các nước chia cắt cho nên không có cái nào quân chủ muốn cho quốc gia khác một gia binh lý do kể từ đó bác di quan bên này một mực bình an vô sự hôm nay không phải chốt mở thời gian muốn mở cửa thành cũng phải có đại tướng quân hồ thiên lực cho phép cầm vũ bọn hắn đến cửa thành thời điểm hồ thiên lực ngay tại trong phòng ống trả biểu lộ điểm tĩnh cực kỳ hồ thiên lực tướng mạo trung quy trung cụ mày dẫm mắt to cùng người thường không khác rắn người không cao không lùn không mập không ốm ngồi ở chỗ kia không hề thượng tướng quân cảm giác c á bách nhưng người này là bác di quan thông xoáy tối cao thực lực tự nhiên mạnh mẽ đặc biệt là dụng binh chiến tranh rất có một bộ quan bài c h ấ n thủ bác di quan đại tướng quân xứng đáng cái tên chỉ là dưới tay hắn có một phó quan lưu đông vô luận thực lực và mưu lược đều thắng hắn một bậc bất quá hồ thiên lực tâm tính tốt cho rằng thủ hạ có như thế cái phó quan i ê n tâm có thể đem đại bộ phận trách nhiệm giao cho lưu đông trên bay lưu đông cũng vui vẻ đà em mờ đương đồng thời hồ thiên lực cũng thấy rõ tình thế lưu đông năng lực bản thân không nói phụ thân của lưu đông lưu lôi nhai đây chính là trong triệu nhất phẩm đại quan mặc dù mình cùng lưu lôi nhai đều là tướng quân tướng quân này sức nặng nhưng là sâu sắc khác nhau các loại nguyên nhân chung vào một chỗ hồ thiên lực liền vui thích hợp lý nổi lên vùng tay trường quay mỗi ngày kiểm tra một cái quân đội luyện một chút công lao uống chút t r à thời gian trôi qua tương đương tư h sướng cho nên khi một cái quân sĩ vội vàng chạy vào thời điểm nhất thời không quá thói quen chuyện gì vội vàng như thế chẳng lẽ là có tình hình quân địch thanh âm trầm thấp rất có tử lực quân sĩ trưởng kỳ huấn luyện chạy điểm ấy đường đại khí không thờ gấp vì một chân trên đất ô n quyền nói về đại tướng quân. trấn bắc vương cẩm vũ đến chúng ta là hay không chốt mở nên tiếp ở cửa tiếp hồ thiên lực thiếu chút nữa đem bắt trà khấu trừ cái này quân sĩ trên đầu hắn đây mẹ còn cần hỏi sao các người đổ nước vào nào đúng hay không còn không tranh thủ thời gian mở cửa đi rõ quân sĩ tranh thủ thời gian đi ra ngoài rồi hồ thiên lực đứng người lên hô một tiếng người tới chuẩn bị mở cửa thành nên đón vương ra bác di đóng lại tiếng chống trận trận dày nặng bác di quan đại môn chậm rãi mở ra hồ thiên lực không dám cưỡi ngựa đi bộ tới đằng sau theo không ít cao lớn quân sĩ những này quân sĩ đều là giống như cao dáng người khôi n ô cực kỳ hùng dũng h o vệ k hồ í chính phép hiên danh h nói đội ngang, trắng ra là là dự. thiên lực đi c mắt l đến trước xe ngựa quỳ một gối xuống mái cất cao giọng nói thuộc hạ hồ thiên lực tham kiến trấn bắc vương toàn bộ đi theo quân sĩ phần phật quỳ xuống một mạng lớn cẩm vũ vẫn còn trong xe ngồi ở đầu xe chỉ có lưu lao tứ một người cho nên hồ thiên lực quỳ lạy liền cùng quỳ lưu lao tứ đồng dạng lưu l á o tứ lập tức đã minh bạch tể tướng trước cửa thất phẩm quan đạo lý này lưu l á o tứ chỉ là một cái mã sa phu hồ thiên lực cái này tay c ầ m trọng binh đại tướng quân lại muốn ở trước mặt hắn quỳ lạy cho dù quỳ không phải hắn một loại cao cao tại thượng cảm giác hay vẫn là tự nhiên sinh ra cẩm vũ kéo ra thùng xe rèm vải đi ra xe ngựa nâng dậy hồ thiên lực hồ tướng quân xin đứng lên toàn bộ tướng sĩ bình thân hồ thiên lực đứng lên về sau những quân sĩ khác mới đứng dậy hồ tướng quân trước hết để cho chúng ta tiến quan đằng sau có rất nhiều loạn đảng truy sát ta cẩm vũ nói thập phần lạnh hạt hồ thiên lực nghe tới lại như sấm xét giữa tr chẳng lẽ có nhân tạo phản hay vẫn là bên trong hoàng thất đấu tranh đến gây cấn giai đoạn hay vẫn là nguyên nhân gì nguy hiểm nhất không phải tới địch nhân mạnh bao nhiêu hoặc là trong nước có bao nhiêu loạn mà là hồ thiên lực không biết bất cứ tin tức gì đây đối với một cái đại tướng quân mà nói nhưng là rất nguy hiểm bởi vì này khả năng để hắn đứng sai đội ngũ vương g i a nhanh nhập quan hồ thiên lực dù sao cũng là đại tướng quân ngự có c kinh lôi m ặ t không đổi sắc bác di đóng cửa khép lại nháy mắt cẩm vũ nỗi lòng lo lắng theo cái kia nhất thanh muộn hưởng rơi xuống thở phào một cái cẩm vũ nhập quan sau câu đầu tiên chính là hồ tướng quân, xe ngựa này bên trong đều là nhân vật trọng yếu hồ t h thiên lực thần lực đưa tới một mảnh tiếng khen lưu lao tứ thường thấy cảnh tượng hoành tráng ngược lại không có cảm giác vương gia muốn hay không tìm đại phu tới hạ quan nơi này có tốt nhất quân y gì、hết? hồ thiên lực vung xe ngựa nói cẩm vũ khoác khoác tay không cần hồ t ư ớ n g quân, lập tức sẽ có rất nhiều loạn đảng đánh tới mời tướng quân làm tốt nên địch chuẩn bị hồ thiên lực tin tưởng c h ầ n đầy thuộc hạ minh bạch cái này đi an bài cẩm vũ an bài xong vén lên thùng xe dèm bài mộ dung tô trước rắt giữ lấy chu tuyết chu tức ra thùng xe mang vào hội nghị đại sảnh ba người tuyệt thế dung mạo đưa tới không nhỏ bạo động nếu không phải hồ thiên lực lưu đông mang có đạo này quân binh sĩ phải kêu đi ra không thể sau đó mộ dung tô lại đi ra nâng tô mộ dung cùng thương vân cẩm vũ tự mình đem bình thanh bình kiếm giúp đỡ đi ra hồ thiên lực liếc mắt một cái liền nhận ra cả người là huyết thương vân thương vân vô luận nói như thế nào đều là một cái tướng quân. Cho h dù lâu k ô nghe cẩm vũ nói như thế hồ thiên lực không dám thất lễ còn gọi là quân sĩ chuẩn bị đan dược các loại vật phẩm cẩm vũ nói hồ tướng quân chúng ta khả dĩ tự trị thương cho mình ngươi đi chuẩn bị chiến đấu đi vâng cẩm vũ từ tiến bên trong phòng hội nghị nghỉ ngơi hắn và lưu lão tứ đều không bị thương chỉ là tinh lực hao phí rất lớn nằm ở bọn chuẩn bị thấp trên giường nghỉ ngơi thương vân bọn người ngồi xuống hồi phụ bị mấy vạn người bảo vệ cảm giác rất an toàn hồ thiên lực lui ra về sau mới hỏi thăm hộ vệ cẩm vũ tới quân sĩ chuyện đã xảy ra thật to gan người tới chuẩn bị chiến đấu hồ thiên lực làm việc lôi lệ phong hành binh sĩ nghiêm c h ỉ n h huấn luyện rất nhanh liền đã làm s o n g tác chiến chuẩn bị chỉ là bác di quan hơn t r o n d ạ n trường m ư ơ i năm vạn nhân mã không có khả năng tất cả đều triệu tập tới trong thời gian ngắn chỉ có một vạn người tụ tập hồ thiên lực vừa an bại xong lưu đông liền trở lại rồi lưu đông vừa vào quan trước nhìn chuẩn bị chiến đấu tình huống sau đó đến quan đỉnh gặp mặt hồ thiên lực lưu đông lo l ắ n g nói tướng quân bằng vào chúng ta bây giờ binh lực không chống đỡ được hồ thiên lực cả kinh cái gì đối phương mạnh bao nhiêu bằng vào chúng ta quân chính quy cùng thành phòng đều không chống đỡ được lưu đông nói đối phương đều là giang hồ nhân sĩ bọn chúng đều là cao thủ đánh nhau binh lính của chúng ta không chiếm tiện nghi thậm chí có thể nói đang ở hạ phòng hơn nữa đối phương có mười mấy tu chân giới cao thủ ít nhất đều là phản hư kỷ phản hư kỷ hồ thiên lực thiếu chút nữa kêu đi ra phản hư kỳ đối với người thường đến giảng đó là cao không thể chạm tồn tại húng chi có mười mấy đây là lưu đông sợ ảnh hưởng q u â n tâm chưa nói đối phương đại đa số là đại thành kỳ nói chuyện công phu này trên đường chân trời bụi mù quần quận truy sát đại quân đến Trước Thiên thấy thế tới, triệu tập người Bác Lực Di đại đội nhân mã. Lưu đông nói, Quan, hung ta đến mánh, nhân Đông tướng quân, chúng ta còn cần tu chân Hạ. Hồ địch khí Lưu quắc, cao thủ như vậy? lưu đông ngưng mắt nhìn phương xa tướng quân bằng vào ta phán đoán đối phương cao thủ mặc dù nhiều hình như tất cả đều nguyên khí đại tướng h nếu không không sẽ tới hiện tại mới đổi tới tướng quân người ta liên thủ phối hợp mấy vị tướng lãnh cao cấp có thể miễn cưỡng ngăn cản còn mời tướng quân phái người đi mời vệ binh hồ thiên lực ngẫm lại cũng đành phải như thế bác di quan c h ấ n thủ chính là phạm nhân quan phạm nhân quân đội trong quân đương nhiên sẽ không có quá nhiều tu chân giới cao thủ đây cũng là ước định mà thành quy củ tu chân giới nhân sĩ không muốn đơn giản cuốn vào thế gian phân tranh một là phân tâm ảnh hưởng tu hành hai là tu chân giới nhân sĩ cùng người phạm là địch làm trò hề cho thiên hạ ba là phạm nhân không thể không người quản vô luận là tu chân giới chính nghĩa chi sĩ hay vẫn là trong truyền thuyết thượng giới giám sát cũng sẽ không đơn giản buông tha giám đối với phạm nhân trắng trận xuất thủ tu chân giả còn nữa nếu như các quốc gia giao chiến cũng không kế hậu quả vận dụng tu chân giới cao thủ chiến hỏa cùng một chỗ chắc chắn nước không là nước nhà không là nhà tu chân giả giao chiến uy lực quá mạnh không c có quốc gia nào chống lại rất nhiều tu chân giả kịch chiến phá hư căn cứ vào mấy cái này nguyên nhân coi như các quốc gia có cao thủ cũng sẽ không phái đến bắc di quan loại địa phương này hồ thiên lực chỉ tới kịp điều động ba vạn nhân mã truy sát bọn thích khách đã đến quan hải xuống nã pháo tiếng pháo không nớt không ít cường đạo bị tạc được phá thành mảnh nhỏ lưu đông thần s ắ c trang nghiêm trong nội tâm tính toán cái này bác di quan có thể ngăn những người này bao lâu đồng thời p h ả i người làm tốt trước mắt đánh rằng co i chuẩn bị tới chúng cường đạo đều không có công thành công cụ lưu đông muốn dùng cái này đến xem như bình chướng quân quận đùi mù cách bác di quan chỉ có hai dặm xa rồi chỉ để ý xông về phía trước lâm thiếu vũ thanh em truyền khắp toàn trường bác di quan bên trên chúng tướng sĩ cũng nghe được nhất thanh n h ị sở lâm thiếu vũ trong miệng lầm bầm bên trong vài câu mặt đất một trận rung động như dâng trào bình thường mặt đất phun ra mười chiếc đất cầu cái này đất cầu dày một trượng rộng ba trượng dán c h ắ c vô cùng theo cách bác di quan một dặm nửa địa phương phun ra mặt đất trực tiếp liên tiếp đến bác di quan đầu chúng thích khách thấy cái này lớn cầu hình vòm vui mừng dị thường ngao ngao kêu đổi lập tức cầu thẳng g i ế t bác di quan bác di quan chúng tướng sĩ kinh hãi không nghĩ tới còn có một chiêu này lưu đông càng là mặt hiện khuôn mặt t h sâu lưu đông tự hỏi chính mình không có bản lãnh này tại quá ngắn trong thời gian làm ra như vậy hoàn mỹ đất cầu thực lực của đối phương khẳng định trên mình, còn mạnh hơn không mà lưu đông lại là toàn bộ bắc di quan tu vi cao nhất người như thế nào chống cự cái này cao thủ hơn nữa đối phương rõ ràng không nhìn một số nhân gian mặc nhận quy củ tùy ý ra tay trợ giúp phạm nhân công kích quân đội loại người này để cho nhất người đau đầu không để cho lưu đông nghĩ quá nhiều địch nhân đã đạp trên đất trên cầu trước mắt bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng dị vãng các loại thủ thành biện pháp đều không phải sử dụng đến trực tiếp bắt đầu trận giáp lá cả lưu đông bực này có pháp lực tu vi tướng lanh không dám tùy ý sử dụng pháp lực chỉ dựa vào thân thể giết địch theo đổi giết cẩm vũ thích khách hội tụ tất cả đại bác phái tổ chức tinh anh mặc dù đang thương vân bọn người trước mặt không chịu nổi một kích không có nghĩa là những người này nhỏ yếu tại phổ thông quân sĩ xem ra những này nhưng mỗi người đều là cao thủ nếu không phải hồ thiên lực bình thường mang binh nghiêm chỉnh huấn luyện cái này ba vạn quân binh rất nhanh liền bị tách ra giết sạch dù là như thế thủ thành quan binh cũng chỉ có bị đánh phần d i ế t địch khó khăn mười chiếc đất trên cầu thích khách như thủy triều dũng manh vào đầu tường bọn n h a o n h a o vây quanh ở đất cầu cùng trước mắt kết nối chỗ dùng trường thương thể đâm có vo công cao thích khách ỉ vào k i n h công lướt qua trường tường nhảy lên trước mắt đưa tới vây giết họng pháo đều nhắm ngay đất cầu khí lực lớn quân s lôi thạch nhao nhao ném vẫn còn leo lên đất cầu thích khách trước mắt triển khai đánh răng co mỗi cây cầu đầu thích khách đều có cao thủ bởi vì tu vi thấp tất cả đều chết rồi hoặc là còn lách vào không đến đầu cầu có thể lên tới tất cả đều là võ công cao cường người những cao thủ này đối phó binh lính bình thường không khó bác di quan đầu sẽ mở lỗ hổng mở rộng càng ngày càng nhiều thích khách có thể leo lên trước mắt hồ thiên lực cùng lưu đông chỉ huy binh sĩ tự thủ dựa vào thân thể dục huyết phân chiến một lần một lần đem nào lên thích khách vây giết b ớ c lui bác di quan trước mắt quan hạ đóng m ệ n mọi vô số thi thể có thích khách có sĩ quan chân cụt tay đức khắp nơi đều là Cói nhanh địch tập kích tiếp viện chủ quán khẩu tập hợp đây không phải diễn tập đây không phải diễn tập tất cả đơn vị chuẩn bị xuất chiến tập hợp xuất phát đóng giữ xa xôi địa khu bọn vội vã lửa lửa ra doanh trại mặc trang bị cả đội đầu góc mơ hồ phóng tới chủ q u a n khẩu đến chủ quán khẩu các binh sĩ thấy chính là phơi thây vô số máu chạy thành sông tràn diện những này chạy đến bộ đội tăng viện cũng không biết khi nào mười chiếc rộng lớn đất cầu liên tiếp q u a n ngọn nguồn cùng trước mắt vô số người mã thuận lấy đất cầu bò lên cùng trước mắt binh sĩ kịch liệt giao chiến thủ quan quân sĩ rõ ràng đang ở hạ phong có chút tân binh thẳng thấy hai chân như nút ra binh k h í đều nhanh bắt không được rồi nhìn cái gì còn không mau lên các h i n h đệ chịu đựng chúng ta tới rồi từng đợt hô lớn khơi dậy tân binh nhiệt huyết đầu v ó c nóng lên bắt đầu xông đi lên chịu chết quân uy không để cho mạ phạm bọn thích khách võ công ty cao nhưng là quay mắt về phía đằng đằng sát khí quân đội đều từng đợt trái tim băng giá Mà mộ ngay dung phóng cả bị mộ dung tô đây ầ u u tiên thời thích mặt điểm giác đối những này thích khách cảm giác cũng không bằng cho khách cảm q n lớn. đội đ giác lúc lực cảm gáp â là huyết khí đây là quân chính quy lực trân n hiếp dù sao thích khách thuộc từng cái bang phái tổ chức bình thường đều là t à n mạn hành động thành viên trong lúc đó cũng không thấy nhiều bao nhiêu cảm tình quân chính quy chém giết biết rõ chết đều là người một nhà sắc khí khẳng định càng ngày càng nặng mắt càng ngày càng đỏ càng giết càng đoàn kết bọn thích khách đại thể là người chú ý người tiến thối vô độ khí thế tự nhiên yếu đi đương nhiên không phải tất cả quân đội đều có như vậy khí tràng bác di quan các tướng sĩ xem như triệt để kiến thức các loại các loại thủ đoạn sát nhân mười tám món binh khí cũng không cần nói ám khí độc dược t ầ n g tầng lớp lớp các tướng sĩ bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ càng về sau cũng chỉ có một tín nhiệm giết không tha quản hắn tới người nào quản hắn đến rồi bao nhiêu người quản hắn tới có phải là người hay không giết là được rồi thích khách không ngừng trèo l ê n quan toàn bộ bác di quan mười lăm vạn nhân mã đều nhận được tin tức hướng chủ quan khẩu hội tụ một trận đã r ẳ n g có hai cách giờ leo lên trước mắt thích khách càng ngày càng nhiều từng bước hướng hội nghị đại sảnh dựa sắt vào thương vân bọn người vẫn còn đang đánh ngồi thật sâu nhập định đối với ngoại giới phát sinh hết thẻ tràng quan tâm không biết chút nào cẩm vũ đứng ở đại s ả n h cửa sổ cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn xem d ù h ế t phấn chiến các tướng sĩ không ngừng ngã xuống binh sĩ có không đến hai mươi cẩm vũ trong lòng cũng có bi thương cùng không đành lòng bất quá tình thế đến trình độ này đã không phải là cẩm vũ có thể ngăn trở ai ngờ đến đối phương to gan như vậy mạnh như vậy xem ra bác di quan thật đúng là không nhất định có thể bảo trụ cẩm vũ chẳng lẽ còn là muốn chết vậy đều là bệnh nhưng đang tiếc liên lụy thương vân bọn hắn còn có cái này nhiều người vô tội tướng sĩ cẩm vũ thở dài một tiếng tiếng chém giết rõ ràng có thể nghe cẩm vũ biết mình bị thích khách nhóm phát hiện trốn ở hội nghị trong đại sành là chuyện sớm hay muộn để cho nhất cẩm vũ lo lắng không phải những n à y thích khách mà là chưa lộ diện lâm thiếu vũ b ọ n người bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ cẩm vũ lo lắng đúng là thời điểm hắn thở dài nói đồng thời lâm thiếu vũ cả đám người chính nổi hội nghị phía trên đại sành bọn hắn trốn ở trong cơm chế người bên ngoài nhìn không tới lâm tiên sinh chúng ta ra tay như thế không có vấn đề sao có một tu chân giả hỏi lâm thiếu vũ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ thanh âm băng lãnh không sao chúng ta xuất ra tay đối phó cẩm vũ còn có hộ vệ h ắ n mấy cái những cái kia đều là tu chân giả chúng ta ra tay không tính đối phó p h à m nhân còn cẩm vũ giết một p h à m nhân vẫn là không có người quản hiện tại liền động thủ đi song mãng trong nội tâm hận nhanh hận chính mình tự dưng ném đi một cái đầu hận cạnh mình đã chết nhiều người như vậy vốn có thể kết thành một đại cỗ thế lực cứ như vậy sụp đổ vẫn cùng triều đình làm hơn mấu chốt là một cái giá lớn l ớ như n vậy còn không thành công song mãng vừa nói động thủ lâm thiếu vũ đám người thân hình c h ố n g r ô n g xuất hiện lưu đông cùng hồ thiên lực đã sớm để phòng những ngày tu c h â n cao thủ chờ chứng kiến lâm thiếu vũ bọn người l ặ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở hội nghị đại s ả n h lên lớp hay vẫn là kinh hại và phần cẩm vũ vạn nhất có điểm sơ xuất có thể thế nào là tốt hai người bằng nhanh nhất tốc độ ngăn tại lâm thiếu vũ bọn người trước mặt bọn n g ư y i n g ư ờ i phương nào dám đến ám sát vương i a lưu đông quát lâm thiếu vũ nhìn xem lưu đông bình thản hỏi vây khốn ta nhóm ảo cảnh nhưng là người làm lưu đông cảm giác được cùng lâm thiếu vũ bị thương nguyên khí có chút không đủ bất đắc dĩ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lưu đông nhìn xem lưu thiếu vũ giống như xem một toàn n Chúng chỉ còn có một cái tu vi không thua kém, Lâm thiếu bác di quan tướng sĩ bên trong thực lực mạnh nhất lưu đông cùng hồ thiên lực đều chịu không được huy áp mặt khác thực lực thấp hơn tướng lãnh càng không pháp đối mặt lưu đông mềm yếu bất quá rằng có một cái hô hấp trời sinh ông nên cùng thân là một người lính kiên cường để hắn phân chấn tinh thần sống lưng một cái bọn ngươi bọn chỗ nhát còn không t ố i lui lâm thiếu vũ một phương nhân mã tuân ra vài tiếng cười lạnh nếu lưu đông chỉ là người bình thường tướng lanh thì cũng thôi đi lâm thiếu vũ bọn người khả năng còn xem hắn làm không ý kỵ sinh tử đại tướng nhưng đáng tiếc bọn hắn đều nhìn ra lưu đông là đại thành sơ kỳ tu c h â n giới nhân sĩ tại đây những người này trong mắt lưu đông cái này không khác châu châu đa xe muốn chết bình thường hành vi huống hồ tại tu trân giới cũng có tu trân giới quy củ thực lực quyết định hết thảy lư khiến này cái trong lưu ò n n g g ờ i đông vô u c n ý thức hô một tiếng thân thể phía trước trồi lên một phương phương chính chính nghiên mực cổ cái này nghiên mực cổ toàn thân thanh sắc sáng bóng tinh tế tỉ mỉ không có bất kỳ khắc hoa ở giữa gian có chút lõm nghiên mực cổ phát ra một lồn u g dậy nặng hạo nhiên t r i n h khí tựa hồ nhưng chống cự hết t h ể công kích đây là lưu đông hộ thể thuật cũng không phải lưu đông triệu hoán đi ra chỉ có thể nói là tự động hội chủ nếu không lưu đông thật đúng là không thể kịp phản ứng kịp thời chống cự lâm thiếu vũ công kích phản ứng mặc dù kịp thời không có nghĩa là nghiên mực cổ có thể chống đỡ lâm thiếu vũ công kích cung bạch khí đụng một cái thanh sắc nghiên mực cổ vỡ thành một phấn đụng vào lưu đông ngực lưu đông một mụm máu tơi phun ra lui lại mấy bước quá trình này bất quá lập tức hồ thiên lực thẳng đến lưu đông thổ huyết mới nhìn ra công kích quy t dưới đây quân sĩ cho dù không biết đỉnh đầu như thế nào đột nhiên xuất hiện một nhóm người cũng biết đó là đ ị c h nhân hơn nữa phe mình chủ xoáy hộp máu hộ giá hộ giá một đám binh sĩ chắn hội nghị trước đại sảnh hồ thiên lực kịp phản ứng kinh nghiệm sa trường huyết tinh tẩy lễ để hắn quên đi thực lực sai biệt chỉ huy nói chúng tướng sĩ trung quân đền nợ nước thời điểm đến liều chết bảo vệ trấn bắc vương rõ lâm thiếu vũ đối lấy hồ thiên lực cầm đầu quân đội rất là phản cảm rõ ràng là không không chịu chết vì sao còn phải tiến lên đây không phải ép mình khai sát giới sao mình không phải là không muốn giết người chỉ là cân nhắc đến cái tia thượng giới duy trì trật tự đội liền đau đầu lưu đông n ổ ra huyết thương thế cũng không nặng ngăn chặn trong lồng ngược h u y ế t khí trong tay nhiều hơn một cây bút lông chính là hắn vét cái kia tranh thủy m ặ c lúc dùng bút lông ta khuyên các ngươi không được người vô tội ổ n g mạng lâm thiếu vũ lạnh lùng nói chúng ta chỉ cần cẩm vũ cùng bảo hộ cao thủ của hắn chỉ cần các ngươi giao ra cẩm vũ một bằng người chúng ta lập tức đã đi đồng thời bỏ chạy lấy tất cả nhân mã như thế nào nếu không các ngươi đều phải chết lâm thiếu vũ nói chuyện ngay miệng binh sĩ cùng bọn thích khách tự nhiên chia làm hai bên nhìn chăm chăm đối phương chính giữa trống đi mấy trường xa không còn giao chiến lâm thiếu vũ lúc nói chuyện phụ lên pháp lực không hề tu vi binh lính bình thường nhóm lập tức nhận lây vẻ mặt hốt hoảng nắm binh khi tay đều nới lỏng hoảng hoảng du du sẽ n g h ỉ đại s ả n h nhược lại có chút tu vi các quân quan tình huống không có tốt bao nhiêu đều bởi vì cùng lâm thiếu vũ tu vi tranh l ệ n h quá nhiều hồ thiên lực cũng không phải là thế mà thay đổi nhưng hắn không có năng lực phá lâm thiếu vũ pháp thuật chỉ có thể mắt thấy các binh sĩ bỏ đi người thì sao lâm thiếu vũ c h ầ m c h ầ m vào lưu đông nói lưu đông hô lớn một tiếng quân ta tướng sĩ không sợ s i n tử kêu một tiếng này đến độ chạy điệu lưu đông nhất hầu toát ra tơ máu cũng là một tiếng này đánh thức phần đông mơ hồ tướng sĩ liền kêu một tiếng này cho lưu đông thân thể tổn thương so vừa rồi lâm thiếu vũ công kích còn nặng hơn sắp chết chống c ự m à thôi vậy các ngươi chịu chết đi lâm thiếu vũ cười lạnh một tiếng muốn hạ sát thủ ha ha nói hay lắm c h i ề u ta tướng sĩ không sợ sinh tử một giàn mua thanh em hùng hậu phô thiên cái địa vang lên đồng thời lưu đông sau lưng sáng lên mười đạo k i m quang lâm thiếu vũ bọn người biến sắc âm lãnh dị thường lưu đông hồ thiên lực sắc mặt cũng là biến đổi tâm hoa nộ phóng hội nghị trong đại sành cẩm vũ đầu tiên là như thế gánh nặng thở ra sau đó bất đắc di cười một tiếng phía nam một tiếng pháo nổ bùi mùi m quần quần tiếng võ ngựa c h ấ n thiên c h ấ n địa rất xa khả di chứng kiến quân đội cờ sĩ tung bay một mặt xoáy kỳ phía trên thật to viết cái tống chữ sông lên a loạn thần tạc tử còn không đ ế n tội nhất nương bên trong nương khí thanh âm l ự c xuyên tấu h rất mạnh x a xa bay tới thủ quan các tướng sĩ nghe được pháo tiếng nổ lại nhìn thấy cờ sĩ, nghe được hò hét hưng ơ phấn dị thường tập thể hoan hô lên công quan bọn thích khách luôn uống không biết làm sao bây giờ chỉ chờ lâm thiếu vũ cùng song mãn g chỉ thị lâm thiếu vũ bọn người đâu còn có tâm tư quản những này thích khách chực câu câu chằm chằm vào kim quang kim quang tán đi cầm đầu là một lao gi n g lưu đông cùng hồ thiên lực đồng thời quỳ một chân trên đất ôm cứ nói tham kiến long hộ trưởng long hộ trưởng tiêu sái cười một tiếng ngoan tôn tử nhưng là càng ngày càng tinh thần rồi lưu đông mặt đ ỏ lên hơi có chút bất đắc dĩ nói ra ra ngài hay vẫn là càng già càng dẻo dai phong thái như trước lâm thiếu vũ trong đội ngũ có người nhẹ dọn hỏi long hộ trưởng người thế nào đoán chừng là long hộ đầu lĩnh đi đây là bảo vệ hoàng tộc một đầu bộ đội đặc thù nghe nói đều là hoàng gia tu c h â n cao thủ trước kia chỉ là truyền thuyết có như thế một đầu bộ đội không nghĩ tới thực sự tu vi vẫn như thế cao có người nhẹ dọn đáp nói xong lời cuối cùng một câu lúc nuốt n g ụ m nước bọn lâm thiếu vũ cùng song mãng cũng nghe đến người một nhà tại diện uy phong mình bất đắc dĩ người kia nói chính là lời nói thật hai người đều là sắc mặt tái nhật cái này long hộ t r ư ở n g thật sự là lưu đông thân r a r a lưu thông huyền là hoàng tộc bí mật hộ vệ đội long hộ đại thủ lãnh tu vi tự nhiên cao không tưởng nổi đương đương hoàng tộc ở một cái có tu chân giới tồn tại thế giới muốn thật tốt thống trị một quốc gia khẳng định phải nắm giữ cao nhất vũ lực cũng chính là tu chân giả mới được nếu không như thế nào dừng chân vạn nhất bị một cái nội điên tu chân giả giết toàn bộ hoàng tộc làm sao bây giờ năm đó bắc di các nước còn có thể tìm ra nhiều cao thủ như vậy huống chi thiên triều thừa bang có như thế một đầu bảo long nhất tộc không tính kinh người sự tỉnh chỉ là con này bộ đội lệ thuộc trực tiếp hoàng đế cực nhỏ xuất động cho nên như truyền thuyết đồng dạng tồn tại hồ thiên lực thần sắc dễ dàng khôi phục đại tướng quân g á n g vẻ hỏi long hộ trưởng làm sao lại đại gia q u a n lâm vẫn là tại như thế ân đúng lúc thời khắc lưu đông cũng nghĩ như vậy cho dù hắn để hồ thiên lực đi mời cao thủ tiếp viện cũng không phải tới nhanh như vậy hay vẫn là mạnh như vậy tiếp viện liền long hộ đều xuất động lưu thông huyền nói những này lời h o n g tiếng ve không vội nói chờ ngươi ra ra ta trước d i ệ t những này loạt tặc hồ thiên lực bất đắc dĩ cười một tiếng cái này lưu thông huyền rõ ràng là chiếm tiện nghi lưu đông là hắn tôn tử không giả bất quá hồ thiên lực cũng không phải là hồ thiên lực trong nội tâm ngược lại ước gì lưu thông huyền có thể nhận thức hắn đương tôn tử lưu thông huyền là nhân vật nào là thiếp thân bảo vệ hoàng tộc đại biểu một quốc gia sức chiến đấu cao nhất long hộ đại thủ lãnh mà lại lưu ra trong triều thế lực quá lớn ai không nguyện ý khi hắn tôn tử hơn nữa hồ thiên lực mấy tuổi còn không lưu thông huyền người thứ nhất huyền tôn đại đương tôn tử có cái gì mất mặt lưu thông huyền nói xong lướt qua lưu đông nhìn xem lâm thiếu vũ hơi cao mày các hạ chẳng lẽ là lâm tiên sinh lâm thiếu vũ mặt lộ vẻ não sắc không sai đúng là lưu thông huyền nói các hạ tổ chức ta cũng biết nhưng là triều đình chính là triều đình cũng chưa chắc é sợ các ngươi làm gì chuyến nước đục này ta khuyên các hạ hay vẫn là rời đi đi chắc hẳn thủ lãnh đạo tặc không phải các hạ chỉ cần các hạ không nhúng tay vào chúng ta đương nhiên sẽ không truy cứu lâm thiếu vũ hắc hắc cười lạnh bây giờ còn muốn phân hóa chúng ta sao sư đệ ta chết trong tay các ngươi thù này không phải báo không thể đã như vậy ta cũng không t i ế c cùng u minh đàn kết thủ lưu thông huyền nói rất nhẹ nhàng lâm thiếu vũ chấn động trong lòng giữ im lặng trong lòng bàn tay ngưng tụ bạch khí chuẩn bị ứng chiến lưu đông cùng hồ thiên lực bén nhạy phát giác cái gì chẳng lẽ hoàng thượng muốn động u minh đàn rồi hả cũng đúng mạnh mẽ như vậy tổ chức cái nào kẻ thống trị cũng sẽ không an tâm hoàng đế muốn thực sự quyết định này đây chính là chuyện lớn quốc gia có cái này chiến lược sao lưu đông tư duy tất cả đều là lấy một cái thân phận quân nhân để suy nghĩ lưu thông huyền nói chuyện rất hòa khí động thủ không lưu tình chút nào lâm thiếu vũ vừa có chỗ động lưu thông huyền liền xuất thủ đi theo lưu thông huyền đi ra ngoài chín người khác xem xét chính là lao thủ động như thọ chạy bình thường l o i lên đã đến đối thủ mình trước người huống hồ long hộ bên này còn nhiều thêm một người đánh nhau tự nhiên ổn chiếm thượng phong chiến đâu chấm dứt vô cùng nhanh đầu tiên lưu thông huyền công lực cực cao ự c c hoàn toàn không thua tại thời kỳ cường thịnh lâm thiếu vũ mà lâm thiếu vũ nội thương thêm ngoại t h ư ơ n g còn vừa mới chết sứ đệ tâm tình không tốt như thế nào là lưu thông huyền đối thủ lưu thông huyền vận khởi công pháp hai tay cuốn lên hai đầu kim long lớn bằng bắt đ ù i trông rất sống động uy mánh dị thường cái này hai đầu lòng công dùng một cái long thân long thân tại lưu thông huyền sau lưng liền cùng lưu thông huyền dài ra đôi u rồng đồng dạng kim long cùng lưu thông huyền hoàn mỹ phù hợp uy phong nhanh lâm thiếu vũ bạch khí không cách nào ngăn cản chỉ có thể tránh trái tránh phải đối phó song mãng chính là lưu thông huyền phụ tá thực lực mạnh mẽ công pháp giống như lưu thông huyền chỉ là d ô n g ánh sáng lộng lẫy lớn nhỏ đều so lưu thông huyền yếu một ít song mãn g thương quá nặng hoàn toàn không l ự c chống cự không có mấy hiệp bị kim long cắn nhất hầu kim long vừa hô kéo một phát song mãng đầu một nơi thân một n ẹ o thế cho nên lưu thông huyền phụ t a còn tưởng rằng chính mình vận khí tốt chọn lấy một cái yếu nhất đối thủ đáng thương song mãng tiềm tu ngàn năm rốt c ụ c hăng hái xuất hiện không đến một ngày liền đầu một nơi thân một n ẹ o rồi rơi vào cái bỏ mình tha hương kết cục đi theo song mãng tới tu chân giả sĩ khí vốn là xa suốt lại từng cái bị thương hiện tại thủ lĩnh song mãng vừa chết càng không tâm h a m chiến chỉ muốn đảm bệnh thoáng c á i tứ t á n ra có ba cái chạy chậm bị long hậu người giết còn dư lại đều chạy lâm thiếu vũ xem xét đại thế đã mất quyết định thật nhanh một ngụm máu tươi phun ra cả người hóa thành một đoàn khói trắng tiêu tán không gặp các ngươi chờ thù này không báo thế không bỏ qua xa xa chuyển đến lâm thiếu vũ văn thoại phía trên giao chiến đồng thời dưới đáy quân binh cũng không có nhà ẩn rỗi anh dũng giết địch bọn thích khách thấy lao bản đều chạy khí thế đại giảm mà lại quân đội của triều đình đến rồi vệ binh hai phe giác công nhanh chóng tan tác viện quân đầu lĩnh đang mặc màu xanh biếc áo giáp cầm trong tay một cái trường kiếm màu đỏ đúng là tổng bình tống nhân hòa tống nhân hòa bên cạnh còn đi theo một viên tiểu tướng bạt nón trụ ngân giáp cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc uy phong lẫm liệt tại đây hai viên đại tướng dưới sự dẫn dắt viện quân khí thế như hồng cái gì tản còn chưa lên đất cầu thích khách sau đó đạp trên đất trên cầu trước mắt cùng lưu đông bọn người hội hợp trước mắt thích khách bị diệt diệt hầu như không còn chỉ có cá biệt k i n h công tốt hoặc có đặc thù đảo mệnh thủ đoạt chạy bác di quan tri dịch đại thắng đi trước tham viếng q u gia cấp bậc lễ nghĩa không thể phế lưu thông huyền mang theo long hộ mọi người rơi xuống trước mắt cười nói chương một trăm chín mươi nói chuyện m ộ ư ơ i hai hội nghị trong đại sảnh cẩm vũ ở ghế trên lấy lưu thông huyền cầm đầu hồ thiên lực tiếp theo mọi người liệt lập hai bên thương vân mấy người đều bị chuyển qua hội nghị đại sảnh lệ s ả n h tính thất tính dưỡng mộ dung tô tình huống tốt nhất không có lâm và hôn mê đi theo đi qua chiều khán không có ở trên đại sảnh lưu đông cũng không có ở trên đại sảnh hắn đi chỉ huy quân đội thu thập tàn cuộc sửa sang lại di hải chặt đứt đất cầu bao gồm nhiều công tác cẩm vũ thần sắc thản n i ê n khí độ v ữ vàng lưu thông huyền bọn người âm thầm tán thưởng cẩm vũ đầu tiên là trấn an tướng sĩ nói hôm nay chúng tướng sĩ dục huyết phân chiến càng có gần năm vạn tướng sĩ lừng l â y hy sinh triều đình nhất định lớn ra phong phần thưởng thương cảm người chết ra thuộc người nhà bản vương tin tưởng hôm nay lưu lại tướng sĩ chính là triều đình r ư ờ n g cột có cái này mười vạn tướng sĩ tại bắc phương chư quốc tất nhiên không dám nhìn thẳng ta thiên triều đào tạo vương gia hồ thiên lực quỳ xuống nói cẩm vũ nói không phải lời nói xuông cẩm vũ nói lời cơ hồ tương đương vu thánh trị một là cẩm vũ thân phận cao quý hai là cẩm vũ theo như lời làm dễ dàng thập phần vừa vạn hoàng đế khẳng định làm theo long h ộ trưởng tống t ố n g binh các ngươi làm sao lại kịp thời đến cẩm vũ cắt vào chính đ ề há tống tổng binh mời các vị võ tướng trừ khử d à y nặng khôi giáp đi cẩm vũ lúc nói chuyện mới nhớ tới phần đông võ tướng cũng đều ăn mặc khôi giáp d à y cổm nặng nề t h ậ t p h ầ n không thiện tạ vương ra tống nhân hòa cùng hồ thiên lực dẫn đầu trừ đi mũ bảo hiểm nhưng là không có diện trừ trên người áo giáp cẩm vũ chứng kiến đi theo tống nhân hòa tới ngân khôi tiểu tướng khuôn mặt hơi xưng sở sau đó cười một tiếng gia luật công tử ngươi cũng tới đi theo tống nhân hòa đến đây cứu giá ngân khôi tiểu tướng lại là gia luật bất xuất t i ê n gia luật bất xuất t i ê n xấu hổ cười một tiếng ô n quỳ nói mặt tướng tham ki dĩ vãng đều nghe nói g i a luật công tử kỳ thật người mang v i ệ t kỹ vụ trộm hành hiệp trưởng nghĩa không nghĩ tới đồn đại thật sự cẩm vũ nói g i a luật bất xuất thiên không người nói đa tạ vương gia khích lệ bất quá mạ tướng không cảm đảm công tử hai chữ tống nhân hòa ha ha cười nói vương gia có chỗ không biết mấy ngày hôm trước triều đình tuyển võ trạng nguyên bất xuất thiên nhưng là k h ô i thủ bây giờ là chính ngũ phẩm lần này chúng ta có thể kịp thời cứu giá bất xuất thiên nhưng là không thể bỏ qua công lao tống nhân hòa sở dĩ cùng gia luật bất xuất thiên như thế thân mật vẫn có phụ thân của gia luật bất xuất thiên gia luật xuất thiên quan hệ tống nhân hòa cùng gia luật xuất thiên vốn là bạn tốt nhiều năm Thêm nữa ra luật, luật bất xuất thiên làm n là giờ phút này đang mặc khôi giáp hành vi cử chỉ lạnh nhạt thông rong có chút đại khí đâu còn có ngày đó thương vân bọn người ở tại hoàng thành mới gặp gỡ lúc đại công tử hình tượng ngày đó vương ra bọn người rời đi tiêu quan tống h tổng binh thật sự lo lắng liền sai người đưa tin vào kinh mặc hiện lên bệ hạ bệ hạ biết được vương g i a khả năng gặp nạn tin tức về sau rất là l đương nhiên bệ hạ cũng thập phần coi trọng vương gia an nguy đặc mệnh người một đường truy tìm vương gia tung tích đồng thời mệnh lệnh long hộ trưởng tự mình cờ hở lệ một khi tìm được vương gia tung tích vô luận vương gia phải trang gặp nạn đều muốn lập tức đến đây hộ giá bệ thao thao hạ an bài bất xuất thiên nhiệm vụ đồng thời bất xuất thiên cơ hồ phái gia quý phủ tất cả cao thủ thẩm tra theo rơi xuống hơn nữa là lập tức hành động mới tại ngày hôm qua đã tìm được bành thủy ven hồ vương gia thôn do tham vương gia từng hàng tùng về sau lập tức trở về phục long hộ trưởng mới dẫn người đổi tới bắc di quan nếu là đi qua rất nhiều trình tự cùng bộ môn lại phái gia cao thủ chỉ sợ không thể bằng lúc tìm được vương gia mà lại dọc theo con đường này bất xuất thiên lần nữa đề nghị tăng tốc hành quân tốc độ mặt tướng mới có thể mang đại quân đ ổ i tới tống h nhân hoàng ngụ ý khẳng định ra luật bất xuất thiên đồng thời ẩn ẩn đối t r i ề u đ ì n h có chút dườm ra trình tự có phê bình kín đáo cẩm vũ nghe vậy trong nội tâm tính toán thoáng một p h á t bất xuất thiên nhất định là đem trong phủ tu chân cao thủ phái ra mới có thể nhanh như vậy trở về truyền tin bất quá ra luật xuất thiên quý vi trong t r i ề u nhất phẩm đại quan trong phủ có chút tu chân cao thủ hộ viện chẳng có gì lạ nhưng là không thể đến chỗ rêu g a o ra luật bất xuất thiên vì mình ăn nguy không tiếp bạo lộ trong phủ cao thủ cẩm vũ trong nội tâm có chút cảm động nói bất xuất thiên lần này công lao không nhỏ bản vương nhất định báo cáo phụ hoàng lớn ra phong phần thưởng ra luật bất xuất thiên q u ị một chân trên đất tạ vương ra cẩm vũ để ra luật bất xuất thiên bình thân nói lưu long hộ trưởng bất xuất thiên không thể bỏ qua công lao các ngươi có thể kịp thời đổi tới như cũng là một cái công lớn lưu thông huyền vốt chính mình tròn dâu dê con mắt có chút h i ế p tuy là vẻ mặt c a o hứng trong thanh âm không quá đại hỷ vui mừng hắn thấy mỗi lần xuất thủ không phải cái đại sự gì vương ra lần này tuy nói chúng ta xem như kịp thời đổi tới nhưng này lâm tiên sinh bọn người rõ ràng thân chịu trọng thương chúng ta cũng không có ra cái gì lực không dám tham công xin hỏi vương ra một câu là người nào thương bọn hắn vì thần nghe bệ hạ nói chỉ có thương vân tướng quân mấy cái đồng môn đi theo m ớ i đúng còn một điều lưu thông huyền không nói ra chính là lưu đông giao đấu lâm tiếu vũ thời điểm lưu thông huyền đám người đã đến lưu thông huyền xem trước một chút chính hắn một tôn tử có hay không đương đại tướng tiềm chất cho nên đang âm thầm quan sát một hồi mới có đằng sau đối lưu đông khen ngợi cùng kịp thời lộ diện cầm vũ ung dung cười một tiếng thầm nghĩ lưu thông huyền đây là đối với chính mình lòng nghi ngờ cái này cũng không gì đáng trách lưu thông huyền bảo vệ qua mấy đời đế vương uy tín cực trọng đồng thời đối vương thất trung thành và t ậ n t â m liền đương kim hoàng đế đều đối với hắn kính trọng có ra lưu thông huyền tự nhiên xem hoàng thất tiểu bối vì chính mình tiểu bối câu hỏi không che giấu chứng kiến chuyện bất bình có nghi vấn lời nói lưu thông huyền v có tư cách đề ra nghi vấn thân phận của thương vân trong triều không tính bí ẩn lưu thông huyền cũng đã được nghe nói như thế cái tướng quân đó là nghe nói cẩm vũ muốn bắt thượng cố ý tìm đến thương vân ở trong mắt lưu thông huyền thương vân là gặp vận may mới bị đặc biệt cắt nhắc lúc ấy hử hai tiếng nhưng hắn thân phận rất cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt về sau nghe nói là thương vân cùng thương vân đồng môn bảo hộ cẩm vũ lưu thông huyền khịt mũi coi thường cảm thấy cẩm vũ đây là ăn nhiều chết no nghĩ lại ngẫm lại cẩm vũ có thể gặp được đến bao nhiêu nguy hiểm cũng liền triệt để không có hỏi đến không nghĩ tới chính là cẩm vũ chẳng những gặp phải nguy hiểm còn gặp lớn như vậy nguy hiểm càng dẫn xuất lâm tiếu vũ người bậc này vợ lưu thông huyền không thể không đem lòng sinh nghi là nguyên nhân gì để nhiều người như vậy ám sát cẩm vũ lại là người nào bị thương nặng lấy lâm tiếu vũ cầm đầu phần đông tu chân cao thủ theo lưu thông huyền không thể nào là thương vân cùng thương vân đồng môn ra tay bảo hộ cẩm vũ. sau lưng khẳng định có cao nhân hơn nữa là rất cao bao nhiêu người cẩm vũ từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy cao nhân bảo hộ hắn cũng là một cái nghi vấn lưu thông huyền nghĩ như vậy tinh táo lại hồ thiên lực cũng nghĩ như vậy cẩm vũ cũng minh bạch mọi người tâm tư c h m ngâm một lát nói lưu long hộ trưởng bảo vệ bản v ư ơ n g cũng không người bên ngoài đúng là thương vân tướng quân cùng với kỳ đồng môn lưu thông huyền nghe vậy cả kinh vớt d â u ria tay nắm chặt lại thiếu chút nữa t ú n đoạn mấy sợi dâu sau lưng long hộ mọi người phát ra một hồi ồ hồ nào bị lưu thông huyền trừng mắt liếc cũng không lên tiếng thật là không có nghĩ đến thương vân tướng quân cùng đồng môn của hắn đã vậy còn quá lợi hại. lưu thông huyền qua loa tán thưởng một câu đột nhiên nghĩ đến thứ gì thầm nói gần đây hình như truyền thuyết có một m ớ i quật khởi phù đạo cao thủ cũng gọi là thương vân chẳng lẽ chính là tướng quân này thương vân thật sự là sơ sót lưu thông huyền lúc trước nghe nói phù đạo cao thủ thương vân thời điểm đầu tiên là không nghĩ tới đem hai người đặt chung một chỗ đối lập hai là phù đạo của mọi người nhiều tu chân giả xem ra là một loại súng dốc chỉ có thể hành động phụ trợ phát m ô n một cái nho nhỏ phù đạo cao thủ lưu thông huyền vẫn chưa đệ bụng nào nghĩ tới thương vân thật không ngờ lợi hại đây là lưu thông huyền chỉ có thấy được đổi tới bắc di quan mười mấy tu chân cao thủ nếu là hắn chứng kiến Bành lâm thiếu vũ một phương mạnh nhất đội hình tình hình đặc biệt lúc ấy là cái gì cảm tưởng không biết thương vân tướng quân xuất thân nơi nào là cái gì đại môn phái trong môn trưởng b ố i tất cả đi ra đi theo có thể thấy được thương tướng quân ở bên trong môn phái cũng là nhân vật trọng yếu m ớ i đúng lưu thông huyền thẳng như nói kỳ thực muốn bảo căn vấn đề cẩm vũ vẫn chưa để ý nói thương tướng quân xuất thân một cái không biết tên môn phái nhỏ bất quá này môn phái đối thương tướng quân đó là rất tốt cơ hội dốc toàn bộ lực lượng lưu thông huyền bọn người sắc mặt hòa hoán chút ít dốc toàn bộ lực lượng cái này còn t ặ n được lâm thiếu vũ là nhân vật nào lưu thông huyền tự nhận là lâm thiếu vũ so với mình không kém rất nhiều nếu là tùy tiện đến người đem lâm thiếu vũ thu thập mình tại sao tốt gặp người cẩm vũ ý cười càng đậm thương tướng quân s a u cái sư minh sư đệ xuất lực rất nhiều nhiều dựa vào bọn họ bản vương mới có thể đại nạn không chết lưu thông huyền cùng ăn chứng thối đồng dạng sắc mặt quái dị cái này thật không không biết thương vân tướng quân sư minh cẩm vũ không giống lưu thông huyền nói xong nói so thương tướng quân không lớn hơn mấy tuổi tuổi ở trong mắt tu chân giả khái niệm khác biệt nhìn như trẻ tuổi không biết hơn mấy trăm thiên t u ế lưu thông huyền ngược lại không có quá để ý hắn nghĩ tới chính là thương vân là huynh đệ bên trong t r í ít có không thua tại lâm thiếu vũ nhân v ậ t trong nội tâm la n lột trong mắt sáng n g ờ i thần khí có chút bức người không biết vương g i a như thế nào biết bực này cao nhân cẩm vũ cười t h ầ m quả nhiên vận hỏi trên người mình bất quá trong lòng mình không có quỷ cho nên rất dễ dàng lưu long hộ trưởng thực không dám đầu diếm tại thương vân tướng quân đồng môn ra tay trước bản vương thực không biết hắn chi tiết càng không có nghĩ tới là như thế cao thủ cẩm vũ trả lời hế trụ lưu thông huyền xử lưu thông huyền không thể liền vấn đề này hỏi lại chuyển hỏi cái kia vương ra vì sao bị nhiều người như vậy nhiều cao thủ như vậy truy sát đó là một vấn đề lớn không ngất lưu thông huyền muốn hỏi tống nhân hòa cũng muốn hỏi hồ thiên lực h i ể u được về sau cũng muốn hỏi thương vân bọn người một mực tại hỏi ừ n là như thế này chúng ta tại vương gia trang thời điểm nghe nói bành thủy hồ yêu vương muốn phong hồ chỉ trách bản vương tự k i ể m chế thân phận lại tin cậy thương vân tướng quân bọn người bản sự đ ố i yêu vương mệnh lệnh khịt mũi coi thường cưỡng ép xuống hồ không nghĩ tới đụng phải yêu vương kéo bè kéo cánh tụ hội cũng như đồ bí mật t ạ o phản không ngờ bị bản vương gặp được vì vậy một đường truy sát cầm vũ sát có chuyện lạ giải thích nói lưu thông vương gia thật sự là hồng phúc tể thiên lưu thông huyền nói đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra tại đến trước kia lưu thông huyền hoặc nhiều hoặc ít nghe nói cẩm vũ có bị ám sát chuyện nếu cẩm vũ thật sự ở nơi này đến lớn yêu sách nói là thái tử chi lưu làm lưu thông huyền thật đúng là không biết như thế nào tự xử may mà cẩm vũ nói cái đường hoàng lấy cớ giải thích tất cả vấn đề vì sao phải truy sát cẩm vũ bởi vì cẩm vũ biết quá nhiều vì sao như thế dòng chống thua chiêng bởi vì vốn chính là muốn tạo phản lưu thông huyền còn muốn nói hai câu hội nghị đại sành cửa vừa mở ra lưu đông tiền đến đằng sau còn theo hai người một cái là linh vân thiên cung phục sức một cái khác là cái lớn mập hòa thượng chương một trăm chín mươi mốt hai cái người mang tin tức thượng mười hai lưu đông tiến vào hội nghị đại sảnh ôn quyền nói tham kiến vương gia không cần đa lễ cẩm vũ nói nhìn về phía lưu đông sau lưng hai người hỏi hai vị này là lưu đông nói vương gia thuộc hạ chính an bại quân đội thu thập chiến trường đã an bài thỏa đáng hai vị này là vừa vặn đến bắc di quan muốn gặp thương vân tướng quân một vị là lớn mập hòa thượng cười hai tiếng thanh em to vô cùng ha ha vương gia hòa thượng ta chính là một cái hòa thượng cố ý tới gặp thấy thương vân không biết phù h biết triệu khôn. Triệu khôn triệu triệu cẩm vũ nghe xong hai người lời nói nghĩ không ra đầu mối nghĩ đến đây là tu trần giới chuyện chính mình không tiện hỏi nhiều nói lưu đông phó quan khổ cực đã hết thẻ an bài thỏa đáng đi nghỉ trước đi hai vị thư không dám đầu diếm thương vân tướng quân thân chịu trọng thương hiện tại thần trí hôn mê không thể tiếp kiến hai vị bị thương hòa thượng cùng triệu không đồng thời hỏi cẩm vũ gật đầu vương ra cho dù linh vân tiên cũng không am hiểu trị liệu thương bệnh trên thân thể tại hạ cũng có chút đang dược khả năng có thể trợ giúp thương vân không biết có thể không để ở đi xuống xem một chút thương vân triệu không nói lớn mập hòa thượng nói không sai chúng ta đi nhìn xem tổng sẽ không tệ hơn cẩm vũ trầm ngâm một lát nhìn thoáng qua lưu thông huyền lưu thông huyền khẽ gật đầu cẩm vũ tỏ thái độ nói khả dĩ hai vị đi theo ta đi theo lưu thông huyền dẫn theo hai người thủ hạ đi theo cẩm vũ tiến vào lệch sành cẩm vũ trầm ngâm là sợ trước mắt hai người này cũng là thích khách bây giờ là thời kỳ phi thường cẩm vũ lại không thấy qua hòa thượng này cùng triệu khôn mặc dù biết thương vân cùng linh vân thiên cũng có chút sâu xa cũng không dám tùy ý tin tưởng hai người này đã có lưu thông huyền đi theo cẩm vũ mới có thể yên tâm trong sảnh quân đội lệ sảnh không có thật tốt trang hoàng cái này lệ sảnh có khi cung cấp hồ thiên lực nghỉ ngơi liền có một cái bùng t r ò n hiện tại thương vân bọn người ở trong nhà ngồi xuống mộ dung tô phụ trách chống nom nghe được gian ngoài tiếng vang đi ra xem xét mộ dung tô thấy cẩm vũ mang theo một đoàn người tiến bảo đón lấy tới mộ dung cô đương vị này chính là lưu thông huyền lưu long hộ trường chính là hắn dẫn đội đánh lui quân giặc vị này chính là linh vân thiên cung triệu khôn còn có vị đại sư này cẩm vũ giới thiệu sơ lược vài câu bởi vì không biết cái này lớn mập hòa thượng danh hảo chỉ có thể lấy đại sư hai chữ thay thế mộ dung tô thi cái lễ đa tạ long hộ trường xuất thủ t ư ơ n g trợ lưu thông huyền tại trước mặt tiểu bối luôn là một bộ ngạo khí gương mặt nhưng thương vân đám người thực lực để hắn không dám k i n h thường đ á p lễ nói khu khu bất tài bất quá là đánh lui mấy cái thương binh mà thôi không đáng nhắc đến gặp qua nhị vị mộ dung tô đối triệu khôn cùng lớn mập hòa thượng nói triệu k h ô n nhìn xem mộ dung、tô. âm thầm so sánh mộ dung tô cùng cơ linh thầm nghĩ trong lòng thương vân vận khí thật tốt quá làm quen trưởng môn cơ linh cái này đại mỹ nữ cũng sẽ không nói đồng môn vậy mà cũng như thế kinh diễm không chút nào thua ở cơ linh chỉ có thể thở dài một tiếng người so với người làm người ta tức chết đồng thời triệu k h ô n tự cho là nghĩ thông suốt một chút chính là vì gì thương vân có thể ở cơ linh trước mặt đàm tiếu tự nhiên nguyên lai、like、đã sớm thường thấy mỹ nữ đương nhiên sẽ không công n ệ lớn mập hòa thượng liền không nhiều như vậy tâm tư cười nói tiểu cô nương trước đừng đánh vợi đến chúng ta là đến giúp đỡ chữa thương còn không cho chúng ta gặp mặt thương binh mộ dung tâu nghe xong là tới chữ a thương không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa cao hưng nói như thế tốt nhất mấy vị mò mời tiến lưu thông huyền trong nội tâm hối hận chính mình vừa mới nghe được thương vân thực lực thời điểm vốn muốn nói ra tay giúp đỡ chữ a thương vệ công thương vân là thương quân thương vân đồng môn cũng là vì bảo hộ cẩm vũ mới bị thương triều đình phương diện lẽ ra ra tay trị liệu v ề tư thương vân bọn người tu vi cực cao bình thường muốn cho bọn hắn hỗ trợ đều không cơ hội hiện tại mỗi người bị thương đây chính là bánh từ trên trời rất xuống đồng dạng chưa tốt lưu thông huyền đang muốn ỉ lão mại lao chờ cẩm vũ bàn giao sự tình xong liền chủ động nói hỗ trợ chữ thương không nghĩ tới nửa đường tuần ra cái linh vân thiên cung triệu k h ô n còn có một cái đại hòa thượng thật sự là người tính không bằng trời tính tệ ra lên mặt hại chết người đây là lưu thông huyền mới nhất biết hiện tại nói sau liền lộ ra làm kiêu lưu thông huyền cũng sẽ không nói chữa thương sự t ì n h vừa v ẫ n có cơ hội kiến thức hạ linh vân thiên cung phát môn coi như là có thu hoạch mọi người đi tới b ù n g trong chứng kiến tính toả sáu người triệu k h ô n suy nghĩ càng lan g loạn tại sao lại có hai cái đại mỹ nữ thương tiên h à, đại địa à, vì sao đều là thương vân quen b i ế a triệu k h ô n ở một bên im ắng hò hét không nói lớn mập hòa thượng tới xem một chút nhìn một lát nụ cười trên mặt không có nặng nghề thương hơn nữa tất cả đều dùng nguyên khí tiêu hao hiện tượng còn có vị này hẳn là thương vân đi, kết cấu thân thể quả nhiên khác hẳn với thương nhân ngoại thương rất nặng kỳ quái tu chân giả bình thường sẽ không chịu nặng như vậy ngoại thương kỳ quái triệu k h ô n bọn người nghe vậy đều tới xem xét lưu thông huyền sắc mặt t r a n g nghiêm hán quả thực không nghĩ tới thương vân bọn người vì bảo hộ c ầ m vũ chịu thương nặng như vậy đây chính là cùng chết không sai bịt lắm những người khác càng là hít vào khí lạnh việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian trị liệu tại hạ tùy thân không có gì thượng đẳng đan dược chỉ dẫn theo chút ít linh vân đan cố gắng có chút áp dụng triệu k h ô n nói hời hợt kỳ thật linh vân đan là linh vân thiên cung thượng đẳng nhất linh đan có thể bổ khí chữa thương gột rửa c h ọ c khí triệu k h ô n nhập môn nhiều năm như vậy công lao khổ lao cộng lại mới chín miếng linh vân đan ngày thường quý trọng vô cùng hôm nay vì thương vân đem ra triệu k h ô n chính mình rất tán thưởng thương vân hơn nữa thương vân cùng linh vân thiên cung sâu xa thâm hậu thống chi linh vân thiên cung c h ú n g môn đồ đều nhận định thương vân cùng cơ linh có quan hệ mập mờ nói không chừng sau này sẽ là linh vân thiên cung trưởng môn trợ phu đương nhiên đáng giá triệu k h ô n làm như thế mộ dung tô đọc nhờ bảy đối linh vân đan có chút hiểu rõ nhìn xem triệu k h ô n theo một cái đỏ xanh sắc bình nhỏ bên trong đổ ra chín hạt màu xanh nhạt linh vân đan có chút cảm động đồng thời vui mừng quá đỗi đã có linh vân đan thương vân bọn người hồi phục có hy vọng nếu không tô mộ dung mấy người đều tiêu hao pháp lực rất có thể lưu lại di chứng đa t ạ đa t ạ mộ dung tô tiếu nhãn rưng rưng dùng ngón tay nhẹ nhàng ngắt sáu hạt linh vân đan triệu k h ô n hơi chần chờ đã minh bạch mộ dung tô tâm tư mộ dung cô đương ngươi cũng cầm một hạt đi mộ dung tô lắc đầu nói cái này linh vân đan thập phần chân quý ta thương không nặng sao tốt ham linh đan này triệu k h ô n trong lúc nhất thời nam nhi khí khái sông lên đầu không sa mộ dung tô mặc dù không có hôn mê đồng dạng gần như giàu hết nẹt tắt không còn chút sức lực nào cực kỳ nhìn xem linh vân đan thật sự vô lực đúng nữa mà lại mộ dung tô ngày bình thường cũng ưa thích luyện chút ít đan dược làm một ít pháp khí đối linh vân đan bực này cấp linh đan rượu rực rất hướng tới hy vọng một ngày kia có thể tự mình ăn một quả thử xem là cái gì hiệu quả hôm nay ngoài ý muốn đã được như nguyện sử mộ dung tô có chút mừng rỡ triệu không thấy mộ dung tô cười một tiếng cảm thấy chân đều đã tê dần tranh thủ thời gian đứng vững đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn may mắn mộ dung tô không có đem chín hạt linh vân đan toàn bộ lấy đi mộ dung tô cầm linh vân đan theo chu tuyết chu tức bắt đầu cho mỗi người ăn xong một hạt cuối cùng tự mình cũng ăn xong một khỏa trận cảm thấy trong miệng một luồng mát lạnh bay lên mát lạnh chi ý mang theo thanh khí nhanh chóng tràn ngập thân thể mất hải chịu đau xót bị cái này mát lạnh cọ rửa sạch sẽ như một xuân phong như một c ă n tuyển toàn thân sảng khoái đánh mất pháp lực đạt được bổ dưỡng chậ mộ dung tô không muốn lãng phí linh đan này khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ triệu không t h ấ y thế vẽ lên chút ít tụ linh phủ trợ giúp thương vân bọn người hấp thu pháp lực kỳ thực triệu không chỉ giúp đến tô mộ dung sáu người thương vân thể chất cả thủ hấp thu không đến pháp lực trong thiên địa linh khí t r i ệ u tụ linh phủ dẫn dắt không ngừng hội tụ đến trong phòng hình thành màu xanh nhạt bỏ đi luyện v ê n g lánh quay trúng quanh cầm vũ bọn người cho dù vô hại cũng sẽ không vận công tranh đoạt những linh l ự c này hô hấp vẫn cảm thấy tấm lòng người phổi thư thái vô cùng ha ha hòa thượng ta cũng không thể nhàn rỗi lớn mập hòa thượng cao niệm p ậ t hiệu k h o n chân ngồi xuống trong miệm thì thả Đạo đạo lưu dung dung thông huyền ậ t q nhìn không khỏi bội phục linh vân thiên cung cùng cái này đại hòa thượng lưu thông huyền không bội phục triệu khôn bởi vì linh vân đan không phải triệu không lượn chế cho nên chỉ bội phục linh vân thiên cung hòa thượng này tu vi thâm bất khả chắc phật quang bên trong tràn ngập từ bi khiến cho người rất thư thẳng so về trước thương lưu thông huyền mặc cảm tự nhận là coi như mình toàn lực ra tay phối hợp cùng trong linh dược cũng không đạt được trước mắt linh vân đan cùng cái này lớn mà ậ hòa thượng phật quan phối hợp long hộ trưởng lần này trị liệu qua đi thương tướng quân bọn hắn có thể hay không lưu lại di chứng đến nỗi tu vi bị hao tổn cẩm vũ nhỏ giọng hỏi lưu thông huyền v ố t chòm râu d ê nói vương gia yên tâm may mắn trị liệu kịp thời lại có linh vân đan loại bảo vật này phụ trợ vị đại sư này phật hiệu thuần hậu sẽ làm không ngại chờ sau đó vi thần những c ử u hoa đó kim long đan cam đoan thương vân tướng quân bọn người chẳng những sẽ không ảnh hưởng về sau tu vi nhất định càng cao hơn một tầng như thế rất tốt cẩm vũ an tâm gật đầu sợ thương vân bọn người bởi vì tiêu hao pháp lực mà vĩnh viễn không thể trèo lên đại đạo sau ba c á n h giờ cẩm vũ bọn người ngay tại hội nghị đại sành nghị sự lưu đông vừa xi、si、tử thương tình huống làm báo cáo cẩm vũ lấy người tình tế đ i chép chuẩn bị báo cáo đồng thời an bài tân binh tới củng cố biên phòng cẩm vũ có một câu nói không sai chính là b ắ c di quan còn dư lại cái này mười vạn nhân mã so trước k i ê ba mươi vạn sức chiến đấu còn mạnh hơn không có trải qua huyết chiến binh sĩ không phải thật sự binh trải qua bác di quan loại này đẳng cấp chiến đấu phổ thông địch binh xâm phạm căn bản chống cự không nổi hiện tại bác di quan đầu quân sĩ u y áp đây là không trải qua sinh tử không thể dưỡng thành vĩ áp mọi người chính nói chuyệt hiếm trong sảnh mập hòa thượng nghiệm phật thanh nham ngừng chuyển ra một câu to a di đà phật đi theo bản vương đi xem cẩm vũ vui vẻ biết rõ trị liệu cơ bản đã xong một đoàn người tiến vào lịch sảnh thương vân bọn người vẫn còn đang đánh ngồi mập hòa thượng khoanh tay đứng thẳng một bên cười ha hả nhìn xem vào cẩm vũ bọn người trên mặt không cách nào che giấu vẻ mệt mỏi đại sư như thế nào đây cẩm vũ ân cần hỏi không chờ mập hòa thượng trả lời thương vân chức mở mắt ra mơ hồ liếp nhìn mọi người cuối cùng dừng lại tại mập hòa thượng trên người nghi ngờ nói, ngươi ngươi là t r ư ớ c 192, hai cái người mang tin tức hạ 12. h ò a thượng cười hai tiếng nói thương vân thí chủ ngươi xem ta như thế nào thương vân nhìn xem hòa thượng này nửa khép bên trên mắt nói không bằng hắn lớn mập hòa thượng nụ cười trên mặt d ừ n g lại thoáng một phát ngược lại vừa cười quả nhiên không bằng hắn ngươi một câu hòa thượng cũng không cười quả nhiên không bằng hắn cẩm vũ bọn người không hiểu ra sao thương vân đây là người phương nào cẩm vũ hỏi thương vân cười một tiếng nói vương ra chờ một lát một lát triệu khôn ngươi như thế nào cũng tới thương vân mình mới biết rõ Từ n g đại hòa thượng nói thương vân ta và ngươi nói chuyện hay vẫn là từ mật chút ít thương vân ngẫm lại gật đầu nói cũng tốt ngươi ở đây lệnh sành chờ một lát một lát lưu thông huyền trong nội tâm có chút không nhanh xem cái này thương vân hoàn toàn không có coi mình là cái đại nhân vật sắc mặt biến thành màu đen còn đĩu môi cẩm vũ nhìn ở trong mắt trong nội tâm b u ồ n cười đều nói người đã già ngược lại như tiểu hải tử không nghĩ tới lưu thông huyền cũng là như thế đến hội nghị đại sảnh bởi vì không phải nghị sự mọi người toàn bộ ngồi xuống thương vân an vị tại cẩm vũ bên cạnh so người bên ngoài thân phận đều là thủ cẩm vũ vì không cho lưu thông huyền xấu hổ đầu tiên giới thiệu đến thương vân vị này chính là lưu thông huyền lưu long hộ trưởng là hắn dẫn người tại thời khắc nguy cấp cửu giá đây là tống tổng binh ngươi từng thấy còn có lưu đông đây là gia luật bất xuất thiên c ẩ m vũ làm giản lược giới thiệu đồng thời giảng thuật đại thể chuyện đã xảy ra thương vân nghe xong hi không thôi không nghĩ tới chính mình hôn mê về sau còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đã chết nhiều người như vậy đứng người lên đi đến lưu thông huyền trước mặt ôm quyền c h ắ t tay đa tạ lưu long hộ trưởng cứu rút lưu thông huyền lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn đối thương vân ấn tượng tốt hơn nhiều người nói thương vân tướng quân quá khen đều là thuộc buồn phận chuyện không đáng nhắc đến hay vẫn là nhờ có các ngươi trọng thương lâm thiếu vũ mọi người chúng ta mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng thương vân sống lưng một cái mặt lộ vẻ n g o sắc không phải tiêu căng mà là tự hào đều là đại sư minh của ta t u vì thâm hậu gần như chém giết lâm thiếu vũ lưu thông huyền âm thầm nhớ k ỹ thương vân đại sư minh cao thủ c h ú n g quy phải nhớ kỹ thương vân đi đến lưu đông trước mặt đã cảm ơn lưu đông ân cứu mạng lưu đông liên tục k h o á t tay không dám kể công thương vân lại đi đến tống nhân hòa trước mặt cười nói tống t ổ n g binh chúng ta lại gặp mặt tống nhân hòa như cũng là cái kia con gà con tiếng nói hắn nói chuyện thời điểm phần lớn tướng lãnh đều túi gằm đầu xuống thân thể có run run phản ứng đặc biệt là lần đầu thấy tống nhân hòa thương tướng quân không nghĩ tới các ngươi lợi hại như vậy lần trước ta ra tay thật sự là điều xấu t ố n gia Nhân Hòa đ ố mọi người phản ứng s tổng tổng luật bất xuất thiên n n i k h g nếu k h ôn g người mang phải binh kịp thời của h n g đâu nói thương vân tướng quân quá khen thương vân vô tâm thăm dò gia luật bất xuất thiên vì sao chuyển biến lớn như thế thầm nghĩ hỏi một chút triệu không vì chuyện gì mà tới triệu khôn không nghĩ tới hội nghị trên đại s ả n h có nhiều người như vậy có chút khó khăn nhìn xem thương vân hy vọng thương vân có thể hiểu ý thương vân trong nội tâm chỉ muốn cơ linh thấy triệu k h ô n á n h mắt không biết nơi nào đến một luồng vô danh lửa thản nhiên nói triệu khôn linh vân thiên c u n g là đại môn phái chắc hẳn truyền lời cũng là quang minh chính đại nói đến không sao triệu khôn bất đắc dĩ nói t ố t là như thế này chúng ta trưởng môn sau khi trở về đã có đột phá sau mười ngày đem bế quan cho đến phi thăng bởi vì tình huống đặc thù trưởng môn bế quan sau sẽ bay thẳng thẳng cho nên muốn tại bế quan trước gặp một lần chào các vị hưu đặc mệnh ta đến mời tham gia xem lễ thương vân cả kinh phi thăng như thế nào nhanh như vậy triệu k h ô n nói theo như trưởng môn thuyết pháp hẳn là còn một tháng nữa mới có thể phi thăng đây chỉ là bế quan thương vân ánh mắt có chút tan giã trầm m ặ t một lát chu ngọc không có đi không triệu khôn không nghĩ tới thương vân không khỏi đến rồi một câu như vậy nháy mắt mấy cái chu ngọc không tại được mời mời trên danh sách sẽ phải đến quả nhiên quả nhiên thương vân tự dễu cười một tiếng thân sắc biến thành cực kỳ sùng dốc triệu khôn ta còn có nhiệm vụ trong người cần hộ vệ cẩm vũ vương già không thể đi tham gia bế quan điện lễ người giúp ta vấn ăn là được rồi triệu k h ô n tới thời điểm vốn di cho rằng thương vân lại cao hứng một lời đáp ứng không nghĩ tới còn như thế kết quả sửng sốt chốc lát nói cái này lấy tốc độ của ngươi đi tới đi lui một chuyến cũng không bao dài thời gian trưởng môn nhưng là phải phi thằng a thương vân cúi đầu thở dài một tiếng thật sự là thân bất do kỳ triệu k h ô n nhìn về phía cẩm vũ chỉ cần cẩm vũ lên tiếng thương vân sẽ không có lo lắng lo ngại cẩm vũ làm sao không minh bạch nói thương vân ngươi có thể tự tiến đến ta nghĩ sư m i n h của ngươi bọn hắn cũng cần tính dưỡng chút ít thời gian này trong đó lưu long hộ trưởng lại đảm nhiệm bảo vệ nhiệm vụ vạn vô nhất、hết. lưu thông huyền tức thời nhảy ra bảo đảm nói không sai ta long hộ thực lực nhưng cũng không thể xem thưởng thương vân tướng quân mặc dù là vua và dân chủ nhân g n đồng thời cũng là tu chân giới người có việc tư cho dù đi làm thương vân càng bị quan tâm càng cảm thấy đau lòng nâng tay phải lên chư vị không cần k h u y ê n nữa ý ta đã quyết triệu khôn đa tạ ngươi tới báo tin mời về triệu khôn cùng ăn hoàng liên đồng dạng nệ nệ miệng vừa nghiêng đầu t ố t thương vân có r ả n h hồi linh vân thiên c u n g nhìn xem chúng ta nhất định hào h ả o chiêu đãi triệu khôn không nói hai lời đẩy ra phòng hội nghị đại môn bay mất lưu lại một phòng không biết vì sao tướng lãnh long hộ có chút đầu góc đều có thể nhìn ra thương vân có dấu diếm cảm xúc chỉ là không người minh bạch lý tưởng càng không dễ khuyên can ta vào nhà cùng hòa thượng kia nói chuyện thương vân cũng biết hào khí xấu hổ tự lo tiến vào lệch sảnh trong sảnh lớn mập hòa thượng cười ha hạ nhìn xem thương vân thương vân cố gắng cố n ặ n ra vẻ tôi cười các hạ là cựu huyền thiên tới ha ha không sai hòa thượng ta đúng là cựu huyền thiên tới lớn mập hòa thượng cười nói vì sao tới t ì m ta thương vân vô lực ngồi vào trên mặt ghế là tuy hòa thượng để cho ta tới hòa thượng nói quả nhiên các ngươi có chút sâu xa hắn vẫn phải chứ thương vân nghe được lão hữu danh tự tâm tình tốt một chút lớn mập hòa thượng cười nói túy hòa thượng đã phi thăng cho nên ta là mới hỉ ma phi thăng thương vân chừng lớn mắt thiếu chút nữa nhảy dựng lên chuyện khi nào tân nhiệm hỉ ma nói ngay tại túy hòa thượng về cựu huyền thiên không lâu sau nơi đây ta chịu hắn đang nắm vẫn muốn thẩm tra theo ngươi vốn định tại hắn trước khi phi thăng tìm được ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà tan biến tại nhân gian đồng dạng cho tới hôm nay ta mới tìm được nhưng này túy hòa thượng đã phi thăng đi ta đáp ứng hắn giút ngươi một lần lần này giút các ngươi chưa thương xem như trả nhân tình này rồi ha, ha. thương vân trong nội tâm thở dài một tiếng không nghĩ tới túy hòa thượng vậy mà cũng phi t h ă g đi không biết túy hòa thượng có thể hay không đụng phải đinh lan nhã về sau lại có hay không có cơ hội tương kiến thì ma nói ta muốn truyền đạt liền tin tức này nợ nhân tình cũng trả hòa thượng ta cần phải đi nha thương vân vô lực nói không tiến xa ha ha không cần thì ma cười hai tiếng hóa thành một đạo phật quang không thấy thương vân t h ầ m nghĩ sau này mình cùng cựu huyền thiên xem như không có quan hệ gì cùng u minh đàn chỉ có quan hệ thù địch không nghĩ tới mình có thể cùng cái này hai đại siêu cấp thế lực nhắc lên nhiều như vậy quan hệ nhân sinh gặp gỡ thật sự là kỳ diệu đưa đến h ị ma thương vân nội tâm lâm vào một loại xé rách cảm giác đối cơ linh thương vân có không rõ tình cảm nhưng nghĩ đến chu ngọc hùng thương vân chỉ có thể cười khổ cười khoe miệng muốn tràn ra huyết đùng dạng l ệ s ả n h cửa bị nhẹ nhàng khấu tiếng nổ đánh gãy thương vân suy nghĩ thương vân đi qua canh cổng thấy là cẩm vũ đem cẩm vũ để vào nhà bên trong cẩm vũ ân cần nhìn xem thương vân thương vân ngươi không có việc gì ta thấy ngươi cảm xúc xa suốt hơn nữa ngươi vừa mới tỉnh lại chưa khỏi hẳn không nên mẹn nhọc hao tổn tinh thần thương vân gật gật đầu im lặng không nói cẩm vũ xuất ra một cái điều long cầm hộ nói đây là bài hạt cựu là thánh dược chữa thương ngươi trước ăn vào chờ tô mộ dung bọn hắn tỉnh lại mỗi người một hạt đ ố i thương thế hữu ích thương vân tiếp nhận hộp ấm đa t ạ cẩm vũ nói ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi đoán chừng linh vân đang hiệu lực còn có một chút không được lãng phí thương vân gật gật đầu trở lại nội thất ngồi xuống chữa thương nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh cẩm vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhi nữ t ỉ n h trường anh hùng k h í đ o ạ n anh hùng cũng có hụt hơi thời điểm còn không phải bình thường ngắn ra lệch sảnh cẩm vũ để lưu thông huyền lưu nhân thay phiên chăm sóc để ngừa có người quáy dày thương vân bọn người thanh tu đồng thời lưu thông huyền tại cẩm vũ bên người an bài sáu cái long hộ thành viên ngày đêm chăm sóc nếu cẩm vũ tại chính mình chăm sóc hạ xảy ra vấn đề lưu thông huyền mặt mò thật không có c h ỗ t h ả triệu k h ô n rời đi bắc di quan chưa tới một canh giờ về tới linh vân tiên h cung cơ linh đang có chút ít lo lắng tại một đầu trên hành lang bồi hồi cơ linh một thân màu xanh nhạt lụa mỏng trang phục mái tóc đơn giản trải vớt xuống cơ hồ là phát ra rủ xuống v a i lộ ra hết sức thanh tú sĩ chân cười ha hả nhìn xem làm sao vậy nha đầu gấp gáp như vậy cơ linh khuôn mặt tường đỏ á n thanh nói triệu k h ô n như thế nào vẫn chưa trở lại không biết ta muốn bắt đầu bế con sao cái k i a thương vân là cái người sống sơ sờ, sờ ai mà ngờ tránh đi đâu rồi nói không chừng lại đi cái gì dị d ư ớ i triệu k h ô n đi đâu mà tìm sĩ chân ngữ khí rất có trêu chọc cơ linh đang muốn làm lũng có người truyền báo nói triệu k h ô n trở lại rồi triệu k h ô n sầu mi khổ k i ể m gặp được vui vẻ ra mặt cơ linh hai người biểu lộ đối lập rõ ràng cơ linh thấy triệu k h ô n biểu lộ cảm giác ra k h ắ c thường hỏi không tìm được đã tìm được triệu k h ô n đáp thật tốt quá người đâu cơ linh cười vui nói không được triệu k h ô n lẩm bẩm ra một câu không đến vì cái gì cơ linh kinh ngặt nói triệu không i ả i thích đại thể trải qua cơ linh cắn môi n g h e xong cuối cùng trong mắt rừng rừng giọng căm hận nói không đến cũng không đến hử ta hiện tại liền bế q u a n đi quay người lại cơ linh đi lưu lại càng kinh ngạc sĩ chân cùng triệu khôn chương một trăm chín mươi ba làm nghệ thuật lưu đông mười hai thương vân tỉnh táo lại đúng là hoàng hôn nhìn chung quanh một chút tô mộ dung bọn người vẫn còn đang đánh ngồi xem t h ầ n s á c đã đã khá nhiều ít nhất đều là bình thản khuôn mặt đã không có vẻ thống khổ thương vân nhẹ dọn rời đi nội thất đóng kỹ cửa phòng khách khí phòng cũng không a y nhẹ nhàng đẩy ra g a n g o à i cửa tiến vào hội nghị đại sành hội nghị đại sảnh không có một bóng người thương vân nhìn xem xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ cửa sổ xuyên thấu vào trời chiều đột nhiên cảm giác được có chút cô đơn không khỏi một hồi p h i ề n m u ộ n đẩy ra hội nghị đại sảnh cửa phòng một luồng mát lạnh gió n h à o tới trước mặt trời c h i ề u ánh tà dương kim hồng sắc d à i đầy đại địa đứng ở bắc di q u a n đầu có thể thấy được vạn dắm non sông tiêu tiêu lạnh r u n g ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu chiếu tư phương tiếp thiên lam người đi xa là nhu tỉnh hay vẫn là tàn tỉnh ai nói tin tưởng hội nghị đại sảnh ngoài có binh sĩ gác thấy thương vân đi ra ùy một gối xuống tham kiến tướng quân thương vân đầu tiên là lập tức kịp phản ứng mình chính là tướng quân tiêu tan cười một tiếng tất cả đứng lên đúng những binh lính này đều nghe nói thương vân chuyện dấu vết tại từng cái binh doanh gian truyền lại về sau thương vân không ngừng t h ă n g cấp cơ hồ thành giống như thần nhân vật cái gì đương t r i ề u mạnh nhất tướng quân có tiền đồ nhất tướng quân thậm chí còn đồn đại thương vân là đương t r i ề u p h ó mã cho nên hai cái này binh sĩ thấy thương vân so thấy cha ruột còn tôn k í n h còn kém quỷ bái rồi đương nhiên thương vân không biết mình thân phận nhiều như vậy thay đổi vương ra bọn họ đâu thương vân hỏi hai cái binh sĩ liếc nhìn nhau nếu không phải trải qua sinh tử đại chiến hai cái này binh có thể kích động nói không ra lời người nói ai t ố t tướng quân vương g i a bọn hắn đang tụ hội s ả n h uống rượu đâu rồi không biết tướng quân có cần tới hay không nói chuyện binh sĩ trên mặt tràn đầy hạnh phúc có thể cùng sùng bãi người nói chuyện hạnh phúc thương vân nhìn xem cái này có chút hoa mắt xi、si、binh sĩ thân thể hơi khác thường phản ứng ách t ố t ngươi đi trước thương bẩm để hắn mang ta tới là được rồi rõ đáp lời binh sĩ trong nội tâm không cam lòng sớm biết như vậy có thể cho thương vân dẫn đường chính mình cũng không đảm bảo đáp lời binh sĩ tiến đến báo tin không nói thương vân nói ta nghe nói mấy ngày trước đây có đại chiến bên ta đã chết rất nhiều tướng sĩ ngươi nói cho ta một chút thuận tiện dẫn ta đi thăm một chút bác di quan đúng là lưu lại binh sĩ cực kỳ hưng phấn mang theo thương vân hướng tụ hội sành phương hướng đi đồng thời giảng thuật kịch chiến trải qua giảng giải bác di quan lịch sử cùng công thủ khí cụ thẳng nói nước miếng văng tung tóe đầu lưới đánh quấn tụ hội đại sành tại bác di quan bên trong che đậy kín dưới tường thành cách hội nghị đại sành cũng không phải xa không bao lâu thương vân đã đến cầm vũ đám người đã tại cửa ra vào nên đón một hồi hàn huyên về sau thương vân ngồi vào vị trí tự nhiên thành mọi người mời rượu đối tượng thương vân thân thể hồi phục không tệ còn c ô ý sự t ì n h chính mình m ở rộng uống ai đến cũng không có cự tuyệt cũng không lâu lắm thương vân cũng không nhớ rõ ai tới mời rượu mình nói cái gì uống bấy nhiêu trong nội tâm chỉ có chút ít mơ mơ hồ hồ b ó n g dáng thật là nhiều b ó n g dáng các n g ư ờ i ở đâu qua được không hôm sau thương vân mơ mơ màng màng đã sắp tới b u ổ i trưa nhìn chung quanh một chút là không quen biết phòng không biết ngày hôm qua thì người nào đem mình chuyển vào tới thương vân hít thở sâu một hơi trong cơ thể linh lực vận chuyển đem còn sót lại cồn toàn bộ thôi hóa đầu ó c thanh tỉnh rất nhiều đi ra khỏi phòng bên ngoài là hành lang phòng là ở bắc di quan bên trong hành lang tứ phía cũng là lớn htc ạ h xê, bóng loang c ứ n g rắn trên hành lang đốt ngọn đèn mặc dù không có ánh mặt trời chiếu cũng là thấy rõ trong hành lang xuất kỳ không khí trong lành nghĩ là có cao siêu thông gió thiết kế thương vân đứng ở cửa ra vào thấy đối diện cửa phòng nửa mở mơ hồ chứng kiến lưu đông ngồi ở bên trong thương vân đối cái này kịp thời nhìn thấy xe ngựa ân nhân cứu mạng rất tán thưởng đi qua nhẹ nhàng gõ cửa lưu đông nghe được thanh âm đi tới nhìn một chút là thương vân mau để cho vào nhà bên trong thương tướng quân thân thể nhiều rồi hả lưu đông chạy một bình tra hỏi thương vân nói tốt hơn rất nhiều ta công pháp đặc dị khôi phục rất nhanh ta còn phải đa tạ lưu đông ngươi nếu không phải ngươi chúng ta không tới bắc gì quan đã chết rồi ngươi cũng đừng bảo ta làm khó rồi bảo ta thương vân là được lưu đông cho thương vân rót chén t r à lại rót cho mình một ly cười nói đây đều là mấy vị phúc khí vừa lúc bị ta đụng phải không hành lễ đếm không thể phế thương tướng quân chức quan cao lại là t r ư ở n g bối ta sao tốt gọi thẳng tên i úy thương vân hiểu ý vì cười nói lưu phó quan năm nay bao nhiêu tuổi lưu đông nói ta năm nay hai mươi thương vân thưởng thức một miệng trả tráng ngon ân cái kết luận n i ê n kỷ Ta còn phải bảo ngươi một tiếng đại ca, ta ca, nay còn ngươi năm phải bảo đại mới lưu đông chừng ũ n g t ư Lưu ở n miệng Đông g gì? thức một trà, hả, phúc. h Cái c mắt mắt to nhìn xem thương vân thương vân chậm dãi u ố n g trà làm sao vậy lưu đông trong nội tâm vốn là còn chút ít cảm giác về sự ưu việt bởi vì lưu đông cảm giác mình tuổi trẻ cho dù thương vân tên tuổi tiếng nổ nhưng lưu đông vẫn cảm thấy chờ mình đến thương vân n h ê n kỷ nhất định có thể so sánh thương vân làm càng tốt hơn không nghĩ tới thương vân vậy mà so với chính mình tuổi nhỏ ba tuổi thương tướng quân thật là thân nhân lưu đông nói lên từ lấy lòng thương vân cười khổ thân nhân thương vân nói gì? k sang chuyện khác lưu đông đang có chút ít thất lạc nghe vậy miễn cưỡng cười một tiếng chút tài bọn không đáng nhắc đến thương vân đại khái hiểu lưu đông tâm tư nghiêm mặt nói lưu đông ngươi có phải hay không cảm thấy ta tu vì so với ngươi cao vẫn còn so sánh ngươi tuổi còn nhỏ trong nội tâm có chút mất mát lưu đông miễn cưỡng chấn tắc tinh thần sao dám cùng tướng quân so sánh với thương vân nói ngươi có chỗ không biết ta đây công pháp phi thường đặc t h ủ tiến bộ nhanh nhưng là nương theo lấy cực lớn phong hiểm hơi không cẩn thận muốn quay mạng h u ố n hồ sư huynh của ta sư đệ đều cùng ta niên kỵ tương tự tu vi đều cao hơn ta hơn nhiều thật thật không lưu đông biểu lộ quái gì, thương vân coi như là hào tâm an ủi lưu đông ngược lại cảm thấy càng khổ sở hơn rồi sư phụ ta nói qua thế gian này công pháp như thiên thượng đầy sao nhiều vô số kể có tu hành nhanh có tu hành t r ư ở có uy lực mạnh Có uy lực uy yếu.、Nhưng、là luận Nhưng những này không phải bình phải m ộ thương cái công p á pháp p rất xấu duy nhất tiêu chuẩn, có công pháp là tu luyện chậm, đại thành duy chuẩn, luyện sau công hiển không mạnh, n chậm, h đại mới có lực. Có lực là về n công n g g là có đặc thủ công hiệu. ư i giờ i bây bất lấy g thế quá là a tầm t h ư ờ n tiêu tu chuẩn để cân nhắc để vân i ngươi. phải lại gian loại giai ngươi của Có cảm cao cảm thủ hay không đánh không định luận đoạn nhỏ、yếu? Thương thấy thế thấy yếu? một đã sở v rồi nói tiếp thương vân phen này lý luận lưu đông trước kia văn sở vị văn không khỏi sửng sốt cái này chẳng lẽ không phải phân chia như vậy sao thương vân nói đại đạo vô thường đương nhiên không thể như thế phân chia nói cho cùng tất cả công pháp đều là khiến người gần s á t nói đối đạo lý giải chính là tu luyện chúng ta ngưng tụ pháp lực cùng với các loại thủ đoạn đều là quá trình đại thể như thế đúng rồi ta còn không biết người dùng là cái gì công pháp lưu đông nghe xong thương vân giải thích trong nội tâm rộng mở trong sáng sư phụ ta năm đó không chịu lưu tính danh chỉ dạy ta pháp thuật đã đi nói thật ta còn thực sự chưa thấy qua môn phái nào có ta công phu này thương vân đến rồi hào hứng ồ đó là cái gì lưu đông hưng phấn đứng dậy đi qua đi lại nói như thế nào dựa theo sư phụ thuyết pháp là nghệ thuật kỳ thật ta đây không thể xem như tu luyện p h á p môn xem như nghệ thuật nghệ thuật thương vân ngũ quan có chút na gì, không nghĩ tới lưu đông đến rồi một câu như vậy ừng đúng nghe xong lời của ngươi ta mới hiểu được sư phụ ý tứ nguyên lai nghệ thuật cũng là phương pháp tu luyện ta cái gọi là tu luyện nguyên lai ta một mực làm chính là gần sát nghệ thuật đạo này hay hay chúc mừng thương vân im lặng d ọ t mồ hôi bằng hạt đậu treo đầy cái hót chính mình huyền diệu khó giải thích thổi dừng lại không nghĩ tới thật là có người làm nghệ thuật đến tu luyện lưu đông nói đến sư phụ thương phân hơn ta đây phát môn kỳ thật dùng lá bút mặc giấy nghiên mực bốn loại pháp khí lưu đông vừa nói trên không trung h u y ề n hóa ra bút thanh s á c nghiên mực cổ một khối đen kịt của mực còn có một chương màu trắng giấy tuyên trị thương vân nhìn nhìn thật sự nhìn không ra cái này bốn món khác cùng bên đường người bán hàng dòng bán khác nhau ở chỗ nào mặc dù là tuy nhỏ nhà buôn bán đồ vật cũng so lưu đông h u y ề n hóa ra tới tinh mỹ thương vân thầm hỏi liền tài nghệ này còn dám nói nghệ thuật lưu đông không biết thương vân đang miên man suy nghĩ cao hưng nói kỳ thật công pháp của ta chủ yếu dùng lá bút thương vân ngươi biết dùng để làm cái gì sao lưu đông một hưng phấn liền xưng hô đều sử lại thương vân thử thăm dò hỏ đúng vậy quả đúng ngươi thật thông minh lưu đông vỗ tay ủng hộ nói thương vân há hốc m ổn lại nện nện đa tạ khích lệ lưu đông rồi nói tiếp ta thuần thục nhất đúng là hòa phong cảnh sau đó có thể đi không sai không sai thương vân tượng trưng chính trường t r ậ m t ỉ n h ngộ đi vào có ý tứ gì lưu đông không nghĩ tới thương vân phản ứng kịch liệt như vậy tiện tay tại chính mình biến ra trên giấy vẽ lên một ngọn núi nhọn đ ỉ n h nghỉ mát nói đi theo ta đi hâm mát kéo một phát thương vân tay bay vào vẽ bên trong thương vân đứng thẳng trong l ư ơ n đình nhìn chung quanh một chút hư vô phong cảnh cảm thụ được từ từ gió mát ngây người bởi vì thương vân biết rõ đây không phải hảo cảnh mà là một thế giới nho nhỏ thế giới không được hoàn mỹ đúng là cái thế giới này là đen trắng không có hoa mỹ màu sắc như thế nào đây muốn nhìn ngọn gió nào cảnh ta bây giờ còn có thể vẽ lưu đông cầm bút kích động thương vân vỡ vụ n trước k i a đối lưu đông biết trên giới giò xét nói không nghĩ tới ngươi thật sự là thiên tài lưu đông bị thương vân không đầu không đuôi khen một câu có chút ngượng ngủ nói như thế nào đột nhiên nói như vậy thương vân tan t h ắ n nói ngươi cái này tự thành nhất giới công p u chính là mở mang đầu tiên là tiên nhân mới có thể làm đến mà ngươi khẳng định còn không phi thăng lưu đông dù sao một mực thòng quân đối thu chân giới không hiểu nhiều nghe thương vân hỏi như vậy hỏi ngược lại chẳng lẽ cái đó và tiên gia động tiên đồng dạng thương vân trịnh trọng gật đầu lưu đông ngạc nhiên không nghĩ tới mình còn có bản lãnh này c h ư một trăm chín mươi bốn nghỉ ngơi và hồi phục mười hai thiên gia động tiên không gì hơn cái này thương vân nói lưu đông lấy lại tinh thần lòng tự tin thoáng một phát mạnh rất nhiều nói thật đúng là kỳ diệu ta một mực không có cảm giác mình công pháp có gì đặc thù hôm nay nghe ngươi vừa nói mới biết được thật sự là đa tạ thật sự là bội phục vậy ta còn thật muốn như ngươi đòi hỏi một bức tác phẩm trở về đương vật chứa dùng thương vân cười nói lưu đông mặt đỏ lên khả năng này không được bởi vì ta không gian này rất yếu ớt giấy xé ra liền, liền rách thương vân đầu cùng bị cái bướn c ạ n cho thoáng một phát đồng d ạ n g đối lưu đông đánh giá mấy thăng mấy rơi hay là hỏi vì sao yếu ớt như vậy lưu đông giải thích nói đây đều là ta học nghệ không tinh một lòng chỉ nghĩ đến tăng lên sức chiến đấu không để ý đến mặt khác kỳ thật ta đây bút là vẽ tranh nghiên mực cổ là hộ thân mặc cùng giấy chỉ luyện đến hóa hình căn bản không chút tu lệ qua trong đó c ù n mực nhìn về phía trên l à màu đen, kỳ thật có thể hóa thất sắc do đó điều hòa thế gian vạn s ắ c đến lúc đó bức tranh này của ta liền rốt cuộc không phải đen trắng ồ không đúng ta nghe nói ngươi vây khốn lâm thiếu vũ bọn họ thời điểm bọn họ là qua một thời gian ngắn mới phát hiện bị k h ố n trụ nếu như là đen trắng cảnh sắc bọn hắn nên liếc mắt liền nhìn ra đến mới đúng thương vân nhớ lại nói đó là ảo cảnh cùng cái này khác biệt lưu đông nói ảo cảnh kỳ thật không phải sư phụ dạy là ta n h ả m chán lúc không muốn trên giấy vẽ trên không trung vẽ linh tinh ngộ ra tới thương vân t h n g h khá lắm ảo cảnh loại pháp thuật này vậy mà có thể chính mình lĩnh ngộ lưu đông cũng không nhưng coi thường lưu đông không có cảm giác mình có gì đặc biệt tiếp tục giảng giải chính mình nghệ thuật về phần cái này giấy tu luyện tới cuối cùng hẳn là cứng cỏi vô cùng đến lúc đó mới có thể xem như gánh chịu động thiên chất liệu đi như thế xem ra ngươi cách đại thành còn rất xa mới đúng nhưng khi nhìn tu vi của ngươi cần phải cách phi thăng không xa đi nếu như một mực lấy ngươi bây giờ tu vi tốc độ trong vòng mười năm phi thăng không là vấn đề thương vân nói thương vân đồng thời nghĩ đến lưu đông c ô n g pháp cách đại thành xa như vậy liền sắp phi thăng xem ra quả nhiên không thể dùng phi thăng để cân nhắc hết thảy càng không thể dùng sức chiến đấu cân nhắc hết thảy như thế có thể thấy được coi như là tiên nhân cũng hẳn là nhiều vô số không giống nhau có mạnh có yếu cùng thế gian không sai biệt lắm chuyên tu võ nghệ phạm nhân liền so chuyên tu văn nghệ phạm nhân có thể đánh nhưng không có nghĩa là võ giả mạnh hơn văn người lưu đông nghĩ không phải những này lưu đông vốn đối với mình tu hành tốc độ tự tin phi thường cho là mình là trăm năm khó gặp thiên tài ba mươi tuổi có thể phi thăng đây chính là đại sự kinh tiên động đ i ệ nghĩ lưu đông ra ra lưu thông huyền năm đó cũng là kinh diễm nhất thời nhân vật tuổi gần hai trăm tuổi còn không phi thăng so về lưu đông lai、like、t r ê n l ệ n h nhưng là không nhỏ húng chi có cái tia thật lâu không nội đạo hơn ngàn năm không phi thăng đều có nhưng vừa nghĩ tới thương vân lưu đông hào hùng đều hóa thành hư không hay không như ngươi ai không biết thương vân ngươi dùng công pháp gì bất quá khẳng định so với ta phi thăng phải sớm lưu đông hỏi thương vân thở dài một tiếng ngươi có chỗ không biết ta rất có thể không cách nào phi thăng ồ vì sao lưu đông kinh ngạc nói thương vân trước giải thích chính mình công pháp lại đại khái nói chính mình vì sao đạp vào linh p h ụ trận luyện thể con đường này nghe lưu đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế nói đến thương tướng q u â n ngươi thật là khiến người kính nghệ lưu đông tan thắm nói trong nội tâm đối thương vân nhận thức lại sâu tầng một đồng thời rất đ ộ i phục thương vân có mấy người biết rõ phải chết đường còn dám đi thương vân đi con đường này hy vọng quá mơ hồ hơn nữa trước kia đi đường này cao thủ đều chết hết theo người ngoài chính là tử lộ đương nhiên thương vân nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ cũng sẽ không đi đường này thương vân cùng lưu đông tâm tình hồi lâu tới gần hoàng hôn lúc dứt khoát làm cho lấy đ â rượu vừa uống bên cạnh trò chuyện thương vân đối lưu đông rất có đối với mình kinh nghiệm cũng không giàu giếm ngoại trừ một ít không muốn đề cập nội dung cơ hồ kỹ càng giàn g thuật lưu đông là người hào sảng cũng nói kinh nghiệm của mình lưu đông tuổi nhỏ lúc liền có một mình rời bến kinh nghiệm thuyền cô độc phiêu diêu gần vạn dặm ở trên biển đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở phong bạo sóng lớn h ả i thú đồng thời kiến thức rất nhiều phong thổ trên biển từng cái hòn đảo ở giữa văn hóa cũng khác nhau để lưu đông dài rất nhiều kiến thức lưu đông đụng phải sư phó của hắn cũng là ở đằng kia lần đang đi đường lưu đông sư phụ phi thường thần bí không lộ mặt rất ít nói chuyện nếu không phải lưu đông ngộ tính tốt thật đúng là không thể được đến tr rời bến tăng thêm học nghệ lưu đông xài chung thời gian bảy năm học thành về sau lưu đông trở lại phụ thân bên người nói qua chính mình kinh nghiệm kỳ phụ lưu lôi n g a i từ chối cho ý kiến chỉ là cho lưu đông định ra rồi dê p m ộ ư ơ i lần tấn chức khó khăn thí luyện lưu đông tổng quân về sau không quá t r i ể n lộ chính mình kỹ năng vẽ cần phải học hỏi nhiều hơn hành quân chiến tranh bản lĩnh vụ trộm siêng năng tu luyện cùng nhau đi tới mới có thành tựu i của ngày hôm nay hai người nâng cốc giả đảm đều cảm giác tương kiến hận muộn trong vòng một ngày hai người giao tình tâm đầu ý hợp đêm k u a thương vân mới mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ sáng sớm hôm sau thương vân rời giường rửa mặt h o à n tất kiếm lưu đông trong phòng không người vừa hỏi tên lính mới biết được lưu đông hôm nay có nhiệm vụ thương vân cũng sẽ không tìm hắn nghĩ đến tô mộ dung bọn người vẫn còn đang đánh ngồi khôi phục thẳng đến hội nghị đại sảnh lệ sảnh trong sảnh tô mộ dung bọn người không biết lúc nào thay đổi tư thế bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước bốn người bên ngoài cùng kết kiếm trận lúc một cái phương vị tô mộ dung cùng mộ dung tâu ngồi ở chính giữa lưng t ự a lưng sáu người không có cố ý bày ra trận thế nhưng linh khí quay trúng quanh sáu người dịu dàng không ngừng thương vân an tâm không ít xuất gia cựu hoa kim long đan hỏi đại sư Minh, mà là các người lại thương ạ i n ậ p định. Dung trận chậm thấy Tô mắt, t Mộ dãi là vân nỗ l ự cao gửi tiếng, một t h hưng nói đại sư minh các ngươi trước chữa t h ư ờ n g sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết trải qua đến trước tiên đem cái này cựu h ò a kim long đan ăn hết đối thương thế có lợi thật lớn tô mộ dung cũng không từ chối đánh thức năm người khác mỗi người sẽ s á c ăn một hạt cựu h ò a kim long đan hàn huyên hai câu lần nữa nhập định thương vân cùng tô mộ dung bọn người thân mật dị thường tự nhiên không cần khách sáo thương vân lúc ra cửa đúng lúc đụng phải cầm vũ cẩm vũ cũng là tới thăm tô mộ dung mọi người nhìn thấy thương vân cẩm vũ hỏi thăm mọi người tình huống không có lại đi vào q cái dày đã có cộng đồng sinh tử kinh nghiệm thương vân cùng cẩm vũ quan hệ thêm gần tầng một như lão hữu tầm thường lại uống một đêm tình r ư ợ u về sau thương vân trong lúc rảnh rỗi tại bác di quan đi bộ nhìn xem quân sĩ thao luyện đội ngũ tiến lên cảm thấy rất có ý tứ nếu đem bộ này biện pháp dùng thương thiên bên trên liền tốt thương vân nhớ lại tổ chức của mình thương thiên không biết cổ luân bọn ham thế nào đi không bao lâu chứng kiến phía trước một chiếc xe ngựa lai tới thương vân x ứ sở bác di quan đầu tại sao có thể có xe ngựa xem xét là lưu lao tứ lưu lao tứ hai con ngựa chết rồi xe ngựa cũng bị thụ trọng thường không thể lại dùng hai ngày này không gặp người nguyên lai、like、là đi chuẩn bị mới xe ngựa đi mới xe ngựa dùng là quân mã xe ngựa chế tạo lần nữa dùng là thượng hạng vật liệu gỗ phi thường giám chắc so trước k i a thùng xe lớn thêm không ít ngồi lên khẳng định càng thêm thoải mái dễ chịu ai thương vân tướng quân người đã khỏe lưu lao tứ buộc chặt dây c ư ờ n g dừng ngựa lại xe ta không sao rồi thương vân nói tướng quân chân thật người thương nặng như vậy vài ngày như vậy l i tốt lưu lao tứ con mắt trận thật lớn thương vân không nghĩ tới giải thích thêm nói cái này quân mã như thế nào đây hay hay vô cùng lưu láo từ nghe xong thương vân hỏi ngựa cao hưng nói về sau có cái này hai con ngựa kéo xe vậy coi như sắp rồi cái này không có vấn đề lấy vương ra thân phận điều động hai con quân mã khẳng định đơn giản thương vân nói vậy thì đa tạ vương ra rồi lưu láo từ nghe xong ngựa có chỗ dựa rồi rất h ứ n g phấn thương vân nói ngươi tiếp tục dắt ngựa đi dòng đi ai được rồi lưu láo từ dương lên roi ngựa xe ngựa lại chạy ra liên tiếp mấy ngày thương vân không phải là cùng lưu đồng cẩm vũ uống rượu chính là để a n g tụ hội ăn mừng đêm đó bày rượu một bàn lớn ngoại trừ thương vân sư huynh đệ bảy người cẩm vũ lưu đông đều ngồi ở đây liền lưu lao tứ đều có vị trí mấy vị lần này đều hưởng cho ngươi nhóm liều chết bảo vệ nếu không bản v ư ơ n g sớm đã bị mất mạng ta chước kính mọi người một ly cẩm vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cẩm vũ chúng ta có thể cầm ngươi coi bằng hưu nói chuyện khách khí như vậy mộ dung tô cười t ù m tìm nói bình thanh bình kiếm đứng lên n â n g chén đúng đấy khách khí cái gì những người chim kia còn không phải bị chúng ta giết được thất linh bắt lạc chúng ta nếu là có đại sư h i n h bản sự không đến mức như vậy một cái kiếm trận có thể thu cái kia mấy c h ụ c người để làm lưu đông một ngụm rượu thiếu chút nữa n h e lấy mấy chủ người một câu c ô u bình thanh cùng bình kiếm trong miệm đều chất đầy thịt a a nói không ra lời chu tuyết cười nhạo hai tiếng Nói, n lưu i người. Người đông vốn định thổ huyết chỉ đem rượu nôn ra người tới đội cả bản đồ ăn cẩm vũ phân phò nói rõ ha ha lưu đông ngươi bị sạch sao đại sư huynh uống một chén ta không thắng tự lực ai đến uống một chén đại sư huynh ngươi đây là g i a a đây là thùng ngươi không nói uống sao nghĩ khi dễ ta thương vừa v ặ n sao ha ha ngũ sư huynh kinh ngạc đi à nha ai chúng ta cũng uống chán ghét a ngũ sư huynh cẩm vũ đường cười lưu đông ngươi lãng phí cả bản đồ ăn uống nhanh a tam sư đ ệ tứ sư đ ệ các ngươi nhường cho điểm ngũ sư đ ệ cũng đừng để ngươi đại sư huynh uống nhiều như vậy ô i ba nhị sư tỷ đau lòng á ba hoa một đêm tiếng hoan hô một đêm say rượu một đêm hào hùng mà ơi ta cũng muốn uống ngoài phòng lưu thông huyền nhìn xem trong phòng một bản người hâm mộ nhanh nhưng hắn được phụ trách công việc bảo vệ nhìn xem tôn tử lưu đông thoải mái chạy chén cùng cẩm vũ bọn người không hề khúc mắc lưu thông huyền trong lòng cũng rất cao hứng phát sinh chuyện gì lâm thiếu vũ hận hận đem trải qua giảng thuật một lần tận lực phủ lên thương vân mấy người cường hành hương lạnh trưởng lao thanh n â m hừ lạnh một tiếng yên tâm thù này hữu minh đàn nhất định báo nghe vậy lâm thiếu vũ khỏe miệng lộ ra cười tàn nhẫn c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm h long quốc mười hai mười chín tháng bảy l á bác di quan chốt mở thời gian hơn nửa tháng trước huyết chiến đến nhanh đi cũng nhanh không thể ảnh hưởng biên quan mậu dịch thương nhân bước chân mười lăm đã chốt mở một lần thương vân thấy tận mắt trên vạn người đội ngụ ghé qua vãng lai biên quan đặc biệt thương đội không nớt quan nội thiên triều thương khách còn có tây vực đông hại thương、nhân. muốn đi bắc phương c h ư quốc bắc di quan đều là phải qua đường không chốt mở thời khắc sáng sớm chưa đến sắp trời nhưng đen lưu láo tứ lái xe ngựa đứng ở bắc di quan hai đạo dậy nặng đóng cửa trong lúc đó bắc di quan vì tăng cường phòng ngự có hai tầng đại môn vạn nhất có một đạo đại môn bị công phá còn có đạo thứ hai phòng ngự đồng thời quan đỉnh có cơ quan có thể bắn chết phá tan canh cửa thứ nhất đ ị c h nhân cái này hai đạo cửa trong lúc đó có rất lớn không gian hồ thiên lực dẫn đội t ố n g nhân hòa lưu đông gia luật bất xuất thiên theo sát phía sau đảng sau cũng không có thiếu tướng sĩ l o n g hộ không thuộc về quân đội lưu thông huyền mang theo l o n g hộ nhân mã đứng ở một bên vương gia không còn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hồ thiên lực hỏi cẩm vũ nói vong mẫu ngày dỗ là mồng ngày sáu tháng tám bản vương còn phải đi xứ tam đại nước không thể chỉ hoãn nữa huống hồ thương tướng quân cùng với kỳ đồng môn đã khỏi bệnh lưu thông huyền có chút không vui nói vương gia ngươi thực sự không cần chúng ta l o n g hộ tiếp tục bảo vệ chẳng lẽ là không nhìn chúng thực lực của chúng ta một ngày trước cẩm vũ nói phải xuất phát cáo chi lưu thông huyền bọn người không cần phải n ữ bảo hộ hắn để Long hộ một đoàn người hồi kinh phục lưu thông huyền nghị đến thương vân mấy người thực lực không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này lúc ấy chưa nói bây giờ còn là nhịn không được hỏi lên cẩm vũ nhịn không được cười lên lưu long hộ trưởng cớ gì nói ra lời ấy lại để cho các ngươi bảo hộ bản vương không nói thương vân tướng quân bọn hắn nghĩ như thế nào bản vương mình cũng cảm thấy không còn mặt mũi đối phụ hoàng triều đại người thứ nhất vận dụng long hộ đúng là bản vương a nếu là cúng tế vong mẫu đều muốn long hộ trưởng tự mình đi theo bản vương hồi kinh s a u như thế nào tự xử nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cẩm vũ cùng với lưu thông huyền luôn không được tự nhiên kém xa cùng thương vân bọn người ở tại cùng một chỗ thông khoái mà lại cẩm vũ đối long hộ mọi người cũng không biết ai mà ngờ ai là ai tâm phúc không tiện cùng nhau hành động lưu thông huyền một lòng chỉ nghĩ đến thực lực đã quên những n à y cơ bản đạo lý nghe cẩm vũ vừa nói lưu thông huyền bừng tỉnh thẩm n g h ĩ cẩm vũ quả nhiên không đơn giản chính mình thật sự là già rồi quá mê luyến tu luyện đã quên hoàng tộc cơ bản cách sinh tồn hoàng tộc ta như thế nào đối chiều đỉnh sự tình như thế xa lạ tu hành ta đều làm tại cái gì lưu thông huyền âm thầm hỏi mình một lát lưu thông huyền ngựa mặt lên trời cười dài hồ thiên lực tại lưu đông bên thai nhẹ giọng hỏi lưu đông da da của ngươi đi rồi lưu đông tức cười da ngươi làm sao vậy lưu thông huyền n g ư vừa rồi nghe cẩm vũ mấy câu đột nhiên đ ố i nộ đột phá đáng kể thời gian dài gông cùng xiến xích rốt cuộc vương chính mình phục vụ đã lâu triều đình vương hoàn thất tâm cảnh mở ra rốt cuộc đến tiên nhân cảnh giới chỉ chờ ngưng tụ pháp lực chờ đợi phi thăng lưu đông đại hỷ trong nhà có tiên nhân trưởng bối đầy chính là vô thượng quang vinh về sau ai còn dám khi dễ lưu ra lưu gia sau này sẽ là thượng cấp có người dám đến trêu chọc lưu gia cẩn thận tìm thần tiên giết người cả nhà mọi người nhao nhao chúc mừng lưu thông huyền lưu thông huyền tâm cảnh sau khi đột phá không còn cố ý thế gian sự vụ nói vâng g i a ngươi đã không cần lòng hộ h ộ vệ chúng ta cái này hồi kinh phục mệnh đông nhi đến để g i a g i a lại nhìn ngươi liếc lưu đông theo trong vui mừng t ì n h n ộ lại g i a g i a phi thăng chính là đến một thế giới khác đi tại theo một ý nghĩa nào đó cùng uy thiên không sai bị lắm về sau không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt ra ra lưu đông nghĩ đến khi còn bé lưu thông huyền đối với mình yêu thương thậm chí có chút ít nước nợ nghẹn nào được rồi nhìn rồi vương ra ta đây trở về kinh lưu thông huyền r ứ t lời đầu tiên hóa thành một vện kim con đi mặt khác long hộ thành viên hai mặt nhìn nhau vội vàng cùng cẩm vũ tạm biệt cũng theo lưu thông huyền mà đi ra ra ngươi điệu nhân này ta còn không nhúc nhích người đã nói thấy được lưu đông mặt đ ê n lại nghĩ thầm chính mình bạch cảm động cả buổi cất bước lưu thông huyền cẩm vũ cũng đến lên đường thời điểm hồ tướng quân chúng ta cũng muốn lên đường mời chốt mở cửa cẩm vũ nói rõ hồ thiên lực lên tiếng cất cao giọng nói chốt mở cửa thương vân mấy người đi đến m à i bước lưu đông chúng ta đi có cơ hội gặp lại lưu đông cười to nói đương nhiên không có vấn đề ta tại đây còn rất dài thời gian ngược lại là các người đường một cao hứng theo ta ra ra đồng dạng phi thăng đi cái kia gặp lại đã có thể khó khăn ha ha chúng ta có lợi hại như vậy sao nói như thế nào còn phải có một hai năm đi bình thanh đắc ý quyên hình tống tổng binh gặp mặt hai lần là d u y ê n phận chúng ta cái này chào từ biệt mộ dung tô Tổ nói tống nhân hỏa con g à con tiếng nói cùng thục nữ khí khái lần nữa phát tác lôi kéo mộ dung tô chu tuyết chu tất t y thật là có chút ít thương cảm các ngươi cho dù tu vi cao thế nhưng phải chú ý an toàn biểu lộ cùng bác gái không sai b i ệ t lắm mộ dung tô ba người có chút cảm động nữ nhân gian luôn luôn một ít nhỏ yêu thương thời điểm không còn sớm lên đường đi tô mộ dung nói cung kính vươn g ra hồ thiên lực mang chúng tướng sĩ đi đầu trào theo nghi thức quân đội sau khi đứng dậy không ngừng phát tay lưu l á o tứ dương lên roi ngựa giá xe ngựa thúc đẩy bác di quan mọi người chậm rãi tại trong tầm mắt biến mất quan ngoại thương vân sớm đem cảnh sát xe quen bác di quan đầu tầm mắt rất tốt suốt có lúc ánh sáng mặt trời chính h ă n g lại quay đầu rất nhiều thương khách đã tràn ngập đóng cửa căn bản nhìn không tới lưu đông một đ o à n người cuối cùng xuất quan thương vân không khỏi rất hưng phấn cũng không phải là bình kiếm lời ư biếng nằm ở thùng xe một góc thùng xe trải qua cải tiến rất thoải mái dễ chịu chu tuyết nói hiện tại mới gọi xuống núi dung o ạ n cái này n h i ề u nhẹ nhõm thương vân nói không biết còn có hay không truy sát thích khách tô mộ dung nói trải qua b à n h thủy hồ cùng bắc di quan hai trận chiến thích khách đại khái tử thương hầu như không còn trong thời gian ngắn sẽ không còn có thích khách mới đúng bình thanh lập tức kêu lên vậy có phải hay không mộ dung t ô lập tức ngắt lời nói mỗi ngày vẫn là phải kết kiếm trận bình thanh cùng ăn hoàng liên đồng dạng a như thế nào còn phải kết kiếm trận a tu hành đây là đại sư phụ phân phó tam sư đệ nếu cảm thấy có thể thừa nhận thanh thiên kiếm khả di khắp nơi chơi mộ dung tô cười t ù n g tìm nói bình thanh bốn người khóc không ra nước mắt yên lặng làm được t ù n g xe rác sau lưng ẩn ẩn có tiểu đoàn quỷ hỏa l ợ n l ờ mấy người cười c ặ b đổi c ầ m vũ nói chúng ta còn phải đi xứ phương bắc tam đại nước bắc thiên thiên hàn hắc long trong đó bắc thiên cùng thiên hàn là phương bắc lớn nhất hai quốc gia cơ hội chiếm được toàn bộ phương bắc sáu phần mười hắc long chiếm được hai thành đất nay còn g i lại hai thành đất đai giải rác phân bố hơn ba mươi cái tiểu quốc hôm nay bắc tiên thiên hàn còn ký kết minh nước trên thực tế tương đương với một cái đại quốc quốc lực cường hành phu hoàng đúng là ở vào đối hai quốc gia này lo lắng mới khiến cho ta đi xứ cẩm vũ tại thương vân mấy người trước mặt không còn tự xưng vương ra hoàn toàn lấy lạo h ư u tự cho mình là vậy chúng ta bây giờ liền đi bắc thiên cùng thiên hàn thương vân hỏi cẩm vũ lắc đầu ta nghĩ chúng ta hay là trước đi h ắ c long nhìn xem h ắ c long quốc chủ là cái gì thái độ thứ hai h ắ c long so bắc thiên cùng thiên hàn càng dựa vào bắc đi trước hát long phải xuyên qua hai quốc gia này chúng ta đi trước hát long có thể ở trình độ nhất định lôi kéo hát long cũng làm cho bắc thiên cùng thiên hàn g biết rõ thái độ của chúng ta không được ngông cuồng cư đ ạ i tô mộ dung cười nói những vương diện này hay vẫn là cẩm vũ ngươi so sánh thành thạo chúng ta liền truyền tâm làm hộ vệ vương gia huy vũ thương vân kêu lên cẩm vũ cười hai tiếng lại đánh cười ta lần đi hắc long đường xá xa xôi theo bình thường tốc độ khẳng định không thể tại mồng ngày sáu tháng tám hoàn thành đi s ứ nhiệm vụ đến mẫu thân của ta p h â n mộ thương vân ngươi g á n điệp phủ ai là vương gia phân phó làm sao dám không tuân lời thương vân trêu chọc lấy bất động thanh sắc liền cho hai con ngựa xe ngựa lưu lao tứ đều dán lên phủ xe ngựa lập tức tiến vào phi hành trạng thái lưu láo tứ thẩm mỹ ngao ngao trực hiếu hai con quân mã tê m ì n h không ngừng xe ngựa trên mặt đất tiến lên không chung một đỏ bảo người yên lặng nhìn xem đám phế vật kia quả nhiên còn cần bản tọa tự mình ra tay áo bào hồng người hư lạnh một tiếng cầm vũ ta sẽ không để cho ngươi tới trước tới trước nhất định là ta hai ngày bốn ba xe ngựa tới gần hắc long thành phố thủ đô chỉ. thật nhanh thật nhanh lưu láo tứ như trước đám chìm trong chạy như bay niềm vui thú bên trong bây giờ sắc trời còn sớm chúng ta trước vào thành ta đi xứ quán giao tiếp văn ngày mai lại đi thấy kia hắc long quốc vương các khả di khắp nơi đi dạo. Cẩm ngươi nơi nói, di đi khả khắp dạo. Vũ thiên r ư ngươi ớ c c tùy quán, đi sứ ú n g ta l ề triều n Thương Vân nói, triều đình tại Long qua thủ đô thiết quán đúng là bình thường, đây là hai nước bang giao bình thường hiện. đi đô đây chơi. tại thiết hai giao i dạo Hát thủ hóa thể h trí qua là là sứ triều sứ quán tự nhiên trắng lệ lối kiến trúc dung hợp hai nước đặc điểm dùng phương bắc đặc hữu đại hát thạch đôi xây thành trung nguyên cung điện kiểu dáng chậm nhìn chẳng ra cái gì cả thương vân nhìn kỹ về sau vẫn cảm thấy chẳng ra cái gì cả cẩm vũ là vương gia thân phận thương vân là tướng quân thân phận tại sứ quán nhận nhiệt liệt hoan nghênh cẩm vũ đơn giản giao tiếp sự vụ thông tri sứ quán đi thông báo hắc long quốc vương làm cho an bài chỗ ở về sau một đoàn người ra sứ quán tại hắc long thủ đô đi dạo phương bắc giàu có và đông đúc trình độ kém xa trung nguyên nhưng cái này hắc long thủ đô cũng không nhưng k i n h thường kiến trúc phần lớn là hắc thạch xây chắc chắn dị thường rất chắc lịch thông khí giữ ấm là kiến trúc hàng đầu công tác toàn bộ thủ đô chỉ có một chỗ kiến trúc ngoại trừ chính là thiên triều sứ quán phương bắc kiến trúc trên mặt đất cũng không cao hoàng cung chỗ cao nhất cũng chỉ có mười tầng người phương bắc thói quen là ở ngầm đào sâu mặt đất phía dưới đông ấm hẻ mát là đúng đáp giá lạnh phương pháp tốt bây giờ là mùa hạ h á c long bên này nhiệt độ nhưng như thiên triều đầu mùa đông tại h á c long phương bắc biên cảnh một mực có tuyết rơi người phương bắc trang phục thứ vật sinh hoạt tập quán đều cùng phía nam có t r i n h lệnh thương vân một đ o à n người vừa đi vừa nhìn cảm thấy rất thú vị tiện tay mua chút ít ven đường q u ó vặt ăn mùi ngon mộ dung tô ba mỹ nữ thỉnh thoảng vào xem chút ít ăn mặc cửa hàng mặc thử dân tộc trang phục chủ tiệm ân cần chiêu đãi mỹ nữ ở đâu đều nổi tiếng cẩm vũ ra tay xa xỉ mấy người thích gì liền mua cái gì dù sao sứ quán sẽ phải biết điều thanh lý tám người chính cười cười nói nói đi ở đầu đường đụt phải một cái xương gầy lình đinh tên ăn mày tên ăn mày s ắ p mặt đen bên trong hiện h à n h chỉ mặc rất ít quần áo xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ trường kỳ n h ẫ n đông lạnh chịu đói mộ dung t ô nhìn xem đáng thương thấy tô mộ dung trong tay còn có khối n g mà bánh nói chúng ta đi qua cho tên khất cái kia đi nói đi đưa tình nhìn xem tô mộ dung tô mộ dung chứng kiến mộ dung t ô ánh mắt nhất thời thất thần lập tức kịp phản ứng quay mặt chỗ khác nghiêm mặt nói t ố t đi thôi hai người đi đến tên ăn mày trước mặt mộ dung t ô cầm qua bánh nói đến ăn đi tên ăn mày cảm kích n g đầu run run rẩy rẩy nói đa tạ nhiều ngươi các ngươi tên ăn mày kích động không kềm chế được cưỡng chế cảm xúc run rẩy r ố i ra ngón tay lấy tô mộ dung nói tiên sinh nhưng là họ tô chương một trăm chín mươi sáu lao khất cái mười hai tô mộ dung nghi hoặc hỏi người thế nào biết tên ăn mày nghe vậy to như hạt đ ậ u nước mắt dò xẹt qua mặt bò lại chỉ vào mộ dung t ô hỏi cô đương vậy ngươi nhất định là họ kép mộ dung mộ dung t ô chất phác gật đầu lại nhìn xem tô mộ dung hai người sinh lòng hoang mang tương lai và nói chuyện tên ăn mày hai đầu gối quỳ xuống đất lấy đầu gối làm chân mạnh liệt bò hai bước ôm lấy mộ dung tô đùi gào khóc thiếu chủ ngươi không chết c thiếu chủ trước sau như một tỉnh táo tô mộ dung toàn bộ mộng đứng lên mà nói cái gì thiếu chủ tên ăn mày ngầm đầu ngươi là bắc tiên không đúng thiếu chủ chạy mau ngươi sao có thể trở lại chạy mau à ít tên ăn mày mấy ngày liên tiếp đói khổ lạnh lẽo giờ phút này tinh thần kích động lại ngất đi thương vân mấy người vây tới tên ăn mày bọn hắn nghe được nhất thành n h ị sở nhìn xem xứng sở đại sư huynh cùng nhị sư tỷ thương vân nói đại sư huynh trên đường cái không nên nói chúng ta về trước s ứ quán ừ m tô mộ dung rõ ràng nhận rất đại sung kích đầu óc không có bình thường linh quang nghe xong thương vân đề nghị mới khôi phục một ít c o n lên tên ăn mày liền hướng sứ quán phương hướng đi tuy là đi bộ tốc độ lại cực nhanh đưa tới không ít người qua đường v ấ y xem sứ quán tô mộ dung phòng tên ăn mày nằm ở trên giường tô mộ dung ngồi ở bên giường mộ dung tô khoanh tay đứng thẳng một bên thương vân bọn người ở tại bàn bắt tiên bên cạnh ngồi vây quanh cái này tên ăn mày là ai bình thanh hỏi không biết xem ra biết đại sư h i n h còn biết nhị sư tỷ đại sư h i n h khẳng định không biết hắn mới đúng chu tất nói đại sư h u n h hình như rất hồi hộp chu tuyết thấp giọng nói bình kiếm méo máu miệng đương nhiên ngươi không nghe thấy tên khất cái kia cùng đại sư huynh gọi thiếu chủ nói không chừng biết rõ đại sư huynh thân thế cái này còn không phải đại sự bình kiếm một câu nói thương vân mấy người trong lòng hơi đ ộ n g thân thế thương vân mấy cái đ ồ n g môn có người nào biết mình thân thế lại có ai không muốn biết mình là người nào từ đ â u tới đây thương vân than thở một tiếng ta lại lúc nào có thể biết chính mình thân thế chu tuyết chu tước hai cái đỏ mắt giữ im lặng bình kiếm không nghĩ tới chính mình một câu như thế hữu lực ngượng ngùng cũng không nói chuyện rồi cẩm vũ làm cho bưng tới người tốt nhất bắt suốt canh gà cho tên ăn mày chút xuống nhìn bồi bản trận mắt há hớm tuy nói người phương bắc tham gia nhiều nhưng cho một cái tên ăn mày uống thượng đẳng nhất nhân s â m hầm cách thủy đi ra ngoài canh gà hay vẫn là kinh người lãng phí tên ăn mày sở dĩ tê xỉu là vì suy yếu hiện tại đã có thượng đẳng nhất nhân s â m cứu mạng tô mộ dung còn thuận tiện đưa chút ít linh lực đi vào rất nhanh liền tỉnh lại sắc mặt hồng nhuận t h ơ n phất rất nhiều tên ăn mày vừa mở mắt phát hiện mình nằm ở s ố p trên giường tô mộ dung ngồi ở một bên bên cạnh còn đứng lấy mộ dung tô biết mình không phải nằm mơ lập tức lao nước mắt thiếu chủ thật là ngươi tô mộ dung khôi phục bình tĩnh hỏi ngươi là người phương nào vì sao luôn một gọi ta thiếu chủ ngươi kết luận không có nhận là người sao mộ dung t ô nhịn không được hỏi làm sao ngươi biết ta họ ngươi cũng biết ta sao thương vân mấy người vây đến bên giường đồng loạt chằm chằm vào tên ăn mày nhìn tên ăn mày có chút ngượng ủ n g tên ăn mày hai mắt đấm lệ mông lung dùng tay bẩn xoa xoa nghĩ hết lượng để cho mình n h ì n sạch sẽ chút ít đây cũng không phải tên ăn mày sĩ diện hảo mà là cái này tên ăn mày cùng tô mộ dung rất có liên quan không muốn làm mất mặt tô mộ dung mặt nhìn xem tên ăn mày ra bọc xương độc thủ chu tớ nói đại sư huynh nhị sư tỷ ta biết các ngươi rất nóng lòng muốn biết thân phận của mình bất quá vẫn là để hắn tắ Tố thần mộ dung thần sắc bọn u chuẩn n lỏng, thất sư mội nói không sai, là ta sơ sẩy, cầm vũ, hỗ trợ an tiếng, nói. phân nước ăn. g là thất ta trợ một chút một thị hỗ phó ấm, sư sai, sơ sẩy, cười mội cầm Cầm Cầm bài đi. vũ, vũ vũ vệ, bị b đồ dễ thị vệ không biết nguyên cớ càng muốn không thông vì sao vương g i a muốn vừa đợi một cái tên ăn mày chẳng lẽ thiên triều sinh hoạt điều kiện quá tốt tên ăn mày cái nghề nghiệp này đã diệt sạch cho nên vương g i a xem tên ăn mày cảm thấy mới mẻ nghi vấn thì nghi vấn không ai dám không tuân theo cẩm vũ hiệu lệnh không bao lâu một bàn phong phú tiệt rượu bậy đầy bàn bắt tiên tên ăn mày giặt rửa sạch sẽ ngồi vào vị trí Tên ă vì không cho tên ăn mày xấu hổ tô mộ dung dẫn đầu ngồi vào vị trí ngồi ở tên ăn mày bên tay phải mộ dung tâu ngồi ở tên ăn mày bên tay trái thương vân mấy người tùy ý ngồi xuống một cái đồ ăn xuống dưới về sau tên ăn mày cũng n h ị n không được nữa phong quyển tàn vân đem trên b à n đồ ăn ăn thất linh bắt lạc c ơ m nước no nê、e, tô mộ dung cùng mộ dung t ô vội vàng nhìn xem tên ăn mày tên ăn mày ngồi thẳng thân thể nghiêm mặt nói thiếu chủ lão nâu có mấy lời muốn nói không biết có thể không đến chỗ yên tĩnh nói tô mộ dung nói nhưng r ằ n g không sao tại đây đều là của ta sư m i n h đệ hòa hảo bằng hữu sinh tử chi giao tin được tên ăn mày bị tô mộ dung khí chất lây vừa muốn rơi nước mắt tranh thủ thời gian lau t u t thiếu chủ nói tin được chính là tin được tô mộ dung nói ngươi trước đừng gọi ta thiếu chủ cho dù ta họ tô chẳng lẽ ngươi không sợ nhận là người tên ăn mày hỏi vậy là ngươi không phải cô nhi tô mộ dung gật gật đầu tên ăn mày lại hỏi mộ dung tô xin hỏi cô nương ngươi có phải hay không cô nhi mộ dung tô vành mắt đỏ lên cũng gật gật đầu tên ăn mày nói nếu có người cùng lao chủ nhân giống nhau như lúc dòng họ cũng giống vậy hay vẫn là cô nhi ta còn có lý do gì không tin ngươi là thiếu chủ tô mộ dung hỏi ngược lại sư phụ ta nói qua ta cùng nhị sư m ộ i bị phát hiện thời điểm là bị hai nam tử mang theo chẳng lẽ bọn hắn không phải chúng ta bậc cha chú tên ăn mày thoáng suy tư lộ ra trầm thống biểu lộ ai quả nhiên là hai người bọn họ thật sự là trung thành và tận tâm s o lão nô mạnh không biết bấy nhiêu mộ dung tô vội la lên lão tiên sinh ngươi có phải hay không biết rõ thân thế của chúng ta mời mau nói cho chúng ta biết tên ăn mày nhìn xem mộ dung tô hai lòng gật gật đầu ừng thiếu chủ mẫu hoa nhường người thẹn ung dung hoa quý trạch tâm nhân hậu cùng thiếu chủ thật sự là tuyệt phối tên ăn mày không khỏi nói một câu như vậy mộ dung tô mặt liền đỏ lên cũng đã quên truy v ấ n cái gì thân thế túi đ ầ u xuống tiểu tích tích nói cái cái gì thiếu chủ mẫu tô mộ dung mặt cũng đi theo đỏ lên như thế nào như thế nào cái tình huống thương vân bọn người nghe vậy giống như cười mà không phải cười biểu lộ cái gì nhìn xem tô mộ d u n g nhìn xem mộ dung tô nhìn nhìn lại tô mộ d u n g nhìn nhìn lại mộ dung tô lại tương hỗ nhìn xem tương hô minh bạch tâm tư tên ăn mày thấy thế cười ha ha lại lóe ra nước mắt lao chủ nhân thật sự là chuyển vận tô ra mộ dung ra bị thai hoàng ngập đầu hậu nhân hay vẫn là cùng đi tới đây thật là thiên ý thiên ý tô mộ dung cùng mộ dung t ô nghe được thai hoàng ngập đầu theo thẹn thùng trạng thái bừng tình tô mộ dung đứng dậy bắt lấy tên ăn mày cánh tay cao giọng hỏi có ý tứ gì cái gì thai hoàng ngập đầu bắt tên ăn mày n h e răng miết miệm thiếu chủ nhẹ chút nghe lão nô kể cho ngươi tên ăn mày nói tô mộ dung b ô n g ra tên ăn mày một phòng toàn người tử tế nghe lấy đại khí không xuất ra tên ăn mày mắt nhìn nóc nhà đầy mắt bi thương ung dung nhớ lại nói thiếu chủ lão nô vốn tên là lý thiên hoa sau được chủ nhân ban cho họ tô đ ổ i tên tô thiên hoa không biết thiếu chủ còn nhớ rõ lão nô hay không tô mộ dung cố gắng nhớ lại hắn đến đạo quan thời điểm đã ba tuổi mơ hồ có chút trí nhớ nhớ lại cả buổi hay vẫn là cái gì thậm chí nghĩ không đứng dậy ai quả nhiên bọn hắn quá gắt tô thiên hoa tức giận nói ngược lại không biết nghĩ đến cái gì t h ầ n s ắ c xuống dốc thở dài nói ai thiếu chủ muốn nói thân thế của ngươi còn phải từ nhỏ chủ mẫu thân thế nói lên thiếu chủ ngươi cũng đã biết thiên hàn quốc quân họ gì tô mộ dung không biết nhìn về phía đôi chính trị biết rõ c ẩ m vũ c ẩ m vũ nói hẳn là họ kép tiên vu tô thiên hoa cười lạnh hai tiếng đúng tiên vu lòng ngông dạ thú đồ vật vong ân phụ nghĩa đồ vật tô thiên hoa mắng hai tiếng hỏi tiếp vậy vị này tiên sinh ngươi cũng đã biết hai mươi năm trước thiên hàn quốc chủ họ gì cầm vũ trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi hai mươi năm trước thiên hàn quốc chủ dòng họ dù sao khi đó hắn còn chưa ra đời suy nghĩ một lát cẩm vũ đột nhiên nhớ lại thất g a mộ dung tô thiên hoa nói không sai thiên hàn quốc chủ họ kép mộ dung mộ dung tô sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh mơ hồ cảm giác được cái gì thương vân mấy người cũng không đốc bất quá bọn hắn vốn tưởng rằng thiên hàn quốc chủ lại họ tô không nghĩ tới là họ mộ dung tô bác thiên lâm vào nhớ lại nhớ năm đó bác thiên thứ nhất đại thế gia chính là tô gia liền bác thiên hoàng thất đều gấp đôi tôn s ủ n g tô gia tại bắc thiên dậm chân một cái phương bắc tam đại thủ đ ô rung động run lên thú chi tô gia vốn cũng là hoàng thất tô gia gia chủ lao chủ nhân là bắc thiên quốc chủ đệ đệ cùng cha khác mẹ lao chủ nhân cùng quốc chủ hắn t ì n h nghĩa huynh đệ thâm hậu tuyệt không khúc mắc quốc chủ thống trị quốc gia lao chủ nhân phụ tá bắc thiên quốc lực từ từ cường thịnh thiên hàn quốc chủ có ý định cùng bắc thiên kết minh cho nên phái ra một đội người hai mươi năm trước bắc thiên thủ đô bắc lam thành bắc lam thành lối kiến trúc cùng hắc long cơ bản giống nhau khác nhau chính là dùng thêm nữa đương địa đặc sản màu trắng tảng đá cho nên bắc lam càng trắng trong thuần khiết chút ít hôm nay cho dù bay l ư t u y ế t bắc lam thành hết sức náo nhiệt đi thông hoàng cùng trên đường cái răng đèn kết hoa dân chúng vui sướng hớn hở làm như vậy là để nên đón thiên hàn tới sứ giả thiên hàn cùng bắc thiên kết minh tin tức quả thực ủng hộ nhân tâm đối dân chúng mà nói thống nhất là chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh vào lúc giữa trưa một đội xe hoa chậm rãi lai tới trung cổ tế minh màu nhạc bất đoạn đoàn xe ngay chính giữa là bốn con tuyết trâu lôi kéo thuần trắng xe ngựa xe ngựa toàn thân dùng bạch ngọc chế tạo màn xe dùng là tuyết đ i ê u r a cực kỳ đẹp đẽ quý giá trong xe ấm áp như xuân một hai ba tuổi tiểu cô nương ăn mặc màu trắng tinh trồn n u n g áo các ngoài dung nhan xinh đẹp giúp vào một phu nhân trong n ự c phụ nhân này lớn lên cùng mộ dung tô giống như lúc cũng là một thân màu trắ chỉ là già rồi chút ít có chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bộ dáng mẫu thân nơi này chính là bắc thiên đô thành a quả nhiên rất phong độ so thiên hàn thủ đô còn phải khí phái chút ít đây tiểu cô nương theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài dịu dàng nói tiểu cô nương mẫu thân t ừ ái nhìn xem tiểu cô nương ừ m qua chút ít năm đây là nhà của ngươi cung nên vương phi công chúa ngoài xe chuyển đến sáng sủa tiếng la chương một trăm chín mươi bảy làm phản thượng mười hai tô phủ bắc thiên trừ hoàng cung bên ngoài xa hoa nhất khu kiến trúc nói là tiểu hoàng cùng cũng không đủ bắc thiên lão hoàng đế chỉ có hai đứa con trai một cái là đương kim bắc thiên hoàng đế tô ủng một cái là hoàng đế đệ đệ tô doanh tô doanh năm đó vì ngăn ngừa ngôi vị hoàng đế chi tranh lão hoàng đế sau khi chết chủ động từ bỏ vương vị cũng chính là hợp pháp người thừa kế thân phận cũng chiêu cáo thiên hạ tự hạ là dân cho nên bắc thiên huynh đệ hòa thuận tương thân tương ái đây cũng là bắc thiên thứ nhất đại thế gia tô gia tồn tại vương phi cùng công chúa tọa r a đứng ở tô phủ cửa chính tô phủ phái r a đội hình như đội danh dự gia đình tiếp đãi tô thiên hoa năm đó tô phủ đại quản gia ba mươi tuổi đầu phong nhã hào hoa cười khanh khách nhìn xem xe ngựa nói tô vương phi mộ dung công chúa mời xuống xe tô phủ đến tô vương phi nắm tiểu cô nương vén dèm xe lập tức có hạ nhân đưa đến cầu thang đặt ở bên cạnh xe ngựa tô vương phi cùng mộ dung công chúa dung mạo đưa tới nhẹ nhàng tán thưởng tô vương phi đối n g h ê n tiếp bọn gia đình cười một tiếng thật sự là điên đảo chúng sinh đến tô nhi gặp qua tô thúc thúc tô vương phi chỉ chỉ tô thiên hoa nói mộ dung t ô nguyên danh chính là mộ dung tô thanh thiên mấy cái lao đạo chó ngáp phải rồi danh tự còn lên đúng rồi mộ dung tô có chút thẻ thùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở tô vương phi trên đùi nói khẽ tô thúc thúc tô thiên hoa liên tục k h á c tay không được không được v ư ơ tô thiên c hoa cởi mở cười một tiếng đó là chủ nhân để mắt ta tô vương phi bên ngoài rét lệnh mau dẫn lấy công chúa nhập phủ đi chủ nhân còn đang chờ nho nhỏ mộ dung tô đi theo một nhóm lớn người tiến vào tô phủ trên đường đi trái xem phải xem dần dần do thẹn thủng chuyển thành hưng phấn tô phủ tiếp khách đại sảnh dương cột chặn trộm thật dài hành lang ngăn cách ngoại giới ánh nắng đen đ ố c sáng trưng hai bên là trông rất sống động điếu khác mạ vàng mạ bạc lại không lộ vẻ t h c khí tô phủ phòng tiếp khách có vài chỗ mộ dung tô đến là một cái hình tròn phòng ngoại trừ cửa vào cả phòng đều là cùng vách tường tầm thường cao khung phía trên bày đ ầ y trong phòng đứng thẳng một thân lấy áo bào tím trung n g u ê n nhân dung mạo cùng tô mộ dung hoàn toàn tương tự biểu ca chúng ta tới rồi tô vương phi nhìn thấy trung n g ê n nhân nói biểu lộ có trong nháy mắt phức tạp trung n g ê n nhân đúng là tô doanh nhìn thấy tô vương phi rất nhiệt tình biểu m u i đường xá vất vả ừ n không phi lụy đến tô nhi gặp qua biểu cứu tô vương phi nói tô doanh yêu thương nhìn xem mộ dung tô đi qua ôm vào trong ngực tô nhi nhìn thấy biểu cứu cao h ứ n g không mộ dung tô vui sướng rất cao hứng đại biểu ca đâu này nhưng là b ể bộn nhiều việc chính sự tô vương phi hỏi tô doanh đem mộ dung tô ôm ở trên cánh tay nói vương huynh một ngày trăm công n g à n việc sắp thực b ể bộn bất quá biểu mọi n g ư ờ i đã đến rồi vương huynh khẳng định phải nhín chút thời gian gặp mặt thúng chi lần này là hai nhà quan hệ thông gia đại sự ngày mai ngươi theo ta vào cùng đi gặp vương huynh t u t cánh chút đấy tô vương phi hỏi ha ha tiểu tử kia bất học vô thuật cả ngày chỉ biết chơi không biết lại đi đâu lên rồi tô doanh cười nói đối với nhi t ử yêu thương lộ rõ trên mặt tô vương phi dùng ngọc thủ che khuất miệng cười một tiếng biểu ca cảnh nhi mới ba tuổi đúng là đùa thời điểm ngươi cũng không nên quá nghiêm khắc nếu không chị dâu nàng nói đến chỗ này tô vương phi vành mắt đỏ lên tô doanh thở dài một tiếng người chết đã chết rồi không được nói ra biểu cứu mẫu thân các ngươi khóc cái gì mộ dung tô thiên t r â n vô tả không rõ ràng cho lắm tốt rồi thiên hoa ngươi mang theo tô nhi đi tìm cảnh nhi chơi đi tô doanh n g mộ dung tô nói vâng Chủ nguy h n hiểm n h o a thiếu chủ ta không các ngươi những người này nào biết được trên cây ngắm phòng cảnh chỗ tốt một ít nam hải cưỡi đầu cảnh trông về phía xa hăng hái tô thiên hoa xa xa nghe thấy tiếng la cũng biết là thiếu chủ tô cảnh bất đắc di lắc đầu đi đến dưới cây những nhà khắc đinh chứng kiến tô thiên hoa tranh thủ thời gian giải thích đại quản g ra chúng ta chúng ta một không chú ý thiếu chủ liền lên chịu được rồi ta biết tô thiên hoa làm sao không hiểu rõ người thiếu chủ này ngửa đầu kêu lên thiếu chủ biểu mội ngươi tới t h ă m ngươi còn không xuống tương kiến biểu mội tiểu tô cảnh ngay vậy nhảy xuống tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong vững vàng rơi xuống đất tô nhi đây là ngươi tô cảnh biểu ca tô thiên hoa nói biểu ca mộ dung tô lại sinh sinh kêu một tiếng tô cảnh khó được thu hồi tinh l ị c bộ dáng ngươi chính là tô nhi biểu mội hai tiểu hài tử rất nhanh quen thuộc tô cảnh hồi phục thái độ bình thường lôi kéo mộ dung tô tại toàn bộ trong tô phủ liên chạy đằng sau theo một đoàn nha h o à n gia đình bọn thị vệ nhìn xa xa không dám phớt lờ bởi vì chạy quá nhanh mộ dung tô trong mắt không có quanh mình kiến trúc l ầ u c á t cảnh đẹp chỉ có tô cảnh nho nhỏ b ê n mặt bay xuống trong tuyết tô phủ liên lặng bị hai cái hài tử tiếng cười đánh vỡ chuyển ra thật xa hôm sau trăm người đoàn xe theo tô phủ xuất phát hạ o hạo, hạo đáng, đáng lái vào hoàng cung nội viện hoàng cung ngự hoa viên ngự yên cát tô doanh tô vương phi mang theo tô cảnh mộ dung tô lên điện nhìn thấy bắc thiên quốc chủ tô u n g cùng nhau lễ bài nói gặp q u a thánh thượng tô u n g lớn lên cùng tô danh o giống nhau đến mấy phần tướng mạo càng thô cùng chút ít nhìn thấy mấy người hạ bái rời đi vương tọa bước nhanh tới nâng dậy tô doanh tô vương phi ha ha cười to hiền đệ biểu mội người trong nhà khách khí cái gì tại trong mắt các ngươi ta chính là huynh trưởng mà thôi không phải cái gì hoàng đế quốc chủ ha ha đại ca cấp bậc lễ nghĩa không thể phế ta cùng biểu mội cũng chính là khách khí khách khí tô doanh đi theo cười to nói ngươi tiểu từ này đến cảnh nghĩ đại b á k h ông t ô ung ôm lấy tô cảnh nói không nghĩ thả ta ra đại bá ngươi dâu rĩa tốt đâm tô cảnh dùng hai tay gắt gao chống đỡ tô ung tô ung một chút không tức giận vâng tô cảnh ôm lấy mộ dung tô đây là tô nhi đi thật đáng yêu như biểu m ộ i người gọi đại biểu cứu tô vương phi nói đại biểu cứu mộ dung tông ngọt ngào kêu một tiếng t ố t đến nhanh ngồi người tới chuyển một cái bản lần đ ế n quả nhân muốn cùng hiện đệ biểu mội ngồi chung rõ một hồi hàn huyên nên qua vài chén rượu về sau tô ung có chút mê ly nhìn xem tô vương phi nói biểu mội lần này ngươi đường xa mà đến tôi vương phi nói vậy hạ hắn thật sự không cách nào cởi ra thân ta chỉ nói là t h ă m người thân mới chính mình trở lại t ô doanh sắc mặt nghiêm túc lần này hai nước quan hệ thông ra là đại sự có thể nào như thế cho đùa coi như hai nước không có chính thức ký kết minh nước cũng không đáp chỉ làm cho ngươi một người trở lại t ô vương phi yên lặng thưởng thức một n g ụ t r ư ợ u ta không muốn làm cho bệ hạ nhìn thấy ta xem các ngươi d á n g vẻ bệ hạ đối với ta rất tốt vì ta ba năm không lập sau nhưng ta thực sự không thể khống chế tình cảm của ta dù là chỉ có trong nháy mắt bệ hạ thông minh như vậy nhất định sẽ chứng kiến ta không cần nói tôi ung thở dài một tiếng ba người lâm vào c h â m mặc r i ê n g phần mình nghĩ đến tâm sự hai cái tiểu g i a hỏa hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào tôi ung mở miệng trước nói biểu m ộ i quan hệ thông gia quan hệ đến liên minh thiên hàn quốc chủ lúc nào có thể tới tô vương phi tự tin nói đại biểu ca lần này quan hệ thông gia ta có thể toàn quyền phụ trách quyết định của ta chính là thiên hàn bệ hạ quyết định tôi ung biết rõ thiên hàn quốc chủ đối với mình biểu m ộ i mối tình t h a m thiết không chút nghi ngờ tô vương phi thuyết minh bất quá vẫn là hơi kinh ngạc biểu mụi nếu như hôm nay ta đã cảm thấy tô nhi hôn sự ngươi có thể đáp ứng t ô vương phi thản như nói n b á c tiên h thiên hàn hai cái phương bắc lớn nhất quốc liên minh chân có thể chống đỡ trung nguyên chuyện lớn như vậy không khỏi tô nhi không đáp ứng coi như nàng hạ ta ta đều muốn thay nàng làm chủ thú chi đại biểu ca vương tử như thế nào lại không xứng với tô nhi tôi ung trịnh trọng gật đầu nói t ố t quốc gia đại sự cho dù ta còn muốn cùng chư vị đại thần thương nghị bất quá ta sớm có quyết định không ngại hiện tại trước nói cho các người biết t ô doanh miễn cưỡng theo chuyện cũ trong hồi ư c tỉnh táo lại bắt buộc chính mình cười cười hỏi đại ca không biết vị nào chất tử có phúc khí này t ô ung một ngón tay chỉ tô cảnh tôi a quyết t định để Cảnh Nhi cùng n h lập gia nhàng cùng tại Doanh đình. Nhẹ nhàng một câu, tại Tô doanh cùng Tô câu, vương phi trong thai không thua thiên không kinh gì kiểu lăng ô Tô Tô i Đại ngươi Phi đây đứng ca, Doanh Vương gì? dậy. là l ý trợt lăng nhìn xem tôi ung nàng biết rõ tô doanh không phải không minh bạch tô ung ý tứ cũng không phải biết rõ còn cố hỏi mà là quá rung động hơn nữa tô vương phi kinh ngạc của, của mình không thua gì tô doanh tô ung lạnh nhạt giữ chặt tô doanh tay hiền đệ ngồi ta và ngươi tuổi như vậy làm gì hô to gọi nhỏ ý của ta là tô nhi cùng cảnh nhi lập gia đình về sau cái này liên hợp sau hai nước để tô nhi cùng thiên hàn quốc chủ cùng nhau quản lý Đại ca, ta đương nhiên ca, ta mặc i người, cái ngôi n nhưng này hoàng h bạch thể của có ý sao là, làm vị đế t n g h cảnh, hạ o ta tự sớm đã tự hạ là d â n tô Doanh phản chút bác có v ông lực. Tô như hai n g i thế a ú chút t ít năm quốc chủ, người làm chút ít Tô t năm người năm, không ổn. Doanh như làm Mặc quốc chủ, có h gì dù giải thích cái này quyết định hay vẫn là hoàn toàn ra khỏi tô doanh tô vương phi đoán trước nhất thời khó có thể tiếp nhận tốt rồi hiện tại ta dù sao vẫn là quốc chủ l ờ i của ta chính là thánh chỉ không được chống lại tô ông cố ý xuất g a quốc chủ tư thế đến tiếp tục dùng món ăn đi Ta và người h yến n mội hiểu cảnh bên phận các lớn sau tấm bình phong một nội thị đem tô ung bọn người đối thoại nghe rõ ràng sắc mặt mấy lần lặng lẽ rời khỏi n g ự yến các về sau nhanh chóng chạy ra hoàng cung chạy vào một tòa to lớn phụ đ ệ an vương phủ vương ra đã c ổ n nói có chuyện gấp muốn gặp n g à i một lao nô đi vào an vương phòng túi đầu nói an vương nhớ mày cả giận nói không thấy được ta đang ngồi khắc nhân còn không lui xuống tiên vũ đại nhân mợi nói tiếp cái tia chuyện đám hỏi không biết bản vườn có hay không hy vọng an tọa ở một bên là tái đi mặt chung nhân nhân thưa thất có mấy sợi dâu hai mắt luôn n ử a khép nói chuyện h ư u khí vô lực âm trầm nói vương ra bổn tướng là khách ngươi thuộc hạ có chuyện quan trọng b ẩ m báo hay là trước nghe một chút vi rượu bổn tướng không nóng nảy an vương trước cười làm lành hai tiếng chuyển hướng lao nô để đa cồn tiến đến đa cồn lảo đảo chạy vào phòng vương ra xảy ra chuyện lớn c h ư một trăm chín mươi tám làm phản trung mười hai an vương thấy mình dưới tay la to hào vô lệ đếm rất là không vui giận tái mặt quát khe nói cầu nô tài tên gì không có quy củ đa cổn vào nhà chứng kiến an vương bên cạnh có người xem tư thế là khách quý nhất thời không biết làm sao bây giờ là thi lễ hay là trước nói mình dò thăm tin tức họ tiên vu mặt trắng người vừa thấy đa cổn thân sắc đã biết rõ đa cổn ý tứ nói vương ra đã ngài thủ hạ có chuyện quan trọng b m báo bổn tướng về trước tránh an vương vội vàng n g ă n đón tiên vu đại nhân bản vương làm sao có việc giấu giếm ngươi đa cổn còn không mau nói như không phải tin tức trọng đại cẩn thận của ngươi đầu chó vâng là vương ra nô tài vừa rồi hầu hạ quốc chủ dùng nữa ngài đoán quốc chủ h ế n tỉnh là ai đa cổn định n nó g nói an vương nhảy qua vội tới đa cồn một cái miệng rộng trả lại hắn mẹ đoán giết chết người a nói mau vâng nô tài lắm miệng quốc chủ yến thỉnh là tô doanh đại nhân còn có tô vương phi đa cồn bụng mặt nói an vương cười hắc hắc muốn bản vương nói như thế nào ngươi ngươi coi bản vương là người mù hay vẫn là kẻ điếc tô vương phi ngày hôm qua đã tới rồi hôm nay phụ vương mở tiệc chiêu đ á i nhị thúc cùng biểu cô không bình thường sao đa cồn n u ố t ngụm nước bọn vương ra vậy ngài biết rõ quốc chủ muốn đem tô vương phi nữ nhi cũng chính là hai nước quan hệ thông gia công chúa gả cho tô doanh đại nhân nhi từ tô cảnh sao an vương hai mắt trận thật lớn cả bởi mới tỉnh hôn lại ngươi ngươi nói cái gì đa c ổ n tại nước bọt vẩy ra bên trong giảng thuật chính mình nghe thấy nội dung an vương ngây người trong phòng họ tiên v u trung niên nhân mí mắt chỉ là có chút dơ lên khí độ cùng an vương so sánh với cao thấp biết liền ngươi đi ra ngoài lĩnh tưởng h đi an vương lấy lại tinh thần để đa c ổ n đi ra ngoài đa c ổ n hoan thiên hỉ địa đi an vương tranh thủ thời gian muốn nhờ tiên v u tiên v u đại nhân phải làm sao mới ở đây vương gia chớ b u ồ n bồn tướng đã có định đoạt chỉ là không biết vương gia có dám hay không an vương vội la lên làm như thế nào phụ vương đều muốn đem công chúa gà cho tô cảnh rồi ừ vô độc bất trợ phu vương gia bổ tướng cái này trở về phế đi ngày đó hàn quốc chủ còn b á c tiên liền xem vương gia của ngươi hoàn thành quanh mình quân đội tướng lãnh đều hiện tại cũng do vương gia ngươi điều động vương gia cần phải minh bạch bổn tướng ý tứ trung niên nhân nói an vương nghe vậy kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người không biết như thế nào trả lời trung niên nhân hừ một tiếng vương gia nhớ kỹ người thành đại sự không tiếc tiến đoa từ xưa là đoạt ngôi vị hoàng đế tương tản sự tỉnh quá nhiều bổ tướng cái này xoay chuyển chơi đất hàn nếu không sai sót thời cơ hối hận thì đã mượn trung niên nhân nói xong bịch một tiếng hóa thành một đoàn bụi mù biến mất không thấy gì nữa an vương tiền tư hậu tưởng khuôn mặt dần dần dữ tợn người tới một gian mật thất mỡ tối chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ khuôn mặt trong mật thất ngồi tái đi mặt trung nhân nhân đúng là họ tiên vụ an vương t h ư ợ n g khách trung nhân nhân đứng phía sau một mặt cho âm lãnh lao giả thuần trắng tròng dâu vẫn không n ú c đ í c h trung nhân nhân thân thể hơi động một chút lao giả tiến lên nửa bước tướng ra n g à i trở lại rồi h ử m hoàng cung thủ vệ điều động như thế nào chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ tướng ra mệnh lệnh không biết cái tia an vương như thế nào lao giả hỏi ừ như thế nào cùng ta tiên vu khiêm so sẻ mới Trung Trung kêu nhiên nhân càng nói.、Trung、nhiên nhân này không phải người khác, đúng phải khác, lần à Hàn tàng Thiên tể tướng Tiên vũ khiêm. Tiên vũ khiêm một mực thâm tàng bất lộ, mặt ngoài tật thụy, trên thực tế kết kết t Khiêm. Khiêm cánh, ngoài cung Vũ Vũ mực âm lộ, cúc bẽ m tu u l y ệ ma c ô này g tu vi đã đạt t vi đại đã h n xoán h kỳ, đối với xoán vị đoạt với vị q u ề n mối c hai u lâu, y ệ n không tìm biết làm cách đã s o t h ê nước Hàn quốc chủ nhân nghĩa trị quốc, dân chúng khen, tự tiện làm phản vô cùng, có khả phát dân tiện cùng năng dẫn n quốc quốc, có cả trị tự làm vô phản đối. Lần này hai nước liên ầ n này h a nước l i minh nếu như thành công tiên vũ khiêm biết mình sẽ không còn cơ hội dứt khoát bi quá hóa l i ề u lợi dụng bắc thiên an vương hai phe cùng một chỗ làm phản nếu như an vương cũng thành công tiên v u khiêm t i ự u sẽ khiến con của mình cùng an vương hậu đại kết hợp hai nhà danh chính nôn thuận tiếp quản bắc thiên cùng thiên hàn lao giả nói cái k i a an vương có thể thành công hay không tiên v u khiêm nói ngươi bây giờ liền mang binh nhập hoàn thành sau khi chuyện thành công bù tướng chạy về bắc thiên cái k i a an vương chỉ sợ không thể được việc vâng thương ra làm được trình độ gì hoàng tộc một tên cũng không để lại c h ẳ m thảo trừ căn tuân mệnh an vương phủ an vương sắc mặt tâm trầm tay chân thoáng run rẩy tựa hồ là xuống quyết tâm rất lớn an vương đứng trước mặt một loạt diện mục đờ đất tướng quân những tướng quân này đều là hộ vệ kinh thành tướng l ã n h cao cấp không biết bị pháp thuật gì mê hoặc si ngốc ngơ ngác hoàn toàn nghe theo an vương hiệu lệnh an vương bình thường còn không tính ngu xuẩn hôm nay nhận tiên vu khiêm xúi dục vừa chuẩn bị làm một kiện đại sự kinh thiên động địa trong lòng đại loạn hoàn toàn đã quên truy cứu vì sao những tướng lãnh này lại nghe hắn hiệu lệnh càng đã quên truy vấn những tướng lãnh này tại sao lại nghe tiên vu khiêm mệnh lệnh vương ra chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn làm an vương đại quản gia đứng ở an vương sau lưng lo sợ bất an. An Vương nghiến răng nghiến、lợi. tiên nói vu khiêm lợi, rất đại ú n trượng nhị thuốc hắn rõ ràng nói g vô vương vị, độc thuốc bất bỏ từ tự rõ phù, h qua là l bình dân, sao có thể để con hứng thể sao của có trở để hắn ạ làm quản ố c chủ. Đại q u gia hỏi chúng ta đây làm như thế nào bản vương triệu tập những tướng lãnh này bất quá hai chén trả thời gian đ o á n chừng phụ vương vẫn còn dùng nữa gọi đa c ổ đến để hắn hạ vong y tán sau đó bản vương mang binh vào c u n g khống chế hoàn thành đại quản gia thập phần khó xử nhưng là an vương mệnh lệnh hắn không dám vi phạm đành phải làm theo bước nhanh xuống dưới an bài an vương liếc nhìn ánh mắt đờ đẫn một đám tướng lãnh bọn ngươi nghe đi theo ta an vương bao các người ra quan tân tước hiện tại điểm đồng lòng bụng nhân mã một nén nhang về sau tại hoàng thành cửa nam tập hợp theo ta vào cung các tướng linh không phản ứng chút nào chỉ là cứng ngắc ở đầu sau đó t ắ n đi ngữ yến trong các tô doanh mấy người như trước chuyện trò vui vẻ chủ đề đã theo quan hệ thông gia công việc bên trên chuyện gì đã tô ung đã có quyết định cũng không cần quá nhiều thảo luận quan hệ thông gia chi tiết sẽ ở trên triều đỉnh do chúng đại thần thương thảo quốc chủ nô tài đến thêm rượu cùng đồ uống đa cổng tay chăm chú nắm rượu trong tay hồ bắt tay thế cho nên ngón tay chắm bệnh bưng đồ uống cuộn cánh tay cứng ngắc vô cùng trong bầu rượu đa cồn đã để vào vong y tán đây là bắc thiên cấm dược có thể làm cho người dùng hoàn toàn thật ý mà không tổn thương người dùng thân thể thật sự là ám hại mà không lấy dấu vết vô thượng hàng cao cấp cho dù vong y tán vô sắc vô vị đa cồn hay vẫn là lo lắng bị phát hiện một khi chính mình bạo lộ đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn chính mình nhất định là phanh thây xe xác cho cốc trùi hạ độc điều này cần bao nhiêu dũng khí một khi an vương khởi nghĩa thất bại nhàm chán phải t r ă n g xác định ra độc người là ai đa cổn xem như đưa rượu lên nội thị là chắc chắn phải chết cảnh tô nhi hai người các ngươi làm sao vậy tô vương phi cả kinh kêu lên không được đây là vong y tán tô doanh gầm rú thanh âm chuyển đến ngay sau đó tô ung kêu lên nội thị đa cổn toàn thân khẽ run dày thầm nghĩ như thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện thật sự là số khổ đa cổn còn ở vào c h ấ n kinh kỳ bình phong đã bị nổi giận tô ung cùng tô doanh đệ ngã đa cổn toàn thân huyết dịch cứng lại lăng lăng nhìn xem đối mặt mình tràng cảnh đầu tiên là cách đó không xa tô vương phi chính ôm hai mắt trắng giã tô cảnh cùng mộ dung tô t h ố n g khổ không biết làm sao trước mắt là c u ồ n g sư bản tô u n g cùng tô doanh tô u n g một phát bắt được đa c u ộ n cổ á o ngươi nô tài kia nói mau có phải là ngươi hay không hạ độc là ai để ngươi làm nô tài nô tài đa c u ộ n cổ họng cứng ngắc nói không ra lời tô u n g đang muốn phát tác một tiếng ầm vang ngự yến các đại môn n g h i ề n ác mấy cái đại nội thị vệ máu me khắp người bay ngược tiền đến tô vương phi kinh hô một tiếng dùng thân thể bảo vệ tô cảnh cùng mộ dung tô tô ông cùng tô doanh kinh hãi chẳng quan tâm xử trí xử để, để cho nhất tô ông khiếp sợ không phải mấy cái này hắc y nhân công lực mà là mấy người kia hắn đều biết những người này đúng là hắn tâm phúc đại tướng phụ trách bảo v các ngươi các tô ung gần như ngất tô doanh còn chấn tính chút ít nhìn ra những tướng lãnh này thần sắc không đúng bảo vệ đại ca của mình đại ca đi mau những người này đều chúng yêu pháp không giống tô ung phản ứng tô doanh lôi kéo tô ung liền hướng ngự yến trong cắp đi tô ung thị vệ nhìn thấy quốc chủ phấn đấu quên mình tới bảo hộ dùng huyết nhục chi khu cản trở chúng ta các tướng lĩnh phần lớn là không ngăn cản được vài cái liền phá thành mà nhỏ đầu một nơi thân một nghèo khắp nơi đều là phản quân bốn b ề thọ địch tô ung chấn đ ị n h lại từ trong lòng móc ra một cái kim loại thùng nhỏ chỉ lên trời bên trên thả ra một đầu tên i lệnh tên lệnh phát ra thê lương tiếng tê mang theo bạch màu xanh nhạt quang bay thẳng đến chân trời biểu ngội đi mau tô doanh kéo tô vương phi tô ung ôm lấy tô cảnh cùng mộ dung tô biểu ca đã xảy ra chuyện gì tô vương phi ở vào trong lúc khiếp sợ căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt k ỳ biến mặc cho ai cũng không thể nào tin nổi hộ vệ xâm nghiêm h o à n cùng thái bình tình thế quốc chủ vẫn còn tráng n ê n đang ăn cơm uống rượu vẫn cùng người nhà trò chuyện đột nhiên làm phản quân đội liền đánh bảo đây là bao nhiêu đà kích chứ đừng hỏi chuyện gì xảy ra chạy đi nói sau những người này đều chúng ta tô h doanh kêu lên muốn xông ra ngoài phần phật một thanh â m vang lên ngự yến trong các cửa sổ nắp ấy rất nhiều hắc y nhân r u n g m a n h bảo đem tô ung mấy người bao bọc vây quanh cầm đầu mấy viên đại tướng đều là tô ung tâm phúc hoàn g thành chủ thành lâu an vương chứng kiến hắc y nhân đại hoạch toàn thắng nỗi lòng lo lắng cuối cùng ông vương ra thiên vũ khiêm thanh em đột ngột vang lên an vương lại càng hoảng sợ quay đầu xem không biết tiên vu khiêm lúc nào đến sau lưng mặt lộ vẻ t i ể u d u n g tiên vu đại nhân chúng ta thắng tiên vu khiêm mặt không biểu tình cái k i a quốc chủ nhưng để tội an vương biến sắc tiên vu đại nhân ta đã làm cho g i ớ i người vong y tán về sau đem phụ vương bọn hắn giam lòng cũng là phải tiên vu khiêm mắt lộ hông quang nhổ cỏ phải nổ tận gốc vương ra như không muốn hợp tác có lẽ mặt khác vương ra nguyện ý an vương nhớ tới tiên vu khiêm thủ đoạn không rét mà run dập đầu nói lắp b a nói toàn bằng đại nhân phân phó là được truyền lệnh giết, giết giết không tha chương một trăm chín mươi chín làm phản hạ、12. tô ung tô doanh mấy người bị một đám hắc y nhân bao bọc vây quanh tô ung tô doanh cũng không phải võ tướng đối mặt hắc y nhân có thể nói không hề năng lực chống cự tuyết lớn đời trời hai minh đệ cũng đã mồ hôi đ ầ m địa tô vương phi gắt gao bảo vệ thần sắc đờ đẫn tô cảnh mộ dung tô đệ các ngươi đi ta điểm hộ các ngươi tô ung khí vũ hiên n g a n g nói tô doanh nhìn xem hắc y nhân không ôm hy vọng nói ca chỉ ngươi cái k i a mấy lần chịu chết mà thôi ta điểm hộ hai minh đệ tranh luận ai đi chịu chết thời điểm hắc y nhân được an bình vương mệnh lệnh mỗi người lộ ra binh khí chém giết tới nói thì chậm khi đó thì nhanh một thanh nhất tím hai tia sáng trụ bắn vào đám người phá lui toàn bộ h ắ c y nhân hào quang tán đi về sau hai cái tóc dài nam tử mặc áo trắng quỳ gối tô ung trước người đồng thời nói thảo dân cứu giá chậm trễ mời quốc chủ thứ tội giết ra ngoài quan trọng hơn tô ung chẳng quan tâm hàn huyên vâng hai cái bạch y nhân không nhiều nói nhảm một cái giữ chặt tô ung cùng tô doanh cái khác giữ chặt tô vương phi cùng hai cái hai tử phi thân mẹ lên hóa thành hai tia sáng muốn bay ra hoàng thành trong nháy mắt đã đến hoàng thành thành tưởng trên không bổn tướng ở đây há lại cho các ngươi nói đến là đến nói đi là đi tiên vu khiêm thanh âm tại hai cái bạch di nhân sau lưng đột ngột văng lên hai người kinh hãi muốn quay đầu dĩ nhiên không kịp chỉ cảm thấy sau lưng bị vô hình cự lực hung hăng vỗ một cái không trung truyền ra hai tiếng b ú a khám phá gỗ thanh âm toàn bộ hoàng thành đều nghe rõ ràng hai cái bạch di nhân tốt nhiên bản thân bị trọng thương bệ bộn vận khởi hộ thân pháp bảo một thanh nhất tím hai con cánh quạt bay ra ngăn tại tiên vu khiêm trước mặt tiên vu khiêm không dám thất lễ dừng lại cùng hai con cánh quạt c ù n nhau thừa lúc này hai cái bạch di nhân bay ra tiên vu k i ê m ánh mắt che giấu khí t ư c thẳng đến tô doanh phủ lệ một đoàn người lảo đảo nghiê ngã tiến vào tô doanh ph đó là người phương nào đánh lén chúng ta tu vi như thế tinh thâm một cái bạch thi nhân khỏe miệng chảy máu nói chuyện h ư u khí vô lực không biết quốc chủ các ngươi không có sao chứ một cái khát đáp tôi ung lòng còn sợ hãi may mắn các ngươi tới kịp thời các ngươi thường thế như thế nào rất nặng vừa rồi chỉ lo lao tới đã quên phòng hộ bậy hạ hay vẫn là triệu tập càng cao bao n h i ê u hơn tay đến đây hộ giá là còn thổ huyết bạch thi nhân nói tô thiên hoa nghe được phòng động tĩnh đẩy cửa tiến đến nhìn thấy trong phòng mọi người chấn động trước dập đầu gặp qua quốc chủ chủ nhân thiên hoa nhanh triệu tập hộ vệ đến đây hộ giá t ô doanh vội la lên t ô t h i ê n hoa biết rõ giờ phút này không nên hỏi nhiều lên tiếng liền chạy ra khỏi đi rốt cuộc là người phương nào lớn mật như thế dám công nhiên đâm vương diễn giá t ô ung cả giận tại chính mình trong hoàng cung bị vây g i ế t hoàng đế nào cũng sẽ không cao hứng biểu ca ngươi mau nhìn xem cảnh nhi cùng tô nhi tô vương phi mang theo tiếng khóc nước nở nói t ô doanh hai huynh đệ lúc này mới nhớ tới hai cái h à i tử t ô ung nhìn nhìn sắc mặt t r ắ n g bệnh quả nhiên là vong y tán những này kẻ trộm đến cùng muốn làm gì t ô doanh cố nén trong nội tâm bi thống an ủi biểu mội không có sao tô nhi cùng cảnh nhi bất quá là trí nhớ biến mất trên thân thể không có tổn hại trí nhớ biến mất đây không phải là không nhận biết ta đây cái mẹ tô vương phi hai mắt thất thần thanh âm chống giống tô doanh còn đợi an ủi vài câu tô thiên hoa không kịp thở chạy vào chủ nhân việc lớn không tốt tô phủ bị bao vây chạy mau tô thiên hoa vừa dứt lời bên ngoài đã có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tô ung mặt c h ầ m như nước trầm mặc một lát đệ biểu muội hai vị này là của ta bí mật hộ vệ điện long đ i h n bí y các ngươi mang theo tô nhi cảnh nhi、đi. mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng là ta ta lưu lại bọn hắ biểu ca người nói cái gì tô vương phi tâm thần đại trấn mất một tấc vông tô doanh nói chúng ta có thể nào ném ngươi thổ huyết chính là đ i ề n l o n g nghe vậy nói quốc chủ chúng ta thể sống chết bảo vệ cho ngươi bình an tô ung thở dài không cần xem hôm nay tình thế đối phương là có chuẩn bị mà đến ta đại tướng đều bị k h ô n g chế ta đã không có binh tướng khả dĩ điều động hai người các ngươi bị thương có thể nào ngăn cản không bằng đi một cái tính toán một cái tô doanh khẽ c á n ngôi ta đây trong phòng có mật đạo có thể thông đạo ngoại thành nói không chừng là một chút hy vọng sống tô ung đại hỷ t u t mau vào mật đạo tô doanh đi đến chính mình bên cạnh bàn đem dưới đáy bản cái nút nhấn sau cái bàn rời một trượng lộ ra đen kịt mật đạo hai vị điền tiên sinh xin mang lấy tô nhi cảnh nhi thiên hoa ngươi đi xuống trước tô doanh bàn giao nói vâng tô thiên hoa đầu góc không rõ cái này kịch biến tới quá nhanh chẳng quan tâm quá nhiều cân nhắc phía ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần dẫn đầu đi vào mật đạo sau đó điền lòng điền bảy phút đường ôm tô cảnh mộ dùng tô đi vào mật đạo biểu muội ngươi đi vào trước tô doanh nói ừng tô v ư ơ i biểu ca các ngươi nhanh lên xuống tô ung cùng tô doanh nhìn nhau cười một tiếng cùng m ộ t chỗ xuống. đ i Cửa chậm vào mật đạo mật ấm ấm chậm dãi không é p kín, người tại một t chỉ cho h qua ngay miệng, ba đầu ngay ba miệng, h tô ảnh theo trong theo mật tới. t đạo lao tới. Tô Ung Tô doanh cười khổ một tiếng biểu muội ngươi cùng ra ngoài làm gì tô vương phi bình tĩnh xuống cười nói ta liền đoán hai người các ngươi nhất định sẽ trở lại cho nên ta phải đến xác định ta đoán đúng hay không ngươi đây là tội gì tô doanh yêu thương nhìn xem tô vương phi này nháy mắt công phu lớn như vậy phòng đã bị biển lửa vây quanh tô ông đi tới cửa váy bước ta đi nhìn xem cái tia lớp phản tặc đã tới chưa ai thật chậm hai người các ngươi tâm sự đi tình nghĩa huynh đệ không cần nhiều lời minh bạch là tốt rồi đã cùng chịu chết làm gì lại tiêu s à i nói t ô doanh tràn ngập lòng biết ơn nhìn thoáng qua t ô Ung bóng lưng nhẹ nhàng đem t ô vương phi kéo vào trong l ự c giờ phút này rốt cuộc không cần để ý thế gian hết thảy rốt cuộc không cần lo lắng hoàng tộc danh vọng càng không cần suy nghĩ lúc trước sự bất đắc dĩ có thể ở ôm một lần là lúc nào nguyên lai、like、là vào hôm nay không ai có thể đoán trước tương lai không ai có thể đoán trước tử vong ngay hôm nay tử vong cùng hạnh phúc tương tự phân k í c h tôi ôm quay đầu nhìn một cái ôm nhau hai người có chút bất đắc dĩ có chút thở dài có chút hâm mộ thẳng đi hướng phòng đại、môn. hòa diễm đùng đùng l ặ t hưởng cái không gian này đối ba người mà nói đều là địa phương an t ĩ n h nhất một tiếng ẩm vang tiếng nổ phòng đại môn sụp đổ đánh vỡ cái này đi lặng trong ngọn lửa xông ra một nhóm h ắ c y nhân r n g mánh vào trong phòng biểu ca tại đây quá náo loạn ta không muốn gặp bọn hắn chúng ta đi thôi tô vương phi lười biếng tựa ở tô doanh trong ngực thẹn thùng nói Tốt, đại ca chúng ta đi trước một bước tô doanh ôm chặt lấy tô vương phi hướng về phía xa xa tô ung hô một câu tô ung không dám quay đầu đem tay phải ngả vào không chúng khoác tay á o ta sau đó đi ra tô doanh nắm cả tô vương phi chậm rãi đi vào biển lửa lập tức bị ngọn lửa nuốt hết hai người trên mặt không có một k i a thống khổ chỉ có giải thoát nụ cười hạnh phúc một đôi bích nhân cho bùi tắn đi mặc kệ trước kia bi thống g ú c mắt thế non hẹn b i ể n cùng rung động đến tâm can cũng không quản những cái kia bất đắc dĩ đều đã xong tô ung mở ra hai mắt đẫm lệ lạnh lùng dò xét những n à y trong vòng một ngày đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh địch nhân hắc ý nhân thủ lĩnh xuất hiện để tô ung quyết khỏe mắt một n ư ớ c đương an vương tại mấy cái ánh mắt đờ đ ấ n tướng lanh chen trúc hạ đi vào cháy hừng hực phòng lúc tô ung cảm giác lòng của mình cũng thiêu đốt hầu như không còn cả người lạnh xuống an nhi nguyên lai là ngươi tô ung mặt không biểu tình. an vương cười nhẹ nhàng phụ vương nhi thần bất quá là nghiệm chứng hạ cái này hoàn thành phòng vệ như thế nào phụ vương làm gì như thế tức giận t ô ung nhìn về phía an vương sau lưng lấy năng lực của ngươi không đủ để bày ra lần này biến cố rốt cuộc là người nào an vương chật chật chật chật miệng phụ vương nhi thần khuyên ngươi từ hôm nay trở đi đến bắc hải hồ dưỡng lão không ra mắt sự tình chỗ ấy thần còn có thể để ngươi bảo dưỡng tuổi thọ t ô ung cười khổ cười to cuối cùng công tiếu than thở khóc lóc không nghĩ tới bắc thiên cơ nghiệp bị hủy bởi tay ta người tên khốn này ta sao nhận tâm xem cái này tốt non sông dần dần, dần rơi vào tay giặc t ô ung nói xong rút ra hộ thân truy thủ đâm vào trái tim ngã xuống đất bỏ mình an vương n gây ra như phóng lẩm bẩm nói phụ vương vì sao phải tự sát vì sao phải tự sát ta đều nói để ngươi dưỡng lão tiên v u khiêm tức thời xuất hiện ở an vương sau lưng vương ra ngươi bức tử chính mình phụ vương cái này lan truyền ra ngoài nhưng là đại phiền thoái an vương khẽ r u n r ẩ y tiên v u đại nhân vậy như thế nào là tốt tiên v u khiêm đắc ý cười l ạ n h vương ra ngươi chỉ cần hết thạy nghe theo chỉ thị của ta là tốt rồi rút lui lửa này không cần quản để hắn đi đốt tiên vũ k i ê m ra lệnh đại nhân còn chạy thoát hai cái tiểu hải tử có hắc y nhân đi ra b m báo h ừ bộ tướng đại an bài cao thủ truy sát tướng ra thần cơ diệu toán chúng ta tự nhiên máu chảy đầu rơi bớt nói nhảm đấu cái gì mà tí rút lui trong mật đạo tô thiên hoa chỉ lo dẫn đường trong mật đạo cơ hồ không ánh sáng sáng tô thiên hoa lại tâm thần bị thủ cực kỳ chấn động mạnh l a y vậy mà không có chú ý tới sau lưng thiếu đi mấy người thẳng đến ra mật đạo tô thiên hoa quay đầu mới phát hiện chủ nhân tô doanh tô u n g tô vương phi cũng không tại chủ nhân tô thiên hoa sắp nứt cả tim đan chật vỗi chính mình cãi ót muốn đi trở về bị đèn lòng kéo lại đ ư n g trở về ngươi trở về thì là chịu chết tô thiên hoa hung hăng t r ừ n g điền long liếp ngươi nói như vậy là biết rõ chủ nhân bọn hắn đã đi trở về điền long cùng điền bảy bi thống gật gật đầu tô thiên hoa thẳng hận không thể nuốt sống trước mắt hai người này điền bảy bi thống nói ngươi không cần nhìn chúng ta như vậy chúng ta đi theo quốc chủ nhiều năm tâm tư của hắn chúng ta rõ ràng nhất quốc chủ nghiêm nghị chịu chết chúng ta vốn nên đi theo nhưng quốc chủ cùng tô doanh tiên sinh đem thiếu chủ cùng thiếu chủ mẫu giao phó cho chúng ta ý tứ chính là để cho chúng ta vô luận như thế nào bảo vệ hai người bọn họ bình an hy vọng ngươi có thể hiểu được tô thiên hoa nghe vậy cảm thấy hổ thẹn n g ắ m lại chủ nhân của mình l à người minh bạch điền bảy nói một chút không giả tô doanh cùng tô ông chính là cái này ý tứ còn tô doanh cùng tô vương phi chuyện cũ tô thiên hoa biết rõ một ít lập tức hiểu rõ tô doanh ý tứ đây là giải thoát hai vị này thiếu chủ liền xin nhờ hai vị rồi tô thiên hoa hai đầu gối quỳ xuống dập đầu nói mau mau xin đứng lên nơi đây không nên ở lâu chúng ta lúc này đi đi ề n long ngực một hồi đau đớn tiên vu khiêm ma khí tồn lưu trong cơ thể tạm thực nội tạng của hắn cùng pháp lực tô thiên hoa nói hai vị đi mau ta không muốn liên lụy các người cho thiếu chủ thiếu chủ mẫu nhiều một chút điểm hy vọng sống x u t cũng là tốt Các cần chính có chạy quán pháp ngươi không mình biện trốn. ta, tự đương nhiên những cao thủ này đối tiên vu khiêm báo cáo là đại hoạch toàn thắng đem hai cái tiểu hài tử thi cốt đều hóa tiên vu khiêm bệ b ộ n nhiều vi c đăng cơ cũng không có miệt mãi theo đuổi tiên vu khiêm cùng an vương làm loạn chỉ ở hoàng cung trong phạm vi tiến hành thủ đô dân chúng căn bản không biết rõ phát sinh chuyện gì chỉ biết là bắc tiên quốc chủ chết bất đắc kỳ tử cả nước ai điếu an vương thuận lợi trở thành tân quốc chủ cũng cùng trời hàn hoàng thất kết thân hai nước trở thành liên minh thiên hàn chính biến càng bí ẩn thiên hàn quốc chủ tiếp thân thị vệ đều là tiên vu khiêm tỉ mỉ an bài thiên hàn quốc chủ chết không rõ ràng tiên vu khiêm chính mình biến hóa suốt ngày hàn quốc chủ dung mạo nên ngang làm quốc chủ làm sau một thời gian ngắn tiên vu khiêm cảm thấy dùng người khác tướng mạo thủy trung không như ý dứt khoát tìm cái cớ đem ngôi vị hoàng đế c h u y ể n cho chính mình thiên hàn đại thần phần lớn đều là tiên vu khiêm vây cánh tự nhi ên một người làm quan cả họ được nhờ tiên vu khiêm hòa bình chính biến không có áp lực chút nào hoàn thành từ đó thiên hàn cải thành họ tiên vu bắc thiên mặt ngoài do an vương thống trị kỳ thực cũng tại tiên vu khiêm điều khiển ở trong đây là một hồi hiếm ai biết chính biến cung đình có người biết chuyện cũng bị bí mật diệt khẩu nhưng không phải tô thiên hoa giảng thuật đoạn lịch sử này khả năng vĩnh viễn cho vũi chương hai trăm ta không thể giết người, người giết ta. tô thiên hoa tướng đến sự tình giảng thuật một lần có chút là hắn tận mắt nhìn thấy có chút là hắn phỏng đoán có chút là hắn những năm này các nơi thăm dò được biết cùng chân thật lịch sử cơ bản tương phủ tô mộ dung bọn người n g h e xong mỗi người trợn mắt há h ố c mồm đặc biệt là tô mộ dung cùng mộ dung tô đ ố n g nhiên biết được thân phận của mình nhất thời khó có thể xử lý phức tạp cảm xúc trầm m ặ t sau đ ư ờ ngày n bình thanh thương xót nhìn thoáng qua tô mộ dung ngươi lai、like, đại sư huynh khi còn bé gọi tô cảnh còn là một nghịch n ợ em bé ha ha cùng hiện tại không hề giống bình kiếm vỗ tay kêu lên chu tước chu tuyết giữ chặt mộ dung tô tả hữ nhị sư tỷ ngược lại là không có c á i danh tự nguyên lai sư tỷ là công chúa tô thiên hoa đầy trong đầu hát tuyến đám hải từ này đến cùng đem cái nào bộ phận coi như trọng điểm muốn nói tô mộ dung cùng mộ dung tâu nghe nói cha mẹ mình tin qua đời không có bi thương là không thể nào nhưng là để hai người bọn họ cực kỳ bi thương cũng là không thể nào dù sao hai người từ nhỏ đi theo thanh kiếm cái này bốn cái sư phụ còn có một các sư đ ệ sư mọi lớn lên đối với mình cha mẹ ruột cảm tình rất nhạt bình thanh mấy người sở dĩ có phản ứng này một là có phương diện này nguyên nhân hai là nghĩ điều giải một chút hào khí ba là tại thanh kiếm mấy cái tốt sư phụ dạy vào xuống lại là người tô chân thương vân cái này bảy người đồ đệ đối với sinh tử sự t ì n h đều đánh đáy lòng có một k i a h ờ h ữ g dù sao đã chết biến thành q u ỷ còn có thể luân hồi thế cho nên mấy người cũng không cảm thấy chết là bao nhiêu sự t ì n h dù là như thế tô mộ dung cùng mộ dung tô sát khí như trước tăng thêm máy liệt bình thanh mấy người thấy thế không được tranh thủ thời gian kết kiếm trận đem tô mộ dung hai người bao khỏa tiến trong kiếm trận nếu không tô mộ dung cùng mộ dung tô tán phát kiếm ý có thể phá hủy toàn bộ sứ quán tô mộ dung thấy mấy cái sư đệ kết kiếm trận tự biết thất t ố bình phục nỗi lòng để bình thanh mấy cái thu kiếm trận tô thiên hoa chỉ cảm thở ấ y t dài một tiếng ai không phải không thừa nhận tiên vu lao tặc này trị quốc có đạo từ khi hắn tiếp nhận bắc thiên cùng thiên hàn về sau hai nước quốc thái dân an người người giàu có quốc lực từ từ cường thịnh đâu còn có người lại phản hãn thương vân không còn gì để nói từ xưa dân d ĩ thực vi thiên ai có thể để dân chúng ăn đủ no q u a an ổn dân chúng liền ủng hộ người nào đây là thiên cổ không đổi đạo lý không có cái nào dân chúng nhất định muốn là là một loại đặc biệt hoàng đế dốc sức l i ề u mạng tiên vũ khiêm chính là hoàng đế mẫu mực hoàn mỹ hoàng đế đại biểu dân chúng không ủng hộ mới là lạ vậy ngài chi không ủng hộ đại sư h i n h của ta báo thủ thương vân bày ra cái quan điểm này t h ổ thiên hoa sắc mặt đại biến báo thủ ai nha thiếu chủ ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến báo thủ tên cầu tặc kia thế lực thật sự quá lớn hơn nữa hắn tu vi thông thiên muôn vàn khó khăn ngăn cản thiếu chủ ngươi mau rời đi hắt long trốn đến trung nguyên đi chỗ đó cầu tặc thế lực vào không được an toàn mau dẫn lấy thiếu chủ mẫu đi nói muốn l à m tô mộ dung cùng mộ dung tô đi mộ dung tô nghe tô thiên hoa nhắc lên thiếu chủ mẫu xấu hổ nói không xuất ra lời nói tô mộ dung ý bảo tô thiên hoa tỉnh táo tô lão thân thể ngươi không được hay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi còn an nguy của ta ngươi đừng lo nơi này là trung nguyên triều đình sứ quán lựa bọn hắn không dám lỗ mãng tô thiên hoa nghe vậy cả kinh một lần nữa liếp nhìn thân ở phòng đây là sứ quán thiếu chủ ngươi làm trung nguyên triều đình quán viên tô mộ dung cười nhạt một tiếng tôi a k h n thiên quan v i hoa n hay vẫn là lo lắng muốn tiếp tục h u n bảo chỉ cảm thấy một hồi chóng đầu thiếu chút nữa gục xuống bàn đây là nhiều năm vất vả lâu ngày phát tác lúc đến nhất thời hưng phấn tô thiên hoa còn không cảm giác hiện tại dàn xếp lại ngược lại duy trì không được mọi người để tô thiên hoa nằm ngủ n h a u n h a u rời đi phòng đến tô mộ dung trong phòng đại sư minh ngươi thấy thế nào việc này chu tước hỏi tô mộ dung nghiêm m ặ t nói ta đối chi nhớ trước kia tất cả cũng không có đại khái là bởi vì cái kia vong y tán nguyên nhân trong nội tâm của ta thật đúng là không có quá đại thù hận bất quá cái này dù sao cũng là thù giết cha có cơ hội trung quy phải báo n ệ tình tiên vu c ầ u tặc trị quốc có đạo giết hắn đi khả năng khiến ba tính đồ thán vi phạm tổ tiên ý chí có thể không đi tính mạng hắn chu tước khinh thường xoa xoa cái mũi ta nói đúng là n g ư ơ i và nhị sư tỷ hôn sự à đừng quên tô lão tiên sinh mới nói đại sư huynh là thiếu chủ nhị sư tỷ là thiếu chủ mẫu tô mộ dung không còn gì để nói các n g ư ơ i cái này đó là nỗi khô chuyện tình này làm sao tính toán đếm mộ dung tô sắc mặt từng đỏ nghe xong tô mộ dung ngôn ngữ rất là thất vọng lại có chút phiền muộn nhưng nghe tô mộ dung không có trực tiếp từ chối lại có một tiên mừng thầm dù sao là không nói chuyện đừng à đại sư huynh tô cảnh ha ha n g ư ơ i là mất ký ức nhị sư tỷ cũng mất ký ức à như thế nào không tính toán gì hết rồi hả bình kiếm cười hì hì nói tô mộ dung lại là đau cả đầu hai cái này có quan hệ gì a như thế nào không có sao bình kiếm cắn không thả thương vân kịp thời tặng háng một cái đã xong cái này không tưởng nổi nói chuyện đại sư h i n h vậy ngươi không nóng này báo thủ đúng hay không tô mộ dung gật đầu nói phải cái kêu nhị sư tỷ đâu này thương vân lại hỏi mộ dung tô mộ dung tô cắn cắn miệng môi ta từ nhỏ chưa thấy qua mẹ bộ dáng nguyên lai đã bị người hại chết nhưng các ngươi đại sư h i n h nói rất đúng chờ ngươi đại sư h u n h đi thời điểm ta đi theo bỏ tới đúng là thương vân gật gật đầu bối cảnh đúng đúng bình thanh mấy người thét tò phu sướng phụ t h y chúng ta đây hay là t r ư ớ c che chở cẩm vũ hoàn thành hắn hành trình sau đó chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục một phen lại đi h ả o h ả o báo thù như thế nào nhưng cái này không cần nói cho tô láo tiên sinh miễn cho hắn lo lắng chờ đại thù được báo nói sau không m u ộ n thương vân nói hắn thấy tô mộ dung cùng mộ dung tô báo thù bất quá là vấn đề thời gian dựa vào bản thân sư minh đệ bảy người thực lực cái gì thế gian cao thủ r ế t không được còn chạy trốn sợ là tiên v u khiêm nghe được tin tức chạy trước trốn không gặp người mới đúng lẽ ra như thế được cẩm vũ đứng dậy không người nói đa tạ mấy vị vậy mà bưng đại thù trước hộ ta hoàn thành hành trình bình thanh phất phất tay nhanh ngồi xuống khách khí như vậy làm gì khoảng cách n g ư ờ i cúng tế mẹ của ngươi mồng sáu tháng tám còn có nửa tháng mà thôi để cái kia tiên vu q u ố c chủ sống lâu mấy ngày cẩm vũ đáp lại mỉm cười ngồi xuống lúc xào rượu che giấu trong ánh mắt một vòng lo lắng mấy người nói chuyện phiếm vài câu muốn hỏi một chút tô mộ d u n g mộ d u n g tô khi còn bé chuyện bất đắc di vong y tán hiệu lực mạnh mẽ hai người thật sự một kia ấn tượng đều không có cuối cùng mọi người tất cả trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ngày kế tiếp đi gặp hắc long cốc chủ nửa đêm tô thiên hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại nhớ lại thoáng một phát một ngày trải qua xác nhận mình không phải là nằ lao nước mắt tự l ầ m b ầ m lao chủ nhân thiếu chủ đã tìm được nên lời nhắn nhủ đều khai báo lao nô vốn nên phụng dưỡng thiếu chủ mới đúng bất quá lao chủ nhân bỏ mình đã lâu lao nô sống chui nhủi ở thế gian hai mươi năm s ớ m nên theo lao chủ nhân mà đi huống hồ thiếu chủ cùng thiếu chủ mẫu cùng một chỗ lại có tướng quân vương g i a làm bạn không nên lao nô lao chủ nhân lao nô cái này tô thiên hoa chiến chiến nguy nguy đi xuống giường sờ đến bên tường thao xuống ban ngày đã nhìn chằm chằm một cái trang trí dùng đoàn đao cái này đoàn đao tuy là tinh khiết hoàng kim chế tạo vật phẩm trang sức muốn đâm chết một lao già hay vẫn là dư sải t ô thiên hoa rút đau ra yên lặng nhắm ngay trái tim của mình lao nước mắt tôn trào thấp giọng nói lao chủ nhân lao nô đến, đến rồi một đau hung hăng đâm không có đau cảm giác tô thiên hoa nghi ngờ mở mắt ra chỉ có thể nhìn ra trước mắt đứng cái h ấ ảnh xem thân hình biết là tô mộ dung không khỏi xấu hổ r ớ t thiếu chủ ngươi ngươi như thế nào tại kỳ thật tô thiên hoa vừa tỉnh thời điểm tô mộ dung cũng đã phát hiện cũng không có chú ý lấy tô mộ dung thân thức toàn bộ sứ quán nhân viên mọi cử động có thể rõ ràng nắm giữ chỉ là tô mộ dung đối cái này lão quản gia đặc biệt quan tâm bất quá tô mộ dung sẽ không tùy ý thám tính người khác chính là không có nghe tô thiên hoa nói cái gì đó thằng đến tô thiên hoa chuẩn bị tự vận tô mộ dung mới kịp thời đổi tới ngăn cản bi kịch phát sinh nói là kịp thời đổi tới tô thiên hoa động tác theo tô mộ dung cùng con kiến tại nhửa cao su bên trên bỏ không kém là bao nhiêu lấy tô mộ dung tốc độ tại tô thiên hoa chuẩn bị đâm xuống lập tức hắn hoàn toàn tới kịp v ăn ăn khuya về sau tại tới ngăn lại tô thiên hoa tô mộ dung không muốn giải thích quá nhiều chỉ là nhẹ nhàng đem đoàn đao treo về chế tưởng tô tiên sinh ngươi hoàn nguyện ý đương tô ra quản ra sao tô thiên hoa nói tự nhiên nguyện ý vậy là tốt rồi tốt còn sống đây là gia chủ mệnh lệnh tô mộ dung nói xong Quay người n đi hai Tô t h ê người Hoa n sở ở tại tôi, tìm đùi ngùi mai chỗ, đ ợ c đ ư n sống trong chỗ chết, để hắn g ố chết, chỗ để đ với mới sinh i mạng đã có hoàn toàn đã có, có b lắp người một cái hình đến xứ quán trên không bên trong tầng mây g i ấ u ở bên trong tầng mây hai cái h i nhân đột nhiên phát hiện bên người nhiều hơn hai người giật mình thiếu chút nữa kêu thành tiếng các ngươi là ai nhưng là tiên vu khiêm thủ h ạ tô mộ dung mặc dù ngữ khí băng lãnh tướng mạo như trước tao nhã nhìn mộ dung tô có chút si mê thậm chí đã quên địch nhân trước mắt bên trong một cái h i nhân lạnh lùng nói quốc chủ danh hảo há lại cho ngươi thuận miệng gọi tới quả như là vậy các ngươi chịu chết đi tô mộ dung kiếm khí trong tay m ư ơ n g tụ hắc long quốc thủ đô nửa đêm trên không hiện lên một đạo màu xanh lập tức biến mất triệu lượng hơn p â n nửa cái thủ đô ngươi đều không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện mộ dung tô cùng sau l ư n g tô mộ dung chậm rãi đi trở về sử quán tô mộ dung thản n h i ê nói n đối với bọn hắn chỉ có tiên vu khiêm có cùng ta đối thoại tư cách đi đường lúc giữa hai người khoảng cách tới gần chút ít năm đó xuất hiện sau l ư n g tiên vu khiêm lao già tóc bạc mặt không thay đổi tiến vào một gian mật thất nhỏ chuyện gì thiên vu khiêm thanh âm chuyển ra nhưng không thấy bóng người quốc chủ hiện đã chứng minh là đúng tô ra mộ dung gia hậu nhân xuất hiện hai cái bính cấp giáp chết rồi t hừ dưới sự an bài phái chút ít tất cấp đi qua cần phải chém tận giết tuyệt đúng chương hai trăm linh một nên đi còn phải đi、12. bữa sáng lúc tô thiên hoa kiên trì đứng đấy nói mình là buộc tô mộ dung cùng mộ dung tô là chủ hắn không thể ngồi xem tô thiên hoa đứng cao hứng mừng mừng tô mộ dung cũng sẽ không kiên trì để hắn ngồi xuống thương vân ăn một miếng thức ăn cảm giác bắc phương chư quốc vừa sáng sớm liền ăn bữa ăn chính có chút kỳ dị bất quá hương vị thật là tốt để đua xuống thương vân hỏi đại sư huynh hôm qua đã tới hay vẫn là lại tới nữa tô mộ dung đi theo để đua xuống đến rồi mộ dung t ô nói ngũ sư lệ ngươi cũng biết các ngươi ngày hôm qua bao lớn động tĩnh không phải người mù đều biết rồi bình kiếm trong miệng đút lấy cơm một miệng không rõ thương vân hơi có tức giận thật đúng là đến rồi phản ứng thật nhanh xem ra cái này hát long q u ố c có không ít ánh mắt nói không chừng còn muốn chiếm đoạt tại đây tô mộ dung nói cho nên ta gây chiến cũng là muốn cho hắn cái nhắc nhở đừng cho hắn xem nhẹ hướng địch nhân thị uy hiện thị rõ nam nhi bản sắc đương nhiên đây là căn cứ vào thực lực cường đại trụ cột phía trên nếu như tô mộ dung chỉ là phổ thông văn lực sinh tuyệt đối sẽ không chủ động thị uy lộ mãng cùng dũng cảm nhìn như gần kỳ thực khác biệt tô mộ dung tự d ễ cười một tiếng cái này ngược lại thành cẩm vũ theo chúng ta chịu nguy hiểm ta đoán chừng còn sẽ có thích khách đến đây cẩm vũ cười ha ha một tiếng chúng ta đây coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau tốt rồi tô h thiên hoa không hiểu ra sao sau khi ăn xong cẩm vũ xuất hành lấy một cái vương ra thân phận nhập hoàng c u n g phô trương rất lớn sứ quán nhân viên công tác cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bố trí một cái đoàn xe cổ nhạc tế minh diễn tấu sáo và chống đưa tới phần đông dân chúng vây xem lưu láo t ư tự mình lái cẩm vũ cơi xe ngựa mừng rỡ dị thường nhìn chung quanh khí thế mười phần h long quốc chủ tự mình dẫn theo văn võ bá quan tại cửa cung nên đón xem như cho đủ chấn bắp vườn mặt mũi hắc long quốc chủ đợi cẩm vũ xuống xe thấy thương vân mấy cái đi theo tưởng rằng cẩm vũ tùy tùng không có thêm chú ý tự mình cùng c ẩ m vũ dắt tay ôm cổ tay đi vào hoàng thành hắc long hoàng thành đều là do to lớn h ắ t t h ạ c h xây lối kiến trúc cùng trung nguyên khắc l ạ quốc chủ lại đủ loại quan lại đại điện điểm tầng ba tầng một trên mặt đất tầng một ngầm chính giữa tầng một chia làm hai nửa đại điện có ba đạo thang lầu một đạo tiếp chính giữa chủ điện bên cạnh hai đạo tiếp tầng ba lễ điện dưới đáy tầng một thang lầu tại chủ điện ở trong ba đến thang lầu chính giữa kẹp lấy hai đạo sờ dốc phía trên có k ắ c hai đầu y mạnh hắc long trông rất sống động đến trên đại điện hắc long quốc chủ sớm đã tại chủ điện ở giữa chuẩn bị điêu l o nghỉ mời cầm vũ ngồi xu thương vân mấy người tự động đứng hầu c ầ m vũ sau lưng tuy nói bành thủy hồ c u n g bắc di quan chiến dịch trọng toàn bệnh nhân vẫn không thể phớt lờ tôn quy chấn bắc vương không biết bệ hạ tốt chứ hát long quốc chủ dâu đỏ tóc đỏ rất là uy nghiêm giờ phút này nói chuyện lại là cười nhẹ nhàng c ầ m vũ khí thế cũng không yếu bản vương phụ hoàng thân thể an khang nhận được quốc chủ quan tâm bản vương lần này đi sứ cũng không có ý nghĩa đặc thù bất quá là thay cha hoàng b á i phòng bắc vương chữ quốc hát long quốc chủ cởi mở cười to ồ、oh、ha, ha thật sự là làm phiền lao nhân gia ông ta hao tâm tổ trí vì báo đáp bệ hạ quan tâm hát long nhất định mỗi năm nạp đồng cẩm vũ đi theo hỏi thăm bên trong vài câu hát long quốc tỉnh đối hát long quốc chủ trị quốc h ư u phương lớn thêm tán thưởng một phen hào khí có chút hòa hợp sau đó cẩm vũ chuyển tới đề tài chính quốc chủ hôm nay đến bắc thiên cùng thiên hàn liên minh càng thấy làm sâu sắc thậm chí có đồn đại nói hai nước khả năng sắp nhập không biết quốc chủ có thể có nghe thấy trên đại điện hào khí lập tức ngưng trọng lên hát long văn võ đại thần hô hấp không khỏi ồ ồ thẩm nghĩ rốt c ụ c cắt vào chính đề cái này chấn bắc vương không phải đèn đã cạn dầu hát long quốc chủ chìm chìm nói việc này việc này lớn bất quá là dân gian tung t i n vị bản vương mặc dù cũng có nghe thấy nhưng là vẫn chưa t i tưởng không biết vương gia phải chăng có tin tức s á c thật c ầ m vũ âm thầm khịt mũi coi thường thầm nghĩ cái này hắc long quốc chủ thật sự là cáo giả đến giả bộ hồ đồ hỏi lại chính mình lập tức nói bản vương cũng chỉ là nghe thấy mà thôi bất quá thiên hàn bắc thiên hai nước quan hệ thông gia kết minh đã có hai mươi năm có phát triển thêm một b ư ớ c c ũ n g hợp tình hợp lý bản vương thầm nghĩ hỏi một chút nếu là bắc thiên cùng thiên hàn thực sự s á t nhập thành một quốc gia hắc long là cái gì thái độ lời này vừa nói ra hắc long đủ loại quan lại không khỏi xì xào bàn tán hắc long quân thần như thế nào đối bắc thiên thiên hàn sắp nhập sự tỉnh không biết rõ tình hình Hạc chủ cùng đám đại thần đã sớm xâm nhập nghiên cứu thảo Quốc cùng cứu Long luận qua vấn n qua đám đại đã đề sớm xâm à y nếu nước là hai nước xác theo n i phải mới đại Triều ể m không phụ thuộc vào mới xác nhập sau đại quốc, chính Đình. h Trung Nguyên t sau quốc, xác vào vào là dựa hắc long quốc chủ bản tâm tự nhiên là nghĩ dựa vào trung nguyên triều đình bởi vì dựa trung nguyên cho dù mỗi năm t i ế n tống chính mình hay vẫn là hắc long quốc chủ nếu là phụ thuộc bắc thiên thiên hàn s á p nhập sau đại quốc hắc long quốc không biết còn có thể hay không bảo trụ chính mình quốc chủ địa vị thì càng không cần đảm chỉ là nếu là trung nguyên triều đỉnh núi sắp nhập sau quốc gia mới hạ quyết tâm thi hành hữu hảo láng giềng hòa thuận bang giao quan hệ hoàn toàn đã bình ổn to như vậy tương lai đối đãi cái k i a hắc long quốc chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào s á t nhập sau quốc gia mới dù sao bà còn xa không bằng láng giềng gần trung nguyên luôn xa xôi húng chi hắc long muốn liên hệ trung nguyên còn phải trước lức qua bắc thiên cùng thiên hàn cân nhắc đến s á t nhập sau thiên hàn bắc thiên quốc lực hắc long quốc chủ lo lắng phi thường bình thường cẩm vũ phát giác ra hắc long quốc chủ thái độ tự mình cũng nghĩ thông cái tầm quan hệ này biết rõ bây giờ là tỏ thái độ thời điểm nói quốc chủ triều ta cùng bắc phương chư quốc nhiều năm kết giao mật thiết vốn không nên can thiệp nước khác sự tỉnh chỉ là lần này bắc thiên cùng thiên hàn nếu như sáp nhập triều ta lo lắng hắn có chiếm đoạt phương bắc tiểu quốc gia tâm tự nhiên triều ta sẽ không sợ sợ có tốt nước láng giềng cường đại bất quá là vì một ít tiểu quốc gia lo lắng mà thôi hắc long quốc chủ lập tức đã minh bạch trung nguyên thái độ yên lòng nói ta bác phương chư quốc lịch sử mặc dù không bằng trung nguyên đại quốc đã lâu nhưng là cũng hiểu được gấm chỗ ngại rời đạo lý đối tổ tiên phi thường t ộ n kính không có một cái nào quốc chủ nghĩ từ bỏ chính mình tổ tiên vật lưu lại đó là đương nhiên truyền thống văn hóa không thể vứt bỏ cẩm vũ biểu thị đồng ý một cái quốc chủ một cái vương gia nói chút ít chỉ tốt ở bề ngoài một cái đồng minh em thẩm kết thành mục đích chủ yếu đạt thành còn dư lại nói chuyện bất quá là đường hoàng hàn huyên mà thôi hắc long quốc chủ nhiệt tình đem cẩm vũ một đoàn người chiêu đãi một phen còn đưa lên rất nhiều lễ vật lần nữa biểu thị chính mình đối cẩm vũ phụ hoàng tưởng niệm đối cẩm vũ khen không dứt miệng thị n h y ế n từ giữa chưa tiếp tục đến nửa đêm chủ yếu là bình kiếm mấy cái quá tham ăn nhìn hắc long quốc chủ kinh ngạc không thôi thương vân mấy người đối hai nước quan hệ hứng t h ú không lớn chỉ coi hắc long quốc chủ là coi tiền như r á c ăn chuột thì ngu sao mà không ăn mở rộng cái bụng thiếu chút nữa ăn hắc long quốc chủ quốc khố không hư màn đêm bông xuống hắc long quốc chủ lưu cẩm vũ một đoàn người tại hoàng cung nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau hắc long quốc chủ mu cẩm vũ từ chối chính mình có chuyện quan trọng thời gian cấp bách mấy ngày liền xuất phát h long quốc chủ biết rõ cẩm vũ cần làm chuyện gì cũng chờ bắc thiên cùng thiên hàn tỏ thái độ không có ép ở lại sứ quán ở trong tô mộ dung để tô thiên hoa lưu lại chờ hắn làm xong việc lại đến đón hắn cẩm vũ một câu tô thiên hoa thành sứ quán phó quán trưởng mỗi ngày không cần làm sự tình đi dạo lấy tiền là được tô thiên hoa đối tô mộ dung mộ dung tô lưu luyến luôn, luôn rất nhiều lời muốn nói nghĩ kỹ càng nói một chút tô ra mộ dung ra lịch sử tô mộ dung chỉ nói nhiều nhất một tháng c ó thể trở lại tô thiên hoa lúc này mới cho đi lưu lão sư lái xe ngựa chậm rãi lái ra hắc long quốc đều hiện tại tô lão tiên sinh không tại chúng ta nói chuyện cũng thuận tiện đại sư huynh tiên vu khiêm thủ hạ như thế nào thương vân hỏi tô mộ dung nói không yếu đều có nguyên anh kỳ tu vi ta đoán chừng còn phải có cao thủ mới đúng chúng ta đây đi trước b á c tiên thiên hàn quốc chủ nhưng chính là tiên vu khiêm bình thanh tựa tại vách thùng xe lười b i ế n hỏi không cần chúng ta cách thiên hàn gần chút ít liền đi thiên hàn nên đi liền đi không cần cấm kỵ tô mộ dung nói mộ dung tô có chút bận tâm cái kia tiên vu khiêm dù sao cũng là quốc chủ nếu như động viên cả nước cao thủ vậy cũng như thế nào cho phải dựa vào chúng ta khả năng không cách nào ngăn cản thương vân phân tích nói sẽ không đại sư minh cùng nhị sư tỷ mới là chính tông thành viên hoàng thất tiên vu khiêm không có khả năng đường hoàng tới truy sát các ngươi có thể là phái tâm phúc hoặc là cận b ệ đại sư minh chém giết hai mắt của hắn là động tinh rất lớn này lao tặc cần phải minh bạch đại khái chẳng mấy chốc sẽ có mới thích khách truy sát tới cẩm vũ khen nhữ mày lo lắng của ta là không thể kịp thời c u n g tế vong mẫu đây mới là ta mục đích chủ yếu bình kiếm vô vũ cẩm vũ bà vai nhún nhún vai yên tâm có chúng ta ở đây sợ cái gì người quên chúng ta kiếm trận lập tức chém giết bao nhiêu cao thủ nghĩ cái kêu tiên vu khiêm có thể phái ra nhiều người hơn cẩm vũ nghe vậy trong nội tâm hơi định đúng vậy à kiếm trận của các ngươi thật sự là quá mức lợi hại ta văn s ở vị văn thương vân ngẫm lại cũng hiểu được chính mình sư môn kiếm trận có chút người tiên trước kia không chút chăm chú nghĩ bây giờ nghe cẩm vũ nhắc lên âm thầm so sánh mình đã từng thấy toàn bộ trận pháp coi như cộng lại văn ve một khối cũng không có bản môn chu tiên kiếm trận hung tản trong nội tâm không khỏi càng ảo não ta không thể tu luyện bản môn kiếm quyết thương vân nghĩ gì thế hay vẫn là cho xe ngựa thêm phụ đi cẩm vũ thấy thương vân ng vỗ một cái thương vân theo h ảo não bên trong lấy lại tinh thần thở dài một tiếng ra thùng xe đi thêm phủ lao lưu thẳng đến thiên hẳn hết tốc độ tiến về phía trước được rồi lưu láo tứ thích nhất khoái mã thêm phủ cảm giác dương lên roi ngựa xe ngựa bắt đầu chạy như bay tiên h vu khiêm mất thất lao g i ả tóc bạc lạng yên xuất hiện quốc chủ ất cấp giáp đã tìm được tô gia mộ dung gia hậu đại nhưng là phát hiện bọn hắn cùng trung nguyên triều đình mới s á c h phong trấn bắc vương cùng một chỗ hơn nữa còn là hướng phía bồn quốc p ư ơ n g hướng tới không dám tùy tiện độc thủ trở lại bờ báo tiên vu khiêm thanh em sâu kín văng lên trung nguyên vương gia ta có nghe thấy cái k i a trước chờ bọn hắn đến nói sau tiếp tục theo dõi đúng lao giả tóc bạc lui ra ngoài đóng cửa lại trong mật thất tính k h ắ c thường đội một một toàn thân bao trùm mũ che màu đỏ ở dưới thân hình xuất hiện ở trong mật thất người đến người phương nào tiên vu khiêm thanh âm như trước tỉnh táo ngựa k h i khó tránh khỏi lộ ra một tia kinh ngạc mật thất này không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi vào bên ngoài tiên vu khiêm bày rất nhiều c ấ m chế người tới lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tu vi rõ ràng tại tiên vu khiêm phía trên người tới cười hắc hắc tiên vu quốc chủ ngươi không cần hỏi ta là ai ta chỉ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch giao dịch gì Giết người, ta liền cho người một ta chương o n g i một ma khỏa l tâm đàn c hai ú c n g ư trăm linh hai long môn mười hai thiên hàn đô thành cẩm vũ xe ngựa vừa tới cửa thành có một loạt c u n g nhân ra đón cầm đầu là một thân lấy đen tím cung p h ụ c mang theo t â n bút c u n g nhân the thé giọng nói kêu lên xin hỏi có phải hay không chấn bắc vương đại giá u a n l â m lưu lão tư giữ c h ặ t ngựa một hồi tê minh về sau cẩm vũ tại thương vân mấy người chen trúc hạ hạ lập tức xe căn bản không xem cái này công nhân thành âm lãnh đạm bên trong chút ít nộ khí ngươi là người phương nào cung nhân phồng lên mắt cá chết nô tài chuyên tới để nên đón vương gia dâng tặng quốc chủ dụ lệnh mang vương gia đi công quán nghỉ ngơi cẩm vũ giận dữ đây là thiên hàn quốc chủ đạo đại khách cung nhân trong lời nói không tình cảm chút nào quốc chủ thân thể không khỏe qua chút ít thời gian tự nhiên sẽ tiếp kiến vương gia vương gia tốt hơn theo nô tài đi công quán trò thỏa đáng cẩm vũ không nói nữa dẫn đường cung nhân phía trước dẫn đường đi bộ đến thiên hàn tiếp đái ngoại quốc đối xử công quán tốc độ rất chậm may mắn công quán rời cửa không xa rất nhanh liền dàn xếp xuống cung nhân một khắc không có ở đâu mang người về hoàng cung đi công quán miễn cưỡng an lấy trung nguyên phòng ốc tiểu d á n g xây xong mấy gian phòng ở nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo toàn bộ công quán lanh lanh thanh thanh không có gì người hầu chỉ có một hình như là quán trưởng nhân vật xuất hiện qua một mặt sau đó tung tích không gặp lúc qua giữa trưa mấy người ngồi vây quanh ở phòng khách bình thanh cùng bình kiếm vì không có ngon miệng bánh ngọt dâng than thở chu tuyết chu tức lôi kéo mộ dung tô nói lặng lẽ lời nói thương vân mấy cái khuôn mặt t r ă n g nghiêm cẩm vũ trong tay vân vê xong ngư ngọc bội nói xem ra tiên vu khiêm đã minh xác chính mình lập trường lấy loại đãi ngộ này đối lai ta thật sự là không đem trung nguyên để vào mắt tô mộ dung nói theo ta cùng sư m ộ i cũng không, không quan hệ tiên vũ khiêm vậy cũng điều tra đến hành tung chúng ta mới có thể liếp nhận ra chúng ta tỏa giá thương vân hỏi chúng ta đây khi nào đi gặp tiên vũ khiêm hắn nếu là một mực kéo lấy không gặp chúng ta cũng phiền thoái thương vân nói không sai nếu như hắn một mực kéo lấy ta lại phải đúng hạn cúng tế võng mẫu chúng ta lại không thể xông vào hòa o c u n g chỉ có thể rời đi thiên hẳn cái k i a đối với chuyện này tiên vũ khiêm liền nắm giữ chủ động cùng ngoại giao bất lợi cẩm vũ phiền náo trong lòng tình h u ố n ngược lại biến thành mấy người muốn gặp tiên vũ k i ê m mà không thấy được bình thanh méo mó cái mũi ai nha Các người các h người này láo tức có thế c đúng vậy, đúng vậy, tô, tô, tô mộ dung rất bất đắc dĩ hay, đại sư huynh đã đáp ứng nhị sư tỷ chúng ta đi mau chu tuyết cùng chu tức lôi kéo mộ dung tô liền hướng bên ngoài đi không quên quay đầu làm m ặ t quỷ yên tâm đi đại sư minh chúng ta lại bảo vệ tốt nhị sư tỷ thương vân lắc đầu bật cười bất quá đối với chính mình hai cái sư m ộ i thương vân là mọi cách yêu thương tự nhiên l u n g chiều chút ít hắn cũng không có ý kiến bình kiếm vẻ mặt đ ư ờ n g đắn hạ giọng đại sư minh ngươi biết không ngươi vẫn là c h ồ n g chúng ta t u vì cao nhất người chúng ta theo không kịp đây không phải bởi vì ngươi là đại sư minh chúng ta đ ị n h mọi ngươi là lời nói thật chúng ta phi thường tính cho ngươi ngũ sư đệ cho dù ngươi không thể tu luyện bản môn kiếm quyết nhưng là phát triển phi tốc thực lực danh vọng đều so với ta mạnh hơn nhiều. thương vân trong nội tâm một hồi ác h à n tứ sư m i n h người muốn nói cái gì bình kiếm lập tức thay đổi bình thời tà tà tiêu d u n g cho nên hai ngươi tự bảo vệ mình đồng thời bảo hộ cẩm vũ là dư sải cho nên ta quyết định đi ra xem một chút có cái gì tốt ăn thú vị vừa vặn giúp các ngươi mang một ít cơm tối trở lại thương vân im lặng nửa khép mắt nhìn xem bình kiếm ta biết ngay đại sư m i n h không có ý kiến là được không có việc gì ta đây cái tam sư m i n h theo dõi hắn bình thanh chính nghĩa lâm nhiên đứng lên vỗ ngực căn đoan tô mộ dung cười ha ha một tiếng các ngươi đi tôi đừng trở lại quá muộn buổi tối cùng nhau ăn cơm、Rõ. bình thanh bình kiếm vừa mới nói xong người đều không thấy trong phòng c h ỉ còn thương vân tô mộ dung cẩm vũ ba người uống hai c h é n t r à thương vân xem cẩm vũ một mực v ố t v ố t chính mình xong ngư ngọc b ộ i hỏi cẩm vũ ngươi tốt giống như đối ngọc b ộ i kia rất giám sát chặt chẽ cẩm vũ yên lặng gật đầu đây là vong mẫu duy nhất di vật ta đeo nhiều năm tình cảm thâm hậu đặc biệt là suy nghĩ chuyện thời điểm ưa thích nắm trong tay ta cuối cùng cảm thấy ngươi đi cúng tế ngươi vong mẫu mục đích không đơn giản có thể theo chúng ta nói nói sao thương vân hỏi cẩm vũ trầm tư một lát nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần giấu giếm các ngươi ta lần đi mục đ là vì vượt long môn vượt long môn thương vân cùng tô mộ dung đồng thời cả kinh tô mộ dung hỏi ta chỉ nghe nói qua cá chép vượt long môn ngươi như thế nào cũng đi cẩm vũ nói ta chân thân kỳ thật chính là cá chép chỉ là chuyển thế là thái tử cẩm vũ cho nên ta còn là có tư cách vượt long môn thương vân cùng tô mộ dung kinh ngạc chằm chằm vào cẩm vũ trái xem phải xem còn chạy đến sau lưng xem có hay không cái đôi ta thật sự nhìn không ra ngươi nguyên lai、like、là cá chép vậy ngươi gọi cẩm vũ nhưng thật ra là cả vàng thương vân sờ lên cầm suy và nói cầm vũ cười ha, ha một tiếng ngươi đoán không sai g ta kiếp trước chân thân chính là một đầu kim sắc cá chép bởi vì có chút nguyên nhân chuyển thế đầu thai tô mộ dung nói cái kia năm m ồ n g sáu tháng tám không phải ngươi v o n g mẫu ngày rỗ, mà làm ở l o n g môn thời gian c ẩ m Vũ nói mùng sáu tháng tám đúng là v o n g mẫu ngày rỗ, cũng là l o n g môn bay lên thời gian thương vân không hiểu hưng p h ấ n c ẩ m Vũ, cá chép vượt l o n g môn chúng ta chỉ nghe qua truyền thuyết ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta cẩn thận nói một chút c ẩ m Vũ khổ sở nói ta hiện tại nói chờ bình thanh bọn hắn trở lại khẳng định còn phải nói tiếp một lần không bằng chờ bọn hắn đều trở về nói sau vậy ngươi là hơn rằng mấy lần chúng ta nghe không á n thương vân cổ vũ, vũ nói dân gian truyền ồ c thuyết long môn vị trí cùng xuất hiện thời gian bất quá là có chút thành tình cá chép lên tiếng đi ra mê hoặc mọi người long môn hàng năm xuất hiện vị trí cùng thời gian cũng không giống nhau để khắp thiên hạ cá chép tham dự đến nhất định tư cách cá chép lại thu được thông chi hàng năm ở nơi nào vượt long môn còn có long môn độ cao mặt khác cá chép phải dựa vào chính mình b ả n sự hoặc là quan hệ đi biết được long môn vị trí cái này long môn cũng không phải tốt nhảy hay không người thiên hạ cá chép vô số kể được có bao nhiêu thành e r n g thương vân các ngươi lại nghe qua bao nhiêu cá chép hóa rồng căn cứ long môn độ cao khác biệt có tư cách vượt long môn cá chép số lượng cũng khác biệt long môn độ cao càng cao hóa long về sau t u vi càng sâu trụ cột nhất long môn là ba ba ba thiên hạ toàn bộ cá chép đều có tư cách tham dự một khi phóng qua long môn có thể hóa thành thông thường long tộc đến thượng giới phục dịch hoặc là chính mình tu luyện đến tiên nhân đẳng cấp lần nữa phi thăng ở trong đó lựa chọn đi thượng giới phục dịch chiếm đại đa số nguyên nhân rất đơn giản đại thụ giới đáy tốt hóng mát thượng giới về sau có thêm cơ hội nữa tiếp xúc thiên tài địa b ả o chủ nhân cao hứng lời nói cũng sẽ có ban thưởng phục dịch lúc cũng không phải rất mệt nhọc phần lớn là xem như tọa kỵ chân chạy sau đó chính là năm triệu năm long môn phổ thông cá chép vh pH. phóng qua về sau nhưng trực tiếp đạt đến tiên nhân cảnh giới bất quá cái này không khác nói chuyện hoang đường viền v ô n g đ â u nào phổ thông cá chép có thể phóng qua loại độ cao này theo thứ tự đi lên còn có mặt khác độ cao ta cũng không từng cái nói tỉ mỉ sau đó chính là nhằm vào tu luyện qua cá chép c vô luận ba chữ ba năm chữ năm đối tu chân giới cá chép đều quá đơn giản thượng giới liền đặt lập loại này long môn loại này đặc thù long môn xuất hiện vị trí chỉ thông chi số ít có tư cách vượt long môn cá chép tu vi thấp không được cao cũng không được chỉ nhằm vào đặc biệt tu vi cá chép bay lên cho nên rất nhiều tu vi cao thâm cá chép nhất đẳng mấy trăm năm tu vi thấp thời điểm bay lên long môn yêu cầu tu vi cao chờ tu vi cao thâm bay lên long môn lại là cho thấp tu vi cá chép chuẩn bị loại chuyện này là nhìn mãi quen mắt về phần như thế nào vượt long môn rất đơn giản chỉ cần qua long môn độ cao là được rồi nhưng cái này nhảy lên trước trải qua vô số hiểm trở như thế nào người bên ngoài có thể trải nghiệm nhảy lên long môn về sau hóa thân thành rồng mới có thể tu thành cái kia thông tin ê triệt địa ứng long cẩm vũ liên tục giới thiệu một trận thương vân cùng tô mộ dung nghe được m ù i ngon vậy ngươi năm nay là nhảy đặc thù long môn a có bao nhiêu cá chép cùng ngươi cùng một chỗ thương vân hỏi cẩm vũ biến sắc dội ra một cái ngón tay chỉ ngươi một cái đây không phải là dễ như t r ở bàn tay thương vân còn kém khui rượu chúc mừng rồi không phải là còn có một cái theo ta cùng một chỗ nếu như ta không có đòn sai một đường ám sát ta cái kia những người này đều là chịu h ắ n q u ặ n cẩm vũ nói tô mộ dung nhớ lại nói ngươi ngay từ đầu không phải nói là thái tử người cẩm vũ nói y theo suy đoán của ta thái tử sẽ phải phái người ám sát ta mới đúng chỉ là một đường bị nhiều cao thủ như vậy truy sát cũng không biết cái nào là thái tử người thương vân kéo lấy cái c ằ m ai cẩm vũ vì sao đối thủ của ngươi mạnh như vậy có thể đưa tới nhiều cao thủ như vậy ám sát ngươi ngươi lại cơ hồ không có tự bảo vệ mình lực lượng cẩm vũ mặt bọ lên cái này mỗi con cá đều có cuộc sống của mình ta có thể tham dự lần này chỉ có hai đầu cá chép vượt l o môn có thể nói rõ ta còn là thật lợi hại Ủa, chẳng lẽ ngươi vẫn giấu kín giấu lẽ thương ự lực? c t h vân t i rất h ngạc nhiên cẩm vũ đang muốn trả lời bình thanh cùng bình kiếm gọi rốt ê u la trách móc trở lại rồi trong ngực báo không ít thứ xem ra đều là do mỹ thực hai người vừa vào nhà liền bắt đầu giới thiệu chiến lợi phẩm một lát mộ dung tô ba cái cũng đều trở lại mọi người ngồi vây quanh một b à n an bình thanh bình kiếm mang về đồ vật nghe cẩm vũ kể chuyện xưa mộ dung tô bình thanh mấy cái nghe được trận mắt há hốc mồm không chịu tin tưởng cẩm vũ là cá chép không giống a thật không như cái đ ô đô i lâu này long môn cái dạng gì mấy người mồm năm miệng mười đề ra nghi vấn cẩm vũ cẩm vũ chính không biết như thế nào chống đỡ toàn bộ phòng khách sàn nhà sụp đổ thương vân bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới sàn nhà đồng thời sinh ra một luồng to lớn sức kéo mọi người rơi xuống h tám chương hai trăm linh ba không thất 12. rơi xuống bên trong thương vân bảo vệ c ẩ m vũ tô mộ dung cùng mộ dung tô nhìn chăm chú phía trên bình thanh bốn cái quan sát phía dưới để ngừa đánh lén nào có thể đoán được không có tên b à n lén mấy người điều chỉnh tư thế rơi vào trên đất bằng rơi xuống đất lập tức chỉ nghe đỉnh đầu chuyển đến nhất thanh m ộ t hưởng nghĩ là đỉnh đầu lỗi thủng bị vật nặng ngăn chặn thương vân lập tức thả vài đạo hòa phủ chiếu sáng chung quanh quang cảnh đây là một cái to lớn tròn hình vòm tầng hầm cuối cùng đường kính có ba mươi trượng chiều cao m ư ơ i trượng mấy người dùng cơm phòng khách cùng cái này so với tựa như trên sàn nhà một khối gạch vông lớn nhỏ tầng hầm toàn thân dùng hát thạch chế、tạo. nhưng là không giống với phương bắc thường gặp hát thạch thương vân mơ hồ có chút ý t ấn tượng thẳng đến thương vân nhìn rõ ràng tầng hầm ngầm bốn phía vách tường đứng sừng sững hơn mười tôn cao ba trượng pho tượng những n à y pho tượng thương vân trước kia từng thấy tại ngọ dạ mê thành cửa vào liền có hai cái to lớn yêu vật pho tượng trên đầu sừng dài sau lưng sinh cánh thương vân không biết đó là cái gì quái vật hôm nay lần nữa chứng kiến trong lòng bừng tỉnh bất quá thương vân nghĩ tới không phải ý tìm tòi nghiên cứu quái vật kia cùng tiền vũ khiêm quan hệ mà là mong nhớ lên cổ l u n cái kia lớp h u n h đệ không biết mình đi rồi ngọ dạ mê thành thương thiên thành thương thi thương vân thấy rõ pho tượng lập tức pho tượng trong mắt toát ra t ử quang lóe lên tức thì thương vân nhớ rõ lúc trước tiếng ngọ dạ mê thành lúc cái kia hai cái pho tượng khổng lồ hai mắt là quỷ dị hát quang khi thế thần vận cũng đều cùng những này pho tượng không thể so sánh nổi ngũ sư đệ mau trở lại thương vân chính lên người mộ dung tô hô một câu kéo một cái thương vân trực tiếp tiến vào chu tiên kiếm trận cùng lúc đó một luồng không h i ể u to lớn hấp lực theo từng cái pho tượng trong m i ệ n g phát ra thôn vệ lấy không khí bụi bặm thậm chí linh khí phàm la hết thẻ tầng hầm bên trong vật chất coi như đều phải bị cắn vớt sạch kiếm trận bên trong trận pháp này hấp lực cường đại vô cùng bình thanh bốn cái vì duy trì kiếm trận dùng đi toàn bộ tâm thần t ĩ n h t ọ a tại hơi mở kiếm trong cơ thể không thể nói chuyện thương vân tô mộ dung mộ dung tô cẩm vũ bốn người hai mặt cùng nhau dòm tiên vu khiêm thật là có bị mà đến cái này xem ra là chuyên môn đối phó tu chân cao thủ bấy dập không biết là trận pháp gì tô mộ dung bốn phía nhìn xem nói thương vân cũng nhìn ra cạm bẫy này diệu dụng chính là hấp thu linh lực đoán chừng liền tu chân cao thủ trong cơ thể pháp lực đều có thể hút đi cái nào cao thủ chịu nổi như vậy g à y vỏ nếu như không có hộ thân pháp bảo không bao lâu phải bị hút thành người khô thương mộ rung tiện tay t ả một kiếm tức hút toàn thành t đạo đi đi, hoại. ngoài, hoàn khí không hình phá h ra lập lực có bị vân vẻ mặt đau khổ nói loại trận pháp này nhất khắc chế ta t r u n g quanh linh lực đã không có ta đây linh phụ trận luyện thể cũng cơ bản tàn phế cẩm vũ lòng còn sợ hãi nếu là chúng ta tiến trận pháp muộn một chút bằng ta bây giờ thân thể khẳng định lập tức tan thành m â y khói may mắn chúng ta có bực này kỳ trận thương vân nói bằng vào kiếm trận cái này tiên vu khiêm bấy dập là không thể làm gì được ta nhóm nhưng chúng ta như thế nào đi ra ngoài mấy người im lặng trận pháp này hấp lực mấy người rõ như ban ngày tô mộ dung cũng không dám cam đoan nói mình có thể đối kháng cái này to lớn h ấ p lực chính mình đi ra ngoài khả năng biến thành trong cuồng phong bạo vũ trên biển phụ thuyền không cách nào tự bảo vệ mình thương vân đoán hận nói cái này tiên vu khiêm còn có loại thủ đoạn này chúng ta quá coi thường hắn tiên vu khiêm tại thương vân trong lòng định vị chính là một cái có tu chân trải qua hoàng đế có thể có bao nhiêu bản sự không nghĩ tới tiên vu khiêm có thể bố trí xuống bực này hảo diệu bấy d ậ p để mọi người thúc thủ vô sách cầm vũ ngươi không phải chuyển thế qua sao phải là một lao đầu tử mới đúng chứ khẳng định kiến thức rộng rãi ra cái chủ ý thương vân vũ cẩm vũ bà vai nói Lao đầu tử. cẩm vũ thập p h ầ n bất đắc dĩ ừm kỳ thật ta niên kỷ cũng không lớn hơn nữa chuyển thế trước ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện đại bộ phận kiến thức hay vẫn là ở kiếp này lấy hoàng tử thân phận thấy được ta cũng không biết đây là cái gì t r ậ n pháp ai nguyên lai、like、con cá đầu góc đơn thuần như vậy mộ dung tô t ứ c thời thở dài một tiếng đồng thời thương hại nhìn xem cẩm vũ làm cho cẩm vũ thầm nghĩ tìm c á i đất sau đó đem mặt che lên thương vân nói chúng ta tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến nhìn xem có thể hay không nghĩ ra phá giải biện pháp cẩm vũ mặc dù không có phản đối nhưng là sắc mặt có chút y u sầu thương vân minh mạch cẩch cẩm vũ ý tứ, an ủi. cẩm vũ ngươi yên tâm chúng ta nhất định có thể tại mồng sáu tháng tám trước tiêu đổi tới ngươi vong mẫu lăng mộ thật sự không được chúng ta liền đụng một cái cứng rắn phá tan kiếm này trợn không sai ta như tăng lên mười phần công lực vận dụng lên đ ă n g đ i ể n có lẽ có khả năng phá vỡ trận p h á p này tô mộ dung cũng nói theo cẩm vũ rất là cảm kích chúng ta chờ một chút đến lúc đó không được ta cũng không thể khiến các ngươi vì ta bước lên lớn như vậy phong hiểm thương vân nhốn núi b a i nhìn ngươi nói lúc trước chúng ta chủ yếu là vì bảo hộ ngươi ngươi không có không bỏ được chúng ta dốc sức liệu mạng hiện tại tiên v u khiêm rõ ràng cho thấy hướng về phía đại sư minh của ta cùng nhị sư tỷ tới ngươi bất quá là bị thụ liên lụy như thế nào ngược lại không nỡ rồi hả cẩm vũ tức cười cười một tiếng cái này hay không chỗ sung yếu động trò thỏa đáng bốn người không có tâm tình gì nói chuyện tiếm cảm giác định đồng thời quan sát dưới đất này thất bấy dập nhìn xem có thể hay không nhìn ra manh mối gì thời gian trôi qua rất nhanh tượng đá trận pháp hấp lực không có giảm bất chút nào một ngày hai ngày rất nhanh bảy ngày đã qua cẩm vũ tính tính toán toán thời gian cách mồng sáu tháng tám chỉ còn sáu ngày xem ra có thể kịp thời phá trận hy vọng xa vừa đến cực điểm đối với quan sát trận phát này thương vân so sánh thư giãn thương vân biết rõ vô luận là tô mộ dung chuyện gì mộ dung tô thậm chí cẩm vũ sức quan sát đều trên mình bọn hắn không nhìn ra mánh khỏe dựa vào hắn sức quan sát rất khó phát giác dù sao thần thức cường đại rồi có thể kéo rất nhiều năng lực đặc biệt là sức quan sát năng lực nhận biết lại là hai ngày đi qua cẩm vũ cùng thương vân bắt đầu đánh cờ hai người m ặ t không thay đổi giết nhau lung tung để đó con cờ không yên lòng tô mộ dung cùng mộ dung tô một mực không hề từ bỏ kín đáo quan sát thương vân thấy mình lại một lần bị sắp chết c h á n đến chết cắt một tiếng ngầm đầu xuyên thấu qua kiếm trận chứng kiến đối diện chính mình một pho tượng đá hả chẳng lẽ mắt của ta bỏ ra thương vân t r ợ t đứng dậy xoa xoa mắt ngũ sư đệ làm sao vậy mộ dung tô cách thương vân rất gần thấy thế hỏi thương vân một ngón tay chỉ đối diện chính mình hiểu rõ tượng đá nhị sư tỷ ngươi xem cái kia tượng đá mắt trái có phải hay không, không bằng mắt phải sáng mộ dung tô theo thương vân ngón tay phương hướng nhìn sang dùng sức nhìn c h ầ m c h ầ m cả buổi không có a ta xem đều là giống nhau sáng cẩm vũ cũng nhìn nhìn ta cũng không nhìn ra khác nhau tô mộ dung nghe vậy tới nhìn kỹ một chút ngũ sư đệ ngươi chắc chắn chứ thương vân chính mình lại xoa xoa con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sau nửa ngày không sai cái kêu mắt trái chính là so mắt phải ảm đạm hơn nữa hiện tại so với vừa nay sáng lên ngược lại mắt phải bắt đầu có chút tái đi tô mộ dung mộ dung tô cẩm vũ ba người nghiêng cổ cán miệng liều mạng xe m ba người biểu lộ còn kém đỉnh đầu toát ra mấy cái thật to điểm đen đến biểu thị trong lòng bất đắc dĩ không nhìn ra thương vân một hồi mồ hôi lạnh ta nhìn nhìn lại thương vân lại nhìn về phía đối diện chính mình tượng đá phát hiện tượng đá hai con mắt đã đồng d ạ n g sáng ngược lại là bức tượng đá này bên tay phải tượng đá mắt trái trở nên nằm đạp xuống ta hiểu được thương vân cuồng hỉ kêu lên minh bạch cái gì tô mộ r u n g hỏi thương vân sờ sờ cái cảm đây là của ta suy đoán ta xác định tượng đá này ánh mắt độ sáng là không cùng nhưng là khác biệt không lớn hơn nữa phía trên này có cấm chính là thân phụ pháp lực người nhìn không ra tượng đá này ánh mắt độ sáng khác biệt đây là rất hoàn mỹ phương pháp trận pháp này chính là chuyên môn đối phó tu chân cao thủ má thiết lập cái nào cao thủ lại không có pháp lực cho nên tu chân giả tiến đến là khẳng định nhìn không ra ở trong đó mấu chốt đúng lúc ta công pháp đặc thù trên người không có pháp lực chỉ có linh lực ngược lại có thể nhìn ra con mắt này khác biệt đồng thời con mắt này mạnh y ế u biến hóa tốc độ nhanh sẽ ở tượng đá trong lúc đó c h u y ể n lại ít lập tức trôi qua không dễ dàng phát giác ta đây cũng là vận khí mới phát huy phân tích của người năng lực thật sự là xuất chúng vậy như thế nào phá giải trận pháp này mộ dung tô hỏi thương vân gãi gãi đầu cái này ta không nhìn ra lúng túng trầm mặc thương vân mặt mò đỏ hửng đã nhìn ra cái này mánh khỏe nhất định có biện pháp vì cứu danh dự thương vân vẽ lên mấy ngàn đạo t ì m linh thăm dò phù ngũ sư đệ đây là cái gì phù mộ dung tô thấy màu lam nhạc t ì m linh thăm dò phù rất ưa thích thương vân trong nội tâm chỉ đem những n à y phù đương phân tán lực chú ý công cụ tranh thủ thời gian tưởng thêm giải thích phù danh sưng lịch sử tác dụng họa pháp đồng thời đem những n à y phù hướng bốn phương tám hướng thả ra mấy ngàn đạo phù mang theo màu lam nhạt vầng sáng bay ra ngoài trông rất đẹp mắt liền tô mộ d u n g cùng cẩm vũ cũng than thở không thôi nhắc tới phù sao chính là vì thăm dò chung quanh tình huống địa hình nhiệt độ mùi linh lực cường độ cũng có thể thương vân giải thích hả thương vân trợt quay đầu nhìn về phía một pho tượng đá một vòng lam sắc đúng lúc này chui vào tượng đá trong miệng lưu lại một cái bóng n h ạ t nhạt ta hiểu được thương vân cười to vài tiếng xem ra ta đây phù không có phí công thả tô mộ dùng mấy người đại hỉ tình huống như thế nào thương vân một ngón tay chỉ tượng đá Bức thương vân tin tưởng trần đầy ta thử lại thoáng một phát nhắm ngay tiếp theo tôn mắt phải ảm đạm tượng đá thương vân thảm một đạo phù đi ra ngoài phụ tan thành mây khói thương vân cái cầm may mắn rất giám chắc không có bỏ trên mặt đất cái này ngũ sư đệ ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi thương vân không sao thực sự Ta làm sao làm n chương h giống n hai ư n trăm a Thương linh bốn hát ý nhân sát thủ mười hai thương vân thử mấy lần vẫn là không cách nào đ ư t c phá mấy người im lì mồi lại qua hơn nửa ngày mộ dung tô nhìn ký tượng đá nói ngũ sư lệ ngươi vừa mới nói thấy mắt phải sáng t nhẹ c nhàng một thanh em vang lên thương vân thăm dò phù đã rơi vào tượng đá trên đầu cái này âm thanh nhẹ vang lên tại mấy người trong thai như ruộng cản âm thanh lôi tầm thường thương vân một hồi cùng hỉ nhị sư tỷ nói đúng đây là tượng đá này nhược điểm đối đại ta đi phá cái này chính trận thương vân cao giọng nói đem những ngày này h ầ m hực một lần hành động biểu đạt đi ra tô mộ dung nói ngũ sư đệ cẩn thận thương vân tin tưởng tràn đầy đại sư huynh yên tâm bằng thân thể của ta tốc độ so với ta phủ nhanh tô mộ dung đối thương vân thực lực rất yên tâm gật đầu ý bảo thương vân cẩn thận chằm chằm vào tượng đá chớ nhìn hắn nói nhẹ nhõm thương vân trong lòng cũng minh bạch tượng đá này trận pháp hết sức lợi hại chỉ cần mình đi ra ngoài sớm hoặc đã chậm trong nháy mắt hậu quả chính là mình thịt nát sương tan hiện tại thương vân nhắm ngay thời cơ thừa dịp một pho tượng đá mắt trái vừa mới bắt đầu ảm đạm mắt phải bắt đầu phát sáng lúc bay ra kiếm trợn thẳng đến tượng đá không c h u n g lưu lại một đạo tàn ảnh thương vân dồn đủ lực khí toàn thân một quyền nặng nề g h đánh vào tượng đá trên mặt hét lớn một tiếng phá tượng đá mặc dù là cưng rắn hát thạch điêu khắc mặc dù da chỉ cấm chế phòng ngự lại cái nào chịu được thương vân bực này cao thủ một kích toàn lực ngay cả tiếng vang đều không phát ra toàn bộ tượng đá đầu liền hóa thành một phấn một pho tượng đá nghiền nát toàn bộ trận pháp không cách nào duy trì hấp lực nhanh chóng n h ạ t n h a toàn bộ tầng hầm ngầm khôi phục lại bình tĩnh thương vân thả vài đạo hòa phụ lơ lửng không trùng chiếu sáng cả tầng hầm ngầm bằng thương vân đối phụ không chế những này phủ khả dĩ lơ lửng giữa không tr bình thanh mấy người rút lui kiếm trận ngồi dưới đất miệng lớn t h ở dốc bình thanh mắng đây là cái gì chim trận pháp quỷ dị như vậy quá vô sỉ cẩm vũ thẩm nghĩ còn giống như là của các ngươi kiếm trận quỷ dị hơn một ít chu tuyết kéo dài thanh â m làm nũng nói đại sư minh nhị sư tỷ ngũ sư minh các ngươi tại sao lâu như thế mới phá trận có biết hay không chúng ta đều nhanh m ệ n h chết đi được thương vân vừa phá trận pháp tâm tình thật tốt cười ha ha nói có thể phá trận là được rồi điểm ấy khổ đối với các ngươi mà nói tính là gì chu tước nước mắt ông ông nhìn xem thương vân ngũ sư minh ngươi thật không có nhân tính thương vân xứng sở ở tại chỗ ta Ta. Hết đ ư ờ những g c ố i cãi. tiếp tiến đi, thời gian đầu, loang có thể chứng kiến nhiều người, người. chút, chuyện chúng còn có khách có chứng nóc có chứng Tô một trò ta một Thương tranh thủ thoang thể tầng thật trăm Mộ hầm ngầm Dung đầu sau đầu, ngẳng nhìn nhân. vân ngẳng loang nhà có thật nhiều bóng người, chứng hơn n phê h về người này đứng ở trên nóc nhà lấy thương vân thị giác đến xem chính là chồng tây chối u những người này đều là quần áo bó màu đen trang điểm nhìn xem rất giống thích khách những này thích khách không có phát ra bao nhiêu khí tức thương vân chính mình không cách nào kết luận những người này tu vi nội tâm liệu định đây là tiền vu khiêm đại nội cao thủ cũng không khẩn trương không có đem những người này cho rằng chứng ngại tô mộ dung cùng mộ dung tô đã đến gần chút ít bọn hắn biết rõ tiên vu khiêm thủ hạ mục tiêu đúng là bọn họ hai cái các ngươi mệnh thật to lớn vậy mà có thể tránh được quốc chủ phệ thần thiên ma trận liền do chúng ta tới lấy bọn ngươi tính mạng không biết cái nào hát ý nhân nói một câu bọn thích khách đạn một cái trần nhà như mưa rơi tầm thường lao xuống không đúng tô mộ dung một kiếm để ngang cầm vũ trước mặt chặn hát ý nhân trùng trùng địa điện một kích nhưng hát ý nhân này mục tiêu là cầm vũ mộ dung tô ngăn cản sau lưng cầm vũ mấy người gấp thả một lượn kiếm khí tạm thời bách khai những hát ý nhân này tô mộ dung thập phần trầm ồn các ngươi kết kiếm trận xem ra cái này tiên vu khiêm cũng thành bọn hắn sát thủ một đám bình kiếm lạnh lùng cười một tiếng hhh đại sư huynh lần này ngươi và nhị sư tỷ đi kết kiếm trận đi chúng ta bị khốn trụ mười ngày một bụng c a m tước hơn nữa đoạn đường này đến nay đều là chúng ta bốn người kết kiếm trận hôm nay để ta mở mang ăn mặn không sai đại sư huynh đừng quên ngươi và nhị sư tỷ cũng là bọn hắn mục tiêu lần này để chúng ta bảo hộ các ngươi bình thanh nói theo tô mộ dung nhìn xem hai người ánh mắt nói t u t những hắc y nhân này thực lực không phải chuyện đùa không thể phớt lờ còn có thời gian nói chuyện p i ế m quá xem qua bên trong không người vừa rồi nói chuyện hắc y nhân quát dẫn đầu lao đến trong tay xử chính là một cái quỷ đầu đại đ a o hắc y nhân vừa vọt lên một nửa tô mộ d u n g c ầ m vũ năm người thân ảnh hồ không gặp chỉ còn lại có thương vân bình thanh bình kiếm bên ngoài hắc y nhân chỉ trệ không d á m tùy tiện tiến lên sợ chính mình xông vào đối phương trận pháp ngũ sư đệ rốt c ụ c ba người chúng ta liên thủ một lần bình kiếm hai mắt lộ ra một luồng quỷ dị màu tím nhạc quang rét căm căm nhìn xem những h y nhân này bình thanh khỏe miệng mang theo cơ tả biểu lộ rất hưng phấn thương vân lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hai cái sư h u n h quỷ dị lăng lệ thương vân thậm chí cảm giác được một tia tàn nhẫn còn có chút âm trầm tam sư minh thứ sư minh cố này khí chất là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết hai người bọn họ thực chiến không nhiều sẽ không có nặng như vậy huyết tinh sát khí mới đúng hai người bọn họ sát khí đều nhanh vượt qua ta thương vân âm thầm bình luận vừa nghĩ lại công phu bình thanh bình kiếm đã vào tới cùng h ắ c ý nhân đưa trước tay bình thanh bình kiếm kiếm pháp kiếm thế quỷ dị chuyên đi nhập đề linh động dị thường thương vân nhìn xem đều cảm thấy có chút lạnh so sánh với tô mộ dung đại khí công chính mộ dung tô huyền chuyển miên bình thanh bình kiếm kiếm pháp có một phong cách riêng thương vân nhìn rất có lĩ không có rảnh suy nghĩ nhiều thương vân bị mười cái hắc ý nhân quân lấy tay chân những hắc ý nhân này từng cái cầm trong tay vũ khí lạnh đau thương kiếm kích đũa dịu câu xin t ầ n g t ầ n g lớp lớp hiện nhiên những hắc ý nhân này tinh thông mười tám bản bình khí vượt quá thương vân dự kiến chính là những hắc ý nhân này lực đạo vô cùng lớn cầm đầu mấy cái tu vi tương đối cao riêng lấy lực đạo đ ể tính đã đạt tới phản hư hậu kỳ cảnh giới yếu nhất cũng có nguyên anh kỳ tu vi nhưng thương vân hoàn toàn không cách nào cảm giác được những người này trên người phát ra phản hư cao thủ khí t ứ c chẳng lẽ những người này đều theo ta tu luyện tương tự công pháp nếu không như thế nào như thế thương vân trong nội tâm thất kinh, tức ngạc nhiên tại những hắc y nhân này tu vi vừa sợ kỳ tại những hắc y nhân này đặc thù công pháp bất quá ngẫu nhiên thân thể tiếp xúc vẫn là để thương vấn phát g ắ á c những hắc y nhân này trong cơ thể ma khí m á n h liệt nguyên lai đều là ma công thương vân đối ma công tia tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời một lần nữa ước định tiên vu khiêm thực lực chỉ là phái gia thích khách liền có bực này thực lực kinh người cái k i ê u tiên vu khiêm đến cùng có bao nhiêu át chủ bài tích góp từng tí một thực lực cường đại như vậy tiên vu khiêm mục đích ở đâu rất hiển nhiên tiên vu khiêm đối trung nguyên mưu đồ làm loạn đây chính là vì ở đâu một cái môn phái tu chân trong thế giới còn có triều đình tồn tại nguyên nhân triều đình không phải là không có cao thủ trái lại trong triều đình tàng long hoa hổ không biết đã ẩn tàng bao nhiêu cao thủ lục phiến môn bên trong tốt tu hành câu nói này ngoại trừ nói quan viên làm việc thiện thuận tiện bên ngoài đại khái còn ẩn tàng loại này h à g nghĩa những h ắ c ý nhân này thực lực ở trong mắt người bình thường thậm chí tại rất nhiều tu chân giả trong mắt đều là cao thủ tuyệt đình đặt ở thương vân sư h u y n h đệ ba cái trong mắt đó là một bữa ăn sáng không nói bình thanh bình kiếm thương vân công pháp vừa vẫn khắt chế những h ắ c ý nhân này thương vân không ngừng thả phù ở phòng hầm bên trong không ngừng tụ tập linh lực hậu linh lực bị ba cái kiếm hướng dẫn tra cứu ngưng tụ thành ba đầu năm hò quan man càng đ càng mới vừa gia nhập kiếm trận hắc y nhân liền dùng tám chín trọng mới bố trí song vệ thần thiên ma trận vô cùng lớn hấp lực lần nữa mang tất cả tầng hầm ngầm trên đất hắc y nhân vô luận là đã chết chưa chết tính cả vũ khí của bọn hắn di vật vết máu đều bị hút đi một chút dấu vết đều không lưu lại thương vân nhìn xem phía ngoài trận pháp nói thật không nghĩ tới bọn hắn còn có loại thủ đoạn này những h ắ c y nhân này kết thành trận pháp uy lực không bằng tượng đá kết thành trận pháp uy lực lớn tô mộ dung bốn người cho dù duy trì lấy kiếm trận còn có thể nói chuyện tô mộ dung nói ngũ sư đ ệ ngươi xem một chút những ngưỡng người này hay không vẫn là cùng tượng đá đồng dạng có nhược điểm thương vân gật gật đầu l i ế c nhìn một phía cười ha ha một tiếng không sai vẫn có thể nhìn ra bọn hắn ánh mắt ánh sáng ta đi một chút liền tới mộ dung tô kêu lên ngũ sư lệ chấm đã nói còn chưa dứt lời thương vân đã vọt ra ngoài thương vân một quyền đánh bể một người á o đen đầu cười khẩy thầm nghĩ tượng đá trận pháp ta đều phá thống chi các ngươi những người này thật sự là không có chút ý nghĩa nào hành động thương vân nụ cười trên mặt còn chưa no đủ liền cứng lại bị hắn đánh bại hiểu do hắc y nhân là dứt khoát chết rồi không nghĩ tới hắc y nhân kia sau lưng còn có một cái hắc y nhân ánh mắt âm trầm nhìn xem thương vân thương vân theo bản năng biết không tốt lập tức bay ngược về kiếm trận vừa chui vào kiếm trận phệ thần t i ê n ma trận hấp lực đã đến kiếm trận bên cạnh một trong nháy mắt thương vân thiếu chút nữa thịt nát sương cầm vũ tới kiểm tra một chút thương vân tình huống t i ế n lòng mộ dung tô mang theo thương yêu trách nói ngũ sư đệ vừa rồi ta nghĩ gọi lại ngươi không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy ta cảm thấy bọn hắn khẳng định có chuẩn bị quả là thế may mắn ngươi không có việc gì thương vân cười khổ một tiếng nhị sư tỷ nói rất đúng ta hiện tại nhớ tới cũng là nghĩ mà sợ nhưng trận pháp này nhất định phải phá tô mộ dung truyền âm nói ngũ sư đệ trận pháp này vẫn là phải ngươi tới phá chỉ sợ được phí chút ít hoảng hốt thương vân nói không sai chỉ có ta có thể bắt bọn hắn lại con mắt màu sắc biến hóa lập tức chỉ có thể ta đi đã bọn hắn có hậu bị lực lượng ta liền từng bước từng bước phá thương vân hạ quyết tâm lại lợi dụng đúng cơ hội xông ra kiếm trận đánh chết một người áo đen lần này thương vân không dừng lại nữa đắc thủ về sau lập tức phản hồi kiếm trận bình thanh mấy cái chỉ có thể kiến thán cũng không giúp được một tay thương vân biết rõ hiện tại thời gian cấp bách không dám thất lễ mỗi lần trở lại kiếm trận về sau lập tức tìm kiếm kế tiếp đột phá mục tiêu con mắt màu sắc biến hóa cũng không rõ ràng thương vân cơ bản cũng là dựa vào nhìn bằng mắt thường có khi lên giá chút thời gian mới có thể xác định mục tiêu có khi hoa mắt lửa nén hương thời gian mới có thể tìm được m Liên có m ộ thương người áo đen điển trên áo k ô n g vị. t h vân trong nội tâm bắt nội đầu không chắc, rốt cuộc rốt ố u m ngừng i cái. đi lại dưới. ế t mắt một tháng Trưng Thương mấy mồng ngày ngày. ngày cách còn Đào Khoảng Vân không n g qua. đánh chết hắc ý nhân không ngừng có hắc ý nhân bổ sung ước chừng một ngày thời gian trôi qua thương vân đã nhớ không rõ giết bao nhiêu người trong nội tâm bắt đầu bực bội nếu như thua ở tại đây thương vân thật sự là không căm lòng chết thương vân quát to một tiếng lại một cái hắc ý nhân ngã xuống đất bỏ mình thương vân theo thói quen lui về trong trận lại phát hiện còn dư lại hắc ý nhân lộ ra binh khí không tận nhìn xem kiếm trận bên trong mọi người đồng thời còn mang theo một ít tuyệt vọng thương vân đại hỷ xem ra bọn hắn không có dự quyết ta còn tưởng rằng bọn hắn có vô cùng tận người mộ dung tô thanh â m chuyển đến cao thủ dù sao không phải bùn để nhào nặn lời còn chưa dứt tô mộ dung bọn người thu kiếm trận đem cẩm vũ vây vào giữa chuẩn bị nên địch không cần thiết nhiều lời hai phe đội ngũ lại quấn q u y ế t lấy nhau tình thế rất rõ ràng thương vân một phe này có thực lực mang tính ác đảo hắc y nhân rất nhanh tàn tật hầu như không còn thương vân trước mặt hắc y nhân ầm ầm ngã xuống đất thương vân vây, vây máu trên tay y. Nhân chừng mắt thương vân, các người, hừ, hừ. hắc y nhân nói còn chưa dứt lời bình thanh nảy lên một đạo kiếm khí vỡ vụn tầng hầm ngầm nóc nhà ánh mặt trời t h ó i mắt chiếu rọi xuống trong hắc y nhân tâm phức tạp đoạt khí thương vân nhìn xem hắc y nhân kia ai các ngươi thật sự là chết vô ích đến chết còn chưa hiểu thực lực sai biệt cầm vũ tới hai ngon khép lại đặt tại thương vân dưới chân hắc y nhân trên đầu trầm mặc một lát thở dài thương vân chơi bừa như thế nào không đành lòng cẩm vũ lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta chỉ là cảm thấy những người này đáng thương thương vân biết do cẩm vũ cũng không tính là gì thiện nam t í n nữ hỏi thế nào cảm giác đáng thương cẩm vũ nói những người này tu luyện đều là ma công nhưng là là sửa chữa qua ma công bọn hắn tốc độ tu luyện cực nhanh đối thân thể tổn thương cũng thật lớn nhiều lắm là cùng người bình thường có một dạng lớn lên bờ thọ quá trình này cũng cực kỳ thống khổ hậu quả cũng rất bi thảm cuối cùng lại ma khí phản vệ mà chết bọn hắn toàn bộ phong bế luyện ma công kia đối với ngoại giới biết rất ít thương vân xứng sở vậy bọn họ luyện ma công kia làm gì cẩm vũ đứng người lên ánh mắt có chút hy nói là tiên v u khiêm những sát thủ này đều là theo hài nhi bắt đầu bồi dưỡng mục đích rất đơn giản chính là trở thành tiên v u khiêm sát thủ thương vân cho mày bọn hắn không có biện pháp t r ố n tránh sao cẩm vũ nói thương vân ngươi không biết tẩy não mạnh như thế nào lực lượng thống chi là từ nhỏ bị tẩy não những người này chỉ biết là tuân theo tiên v u khiêm gồm tiên v u khiêm tưởng tượng là thần tiên v u khiêm nói hết thể đều đúng coi như kết cục là hẳn phải chết thương vân hỏi bọn hắn chỉ có đường chết thu vi cao tới đâu cũng không thể thoát ly mạng này vận cẩm vũ thở dài nói không thể bọn hắn tu vi cao nhất chính là đại thành kỳ trung kỳ đi hơn nữa không phải hoàn chỉnh trung kỳ tiên vũ khiêm làm sao có thể cho bọn hắn phi thăng cơ hội nghe đến mấy cái này người không thể phi thăng thương vân nghĩ đến tình huống của mình trong nội tâm giấy lên một luồng không h i ể u lửa cắn răng nói khá lắm tiên vũ khiêm ta đây liền đi chiếu cố hắn bình kiếm tới hỏi cầm vũ làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy cầm vũ ngượng ngùng cười một tiếng ta có thể đọc đến trí nhớ của bọn hắn coi như là ta một điểm nhỏ thủ đoạn đi bình kiếm tranh thủ thời gian sau này nhảy một bước ngươi còn có cái này hùng tàn năng lực ta trốn ngươi xa một chút ta cũng không muốn người khác biết ta nghĩ cái gì Cẩm cười hắc hắc, không nhiều lời, kiếm vũ lời, nhiều không bình thương r a n thủ thời gian hai tay Tố tới nói, ta không nghĩ tới cái này. tiên khiêm không chỉ muốn giết ta, giết hai chén không nghĩ khiêm không gian nói, cái ngực. rung này muốn còn muốn chỉ cẩm mộ vù vũ. Đảng ngũ Đảng đệ cũng muốn gặp thấy tiên chúng ta liền đi cũng chúng muốn tiên liền hắn. gặp khiêm, thấy ta thấy t vù ư vân gật gật đầu lại nhìn những hắc ý nhân này trong nội tâm không có hận ý thấp giọng nói các vị ta đây liền hỏa táng các ngươi hy vọng các ngươi chuyển thế đầu thai đến người trong sạch đi yên tâm các ngươi sẽ không lại rơi xuống tiên vu khiêm trong tay thương vân thả mấy trăm đạo hòa phủ đem những hắc ý nhân này thi thể hỏa táng sau đó mọi người bay ra ngầm lao lung bên ngoài dương quang sán lạ không khí rét lạnh khiến người tinh thần p h â n chấn khoảng cách mồng sáu tháng tám còn có hai ngày rưỡi vừa tới mặt đất chu tước lập tức nói người nào lén lén lút lút mấy người nhìn sang góc tường quả nhiên có người thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó nhìn kỹ không phải người bên ngoài đúng là lưu lao tứ lưu lão tứ thấy là thương vân một bằng người đại h ỉ đã chạy tới nói mấy vị các ngươi đây là chạy đi đâu rồi vừa đi chính là hơn mười ngày a các ngươi không xuất hiện nữa ta khả năng đã đi ngày đó thương vân mấy người ăn cơm lưu lão tứ chính mình cầm tiền đi ra ngoài tiêu dao không có cùng thương vân mấy người cùng một chỗ lúc này mới không có cùng nhau rơi vào tầng hầm ẩ m chờ lưu lão tứ trở lại xem xét không thấy thương vân b ọ n người trong nội tâm k h ẩ n t r ư ơ n g lại không dám khắp nơi đi loạn mỗi ngày m è o tại dịch quán bên trong chờ thương vân b ọ n người không nghĩ tới chờ đợi dòng g ã hơn mười ngày hoàn toàn không thấy t â m hơi lưu lão tứ đang muốn lại đợi hai ngày không gặp người liền chính mình trở về không nghĩ tới hôm nay thấy thương vân bọn người theo lòng đất xông ra thương vân cũng thấy dường như đã có mấy lời cười nói cái này chứng minh chúng ta vẫn có duyên phận chúng ta bây giờ muốn đi một cái hung hiểm địa phương ngươi muốn theo chúng ta đi sao lưu lão tứ cười ha ha tướng quân ta và các người đi qua nguy hiểm địa phương còn thiếu sao các người nếu là không mang ta đi ta còn mất hướng đây tốt chúng ta bây giờ muốn đi thấy tiên vu khiêm người dám không dám lái xe bay thẳng hoàng thành đại điện thương vân hỏi lưu láo tứ xứng sở có chút là người lập tức hạ quyết tâm đi vì cái gì không đi loại cơ hội này còn có mấy lần bay thẳng hoàng thành đại điện tiểu lão nhân trước kia nghị cũng không dám nghĩ cho dù chết cũng đáng trên đường cái một chiếc xe ngựa không hề cố kỵ chạy vội mục tiêu trực chỉ hoàn thành tiên vu k i ê m hoàng thành cấu tạo cùng hắc long quốc đại thể giống nhau bất quá càng hùng vĩ hơn cao lớn hơn một hồi náo loạn hoàng thành xuất hiện ở trong tầm mắt thủ vệ hoàng thành thị vệ thấy một chiếc xe ngựa chạy v ộ i tới kinh hãi lập trận thế quát to người nào còn không ngừng hạ lưu láo tứ mặt mũi tràn đầy hưng phấn quát to mẹ ngươi chứ thiên triều vương gia giá lâm còn chưa tránh ra bọn thị vệ rất buồn bực vì sao một cái vương gia sẽ tự mình lái xe một thân người chăn ngựa trang phục ăn nói thô tục tới không đúng dừng lại tới nữa liền giết không xá ngừng ai nha mẹ a cứu mạng a a lấy xe ngựa nhưng là có thương vân phủ gia chị qua những n à y phổ thông thị vệ t ắ c thì có thể ngăn cản bị bị đâm cho xương cốt đứt gãy nghe được tiếng la rất nhiều thị vệ từ các nơi xuất hiện d ầ m d ạ p chẳng c h ị t ngăn tại hoàn g thành cửa chính cùng đại điện trong lúc đó h ừ một tiếng h ừ nhẹ mấy vạn thị vệ đều nghe được thanh thanh sờ sờ một cố vô hình cự lực theo trong xe ngựa truyền đến ra ngăn tại t r ư ớ c xe ngựa tiến phương hướng thị vệ bay đến giữa không t r ú n g tứ tán bay đi xe ngựa như vào chỗ không người bay thẳng đại điện thị vệ giống như thủy chiều ở phía sau đuổi theo xe ngựa tốc độ rất nhanh leo lên đi thông đại điện bậc thang bọn thị vệ toàn bộ dừng bước tại bậc thang phảng phất b ậ này dai là thế gian này kinh khủng nhất đồ vật. trên đại điện không có đốt đèn rất tối tăm mơ hồ có thể chứng kiến một người mặc long b à o ngồi ở lòng tọa phía trên ngoài ra đại điện trên không không một người xe ngựa xông vào đại điện lưu lao tư kéo một phát dây cường xe ngựa dừng lại một đạo kiếm khí bắn ra thẳng đến mặc long b à o tiên vũ khiêm bạch quang lại lên kiếm khí nắp ấy tái đi trắng bệnh tu lão giả đứng ở trên điện người phương nào thích vương sát giá lão giả quát hỏi để tiên vũ khiêm đi ra tô mộ dung thanh em quần quận như sấm lão giả khí huyết một hồi di động cảm thấy kinh hãi thầm nghĩ trấn bắc vương còn có tô gia dương nhiệt bên người sao có bực này cao thủ hắn không nghĩ tới chính là kẻ nói chuyện chính là hắn cái gọi là tô gia dương nhiệt làm càn quốc chủ há lại các ngươi muốn gặp có thể thấy một đạo kiếm khí chợt theo trong xe ngựa tôn ra lão giả con ngươi có co rút lại gian đầu một nơi thân một n g o kiếm mang t á n đi bình thanh nhìn xem sợ tới mức độ cất đái đủ lưu tiên v u khiêm h ư l ệ n h nói còn không mau đi thật muốn làm người chết thế sao tiên v u khiêm mang theo tiếng khóc nức nở nói đa tạ đại tiên đa tạ đại tiên ké chạy tiên v u khiêm còn không ra bình kiếm hét lớn một tiếng nghĩ như vậy thấy quả nhân sao thanh âm theo phía sau xe ngựa chuyển ra trong xe ngựa tô mộ dung mấy người thất k ì n h vậy mà hoàn toàn không có phát hiện tiên vu khiêm từ đâu mà tới tiên vu khiêm đi vài bước đến bình kiếm ánh mắt có thể thấy địa phương bình kiếm ngưng tụ kiếm mang tùy thời chuẩn bị phát động tiên vu khiêm lại đi một bước bình kiếm hai mắt trở lên bởi vì tiên vu khiêm đã đến trước người mình gần đến có thể tương hỗ chứng kiến đối phương con người bình kiếm một kiếm đi qua tiên vu khiêm biến mất không thấy gì nữa chờ bình kiếm lại nhìn thấy hắn tiên vu khiêm ngồi ngay ngắn ở lòng t ọ a phía trên thứ sư đệ trở lại mộ dung tô nói bình kiếm nhảy lên lui về xe ngựa thực tám môn chuyện gì xảy ra tô mộ dung nói chúng ta bây giờ tại hắn trong không gian bình kiếm không hiểu ra sao có ý tứ gì bình thanh cười hắc hắc thức đ ốc ta đều hiểu nói đúng là đại điện này hiện tại toàn bộ tại tiên vu khiêm không chế ở trong tương đương với một mình hắn trận bình kiếm giật mình vậy làm sao bây giờ cái k i a tiên vu khiêm tại đây trong không gian khả dĩ tùy ý xuất hiện tô mộ dung nói sư đệ ta còn là nhớ các ngươi kết kiếm trận ta nghĩ tự mình chấm dứt đoạn lân đ o á n này bình kiếm nói vậy dĩ như tốt ta cũng không muốn như vậy của nhau thương vân cười nói ngươi liền nữa thích trực tiếp chém giết đúng hay không bình kiếm hử một tiếng ngươi lúc đó chả phải thương vân á khẩu không trả lời được ngũ sư đệ ngươi cũng không cần ra tay đây là chúng ta hai nhà chuyện ngươi đối với hắn hận chúng ta giúp người báo mộ dung tô nói thương vân gật đầu nói cũng tốt theo thương vân không gian này cho dù kỳ lạ lại thế nào không biết làm sao tô mộ dung cùng mộ dung tô tiên v u khiêm vừa được ma long tâm đan cách phi thăng chỉ có một bước ngắn lòng tin mười phần vẫn chưa đem tô mộ dung mấy người để vào mắt hoàn toàn không nóng n ả y chỉ còn chờ tô mộ dung mấy người xuất thủ trước tô mộ dung cùng mộ dung tô xuống xe ngựa xe ngựa biến mất ở kiếm trận ở trong tiên vu khiêm để ở trong mắt vẫn chưa để ý chỉ cho là là nhỏ xiếp ô chỉ có hai người các n g ư ơ i xuất chiến không cần hỏi xem các n g ư ơ i bộ dáng đã biết rõ các n g ư ơ i là ai bất quá các n g ư ơ i cũng biết không gian này lợi hại các n g ư ơ i không nên đại ý như vậy thiên v u khiêm chậm rãi đứng lên bước ra một bước tô mộ dung cùng mộ dung tô một hồi thủ hai đạo kiếm khí dung hợp lại cùng nhau nổ bắn ra mà ra chết tô mộ dung thản nhiên nói chương hai trăm linh sáu một ngày rưỡi mười hai tô mộ dung mộ dung tô s o n g kiếm hợp b ích huyết quang t ỏ a hiện thiên vũ khiêm vẻ mặt kinh ngạc ẩm ẩm ngã xuống đất tô mộ dung nhìn về phía nóc nhà nói đừng có đ ù a những này cho v ặ t làm nhanh lên cái kết thúc ồ tô gia hậu nhân kiếm của ngươi bên trong hình như không có gì hận ý ta nhưng là nghe nói các ngươi thân là kiếm t i ê n thủ đoạn lăng lệ chết ở các ngươi dưới thân kiếm tu chân cao thủ số lượng không ít như thế nào các ngươi chỉ coi ta là cùng bọn hắn đ ồ n g dạng tiên vu khiêm âm trầm thanh âm lơ lửng không cố định không biết từ chỗ nào chuyển đến tô mộ rung vung trong tay kiếm khí ngưng tụ thành kiếm như thế nào ngươi cho rằng chính mình tu vi cao hơn bọn hắn tất cả mọi người tiên vu khiêm cười lạnh hai tiếng đó cũng không phải ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi vì cái gì không hận ta chẳng lẽ các ngươi máu lạnh như vậy liền cha mẹ thù đều đã quên ngươi có ý tứ gì tô mộ dung hỏi tiên v u khiêm nói ta chỉ muốn biết như các ngươi loại này bất tài người sao có mặt đứng ở này các ngươi một thân tu vi mặc dù không biết từ đâu mà đến chẳng lẽ là song tu kiếm tiên đây là khả năng duy nhất đi có điều lấy tu vi của các ngươi coi như song tu cũng không thể tinh tiến nhanh như vậy chẳng lẽ là cùng sư phụ của các ngươi được cầu thả sự tình mộ dung tô mắt phượng nén giận im ngay tiên v u khiêm dâm đãng cười vài tiếng như thế nào để cho ta nói c h ú rồi thẹn quá hóa giận ngươi mộ dung tô muốn bộc phát tô mộ dung ngăn lại mộ dung tô sư muội đừng nóng đội tiên v u khiêm nhớ ngươi cũng là đường đường một quốc gia quốc chủ còn dùng như thế hạ lưu thủ đoạn nhiễu loạn chúng ta tâm thần hay là nói ngươi muốn tranh thủ thời gian c h ư a thương mộ dung tô tỉnh táo lại có chút xấu hổ tiên v u khiêm trong lời nói bám vào ma khí quả thật có thể nhiễu tâm thần người bất quá lấy mộ dung tô thực lực mà nói điểm ấy cho vật hoàn toàn vô hiệu mới đúng nhưng là tiên v u khiêm làm bẩn mộ dung tô kính trọng nhất sư phụ còn có tại tô mộ dung trước mặt nghe được có người vu hoan chính mình trong sạch mộ dung tô lý trí lập tức ngã là không mới suýt nữa bị chùi chỗ trống tiên vũ k i ê m hử lạnh một thân cưỡng từ đ ạ n lý trong bóng tối n tiên vu khiêm nghe răng nếp miệng bực lấy bộ ngực miệng vết thương huyết đã ngừng nhưng tiên vu khiêm không thể không dốc vào đại lượng ma lực đem trong cơ thể còn sót lại kiếm khí bước ra bên ngoài cơ thể Mà、ơi cái này tô ra cùng mộ dung ra hậu nhân như thế nào tu vi cao như vậy hơn nữa đây là cái gì công pháp kiếm này khí ta đều cảm thấy quá tà ác t h ậ c đau tiên v u khiêm âm thầm chữa thương tô mộ dung cùng mộ dung t ô còn tưởng rằng đây là tiên v u khiêm công tâm chiến không dám thất lễ tiên v u khiêm xử lý hạ miệng vết thương thấy tô mộ dung hai người thần thái mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới như vậy cũng được vừa vặn tiêu hao đối thủ tinh lực chờ một chén t r à công phu không gặp tiên v u khiêm động tĩnh tô mộ dung thấp giọng nói chúng ta bây giờ thời gian cấp bách không thể tại đây dông dài chủ động ra tay mộ dung t ô gật đầu một cái vậy phải làm sao xem trước một chút có thể hay không phá hàn ám ma thiên tô mộ dung tăng lên là thành công lực kiếm trong tay mũi nhọn đại thịnh mộ dung tô hiểu ý tương tự tăng lên công lực cùng tô mộ dung kiếm khí xén lẫn phá kinh thiên một kiếm chém về phía trên đại điện vương t o ọ n kiếm khí những nơi đi qua đều vì c h ô n vùi màu xanh kiếm khí cùng hát sắc ma khí va chạm ánh sáng phát ra rực rỡ hát sắc ma khí ngưng tụ thành hàng rào xuất hiện từng tia từng tia vết rách thiên vu khiêm kinh hãi không còn dám sống chết mặt đây tô mộ dung đang n u ấ n kích thứ hai tiên vu khiêm đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai cánh tay bên trong bọc lấy ma khí hướng tô mộ dung tô mộ d hai người sử dụng kiếm đi đó nữa sau lưng áp lực chuyển đến không tốt hai người không kịp ngăn cản một trái một phải tách ra tránh qua tránh né trước đây sau g i á công c nhìn kỹ tiên vu khiêm xuất hiện ở hai người trước mặt chỉ là một bộ phận nửa người trên bộ phận tập kích hai người phía sau lưng chính là tiên vu khiêm hai cái đ u ổ i tiên vu khiêm đắc ý nói như thế nào các ngươi quên ta nói qua cái này á m ma thiên bên trong không gian đều do ta chi phối lần này là tô mộ dung cùng mộ dung tô nhức đầu ma giới người vốn là chú trọng tu luyện trọc khí nói một cách khác chính là thân thể dị thường cường hãn thích hợp đánh ráp lá cả tại đây ám ma thiên bên trong hoàn toàn chính là đem tiên vu khiêm công kích không hạn chế hóa muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy đối phó loại địch nhân này vốn để thương vân để đối phó thương vân công pháp thích hợp nhất đáng tiếc thương vân nguyên thần cùng người bình thường không sai bị lắm tiên vu khiêm tùy tiện dùng điểm huyết thuật mê hoặc loại pháp thuật thương vân liền xong đời tô mộ dung cùng mộ dung tô không dám đứng lại không hiểu bốn phía du tẩu giúp đỡ cho nhau tiên vu khiêm lợi dụng địa lợi lấy một địch h a i không rơi vào thế hạ phong ba người ở trong tối ma thiên bên trong qua lại giao thủ ma khí cùng kiếm khí chạm vào nhau toàn bộ ám ma thiên bên trong như vô số đom đóm may múa chống dứt đất đấ song phương đều không cái gì trò gian trá cũng không có thời gian đùa nghịch thủ đỏ nhỏ tiên vu khiêm không ngừng tiến công tô mộ dung cùng mộ dung tô cũng chỉ có thể không ngừng chống đỡ nếu như tiên vu khiêm chậm dần tiết tấu tô mộ dung cùng mộ dung tô muốn rút ra thân thể thả kiếm khí phá cái này ám mạ tiên song phương rằng co không xong lặp lại đồng dạng tiến công cùng phòng thủ tiên vu khiêm lao tặc này hình như có âm n h ư khác tô mộ dung đang cùng mộ dung tô thân thể giao nhau lập tức nói mộ dung tô nói không sai lao tặc này căn bản không có thực tình chém giết ý tứ một mực không chịu vận dụng toàn lực chẳng lẽ là nghị kéo dài thời gian tô mộ dung một kiếm ngăn tiên vu khiêm chụp vào mộ dung tô eo nhỏ nhắn độc thủ nói lấy lao tặc này thực lực muốn đánh như vậy mấy năm cũng không thành vấn đề tốc chiến tốc thắng sư muội ngươi ngăn cản một lát ta dùng tới đan điền phá hắn cầm chế mộ dung tô hội nghị tăng lên công lực cánh tay ngọc vung lên một đạo hôn nguyên kiếm m ạ c đem hai người thân hình bà ở kiếm m ạ c phía trên thanh quang lưu vận không hề đứt gãy tiên vu khiêm thấy hai người biến chiêu t h ẩ m nghị không được đi theo tăng lên công lực một trảo chụp vào kiếm mặc ngạnh sinh sinh đem kiếm mặc sẽ rách sẽ rách mộ dung tô kiếm m ạ c rõ ràng chỉ là kiếm khí tiên vu khiêm xé lại như nữ t ử yếu đuối xé thượng đẳng tơ lụa tầm thường mềm mại cứng cỏi thập phần mất công thừa lúc này tô mộ dung vận dụng thượng đ ă n điện sắc khí tăng nhiều diện mục có chút dữ tợn kiếm khí ngưng tụ thành trên thân kiếm thanh sắc quang rắn lửa l ờ chính xe rách kiếm m ạ c tiên vu khiêm bản năng phát giác nguy hiểm sau này nhảy một bước thật sâu dấu ở á ma m thiên bên trong kiếm quang loại lên toàn bộ á ma thiên bị chiều sáng tùy theo từng mảnh vỡ vụn vỡ vụn kinh ngạc tiên vu k h ê m ngây người tại trên đại điện kiếm mặc tán kiếm q u diệt tiêu ô mộ mộ dung cùng mộ dung tô như tiên nhân bản tiêu sái, cùng như tô t n n h â bối tiên vu khiêm xa xa t cũng, cũng là thân kinh bách chiến nhân vật sẽ không bởi vì áo ma thiên bị phá mà rối tung lên trong cơ thể ma khí bắt đầu khởi động trước đem tô mộ dung kiếm khí bước ra bên ngoài cơ thể mà sau sẽ ma khí quản chú toàn thân tiên vu khiêm bị mãnh liệt ma khí bao gồm đồng thời tô mộ dung cùng mộ dung tô đồng thời chú ý tới thiên có không đúng sư minh chúng ta tới thời điểm là vừa quá trưa buổi trưa vì sao bây giờ còn là buổi trưa mộ dung tô trong lời nói lộ ra một tia lo lắng tô mộ dung cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ đây là á m ma thiên hiệu dụng không biết hôm nay ra sau ngày có lúc là một loại lớn lao sợ hãi ha ha ha như hư thối cú v ọ khan giọng khó nghe tiếng cười c u ầ n c u ộ n mà đến tô mộ dung cùng mộ dung tô lực chú ý trở lại tiên vu khiêm trên người tiên vu khiêm bị nồng đậm ma khí bao khỏa hiện tại ma khí đang t à n đi lộ ra tiên vu khiêm thân hình các ngươi còn cố ý tình quan tâm thời gian theo thanh âm tiên vu khiêm hiện ra lư sơn trên diện m thời k h ắ c này tiên vu khiêm thân cao chừng ba chợ ba diện mục trở nên cùng vệ thần tiên h ma trận bên trong tảng đá pho tượng có chín phần tương tự tiên vu khiêm cơ b ắ p p h ấ n trường nhìn về phía trên lại không hùng trắng vẫn gầy tay chân trứng đ ạ i móng tay giống nhau manh thú sắt nhọn dị thường sau lưng sinh ra hai cánh hình như cánh rơi cánh trong có răng n a n h đâm ra ma quỷ này hình tượng ngoại trừ tuyết trắng răng n a n h màu đỏ tơi ư hai mắt quanh thân đ e n kịt bên hông c h i ề u dài l ô n g dài ngăn trở bầm nông hạ thể địa phương còn lại không đến mạnh vải đứng ở nơi đó sau khi biến thân tiên vu khiêm tản mát ra trận huy áp nếu là người bình thường chỉ là đứng ở tiên vu k tiên vu khiêm, ngã ngã khiêm, ngươi, ngươi khiêm từng h bước một t i ế n về phía trước đi dưới chân đại điện gạch vương vỡ vụn thành từng mảnh nói cho ngươi biết cũng không sao các ngươi tại quả nhân áng ma thiên bên trong vây lại một canh giờ chính là một ngày cho nên quả nhân kỳ thực là cho các ngươi sống lâu một ngày không phải một canh giờ xem như tích chút tấm nước ha ha ha lại một trận cười quái gì tô mộ dung t h ở p h à o một ngày còn chưa tới cẩm vũ thời gian ước định nhưng là chỉ còn cả buổi lên đường mồng sáu tháng tám long môn bay lên thời gian tô mộ dung suy nghĩ một lát tiên vu khiêm đến phụ cận một cái là ba t r ư ợ n g ba cao lớn hát thiên ma ma khí trùng trùng địa điểm một cái là khuôn mặt tuấn tú người tu đạo tiên phong đạo cốt mặc dù không kịp hát thiên ma bắp chân độ cao khi thế không hề yếu tiểu bối nhận lấy cái chết đi gặp cha người đi tiên vu khiêm hai cánh gỗ hai cố ma khí ngưng tụ thành lưỡi rao khỏa hướng tô mộ dung cùng mộ dung tô đồng thời hai tay quản chú ma khí mang theo thế như vạn tấn lôi đỉnh một ích ta thừa nhận ma công của người thập phần rất cao minh nhưng là chúng ta thời gian đang gấp tô mộ dung vốn là nửa túi đầu nói xong chợt ngầm đầu trong hai mắt đều có màu xanh quần g rắn mi tâm một chỗ sát khí dâng trào bộ mặt không có hung ác biểu lộ nhưng nhìn xem thập phần dữ tợn so sánh với nhau tiên vu khiêm đen tủi lùi khuôn mặt lộ ra rất hiền lành tiên vu khiêm thấy thế bắt đầu sinh thái ý đang muốn lui về phía sau mộ dung tô kiếm trong tay một ngón tay chỉ tiên vu khiêm mặt đất toát ra hơn mười đạo kiếm khí cuốn lấy tiên vu khiêm tay chân cánh kiếm khí cứng cỏi vô cùng tiên vu khiêm trong nháy mắt không cách nào dãy r u ộ xung tiên kiếm kh toàn bộ hoàng thành thị vệ toàn bộ kinh thành dân chúng đều chứng kiến cái này kinh thiên một kiếm màu xanh kiếm khí to lớn q u o n g r á n một màn này rất nhiều người trí tử không thể nào quên chương hai trăm lẻ bảy nửa ngày mười hai tiên vu khiêm kịp thời dùng cánh cánh tay che lại yếu hại vững vàng đón đỡ lấy tô mộ dung uy thế của một kiếm hậu quả chính là hai cánh đứt hết vết thương trên cánh tay miệng sâu đủ thấy xương dòng máu màu đen ồ ồ chảy ra tiên vu khiêm kinh hãi gần chết t h ầ m kêu may mắn chính mình phản ứng nhanh hơi chậm một chút khẳng định liền đầu một nơi thần một n g o người đến cùng xuất thân môn phái nào tu công pháp gì tiên vu khiêm lui ra phía sau vài bước dùng ma khí ngăn chặn nhập vào cơ thể kiếm khí tô mộ dung vận dụng thượng đan điển sau này kiếm khí uy lực cùng bình thời kiếm khí không thể so sánh nổi đảm nhiệm tiên vu khiêm xử suất hát thiên ma thể như trước đau nhức nhập nội tâm đối nguyên thần ăn mòn thập phần nghiêm trọng đồng thời tiên vu khiêm trong lòng cũng rất biệt khuất chính mình hát thiên ma thể một mực không có đại thành trước kia cũng không có lấy ra dùng qua hiện tại ăn hết ma long tâm đan ma thể đại thành đã đột phá đại thành kỳ giới hạn xem như nửa cái phi thăng cấp bậc ma mới đúng không nghĩ tới chính mình tu luyện nhiều năm như vậy bí mật ma thể lần thứ nhất lấy ra thực chiến bất quá mấy hơi thở công phu đã bị người chạm thất linh bắt lạc hơn nữa còn là kiển kiển thúy thúy một kiếm chặt đứt cánh thiếu chút nữa chém chết loại đả kích này đối tổn thương hay vẫn là thứ yếu trên tâm lý càng là rất khó đối mặt tô mộ dung dùng r a như thế một kiếm đầu cũng cùng kim đâm đồng dạng đau đớn cái này thượng đan đ i ể n cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng nhưng mặt trận phía trước tô mộ dung không giống yếu thế chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết rõ chúng ta sư thừa nơi nào lao tặc còn không mau mau nhận lấy cái chết thiên vu k i ê m liến răng miến lợi tiểu bối quá mức cùng vọng nói xong tiên vu k i ê m gào to một tiếng tối nghĩa khó nghe ngược lại là vang tận mây xanh sư huy mộ dung tô một kiếm nghiêng nghiêng đâm tới ngăn cản sau lưng tô mộ dung tô mộ dung rất nhỏ lắc đầu cảm giác chung quanh đến rồi không ít hắc y nhân cùng tồn tại vệ thần thiên ma trận bên trong ám sát bọn họ hắc y nhân đồng dạng trang phục số lượng có hơn năm mươi người nhóm này hắc y nhân thực lực rõ ràng cao hơn vệ thần thiên ma trận bên trong một nhóm kia đều có đại thành kỳ thực lực xem ra là tiên vu khiêm ẩn giấu giữ lại thực lực tô mộ dung gần sát mộ dung tô thấp giọng nói sư muội vừa rồi ta vận dụng thượng đan điển hiện tại kiếm khí vận chuyển mất linh hướng hồ cách long môn bay lên chỉ có nửa ngày thời gian không dùng chiến đấu chờ sau đó ta đánh nghi binh ngươi tiến ki tôi mộ dung không có chú ý mộ dung tô sát mặt chỉ chú ý phòng bị tiên vũ khiêm thấy mộ dung tô gật đầu bước ra một bước hoành kiếm đương ngực như thế nào ngươi cho rằng gọi tới đám người ô hợp này có thể ngăn cản chúng ta tiên vũ k i ê m trong nội tâm e ngại mộ dung kiếm khí theo bản năng lui về phía sau một bước mới phát hiện chính mình khí thế yếu đi ở trước mặt thủ hạ mất mặt thẹn quá hóa giận tiểu bối thật sự cho rằng có thể thừa ta sao tô mộ dung cờ ư i nhạt một tiếng ồ thật không cái k i a đón thêm ta một kiếm nói xong tô mộ dung nhân kiếm hợp nhất hóa thành một thanh kiểu dáng cổ phát màu xanh trường kiếm đâm về tiên vũ khiêm tô mộ dung cờ ư i nhạt cho theo tiên vũ khiêm g i ữ tận vô cùng không còn dám tiếp tô mộ dung một kiếm này kêu lên hộ giá hắc ý nhân nghe được tiên vũ khiêm chỉ thị như gong vỡ tổ phóng tới giữa không t r u n g tô mộ dung tiên vũ khiêm chóng con mắt chiếu dọi ra tô mộ dung khí thế rộng rãi một kiếm đáy lòng sợ hãi phát ra từ nội tâm sợ hãi thầm nghĩ tô mộ dung nói không sai liền chính mình bồi dưỡng lên những hắc y nhân này cũng chỉ là cố máy giết người hoàn toàn không h i ể u tu chân bất quá là chính mình dùng đặc thù ma công thôi hóa hình người quái vật mà thôi chết rất sớm cũng không có phi thăng khả năng lấy những người này muốn ngăn cản tô mộ dung không khác nói chuyện hoang đường viền thông chẳng lẽ lao phu liền chết ở chỗ này như thế nào như thế vì sao cái này tô ra mộ dung gia hậu nhân có thể ở ngắn ngủi này vài chục năm tu thành bực này thần thông chẳng lẽ bọn họ đều là cao nhân chuyển thế tiên vu khiêm đang lúc tuyệt vọng nghĩ ngợi lung tung lập tức muốn chém giết người thứ nhất hắc y nhân kiếm khí lập tức thu liễm tô mộ dung quay đầu bỏ chạy một tiếng tuấn mã tê minh một chiếc xe ngựa đột ngột xuất hiện ở trên đại điện tô mộ rung lóe lên liền sông lên xe ngựa xe ngựa sau khi xuất hiện không ngừng lại chút nào vọt thẳng ra đại điện nhanh chóng đi đồng thời mấy tầng kiếm mặc theo xe ngựa đôi bay ra vây quanh tiên vu khiêm b ọ n người tiên vu khiêm cùng thủ hạ ba chân bốn cảng phá toàn bộ kiếm mặc về sau xe ngựa đã chạy ra ánh mắt tiên vu khiêm cùng một đám hắc ý nhân đứng chết chân tại chỗ tiên vu khiêm gãi gãi đầu đây là ý gì một lát hiểu được nguyên lai tiểu tử kia cũng là nọ mạnh hết đà đây là chạy đuổi theo cho ta thiên hàn thủ đô tới gần hoàng thành dân chúng mắt trước nhìn xem một chiếc xe ngựa đụng nát hoàng thành dày nặng đại môn nên ngang n ê n ngang rời đi kinh dị cực kỳ chờ giây lát lại có một hát sắc ma quỷ mang theo thật nhiều nhỏ hát sắc thân ả n h bay ra đều kinh hãi tất cả tạp chí lớn đại đường đại thẩm tranh nhau đưa tin trong xe ngựa tô mộ dung miệng lớn thở dốc vừa rồi đánh nghi binh hao không ít pháp lực nếu không cũng dọa không được tiên vũ khiêm thương vân cho tô mộ dung vẽ lên vài đạo tụ linh phủ chợ tô mộ dung khôi phục mộ dung tô pháp lực cũng tiêu hao không ít ở một bên ngồi xuống chu tuyết cùng chu tức một trái một phải bảo vệ cầm vũ dù sao hiện tại cẩm vũ là địch nhân mục tiêu đệ nhất hơn nữa không có năng lực tự vệ nào bình thanh cùng bình kiếm phân biệt đem pháp lực d ố t vào hai con kéo xe quân mã bên trong n à y đây xe ngựa này mới có thể chạy nhanh như vậy lưu láo tứ trên người có thương vân phủ ra trì ngồi ở bên ngoài lái xe nếu không có thương vân phủ chỉ là chiếc xe ngựa tiến bên trong mang ra gió cũng đủ để đem lưu láo tứ xe rách lưu láo tứ ngược lại là rất hát h ẩn thụ loại cảm giác này ta nghĩ thẳng đến hàn thần đi cùng tế v o n mẫu nếu không một khi phi thăng chẳng biết lúc nào có thể trở về cẩm vũ nói không biết các vị có thể có ý kiến tô mộ dung khôi phục chút ít tinh thần khả dĩ chỉ là không thể trì hoãn cái kia tiên vu lao tặc hết sức lợi hại nếu không phải vận dụng thượng đan điển rất khó thương hắn ta hiện tại pháp lực bị hao tổn thời gian ngắn không thể vận dụng thượng đan điển cho nên không nên chính diện giao phong cẩm vũ nói yên tâm ta chỉ cần vấn a n liếc biểu đạt đối vong m â u tưởng niệm là tốt rồi dù sao vong m â u đem ta đưa đến nhân g i a n giúp ta hoàn thành c h u y ề n thế đang khi nói chuyện xe ngựa nhanh chóng cách rời thiên hàn đô thành một đường chạy về phía hàn thần bắt đầu xe ngựa vẫn còn trên mặt đất chạy càng về sau dứt h o á t trực tiếp lăng không phi hành tốc độ không thua gì ngự tiên vu khiêm một đoàn người ngay tại đằng sau đuổi theo một thân khoác lụa hồng sắc áo choàng người ngăn lại đường đi r ộ n g thùng tình h áo choàng c h ặ n mặt nhìn không ra bộ dáng tiên vu khiêm nhận ra người tới đúng là cho mình ma long tâm đan q u á i nhân ý bảo dưới tay mình dừng lại hỏi sao ngươi lại tới đây ta đang muốn đuổi theo mau giết cầm vũ người háo đỏ không ngẩng đầu lên nói không cần đuổi theo ta đi chúng ta di giật đ á i lao bọn hắn chắc chắn đi một chỗ được người háo đỏ vung tay lên một đoàn người biến mất không thấy gì nữa hàn thận to lớn phần mộ rời xa người ở tại một chỗ không biết tên cao điểm nhưng bao quát bao la phương bắc đại địa mẫu thân của cẩm vũ không phải người bình thường mai táng quy cách tự nhiên không giống bình thường thập phần hùng vĩ nhưng cái này cũng ngăn không được thời khắc sinh tử bị thương một luồng điệu hưu cùng với gió lạnh t v ổ i qua xoáy lên trên đất đ ô n g tuyết bay múa bắc quốc thời gian lúc xế chiều ngày đã xuống phía tây đỏ vàng ánh chiều tà lượt tế thiên không tăng thêm mấy b ô i thảm đạm cái này mộ hồi lâu không người đến quét phàm là hoàng tộc lăng mộ vốn nên có người chuyên chăm sóc nhưng mẫu thân của cẩm vũ không khả quan cái d à di thể đưa về hàn thần về sau chuyên môn tìm yên lạng địa phương hạ táng không được chuyên gia quét dọn chỉ là hàng năm tiết có người tới quét sạch xuống cẩm vũ quỷ thẳng tại trước mộ mẫu h ầ u nhi thần bất tài đến đây cũng tế không biết hôm nay qua đi ngày nào mới có thể lại đến nói xong cẩm vũ đập đầu xuống đất dập đầu mấy cái văn tiếng thần sắc bi a i mộ dung tô chu tuyết chu tước không khỏi đi theo dây lệ đi qua an u ổ i cẩm vũ trái lại thương vân mấy cái ngược lại không có cảm giác gì chỉ lo ngắm phong cảnh cẩm vũ tại trước mộ đã ngồi một hồi ký thác đối vong mẫu nhớ lại về sau đứng lên nói các vị lập tức liền là lữ c h ỉ n h cuối cùng một đoạn thành bại ở đây một lần hành động thương vân mấy người kích động thậm chí nghĩ nhìn xem cẩm vũ lướt qua long môn về sau là cái giặc gì cẩm vũ a người biến thành rồng về sau có thể hay không để cho ta cưới một hồi bình thanh hương phấn chị mình cái mũi hỏi cẩm vũ đẩy trong đầu hát tuyến cái này nhưng nhưng có thể ta cũng cưới ta cũng cưới chu tuyết đông xuất hiện nói cẩm vũ một hồi bất đắc dĩ nhìn về phía thương vân thương vân nghiêm m ặ t nói rồng rất lớn chúng ta cùng một chỗ cưới cẩm vũ thầm nghĩ thanh lệ hai hàng thổ h ế t một cái tô mộ dung đứng ra nói tốt rồi còn có mấy canh giờ chính là mồng sáu tháng tám cẩm vũ cũng như nguyễn cúng tế vong mẫu chúng ta chạy đi đi thương vân nói đại sư h u n h nói không sai cẩm vũ chúng ta muốn đi đâu cẩm vũ nhìn hướng tây bắc cảm t h ắ n nói cuối cùng đến giờ phút này rồi không hưởng phí ta ngàn năm tu vi đi chúng ta đi phía đông nam tám trăm dặm nơi đó có một đầu vô danh sông nhỏ long môn đem tại giờ tí bay lên vậy ngươi xem hướng tây bắc làm gì mặt trời lặn nhìn rất đẹp ta còn không thấy đủ ngươi khẩn trương điểm được không ta rất nghiêm túc vì cái gì như ngươi vậy cá cũng có thể tu luyện tới phi thăng không cho phép xem thường cá ta là xem thường ngươi mấy người cười cười nói nói, lần lượt lên xe ngựa đem vừa rồi bi thương hảo khí khu không còn một mảnh lưu lao tứ một dương roi ngựa giá roi ngựa thanh âm thét to thanh âm ở trên không khoáng cả vùng đất t r u y ề n ra thật xa hai con ngựa đã sống chết toàn bộ nhờ bình thanh bình kiếm pháp lực duy trì lần nữa chạy như bay tám trăm dặm đường vân cùng nguyện đã bình ổn thanh hòa bình kiếm tốc độ bất quá là hai chén trà công phu đây là có ở đây không toàn lực làm dưới tình huống rất nhanh rất xa một dòng sông nhỏ xuất hiện ở cuối chân trời chỗ phản xạ chỗ mã ngày ánh chiều tà bình thanh bình kiếm lẫn nhau gia tốc l i ê n từ chứng kiến sông nhỏ bắt đầu xe ngựa lại chạy hết tốc lực ba canh giờ vẫn không thể nào đến bờ sông thương vân nhìn xem ngoài xe ngựa nhớ lại chuyện cũ đây là không gian trọng điểm xem ra long môn bay lên địa phương quả nhiên không phải phạm nhân có thể đều đến lại chạy hai chén trà công phu vô danh sông nhỏ bắt đầu gần hơn mặt sông dần dần rộng lớn thẳng đến mặt sông rộng lớn như đại giang b i ể n cả mênh mông nồng đậm hơi nước đập vào mặt đỉnh đầu một l ư ợ t mặt trời rực rỡ ở đâu hay vẫn là hoàng hôn bắc quốc phong quang cách mùng sáu tháng tám giờ tí còn có một cái nửa canh giờ chương hai trăm linh tám hóa long thượng một ư ơ i hai vô danh bờ sông cỏ xanh thanh, thanh nhất phái xuân ý dương quang sáng ngợi mà không nóng bỏng cùng với nồng với hơi đầm có có lưu lão tứ đem xe ngựa đứng ở một chỗ bờ sông đột xuất trên mặt đá nhang thạch ly thủy mặt có khoảng hai triệu như một ít vách núi tầm mắt chống trải mặt sau là bãi cỏ bãi cỏ đằng sau là rừng tây thật sự là chơi xuân nơi để đi thương vân trong nội tâm đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đáng tiếc đây không phải chơi xuân thời điểm nếu không phải là chém chém giết giết chúng ta thật là đến chơi xuân tốt biết bao nhiêu những năm này cùng nhau đi tới ta vì sao một mực tại chém giết vì sao thương vân để tay lên ngực tự hỏi đây là ta muốn sinh hoạt ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta chỉ muốn học điểm đạo thuật tốt có thể đổi kịp đại sư huynh bọn hắn hết thể là từ gì bắt đầu thương vân nhớ lại trước kia từng màn người và vật không còn nhìn nhìn lại tô mộ dung mấy người vừa lại thật thà có thể nói bọn hắn một chút cũng không thay đổi sao theo tô mộ dung tu vi k i n h người mộ dung t u bác biết bác học bình thanh bình kiếm quỷ dị sắc khí chu tuyết chu tước sinh đẹp vô song vu lăng huỳnh thiên lưu sam cổ luân một đám ngọ dạ mê thành huynh đệ cơ linh v â n v â người n kỳ diệu đột nhiên xuất hiện ở sinh mệnh lại từ tại các loại nguyên do thất lạc chẳng lẽ đây là số mệnh như nhân sinh giống như mới gặp gỡ thương vân nội tâm nho nhỏ cảm khái người khác lại không tâm tư này bình kiếm nhìn qua mặt nước nói cẩm vũ biểu lộ trang nghiêm nói cái này long môn khác biệt dĩ vãng là chuyên môn cho ta cùng một cái khác người cạnh tranh bày cho nên không phải dựa vào độ cao tới chọn rút long môn sẽ tự động bay lên đến chúng ta có thể vượt qua độ cao chu tước v ỗ cẩm vũ đầu vai lợi cho các ngươi qua a đây không phải ăn g i a n sao cẩm vũ xương bả vai đều thiếu chút nữa bị chu tước đập nát nghe răng quét miệng nói hãy nghe ta nói hãy nghe ta nói hết lần trước liền không nói xong cái này long môn là không khó khăn nhảy thứ nhất ta đoán chừng đối thủ cũng giống như ta trải qua chật vật tu luyện sớm đã đến vượt long môn thực lực thứ hai cái này long môn chỉ cho phép một đầu cá chép phóng qua đi ta nói rồi long môn không phải chúng ta nghĩ n h ả có thể nhảy muốn xem cơ duyên bỏ lỡ lúc này đây không biết năm nào tháng nào mới có thể lại nhảy tới vạn nhất có một ngày trong cơ thể pháp lực đến nhất định giai đoạn không bị khống chế tự động chuyển đổi là thiết lực vậy cũng chỉ có thể phi thăng là thông thường ngư tiên loại này ví dụ số lượng không ít thương vân mấy người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới ở trong đó còn có chú ý nhiều như vậy thương vân hỏi cẩm vũ ngươi nói chỉ có một đầu cá chép có thể phóng qua long môn là có ý gì cẩm vũ nói nói cách khác lần này vượt long môn phải có một cái kẻ thất bại cho nên đây mới là mặt khác một con cá vẫn muốn làm cho ta vào chỗ chết n u y n nhân không sai tiên vu khiêm thanh â m theo mọi người sau lưng khu rừng nhỏ truyền ra tô mộ dung quay đầu nhìn xem tiên vu khiêm nói thương thế của ngươi tốt rồi tiên vu khiêm sắc mặt lạnh lẽo tiểu bối một kiếm này mối thủ quả nhân nhất định sẽ báo tô mộ dung nhìn kỹ một chút tiên vu khiêm thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn đáy lòng thất kinh không biết tiên vu khiêm dùng loại phương pháp nào mới có thể chữa khỏi kiếm thương đồng thời pháp lực khôi phục như lúc ban đầu trên mặt không thay đổi màu sắc cái kia nhìn ngươi có thể hay không đón thêm ta một kiếm tiên vu khiêm cười ha hà tiểu bối ngươi cho rằng ta không biết ngươi một kiếm về sau chính là nọ mạnh hết đà tô mộ dung thấp giọng nói cầm vũ tiến kiế bình thanh bốn người lập tức kết kiếm trận liên đối cầm vũ lưu lao tứ đều tiến vào kiếm trận thưa không tiêu thất kiếm trận bên ngoài chỉ còn lại có tô mộ dung mộ dung tô thương vân ba người thương vân hỏi thiên vũ lao tặc sai sử người của ngươi ở đâu tiên h vũ khiêm mặt hiện kiêu căng vị đại nhân kia như thế nào tùy ý hiện thân t i ê n tâm long môn bay lên thời điểm vị đại nhân kia tự nhiên sẽ xuất hiện thương vân mấy người một hồi đau đầu tiên h vũ khiêm thực lực mấy người đều biết hắn vậy mà đối cầm vũ đối thủ cung kính như thế xem ra cái kia cá thực lực thâm bất khả trác tiên vũ khiêm nói để quả nhân xung phong các ngươi còn không nạp mặt đi tiên vũ vu khiêm vô vô tay hơn năm mươi đạo bóng đen lung la lung lay theo trong rừng cây đi tới những hắc ảnh này đúng là t i ê n vu khiêm thủ hạ từng cái đang mặc h ắ c ý ỉa hình thể không thay đổi nhưng biểu hiện trên mặt ngốc trệ hai mắt trắng rã k h ẽ nhất miệng chảy nước miếng phát ra tiếng ô ô hành động chậm chạp tả diêu hưu bãi thương vân vốn là đối tiên vu khiêm đã sớm những cao thủ này thủ đoạn cực kỳ hoáng giận giờ phút này nhìn thấy những người này bộ dáng lạnh cả tim ngươi đối với bọn hắn làm cái gì thiên vu khiêm thiêu thiêu mi mau a hình như ngươi so với ta quan tâm hơn bọn hắn ta bất quá là cho bọn hắn tận trung cơ hội mà thôi thương vân nằm đấm cầm kéo kẹo kẹ thương ậ n vân biết rõ tiên vu khiêm nói không giả những người này từ nhỏ đã bị tiên vu khiêm bồi dưỡng trong mắt bọn hắn tiên vu khiêm tính dâng tính mạng của mình chính là trí cao vô thượng vinh quang nhưng thương vân vẫn không thể ức chế phẫn nộ trong lòng xem nhân mạng là cọng rơm cái giác tội ác tại trời thương vân nói tiên h vu khiêm cười lạnh vài tiếng ngươi nói ta phủ bắc tướng quân ngươi giết người không g ư ớ i ta a thương vân trì trệ cái này ngươi đây là phản bội thờ phụng người của ngươi ngươi đây là lợi dụng bọn hắn tiên v u khiêm hừ một tiếng ta lợi dụng bọn hắn không sai nhưng các ngươi thì có ai dám nói qua nhanh hơn bọn họ v u i cười bọn hắn hoàn toàn thực hiện lý tưởng của mình các ngươi thì sao thương vân có trì trệ tiên v u khiêm nói không sai mình là thật không nữa trong lòng so những này si ngốc hắc ý nhân dễ chịu thương vân không lời nào để nói khả năng tiên v u khiêm đối nhân sinh lý giải thực sự so với chính mình khắc sâu nhiều tô mộ dung nói ngũ sư lệ làm gì nhiều lời chém dết tiên vũ lão tập mới là chính đạo tiên vu khiêm một ngón tay chỉ tô mộ dung như thế nào n g ư ơ i đây là đang quản triệt chính nghĩa tô mộ dung nói chúng ta người tu đạo chính là vì t h u sát ngươi các loại tâm tính bất chính m a đầu tiên vu khiêm coi như nghe xong buồn cười nhất chê cười cười to không nớt tâm tính bất chính các ngươi nhìn ta không vừa mắt muốn giết ta đây coi là cái gì kiếm pháp của các ngươi hung thần vô cùng trong mắt của ta mới thật sự là ma công thương vân nghe vậy trong nội tâm xoan suýt theo đạo lý mà nói tiên vu khiêm nói hợp tình hợp lý chính mình muôn vàn khó khăn phản bác cái gì là thiện cái gì là ác ai tới giới định thương vân nghĩ không ra đáp án chỉ biết là không giết tiên vu khiêm chính mình tức giận khó khăn mình h ư ớ n g hồ tiên vu khiêm cũng là hướng về phía chính mình giúp người tới song phương đều không lại nói tiên vu khiêm vỗ tay một cái các ngươi những vấn đề này đến hỏi diêm vương đi lên x í n g ố c ngơ ngác hắc y nhân nhìn như động tác chậm chạp nghe được mệnh lệnh về sau động tốc độ so trước kia đều rất co tăng lên tới gần đại thành trung kỳ ta đối phó những ngày lâu la thương vân nói một câu nên tiếp xông tới hắc y nhân thương vân công pháp giờ phút này đạt được lớn nhất công hiệu thi triển đối phó những ngày không có gì năng lực đặc thù tinh k ế t dựa vào tác chiến hắc y nhân thương vân như cá gặp nước rất nhiều bó lớn phủ thả ra công k tố mộ dung, dung hắc không dám thất lễ tùy thời chuẩn bị vận dụng thượng đan điền cho tiên vu khiêm một cách trí mạng may mắn bên cạnh có thương vân không ngừng thả phù tô mộ dung mộ dung tô hai người cũng có thể dựa thế tăng cường kiếm pháp uy lực đáng tiếc cái này khổ thương vân thương vân kiếm đạo không bằng tô mộ dung hai người hai bộ phe đội ngũ theo bờ sông đấu đến trên sông mặt sông nổi lên cơn sóng gió đậu trời bị thương vân thả ra hòa phụ tô mộ dung mộ dung tô kiếm khí cùng với tiên vu khiêm ma khí bốc hơi tụ lại thành vân không cần thiết một chén trà công phu trên mặt sông mây đen rậm rạp cuốn phong gào thét lôi đỉnh cuộn cuộn thương vân đối mặt hắc y nhân không biết uống thuốc gì hay vẫn là bị cái gì bị pháp chỉ còn lại có giết chóc bản năng bị thương hoàn toàn không để ý mặc kệ đoạn cánh tay đứt chân thậm chí đầu gây mất làm theo vọt mạnh dồn sức đánh công kích cũng không có gì kết cấu đ a n g nói cùng phố phường vô lại không sai b i ệ t lắm lại chảo lại cắn đã đang n g ó c mắt không một không cần tất cả đều là chút ít hạ lưu chiêu số chỉ là những hắc y nhân này dùng ra những này chiêu số uy lực không giống b ì n h thường lực sát thương kinh người thương vân thật đúng là không dám bị bắt thoáng một p h á t đây là thương vân từ lúc chào đời tới nay nhất câu n ệ một lần chiến đấu cũng may những hắc y nhân này không hiểu phối hợp nếu không thương vân tình cảnh kham yêu tô mộ dung cùng mộ dung tô đối mặt tiên vu khiêm cũng không chiếm được tốt tiên vu khiêm mặc dù chỉ chuyển đổi bộ phận ma lực thực lực như trước đã có không nhỏ tăng lên bởi vì ma lực chất lượng biến hóa trồ đánh ra tới lực lượng tốc độ đều còn hơn lúc trước hơn nữa hiện tại tiên vu khiêm công kích mang theo dét thấu xương ma khí chiếm được trên người liền ăn mòn thân thể nguyên thần tô mộ dung hai người còn phải phân ra pháp lực đối kháng những n à y ma khí đồng thời tiên vu khiêm chú ý tới thương vân thả phù có thể đẩy tô mộ dung ba người kiếm thế dùng ma lực đánh tan không ít nguyên khí làm cho thương vân ba người kiếm thế chậm chạp không thể dành d ụ tiên vu khiêm không có năng lực đồng thời sử dụng hát thiên ma thể cùng á n ma thiên nếu không tô mộ dung dê cùng mộ dung tô đem áp lực gấp b ộ i đảo mắt một canh giờ trôi qua thương vân kéo nguyên khí nhưng không đủ chém g i ế t bất luận cái gì một hắc y nhân tô mộ dung hai người hay vẫn là dựa vào thương vân p h ụ tuân gia tới nguyên khí duy trì thương vân cũng không thể chuyển rời đến quá xa địa phương chính mình phải duy trì đại sư h u n h nhị sư tỷ đây không phải biện pháp phía sau màn sai s ử còn chưa có đi ra ta đụng một cái tô mộ dung nói mộ dung tô hội nghị tăng lên m ộ ư ơ i phần công lực sử dụng kiếm màn bao khỏa tiên vũ k i ê m chúc tay mọn quả nhân như thế nào lần nữa bị quản chế thiên vu khiêm c u ồ n g khiếu một tiếng đem kiếm mạc p h á tan thành từng mảnh tiên h vu khiêm lần đầu tiên nhìn thấy chính là mộ dung tô kinh dị mang theo thương yêu mặt tùy theo đập vào mặt đúng là sát khí quen thuộc lại chưa quen thuộc sát khí nhanh bay ngược trở lại đầu tô mộ dung toàn bộ bị sát khí vây quanh không còn chỉ là cái chán sát khí độc nặng chương hai trăm linh chín hóa long trung mười hai tô mộ dung giới tình thế cấp bách lần nữa tăng lên thượng đan điển trong đầu một tiếng rất nhỏ giọt vang chỉ có tô mộ dung chính mình nghe được đây là trước kia không có tình hình nhất thanh thúy hưởng về sau tô mộ dung cảm thấy sát khí coi như đã tìm được chỗ tháo nước v tiên vu khiêm thấy thế trong nội tâm thầm măng cái này tô ra hậu nhân đến cùng lai lịch gì đây là muốn dốc sức liệu mạng hư mất lấy tình hình này không biết đi tiểu từ này sư phụ có bao nhiêu lợi hại về sau tuyệt đối đừng tìm ta phiền thoái mới tốt thương vân đang cùng một đám hắc y nhân chiến đấu mạnh liệt cảm giác tô mộ dung trạng thái không đúng tô mộ dung sát khí tăng nhiều tiếp theo kích tất nhiên uy lực vô cùng lớn nhưng tô mộ dung rõ ràng thần chí không rõ thương vân biết do thượng đan đ i ể n nguy hiểm mộ dung t ô một mực lo lắng hỏi để rốt cuộc xuất hiện tô mộ dung vô cùng có khả năng thượng đan đ i ể n nghiền nát cả người bị kiếm niệm t h ô n vệ ý niệm tới đây thương vân khẩn trương vận ra điểm tinh lấy tăng cường kiếm thế uy lực thương vân vốn là muốn trong lúc nguy cấp lại vận điểm tinh dù sao phía sau màn sai sử còn không xuất hiện hiện tại tô mộ dung tràn ngập nguy hiểm không thể không ra tay thương vân có thể phát chém ra điểm tinh uy lực càng ngày càng mạnh dùng điểm tinh kéo kiếm thế uy lực cùng thương vân dùng chỉ thay kiếm uy lực không thể、so sánh nổi. hồng quang lướt qua hắc y nhân khó hơn nữa chống cự nhao nhao trọng thương đấu những thời giờ này thương vân cũng dần dần phát hiện những hắc y nhân này nhược điểm chính là những hắc y nhân này vùng đan điền đều có một khỏa hát sắc ma nguyên đem cái này ma nguyên đánh tan mới có thể chính thức đánh tan những hắc y nhân này hắc y nhân chính mình có ý thức bảo hộ ma nguyên đồng thời ma nguyên cứng rắn dị thường thương vân tầm thường không thể một kích đánh tan các loại còn nữa cơ hội công kích đồng nhất ma nguyên không biết là lúc nào bởi vì này chút ít hắc y nhân lớn lên thật sự giống nhau tiên vu k i ê m bên này trong nội tâm biện khuất cực kỳ muốn chạy lại không được nghĩ ngăn cản tô mộ dung rồi hướng tô mộ dung cái kia đặc thù kiếm khí thuốc thủ vô sách bất đắc dĩ đ à n h phải tụ lại toàn bộ ma lực trước người ngưng tụ thành một đạo hát thuẫn tô mộ dung cũng rất nghệ tình lập tức tới chém một kiếm trăm trượng kiếm khí bộc phát thanh quang loại lên hát thuẫn lập phá không chung bị mãnh liệt kiếm khí ma khí sô tan tô mộ dung cùng tiên vu khiêm ở giữa phía dưới nước sông bị nạnh sinh sinh áp đi cơ hồ lộ ra lòng sông bị áp đi nước sông hình thành sóng cuồng sôi trào mãnh liệt phóng tới tư phương kiếm khí hòa với hát sắc ma khí hướng bốn phía phi tán mộ dung tô cơ hồ đứng không vững bệ bộn chức người bảy vài đạo kiếm khí thương vân thân thể lấy cứng rắn tăng trưởng cũng không khỏi không dùng c h ấ n phù ngăn chặn mình mới không đến mức bay ra ngoài có mấy cái ma nguyên đã bị thương vân chém qua h ắ c y nhân bị thụ cái này trùng kích ma nguyên nghiền nát rơi xuống mặt sông kiếm trận bên trong bình thành bình kiếm chu tuyết chu tước cầm vũ lưu lao tứ mặc dù không đến mức bị ảnh hưởng đến đối tô mộ dung một kiếm này b à i cũng tràn đầy cảm xúc h ắ c thuẫn sau khi vỡ vụn tiên vu khiêm khuôn mặt toàn bộ hủy thiếu đi một phần tư cái đầu lộ ra làm cho người ta sợ hãi đại não mảng lớn màu đen rõ ràng ngược đến đùi phải trong lúc đó bị chém ra một đạo cơ hồ nhập vào cơ thể miệm vết thương tiên vu khiêm hát tiên ma thể làm há mồm cặp cặp ra lấy thanh âm gần như không có thể trôi nổi không trung tô mộ dung tình huống cũng không lạc quan kiếm khi qua đi tô mộ dung kêu thảm một tiếng thất khiếu phun máu từ giữa không trung rơi xuống mộ dung tô mau chóng tới ôm lấy tô mộ dung nhìn xem tô mộ dung thảm đạm khuôn mặt mộ dung tô tất cả lời nói đều nghẹn về trong bụng hai hàng thanh lệ không cầm được nhỏ g i ọ t tô mộ dung trên mặt tô mộ dung miễn cưỡng mở mắt ra nỗ lực động, động bờ môi ta không sao tối hậu quan đầu ta giữ được tâm thần tô mộ dung cắn n ô i dùng sức gật gật đầu tiết hầu nước nợ n h ẹ n à o chỉ thiếu một chút tô mộ dung khả năng liền không bao giờ nữa được khôi phục thần trí đây là thanh thiên mấy cái lao đạo dặn đi dặn lại mộ dung tô mấy cái l ô thai đều nhanh trường vết chai mấy người một mực không để ý không nghĩ tới hôm nay thực sự phát sinh mộ dung tô trong nội tâm thiếu chút nữa không thể thừa nhận một đám hắc y nhân thấy tiền vu khiêm trọng thường bản năng phản hồi tiền vu khiêm bên người hộ chủ thương vân mặc dù cũng quan tâm tô mộ d u n g nhưng thấy mộ dung tô đã ôm lấy tô mộ d u n g tiền vu khiêm trọng thường thương vân trong nội tâm cân nhắc thoáng một phát hiện tại tốt nhất trước thừa cơ muốn tiền vu k h i m ệ n h lập tức thương vân không chút do dự dành dụng toàn bộ khả năng hấp dẫn đến nguyên khí n g n g tụ tại điểm tinh phía trên liền người mang một ít tinh một đạo hồng quang bắn về phía tiên vũ khiêm tiên vũ khiêm liền tự chủ chữa thương ma lực đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thương vân g i ế t tới một đám h ấ c y nhân dường như bài trí căn bản không đủ để ngăn lại thương vân mạng ta xong rồi tiên vũ khiêm thầm kêu một tiếng keng thương vân một kích đánh trúng một đạo hồng sắc quan thuẫn quan thuẫn chỉ nổi lên từng vẻ x ó n gợn g lan tan không được thương vân bản năng cảm giác xảy ra nguy hiểm về buộn lui về phía sau hai bước lại không thấy có địch nhân truy kích tiên sinh là ngươi tiên vũ khiêm cơ h ồ là vui đến phát khóc thanh âm mang theo tiếng khóc n ư c nở thương vân ổn định thân hình. nhìn kỹ ngăn trở chính mình chính là một tuần thân khóa lại một đại đỏ áo t r à n g ở dưới người hoàn toàn thấy không rõ dung mạo nhưng xem khi thế kia thêm nữa tiên vu khiêm xưng hô thương vân biết đây chính là cho tới nay phía sau màn sai sự tất cả ám sát đều là người này hoặc là nói này cá chép sai sự người là người nào thương vân tượng trưng hỏi một câu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại tu vi của ta chỉ có đại thành trung kỳ tả h ư u cái kia tiên vu khiêm đã là nửa chân đạp đến nhập ma vừa người đều đối với người này cùng kính như thế ta không phải là đối thủ người đang suy nghĩ gì thanh âm tại thương、vân、vang lên bên hai thương vân bắc thị toàn thân càng cứng Đối p h ư ơ người n h thế nào di động t háo n g đỏ không có trực tiếp trả lời thương vân mà là nhìn phương xa một lát thở một hơi thật dài nhân dân gian rốt cục muốn rời khỏi thương a đây k ô n nữa sợ lấy chân diện n g giờ gặp g bao sợ lấy mục ờ i t h ư vân không có hứng thú, người là đến vượt long vượt là minh ô không? Không n đúng nghĩ hay t ớ g ư ờ i áo đỏ rất k í c động không được, ta nhất định một không nhất chân diện mục gặp người một lần. À, thương vân không có minh gặp phải mục có ta lấy bạch người á o đỏ ý tứ có ý nghĩa sao có đương nhiên là có người á o đỏ rất kích động ta đây sau nhiều năm cố gắng chính là vì giờ khác này có rất ít người đáng giá ta đi chứng minh hôm nay các người miễn cưỡng có tư cách này rời đi nhân gian trước đó đương nhiên muốn cho thế nhân biết rõ ta vì sao như thế cố gắng thương vân mặt đen lại thật muốn hỏi người háo đỏ này có phải bị bệnh hay không cái này đều đến quyết chiến thời khắc người nào quản ngươi chân diện m ộ c cái dặn gì người háo đỏ hai tay chế trụ màu đỏ tươi háo t r o à n g vành nón các ngươi xem đi thương vân dọn xong tư thế người háo đỏ này coi trọng như vậy bộ mặt của chính mình khả năng có nhiều bí ẩn thấy người háo đỏ trịnh trọng như vậy tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi chứng kiến giờ khắc này thậm chí trọng thương tô mộ, dung đều mở to hai mắt, mộ dung tô cũng có chút thất thần kiếm trận bên trong bình thanh bọn người chằm chằm vào người á o đỏ dưới hai tay vành nón chậm rãi người á o đỏ đem vành nón vạch trần thương vân nhìn rõ ràng người á o phản ứng đầu tiên chính là che miệng lại cố gắng không cười lên tiếng mặc dù người áo đỏ là đối thủ nhưng đối với người tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có t ô mộ dung ho hai tiếng bởi vì khiên động miệng vết thương đau đớn k h ó nhịn không có cười ra tiếng mộ dung t ô dùng sức túi đầu thân thể có chút run dày kiếm trận ở trong nếu không phải bình thanh bốn cái được duy trì kiếm trận hiện tại khẳng định tại lăn lộn đầy đất cẩm vũ rất có phong độ k h á c b ắ p bụi mình một người tiêu chuẩn như thế nào ở một mức độ rất lớn quyết định bởi tại người này đối thủ cẩm vũ đương nhiên không hy vọng đối thủ của mình có yếu nếu không tự mình cũng đi theo thân phận hạ thấp thế cho nên cẩm vũ muốn hết ước tôn kính đối thủ lưu lao tư tắc thì không hề cố kỵ cất tiếng cười to người áo đỏ bên này tiên vu khiêm huyết sáo tạ t i ể u hữu khán làm bộ không biết người áo đỏ thật sự là người áo đỏ lớn lên quá buồn cười cả khuôn mặt hiển nhiên chính là một đỏ đốt cá chép chính là con mắt cường đại vô cùng cơ hội chiếm cứ nửa cái đầu môi cá nhám nở nang vô cùng có thể so với l ạ p s ư ở n g lỗ mũi một lớn một nhỏ ngược lại là hai đầu dâu cá tiêu sái cực kỳ theo gió tung bay khiến người ta một loại hơn bốn mươi tuổi hèn mọn bị ổi đại thuốc hình tượng nhìn xem tuyệt đối người hiền lành nói là đáng yêu cũng không đủ đương nhiên hơn nữa là làm cho cảm thấy bất đắc、Dĩ? dùng một câu hình dáng chính là người không giống người cá không giống cá cá đều đẹp hơn hắn dù cho đặt ở cá chép trong đống cũng là đầu x ấ u cá người áo đỏ mặc dù sớm đã dự liệu được thương vân đám người phản ứng người áo đỏ hay vẫn là khí nước mắt dàn rùa thấy được chưa các người minh bạch chưa ta cự vốn không phải cái gì rất có theo đ u ổ i cá ta chỉ nghĩ chậm rãi tu luyện sau đó cùng tu chân giới không tranh hảo, hảo hưởng ả o h thụ nhân gian xa hoa nhưng là vì sao công pháp của ta để cho ta không thể càng thay đổi dung nhan cô nương xinh đẹp nhóm đều không thích ta đều không thích ta ạ liền bình thường cá chép tinh đều không thích ta vì cái gì ta nhất định phải hóa long liền không còn là bộ dáng này người háo đỏ đầy ngập bi phẫn n ô n n g ự a thúc người rơi lệ bối cảnh là một đám hắc ý nhân ô ô k h ô n giống g tiên vu khiêm lau nước mắt tiên sinh chúng ta sai rồi không nên c ư ờ i nhạo n g ư ờ i thương vân hiện tại chỉ có một ý nghĩ chính là đi lên trước rút cái này đọc ự mấy cái miệng rộng sau đó nói với cẩm vũ đem cơ hội n h ư ờ n g cho cái này cự đi sau đó về thanh kiếm quan buông trà không nghĩ tới cự ra sức như vậy truy sát cẩm vũ nguyên nhân không phải muốn như thế nào tăng lên chính mình nguyên lai là vì phẫu thuật thẩm mỹ thương vân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cái thế giới này quá điên cuồng nói xong sắc mặt thay đổi băng lanh tràn ngập sát khí đương nhiên các ngươi gặp qua mặt của ta thì phải chết thúng chi các ngươi phải bảo vệ cầm vũ tiên h vu khiêm kinh hãi cự quay đầu lại nói ngươi không nên kinh hoàng ta đến tiên giới cần người hầu ngươi cũng nhanh phi thăng ta có thể mang ngươi trực tiếp theo ta đi tiên h vu khiêm sững sờ gật đầu thầm nghĩ mình có thể đi tiên giới sao bất quá việc đã đến nước này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn cự vừa nói xong thương vân còn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh vào trước n g ự mình tất cả hộ phù phản phất không có hiệu quả bạn thương vân cấp tốc rơi xuống ngã vào đay sông nước sông bị cái này cự lực b ứ c bách lộ ra mảng lớn lòng sông lòng sông bị thụ thương vân trúng kích phương viên v ả i dặm bên trong lấy thương vân rơi chỗ làm trung tâm hạ cối từng khúc g i ặ n nước sau đó nước sông trở lại vị trí cũ đem thương vân mai táng mộ dung tô kinh hãi muốn cứu viện thì đã trễ cự đột ngột xuất hiện mộ dung tô thứ nhất ý thức không phải đối địch mà là bảo hộ trong ngực tô mộ d u n g thế cho nên cự một trường đánh tới mộ dung tô chỉ tới kịp dùng phía sau lưng ngăn cản nổ mạnh qua đi mộ dung tô phun máu rơi xuống ngũ sư đệ đại sư minh nhị sư tỷ biến c ô phát sinh quá nhanh bình thanh mấy người đồng thời hô lên ba người danh tự rốt cuộc chẳng quan tâm bày kiếm trận tập thể vọt mạnh hướng cự cẩm vũ kinh hãi cực độ lo lắng thương vân mấy người chết sống một đạo hàn quang một thanh tinh tế lơi dao xuyên thấu qua cẩm vũ lồng ngực điểm một chút giọt máu nhỏ xuống cẩm vũ chật vật quay đầu lại thấy là lưu lao tứ m ặ t không thay đổi mặt thực xin lỗi cẩm vũ lưu lao tứ thản nhiên nói chương hai trăm mười hóa long ba mười hai cẩm vũ thật sự không thể tưởng được người thứ nhất làm bị thương hắn thích khách không phải người khác đúng là theo bọn hắn một đường đi tới lưu lao tứ tài t r ờ hồi lâu đây là duy nhất một lần ngươi không bị bọn hắn bất luận kẻ nào bảo vệ thời khắc lưu láo tứ ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt đều có một luồng khinh người khí thế đâu còn giống như cái k i a đánh xe người chăn ngựa cẩm vũ trong nội tâm đau làm ì n h một mực tin tưởng lưu láo tứ vậy mà s o u lương đút chính mình một đ a o cẩm vũ cùng lưu láo tứ cũng không cảm tình bao sâu nhưng một đường kinh nghiệm mưa gió cẩm vũ trong nội tâm đã sớm đương lưu láo tứ là bạn của tự mình b ả n cái này bị bằng hưu phản bội tư vị so xuyên thấu lồng ngực lưỡi dao còn phải đau nhức cẩm vũ trong nội tâm còn có thể tốt chịu chút ít bị chính mình huynh trường thích khách giám sát vậy mà sẽ cho người cảm thấy càng yên tâm thoải mái cẩm vũ cũng chưa nói tới đây là tốt là xấu lưu láo tư nghe vậy t h ầ n s ắ c có chút tảm đạm không phải cẩm vũ chứng kiến lưu láo tứ biểu lộ lập tức nghĩ đến một người huyết dịch t r ợ n tháo nước bàn lẩm bẩm nói thế nào lại là ngươi cẩm vũ cởi khổ vài tiếng máu tươi theo khỏe miệng chạy ra không nghĩ tới chính mình chuyển thế làm người về sau tín nhiệm nhất ngươi người là phản bội hắn vô cùng tàn nhẫn nhất người cho tới nay chính mình giả tưởng định nhân thái tử không ra người nào chính mình phụ táng ư ờ i lại đối với chính mình b ì n h khí tương hướng lưu láo t ư chậm rãi rút ra đao nhọn cầm vũ ta một đao kia nhất định phải đâm đây là ta là một m sát thủ chức trách nhưng một đao kia không có đâm thùng trái tim của ngươi không biết có phải hay không đoạn đường này đến nay ta bị ngươi cảm hóa hay là ta g i ả thật rồi ta trước kia đã từng đối các đồ để nói thất bại một lần nhất định phải trậu vàng rửa tay hiện tại ta thất bại cũng là rời khỏi giang hồ thời điểm rồi cầm vũ che trước ngực ồ ẩ vết thương chảy máu đa tạ n g ơ i lưu láo tứ tự d ễ cười một tiếng cám ơn ta ngươi vậy mà cám ơn ta cẩm vũ nghe lưu l á o tứ nói cố ý đâm lịch ra tránh đi trái tim yếu điểm tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều người không có giết ta chính là ta ân nhân cứu mạng h ả có thể không cảm ơn ngươi lưu l á o tứ ngu ngơ một lát có thể đã thương ngươi không phải là ta cẩm vũ lắc đầu làm tổn thương ta thích khách đã chết cứu ta chính là ngươi lưu l á o tứ lưu l á o tứ nhìn xem cẩm vũ tinh tế dư vị cẩm vũ không khỏi thở dài một tiếng ta không sống mấy chục năm một mực không muốn nghĩ những đạo lý này ngươi lai、like, muốn suy nghĩ cẩn thận đơn giản như vậy đáng tiếc long môn cũng sắp muốn bay lên ta còn là không thể chứng kiến cẩm vũ lay động hai lay động phạm nhân thân thể duy trì không được bực này trọng thương chán nản ngã xuống đất lưu lao tứ một cái đỡ lấy trước sau để lại c ầ m vũ miệng vết thương c ầ m vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ có hô hấp khí lực nói không ra lời bình thanh mấy người xông ra kiếm trận chẳng quan tâm c ầ m vũ tình huống chu tước chu tuyết ôm lấy tô mộ dung cùng mộ dung tô thương vân hạ xuống quá sâu nhất thời nửa khắc khó có thể tìm kiếm đối mặt cương địch bình thanh mấy người cũng không có tinh lực đi tìm kiếm thương vân bình thanh cùng bình kiếm hoành kiếm đương lực hung hăng chằm chằm vào cự. cự thực lực quá mạnh không để cho một tia chủ quan cự đ ắ ý cười to các ngươi cứ như vậy thu kiếm trận t hiện tại các ngươi tự loạn trợ cước trước kiếm mẹ trận chính hợp ý ta bình thanh răng cắn vang lên ngươi cái này xấu cá khi chúng ta là người nào há có thể không để ý đồng môn cái này để ngươi kiến thức chúng ta kiếm trận đi lực nghĩ sướng mãi cự hét lớn một tiếng thân hình tăng vọt bỏ đi nhân loại hình thái phát hiện ra nguyên hình là một đầu toàn thân kim hồng sắt cá chép lớn chiều dài ba dặm chiều cao mười t r i n g chiều rộng bảy trượng cự phát hiện ra nguyên hình quanh mình hơi nước b ô n g nhiên nồng đậm bình thanh mấy cái giường như đặt mình trong trong nước tầm thường cự tán phát cảm giác g á p bách tăng vọt khoảng cách long môn bay lên bất quá thời gian qua một lát cự không muốn phạm một chút sai lầm trực tiếp xử suất toàn bộ thực lực cự thân hình mặc dù to lớn động tác linh động dị thường thoáng một phát v ọ t tới bình thanh bình kiếm chu tước chu tuyết bốn người trong lúc đó ngạnh xinh xinh đem bốn người ngăn cách xử bốn người không được bố thành kiếm trận cự không biết thương vân môn hạ kiếm trận tên là chu tiên trải qua nhiều ngày quan sát đôi kiếm này trận thật sâu k i ế n kỵ thật sự không dám tùy tiện t i ế n bảo cự thủ đoạn này xác thực có hiệu quả bình thanh bốn người mỗi người chia đồ vật chu tuyết chu tức cuốn quy tan trí tô mộ d u n g mộ dung tô cùng cự chiến đấu cự mượn hơi nước trên dưới l a n l ộ t vô luận là đầu đụng đuôi bày hay vẫn là cứng c õ i vây cá đều là lực lớn vô cùng bình thanh mấy người không dám chính diện giao phong đồng thời cự l a n l ộ t thân thể có thể kéo hơi nước nồng đậm hơi nước dường như ám lưu hùng, dũng không ngừng trùng kích bình thanh mấy người khiến cho bọn hắn đứng k h vững mà bình thanh bốn người kiếm khí lộ ra tái n h ậ n vô lực dù cho chém tới c trên người cũng bị cứng rắn trơn ư ớ t vẩy cá ngăn cản bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước đồng thời sinh ra hận chính mình vô lực vô năng ý nghĩ không khỏi kết cấu loạn hơn đây là thiên địa nguyên khí một cơn chấn động cái này chấn động tuyệt đối không phải bình thanh mấy người có thể sánh bằng năng lượng thật lớn long môn cự hét lớn một tiếng cùng ăn hết thuốc bổ tầm thường sức mạnh tăng mạnh long môn sắp bay lên ta rốt cuộc không cần giữ lại thực lực cự trước đó s á t thực dùng không phải toàn lực bởi vì cự thực lực sớm đã vượt xa phi thăng cực h ạ n nếu không phải vì vượt long môn hóa thân thành rồng bỏ đi cá chất thân mấy trăm năm trước cự liền phi thăng mà đi cái này mấy trăm năm qua cự rất nhiều tinh lực đều là đặt ở ức chế bản thân pháp lực chuyển hóa phía trên thế cho nên gặp chuyện không thì ra mình ra tay hiện nay long môn bay lên sắp đến cự t i ê n tâm người can đảm dùng r a toàn lực siêu việt trí tiên cấp thực lực đại thanh hậu kỳ cùng tiên cấp thực lực trinh lệnh dường như trưởng thành cùng hải đồng trinh lệnh bình thanh mấy người không hề năng lực chống cự không có vài cái bị cự đấu kiếm khí nghiền nát ngã trái ngã phải xấu cá ta với người liều mạng bình kiếm nặng ngưng kiếm khí đem toàn thân pháp lực rớt vào trước mắt diện tâm niệm của chính mình một kiếm này hoàn toàn giao cho kiếm niệm kiếm khí cùng kiếm niệm hợp nhất hình như thực chất là kiếm mang theo bình kiếm đâm ra mà không phải bình kiếm một kiếm đâm về cự dù là cự thân thể đến tiên cấp còn là bị một kiếm đâm thủng lân tiến sắc khí điên c u ầ n dũng manh vào cự đau đớn khó nhịn bạo hống một tiếng dẫn bạo hơi nước mặt sông tuân ra cơn sóng gió đ ộ n g trời thấy bình kiếm như thế bình thanh chu tuyết chu tước nhao nhao noi t h o từ bỏ bản tâm sử dụng kiếm niệm thay thế ba cái kiếm đồng thời đâm vào cự trong cơ thể Bình tô h h a n bốn người mộ dung trong thoáng chốc chứng kiến bình thanh bốn người gặp nạn chật ngồi thẳng thân thể mạnh vận thượng đan điền mộ dung tô gắt gao ôm lấy tô mộ dung khóc dòng nói không thể ngơi ư lại vận thượng đan điền hậu quả khó mà lường được tô mộ dung mặt mũi tràn đầy sát khí quay đầu lại vậy ngươi muốn nhìn tam sư đệ bọn hắn bỏ mình hay sao mộ dung tô nghe vậy thân thể dung mạnh vung ra tô mộ d u n g kiên định nói ta đi kỳ thật ta mộ dung tô nói còn chưa dứt lời tô mộ dung dĩ nhiên thả người đi ra ngoài một kiếm chém tới cự to lớn đầu cá phía trên kiếm khí nhập vào cơ thể tràn ngập sát khí màu xanh kiếm khí theo cự phía sau lưng to lớn vây cá p h ú n ra ngoài cự máu tươi vẩy ra phun ra cao mấy t r ư ợ n g thừa dịp công phu này bình thanh bình kiếm bốn người mang lấy triệt để hôn mê tô mộ dung phản hồi mộ dung tô bên người mộ dung tô một cái ôm qua tô mộ dùng nước nợ nghẹn nào nói không ra lời sau đó con mắt bỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm cự cự liền chịu nằm kiếm đau trực phi lăn đặc biệt là tô mộ dung cuối cùng một kiếm cự hiện tại mới hiểu được vì sao tiên vu khiêm liền một kiếm đều không tiếp nổi cự liền hút mấy cái hơi nước một luồng khí đem bình thanh mấy người ở lại trong cơ thể kiếm tô mộ dung kiếm khí bước ra bên ngoài cơ thể miệng vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu pháp lực không giảm trái lại còn tăng ha ha như thế nào đây hiện tại biết do thực lực sai biệt đến sao cự tiêu g à o nói ta hiện tại dĩ nhiên đến tiền cấp thực lực hơn nữa lập tức hóa thân thành rồng khi đó pháp lực không biết là bây giờ gấp bao nhiêu lần coi như hiện tại cũng là pháp lực bành trướng chỉ bằng các ngươi khu khu mây kiếm có thể làm khó dễ được ta cự đang đắc ý trong sông hình thành một cái lớn vòng xoáy ánh mắt mọi người quăng đi qua long môn muốn bay lên vòng xoáy càng xoay càng đại cự đã quên truy kích gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy trung tâm cùng đợi trong lòng long môn bay lên vòng xoáy trung tâm bay lên không phải long môn là thương vân thương vân quần áo rách g ớ i trên mặt mang vải đạo máu chạy quanh thân vây quanh mấy vạn đạo đặc biệt phu văn người còn chưa có chết cự đối thương vân tu vi không chút nào để vào trong mắt hắn nuôi bất luận cái gì ở đây người tu vi cũng không để vào mắt xa xa mộ dung tô bọn người nhìn thấy thương vân quyết tuyệt ánh mắt trong lòng có mãnh liệt bất an mộ dung tô kêu lên ngũ sư đ ệ ngươi muốn làm gì ngươi nói ngươi siêu việt đến tiên cấp thực lực ta đây cũng siêu việt đến tiên cấp thực lực thương vân hai tay quay chung quanh trước ngực bỏ ra mấy vòng bên người phù văn đi theo chuyển động ngươi nói cái gì cự cảm thấy có chút khớp ổn mộ dung tô năm người sắc mặt trắng bệnh thương vân tại đây trước mắt muốn cưỡng ép luyện thể về linh phủ trận luyện thể mộ dung tô mấy người đều nghe thương vân nói、qua. Cảm thương ấ nhất y là hung hiểm nhất một trong những công pháp, h trong công một t vân trong ê n người bây giờ bây là đ ạ phủ, thực t lực ư ơ đ ư ơ nội g Trung、Kỳ. bằng thương vân bây giờ giải, tại Thành Đại đạo đối với đạo lý giải, muốn nhiều hơn vân muốn Kỳ, bây lý m t một chút, đạo phủ đều được hào hào phủ nghĩ h suy ệ n tâm ạ i thương v n bên người đúng là vạn ngàn đạo, cuối cùng nhất trọng luyện、thể. Thương vân trong nội cuối đạo, là thể. t â vô cùng bình tĩnh hắn biết rõ cái này ba vạn sáu ngàn đạo phù văn thêm đến trên thân thể mình là cái gì hậu quả có thể là lập tức bạo thể mà chết hoặc là có k h á c hậu quả nghiêm trọng thương vân cũng không biết bất kể hắn là cái gì hậu quả không thể không sống cả đời、Ấn. thương vân cuối cùng hai tay hợp lại ba vạn sáu ngàn đạo p h ù văn đồng thời bay vào thương vân thân thể ngũ thải quang mang bắn ra b ố n phía ép mọi người không thể nhìn thẳng thương vân t r u n g quanh nước sông bị cự lực bắt hai lấy thương vân làm trung tâm thành hình tròn hướng khắp nơi quyết tán thương vân dưới chân đại địa bị thụ thương vân dẫn dắt hở ra các loại nước sông trở về chỗ cũ thương vân trô u đứng lập địa phương bay lên một tòa nho nhỏ đào hang o hào quang thật lâu mới tán đi lộ ra thương vân thương vân bị nồng nặc nguyên khí bao khoả tóc quần áo không gió từ lên tứ tán tung bay sắc mặt có chút tái n h u ậ ánh mắt vô cùng kiên định đứng ở nơi đó đ đủ để cùng cự địa vị n g a n g nhau cự có chút há h ấ c mồm thương vân không có khoác l á c thời khắc này thương vân đúng là siêu việt đến tiên cấp tồn tại tần g cuối cùng luyện thể thành chương hai trăm mười một hóa long bốn mười hai đây là linh phủ luyện thể chi đạo tới h ạ để ngươi mở mang kiến thức một chút thương vân trong thanh â m không tình cảm chút nào không hề xem như từ trước tới nay người thứ nhất dùng linh phủ luyện thể chi đạo đột phá tiên cấp thực lực người tu chân ngạo khí cự gào to một tiếng ẩn ẩn đã có long ngâm thanh â m vận mạnh hướng thương vân thương vân dưới chân đạp một cái đất đảo nghiến ác thương vân mượn lực đạo này một quyền vung hướng cự không tốn chạm canh gác chiêu số chính là đơn giản cứng đ ố i cứng thương vân quả đấm trùng trùng địa i điểm khác ở cự bóng loáng đầu cá bên trên t r u n g quanh trăm trượng không khí đều bị thương vân một quyền này bước đi hình thành chân không tùy theo mà đến chính là chân không sụp đổ nổ mạnh cự thống khổ gào lên một tiếng không có tới kịp xoay người thương vân đến bụng cá dưới hai tay hướng lên manh lượt đầy cự thân thể to lớn bị sinh sinh đẩy lên vài d ạ n cao không chung nhiều tiếng nổ mạnh cự trôi tới trôi lui ngũ sư huynh thật là lợi hại chu tuyết nhìn xem vừa rồi đem chính mình đẩy vào tuyển cánh cự bây giờ bị thương vân như đồ chơi bàn đẩy tới đẩy lui tự đáy lòng tán thưởng còn mang theo sùng tính ngũ sư đệ h ả o h ả o giáo hơn cái kia xấu cá cho chúng ta xả giận bình kiếm vung tay hô to thanh â m lại truyền không xuất ra bao xa mộ dung tô khẽ cắn ngôi ngũ sư đệ không trung hơi nước xếp chặt đ ỗ n g nhiên đông đúc rất nhiều không được được một t ứ c lại muốn tiến một thước cự thanh â m quần c u ộ n chuyển đến liên tiếp ba cái cá chép xoay người liền xa xa mộ dung tô bọn người cơ hồ bị cự cái này ba cái xoay người kéo không trung hơi nước đẩy không cách nào ổn định thân hình thương vân cũng bị cự đột nhiên phát lực bất lùi lơ l ư n g không trung Cùng thật ư ơ n g v sao thương vân không chút nào là cự luôn ngữ thế mà thay đổi hai tay cùng lúc hướng thiên hai tay t h u n g quanh sinh ra mấy ngàn đạo thổ màu vàng phu văn phát ra nồng đậm mùi bùn đất ta đây liền vượt qua pháp lực của ngươi tăng trưởng tốc độ thương vân hai tay chầm xuống đánh tới hướng cự. cự chỉ cảm thấy một tòa ngũ hành sơn áp hướng mình muốn động đ ậ i thân thể mới phát hiện bị c h ấ n trụ đông lạnh chuyển mất linh một sát na này lùi lại thương vân song trường kết kết thật thật khắc ở cự đỉnh đầu cự kêu lên một tiếng đau đớn con mắt trong miệng lân phiến trong lúc đó đồng thời phun máu thật có thể nói là làm máu chạy ồ ạt mảng lớn mặt sông đều bị n h u ộ n đỏ đi theo cự rơi xuống trong sông tóe lên cao mấy chục trượng bọn nước ngũ sư huynh thắng chu tước kích động hỏi còn không cái k i a cự khí tức không có yếu bớt mộ dung tô lo làm nói cái t i ê cự pháp lực còn đang tăng trưởng mặc dù không có toàn bộ chuyển hóa làm t i ê n lực vốn lấy tuyệt đối số lượng mà nói là mộ dung tô mấy người pháp lực tương hợp không thôi hiện tại hết thể hy vọng đều ký thác vào thương vân trên người một tiếng cá giống kinh thiên động địa mặt sông sóng cùng máy liệt không trung mây đen rầm rạp mưa gió nổi lên bình thanh vừa trứng mắt cái này c ự như thế nào đã có hô phong hoán vũ năng lực đây không phải tiên cấp r ồ n g mới có thực lực mộ dung tô nói tình huống bây giờ là thủ c ự ở vào hóa long cùng không có hóa long trong lúc đó không thể dùng tầm tướng phi thăng để cân nhắc không biết cẩm vũ bọn hắn tranh được là cái gì đẳng cấp dòng vị cẩm vũ đúng cẩm vũ đâu này mộ dung tô đột nhiên kịp phản ứng hỏi bình thanh bốn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau bình kiếm vội la lên không được mau đi xem một chút tại mấy người trong nội tâm cẩm vũ bên người chỉ có một lưu lao tứ dường như đợi làm thịt cứu non rất có thể bị tiên vu khiêm đánh lén coi như là chiến đấu dư bà cũng có thể đến hai người vào chỗ chết ý niệm tới đây giấy ruổi lấy bay về phía cẩm vũ chỗ bờ sông tiểu nhai tiểu trên bờ núi lưu lao tứ còn đang ôm cẩm vũ lên thuốc kim sang cẩm vũ hô hấp bình thường chút ít chiến đấu vẫn chưa ảnh hướng đến nơi này mộ dung tô mấy người liếc nhìn ra cẩm vũ thân chịu trọng thương kinh hãi chu tức hỏi cẩm vũ người nào thương ngươi bình thanh vội la lên như thế nào cùng nhau đi tới đều không sự tỉnh đến thời khắc mấu chốt ngươi nằm xuống cẩm vũ đổ máu tuy nhiều không có suy giảm tới yếu hại không đến mức bị mất mạng m i ế n cưỡng n é t miệng cười cười ta không sao chu tuyết đi qua đẻ lên cẩm vũ miệng vết thương cẩm vũ máu tươi còn vún ai n h a cứu a cẩm vũ mất đi chu tuyết nháy mắt mấy cái cái này còn gọi không có việc gì lưu láo tứ mặt đen lại chỉ một lát tàng h ắ n một cái nói cũng không cần giấu giếm các ngươi là ta làm mấy người giật mình đã quên lưu lao tứ lưu lao tứ thản nhiên đối mặt lao lưu ngươi là sợ cẩm vũ hóa long về sau giao không xuất ra tiền công của ngươi sao bình thanh chiến chiến nguy nguy hỏi lưu lao tứ không gây ngưng ngưng nghẹn chính công phu này mặt sông s ó n g cuồn cuốn một cái cự nửa n g ư ờ i thò ra mặt nước thân thể khôi phục như lúc ban đầu thương vân vận ra điểm tinh điểm tinh tại bây giờ thương vân trong tay đầu bút hồng quang dường như thái dương b ả n trứng mắt hào quang cũng không tư tán chỉ ở ngói bút quanh quẩn xem ra ta không được thương vân thầm cười khổ thân thể coi như lập tức sẽ sụp đổ đồng dạng lần gắng sức cuối cùng thương vân điểm tinh khéi động thân chu vi nhiều hơn mấy vạn đạo phù cánh tay nhẹ nhàng vung lên phù văn bạo phá ngũ hành nguyên khí c h ẳ n ngập cự thiếp ta đây một kiếm thương vân ở trên cao nhìn xuống rất có quân lâm thiên hạ khí thế cự hiện tại liền hận đúng là kiếm cái chữ này chính mình xuất đạo những năm gần đây này cũng không có bị thương qua nhiều lần như vậy bị cùng một loại binh khí thương nhiều lần như vậy phải chết chính là ngươi cự ỉ vào pháp lực mình vô cùng giã tính bộc phát muốn cùng thương vân dốc sức liều mạng hồng quang như sao chổi bàn rơi xuống to lớn cá chép bãi xuống cái đôi phóng hướng chân trời hồng quang chiếu sáng lên đầy trời mây đen đôi cá cắn nát gọn sóng rơi là tả thành màu đỏ tiêu xài thương vân lần thứ nhất đem nguyên khí ngưng tụ thành chân t r i n h kiếm như thực chất kiếm ngũ s ắ c nguyên khí hôn thành màu xanh cự kiếm chém về phía cự lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cấp bậc tiên nhân quyết đấu mộ dung tô bọn người cảm xúc bành trướng hôn mê tô mộ dung cũng tại giờ phút này ung dung tỉnh lại chứng kiến thương vân hủy thiên d i ệ t đ ị a m ộ t kích tĩnh thương vân một kiếm vân mở vũ tán đại điệu g i n đức cự lần nữa rơi xuống biết bơi bên trong đầu bị gọn xe bên d ị thể màu cá nội tạng bẩn dơ nước s thương vân sắc mặt t r ắ n g bệnh bảo trì chém dụng tư thế vẫn không n ú c đ í c h ngũ sư đệ làm sao vậy bình thanh từ xa nhìn lại hỏi không người trả lời không ai biết rõ ngây người một lát thương vân quanh thân bạo huyết mất đi hết thể lực lượng rơi xuống hướng mặt nước mộ dung tô tình trạng cơ thể tốt nhất lao nhanh đi qua tại thương vân rơi vào nước trước tiết được ôm trở về bờ sông thấp trên bờ núi mọi người đem thương vân bao bọc vây quanh tô mộ d u n g cẩm vũ cũng đều dây rủi lấy bỏ qua ngũ sư đệ ngươi như thế nào đây mộ dung tô khóc dòng nói thật sự là thương vân hơi thở mong manh không phản ứng chút nào như cùng chết người không có gì khác nhau như chết trở mặc linh phủ luyện thể chi đạo hậu quả như thế nào mọi người tại đây đại bộ phận lòng dạ biết rõ không có nghe thương vân nói qua xem tô mộ dung những này thương vân đồng môn đại thể cũng không có phí công là cái gì tình huống làm sao lại như thế cẩm vũ tự lẩm bẩm ai có thể nghĩ đến thương vân sẽ ở tối hậu quan đầu bị đẩy lên nơi đầu sóng n gió ọ n g lại lấy tốc độ nhanh như vậy v ỡ lạc không kịp t h ú c t h ế t nhị non to lớn tiếng nước vang lên to lớn âm ảnh bao phủ mọi người mọi người manh liệt ngầm đầu thiếu đi nửa cái đầu tư theo trong nước sông thỏ ra nửa người chằm chằm vào mọi người lưu láo tư vẫn luôn là xa xa đang xem cuộc chiến hiện tại thấy cự nửa người liền chừng hơn hai trăm triệu rung động thật sâu đến đáy lòng đây là p h à m nhân cùng tiên khác biệt không tốt mộ dung tô người thứ nhất nhảy lên một kiếm đâm về cự đi theo bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước nao nhau nhảy lên cầm kiếm cường công thấp trên bờ núi mấy người đều hoàn toàn chịu không được cự một kích cự hư một tiếng một quay đầu bay xuống đ ồ i đập bay mộ dung tô mấy người lặn xuống nước bình thanh bốn người mạnh sử dụng kiếm niệm khí lực hao tổn quá nhiều miễn cưỡng tiếp cự một kích thở hồng hộc vô lực t á i chiến mộ dung tô ổn định thân hình sắc mặt rét run mi tâm sát khí khé động n g h i ệ p trướng âm âm nổ mạnh mặt sông không ngừng run r à y mọi người lần nữa dừng tay chằm chằm vào mặt sông cự nhất thời cũng không có nổi lên mặt nước nguyên khí trận trận chấn động nước sông sôi trào đầu tiên là hai cái kim hoàng sắt sừng nhọn bay lên tản ra kim quang chấm dãi một tòa kim quang sán lạn to lớn cổng trào tựa như đại môn bay lên cửa cao ngàn trượng khí thế bước người trên đó nồng nặc tiên khí thấm lòng người phi long môn cầm vũ lập tức thành mọi người chú ý mục tiêu rốt cục một đường gian khổ chính là vì giờ khắc này một tiếng ầm vang cự theo thấp dưới vách phương xuất hiện đụng nát thấp n g a y thấp trên bờ núi thương vân cẩm vũ bọn người tứ tán bay tán l o ạ n không mộ dung tô năm người không nghĩ tới cự sẽ có chiêu thức ấy lao nhanh trở lại cứu viện binh cự hai mắt hiện lam ánh sáng màu lam nước vỡ mộ dung tô năm người đông lại tại hàn băng bên trong cẩm vũ bay ra ngoài phương hướng đúng là hướng phía long môn nhưng độ cao còn thiếu rất nhiều long môn cách cẩm vũ gần như thế lại như này xa xôi gần ngay trước mắt xa cuối chân trời không thể vượt qua cái hào rộng cẩm vũ đã đến long môn trong phạm vi trơ mắt nhìn xem long môn đình cách mình đi xa vô lực tái nhuận cự đắc ý t ê minh tràn ngập cẩm vũ trong đầu hả cẩm vũ đình chỉ rơi xuống quay đầu xem là cự cự khôi phục hình người một cánh tay cầm lấy cẩm vũ cái cổ khi miệt mà đắc ý như thế nào cẩm vũ người tất cả hy vọng đều đã nghiền nát không được trông cậy vào bọn hắn có thể phá băng mà ra trừ phi bọn hắn có tiên cấp thực lực người muốn như thế nào cẩm vũ cắn răng hỏi cự nói đi ta dẫn người gặp thấy long môn cẩm vũ bi thống không hiểu đây là vô cùng n ụ c nhã cự mang theo cẩm vũ từ từ đi lên cách long môn đỉnh còn có một trượng cao lúc nói ai tay trượt vung lòng tay cẩm vũ rơi xuống ha ha ngươi liền mang theo tiếc nối đi chết đi cự cười như điên nói đồng thời thả ra một đạo hàn băng hơi nước trực kích cẩm vũ cẩm vũ phi tốc rơi xuống trong tay dốc sức l i ề u mạng nằm chính mình s o n g ngư ngọc bội c h u t bị hơi nước sỏ xuyên qua thân thể ánh mắt tảng ra hàn khí bắt đầu trải rộng toàn thân chỉ thiếu một chút ngươi không được cùng ta đồng dạng thất bại cẩm vũ cuối cùng nổi lên lực khí toàn thân ném ra ngoài trong tay xong ngư ngọc bội sau đó cẩm vũ hàn khí nhập vào cơ thể lấy thân thể của hắn Hoàn toàn không thể toàn chương cự, cự. hai trăm một h n từng mươi n hai hóa long nam、12. mộ dung tô năm người bị đông lại thần c r í không mất cầm vũ thịt nát xương tan tình cảnh cuối cùng liền thốt một tiếng đều không có rơi lả tả trong nước sông đôi mấy người đều là kích thích cực lớn cự hoàn toàn ở chậm rãi hưởng thụ hoa long quá trình hiện tại hắn đã là tất thắng cục diện không đội ở vượt qua long môn đầu tiên là tham q u a chỉ nửa bước một luồng năng lượng dòng lũ chạy sôi toàn thân toàn bộ thương thế cùng nhau khép lại pháp lực triệt để bắt đầu chuyển hóa thân thể mỗi cái tế bào đều đang thay đổi hóa lô xác loại cảm giác này mỹ diệu dị thường cự nước khác long môn chỉ nửa bước sinh ra long lân long t r ả o chỉ nửa bước tản r a lực uy hiếp so cự bản thân còn muốn lớn hơn cỡ nào thương vân bị cự trùng kích sông lên giữa không trung đến tầm mây vô lực rơi xuống tìm vòi mới nhất đổi mới để ở tô mộ dung cũng bị vọt tới cực cao độ cao nhìn thấy cẩm vũ chết thảm cự biến đổi lớn vô lực cười khổ rơi xuống cuối cùng vẫn bại tô mộ dung rơi xuống trung tâm tình bình tĩnh một chút không giống người sắp chết thân mây dường như phong cảnh lạng lạng vận chuyển mộ dung tô trạng thái tốt nhất thấy cự sắp vượt qua long môn lòng nóng như lửa đốt các loại cự triệt để hoa long đến lúc đó thực lực cách biệt một trời mọi người chỉ có một con đường chết nhưng cự cái này hàn băng liên quan đông lại nguyên thần mộ dung tô mấy lần nghĩ tụ tập kiếm khí cũng không thể thành hình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự vượt qua long môn những người khác trạng thái đều kém xa mộ dung tô càng không lực d ã rủa cái này trói b u c c ự bước một bước không đi nữa lại bắt đầu nhớ lại bi thống lúc nhỏ không khỏi lệ rơi đầy mặt lưu láo tứ đi theo mọi người bị c ự đánh bay cũng may lưu láo tứ cũng là cao thủ c ự dùng lại là ma lực gắng sức điểm không tại lưu láo tứ trên người lưu láo tứ là nằm ngang bay ra ngoài thế cho nên lưu láo tứ trực tiếp rơi xuống trong nước cũng không bị thương tích gì lưu láo tứ tinh thông kỹ năng bơi ở trong nước nghiêng người liền nổi lên mặt nước khi thấy cẩm vũ ở giữa không t r u n g bị hàn khí đông lại vỡ vụn thành từng mảnh rơi vào trong hồ lưu láo tứ nhìn trong lồng ngực đau xót từ lúc lưu láo tứ sinh ra rời khỏi sát thủ giới ý nghĩ cách thiện n i ệ m đi theo bay lên bây giờ nhìn lấy bằng hữu của mình chết thảm không khỏi vành mắt đỏ lên mặc dù tâm thần đại động nhiều năm sát thủ kinh nghiệm x ử lưu láo tứ như tê d ư ớ c gắng giữ tỉnh táo ánh mắt sắc bén cẩm vũ thân thoái trước ra sức ném ra ngoài trong tay s o n g ngư ngọc bội bị lưu lao tứ nhìn thanh thanh sờ sờ cẩm vũ thân thể sắp chết khí lực không lớn s o n g ngư ngọc bội ném ra ngoài không bao xa liền bắt đầu hạ xuống lưu láo tứ hai tay vỗ mặt nước tiến lên đem xong ngư ngọc bội tiếp trong tay nhìn vật nhớ người lư láo tứ chứng kiến ngọc、Đội、bùi mùi mãi thôi phiền muộn nhìn về ph lưu láo tứ cho là mình hoa mắt tranh thủ thời gian xoa xoa mắt vững tin chính mình không nhìn lầm lại túi đầu nhìn xem ngọc b ộ i phúc trí tâm linh đại hỷ mấy cái này hô hấp công phu cự đã hoàn thành đối nhân sinh xem đến t ự bực này t u vi suy nghĩ chuyện đó là phi tốc thêm nữa cự cũng không có gì nhưng nhớ lại nhân sinh đơn giản chính là xấu xí bị người lớn cự lau lau nước mắt quyết tâm nhanh chân về phía trước truy cầu vẻ đẹp của mình cuộc sống thoải mái cự nửa người vượt qua long môn khí thế lại thay đổi áp người hô hấp khó khăn cùng lúc đó mặt khác một luồng hùng vĩ vô cùng khí thế bay lên c ố khí thế này dường như như thực chất hướng khắp nơi khuếch tán k h u ấ y động lên v n sóng làm vỡ nát vây khốn mộ dung tô mấy người bằng cứng mộ dung tô mấy người phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm mộ dung tô thương vân lưu lao tứ mộ dung tô tìm được treo ở trên cây tô mộ dùng bình kiếm tìm được trên mặt sông thương vân bình thanh tìm được vẻ mặt tươi cười lưu lao tứ mọi người trở lại bên bờ sông nhìn chăm chú lên tình thế phát triển lao lưu người cao hứng như vậy có phải là ngươi hay không biết rõ xảy ra chuyện gì chu tước chằm chằm vào lưu lao tứ hỏi lưu láo tư thực sự điểm không dám nhìn thẳng chu tước chu tước ánh mắt coi như kèm theo một loại mị hoặc lưu láo tư t u ổ i đã cao không muốn thất thố chỉ là hắng g i n g nói không sai ta nghĩ cẩm vũ đã hóa long thành công có ý tứ gì chúng ta rõ ràng chứng kiến cẩm vũ bị cái k i a xấu c a g i ế t chu tuyết nháy mắt to như nước trong m h a u hỏi lưu láo tư ướn ngược một cái tươi cười rạp d ỡ nói các ngươi không biết cẩm vũ s á c thực bỏ mình nhưng hắn trước khi chết ném ra chính mình xong ngưng ọ c bội đúng lúc bị ta lấy đến ngươi mượn ngọc bội tia đương xe ngựa tiền bình thanh bừng tỉnh đại ngộ lưu láo tứ thầm nghĩ nếu không phải đánh không lại bình thanh thật muốn đạp bình thanh hai chân rồi nói tiếp ta theo cẩm vũ ném ngọc đội phương hướng nhìn sang thấy được một đạo khác long môn cái gì mọi người cả kinh tô mộ dung thân thể phi thường suy yếu thần chí cũng đã thanh tỉnh nói cẩm vũ trước kia nói qua long môn lại bay lên đến hắn có thể lướt qua độ cao cái này đại long cửa bằng cẩm vũ bản sự thật là định nhảy không qua m ớ i đúng vậy có một đạo tiểu long cửa cũng hợp tình hợp lý lưu láo tứ nói tô đạo trưởng nói không sai cái kia tiểu long cửa bọc tại đại long trong cửa bộ dáng cùng đại long cửa giống như lúc hai ta người một liên tưởng nghĩ đến cẩm vũ sau cùng ý nguyện tựa như là đem ngọc đội kia ném quá cái kia tiểu l ó n g cửa ta liền dựa vào ý tứ này đem ngọc đội ném tới sau đó chính là trận này chấn động theo sát lấy bình thanh đạo trưởng đem ta đưa đến nơi này bình kiếm sờ lên c ằ m suy đoán nói cẩm vũ ngọc đội ném đi qua chẳng lẽ nói mộ dung tô trong mày chẳng lẽ nói chúng ta hộ tống cẩm vũ cẩm vũ là vì hộ tống ngọc đội ý niệm tới đây một trận trầm mặc để cho ta đi đặt hắn bình kiếm muốn lao ra bị đoàn người để lại tiểu từ này làm nửa này chẳng lẽ một mực chưa nói lời nói thật hắn chết bất tử không sao cả muốn là của hắn ngọc bội tới bình kiếm tức giận bất bình bình thanh cũng rất bất mãn đúng đấy đến cuối cùng cũng không có giảng lời nói thật chu tước cười một tiếng sư m i n h bình tình một chút các ngươi nghĩ không phải là như thế mới l ừ a gạt được cự còn có một đường đến nay truy sát chúng ta thích khách đây là muốn mê hoặc định nhân trước mê hoặc bằng hữu mấy câu công phu trên mặt sông tình thế lại biến long môn bắt đầu hạ thấp mang theo ủ ủ thanh âm chấn động nước sông chìm vào trong sông bóng dáng đều không có cự chỉ vượt qua một nửa long môn một nửa thân thể vừa mới hóa long long môn lại rời hắn mà đi cự đứng chết chân tại chỗ đầu ông, ông trực hưởng một mặt khác s o n g ngư ngọc bội hào quang đại phóng màu xanh n h ạ t quang mang nhu hòa hữu lực ngọc bội đã co sinh mệnh bản hai đầu cá chia lịa trên không trung tới lui tuần tra nhanh chóng bành trướng mấy hơi thở phồng lớn thành trăm trượng lớn lên cả lớn hai đầu cá lẫn nhau c h e i bùa linh ú c lấy hướng thượng du đi linh ú c tốc độ càng lúc càng nhanh hai đầu cá ngưng tụ thành một đầu màu xanh n h ạ t ánh sáng bay thẳng đến chân trời một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa đây là cầm vũ đang gọi bình thanh bình kiếm đã q u ê n trách cứ cầm vũ mọi người một đầu nhìn về phía thiên không một luồng khổng lộ ôn nhu năng lượng chuyển đến cái này năng lượng tinh khiết không rành mang theo bình tĩnh khí tức. đây là cầm vũ bọn hắn chỗ tranh đẳng cấp tô mộ dung l ầ m b ầ m nói cỗ hơi thở này chất lượng xa xa siêu việt không hóa long trước kia cự xa xa siêu việt cái gọi là tiền cấp thực lực đã đến tô mộ dung bọn người không thể h i ể u độ cao mọi người chỉ có quỳ bái ý nghĩ đây là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất xúc động không cự cũng minh bạch phát sinh trước mắt biến cố gì chính là chẳng biết tại sao đã chết cầm vũ hóa long thành công mà chính mình biến thành bán long nửa cá quét vật cự không cam lỏng lập tức tới tay thành công cứ như vậy không có hóa long theo cá đến dòng đột xác chỉ lát nữa là phải thành công cũng không minh không bạch thất bại lớn như vậy đã kích ai có thể thừa nhận dù là cự không có hoàn toàn lột xác thực lực cũng đã không phải cá lớn hình thái cự nhưng so sánh nhảy đến cùng cẩm vũ đồng nhất tầng thứ năng lượng nhưng cự khí tức lộn xộn bạo lực hôn tạp tuyệt vọng phẫn nộ phản phất muốn xé nát thế gian hết thảy cự khí đỏ hai mắt thân thể n h ó á n g một cái cấp tốc trứng đ ạ i hóa thành dòng đầu long c h ả o cá lớn hình thái gào thét một tiếng thiên địa chịu thất xác từ n g tiếng sáng long ngâm từ phía chân trời chuyển đến cùng cự xa xa tương đối một quái vật khổng lộ cấp tốc theo trong tầng mây xuyên toa tầng mây diễn biến thành mây đen c ù n phong gào thét thiểm điện sấm xét mặt sông sóng lớn lan lộn không được sư l tô mộ dung nói bình thanh gật đầu nói miễn cưỡng khả dĩ nhị sư tỷ điểm chúng ta chút ít pháp lực được mộ dung tô phân ra bốn đạo pháp lực trợ bình thanh bốn người bảy kiếm trận cẩm vũ cùng cự đánh nhau cái tiêu tán phát dư âm năng lượng cũng vượt xa khỏi mọi người phạm vi có thể chịu đ ự n g được tô mộ dung trong nội tâm lo lắng cho dù là kiếm trận cũng ngăn cản không nổi thiên thượng mây đen quần quận cẩm vũ l ó đầu rồng to lớn như một mỏm núi uy vũ dị thường chấn động lòng người đen nhánh lân phiến loẹ loẹ tỏa sáng cứng rắn vô cùng long rác đá lầm trầm dâu rồng tung bay rồng mục như điện rồng thực sự uy cự không cam lòng yếu thế gào thét một tiếng phóng tơi cầm vũ làm tiếng ngươi ta còn là rồng đáng tiếc cự nguyện vọng không có thực hiện tô mộ dung lo lắng cũng không có phát sinh cầm vũ thể hiện rồi ưu thế áp đảo cầm vũ long âm một tiếng mây đen tê động vô số đạo lớn tiềm điện đồng thời bổ về phía cự cự kêu thảm một tiếng trận trận mùi cá m ộ n phía cầm vũ một cái thần long b ã i vĩ vô vào cự trên đầu tiếng vang so toàn bộ tiềm điện cộng lại còn mạnh hơn đôi rồng kinh lực xuyên tấu cự lăng không đem rộng lớn mặt sông đập nát hồng phong một phía thủy thai chăn lan chỉ này một kích cự vỡ vụn thành tương mảnh triệt triệt để, để bỏ mình nguyên thần đều bị trí thượng long u từ nay về sau tiêu tán ở trong tiên h điệp cẩm vũ ngâm n g a n một tiếng mây đen t á n đi mặt sông khôi phục lại bình tĩnh một trận gió khinh vân nhạc cẩm vũ long du trí kiếm trận phía trên bình thanh bọn người triệt hồi kiếm trận mỗi người mừng rỡ nhìn xem cẩm vũ đặc biệt là lập công lớn lưu lao tứ vui mừng lộ rõ trên mặt cẩm vũ không có hóa thành hình người theo trong mây thỏ ra thân thể tựa đầu tới gần mọi người long thân liên tiếp tiên đ i ệ ta trước trị liệu thương vân cẩm vũ thanh em hùng hậu ù ù phát tiếng nổ cẩm vũ có chút há mổm phun ra một cái lục khí bám vào đến thương vân, trên người, chậm tiến vào thương vân thân thể hôn mê thương vân tỉnh lại tới vừa mở mắt chứng kiến một cực đại vô cùng l o n g đầu kinh hãi thứ gì đây là cẩm vũ chu tước cười hì hì nói thương vân s ữ n g sở lập tức theo trên thân rồng tìm được cảm giác quen thuộc đa tạng cẩm vũ cười một tiếng tại sao nói lời cảm tạng là ta nên cảm ơn người nhóm thực là trị liệu thương vân đã là pha giới không được trị liệu các ngươi tất cả mọi người ta hiện tại hóa thân thành rồng không thể lâu t r ú nhân gian phải lập tức phi thăng lên giới lấy tu vi của các ngươi phi thăng ở trong tầm tay trư vị cứu d u ê n gặp lại cẩm vũ long ngâm một tiếng trên không trung tới lui tuần tra hai vòng lại một â m thành giống một kim sắc vòng tròn xuất hiện c ầ m vũ xuyên qua vòng tròn thượng giới đi c ầ m vũ vừa đi quanh mình cảnh sắc biến hóa biến trở về mùa đông vô danh sông nhỏ bờ phản phát hết thể đều chưa từng phát sinh qua c h ư vị tiểu lao nhân cũng muốn đi có chút chuyện cần phải làm liền ở đây gặp lại lưu lao tứ đứng dậy ôm quyền nói đến nơi này cấp độ người sẽ không lưu l u y ế n chia tay chỉ có thản đăng đảng mọi người đủ đứng dậy ôm quyền nói tạm biệt lưu lao tứ bật c ư ờ i lớn quay người lại chật lết người biến mất ở trong rừng rậm một đời thích khách đại sư từ nay về sau mai danh nhận tích thương vân mọi người nhìn nhau cười ha ha chán nản ngã xuống đất hoặc ngồi hoặc nằm tiêu mất một thân mọi mệt thật sự là lại quên hỏi cẩm vũ hắn ngã xuống đất là cấp bậc gì rồng bình thanh tiết hận nói đúng còn nói cấy rồng đã quên đã quên chu tước thở dài nói ha ha không có việc gì chúng ta về sau đi tìm hắn bình kiếm cười to vài tiếng ồ các ngươi cười vui vẻ như vậy có thể để cho chúng ta ra nhập sao thanh âm quen thuộc lạnh lùng chuyển đến mọi người kinh quay đầu lâm thiếu vũ t r ư ơ n g hai trăm mười ba tiêu hương mười hai chẳng biết lúc nào mọi người sau lưng giữa không trùng treo một nhóm người cầm đầu không phải người khác đúng là ban đầu ở bắc di quan đảo tàu lâm thiếu vũ lâm thiếu vũ sau lưng có ba cái lao giả mỗi người dáng người g ầ y gò dâu tóc tuyết trắng nếp nhăn đống mệt mỏi thân thể cao ngất đang mặc rộng t h ù n g thịnh áo đen nhắm nửa con mắt áo đen tử theo gió phất phới ba người cũng không nói chuyện lộ ra cao thầm mặt c h ắ c thương vân trong nội tâm phát khổ chính mình phương diện thực lực trong lòng của hắn tin tưởng thực lực mạnh nhất tô mộ dung dùng liền nhau hai lần thượng đan đ i ể n đã là nguyên thần tồn hao nhiều hiện tại đứng lên đều khó khăn bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước bốn người vận dụng kiếm niệm toàn thân không còn chút sức lực nào pháp lực còn thừa không có mấy chính mình cho dù bị cầm vũ cứu sống, miễn đi vừa chết nhưng quanh thân cảm thấy trống rỗng không dùng được khí lực húng chi chiến đấu giờ phút này có thể có sức chiến đấu chỉ có mộ dung tô một người lâm thiếu vũ thực lực siêu q u ầ n vững vàng đại thành kỳ hậu kỳ thực lực một đối một mộ dung tô còn có thể đối kháng chỉ là lâm thiếu vũ sau lưng ba cái ông lão mặc áo đen thân phận rõ ràng còn cao hơn lâm thiếu vũ thực lực lại càng không cần phải nói đại khái cũng là một ít chẳng biết tại sao không muốn phi thăng láo quái vật mộ dung tô lấy một đ ị c h bốn làm sao có thể thắng lâm thiếu vũ lần trước tha cho ngươi một mạng ngươi còn dám can đảm trở lại mộ dung tô quát tìm tòi mới nhất đổi mới để ở lúc này thời điểm có thể kéo một hồi làm ộ t hồi mộ dung tô am hiểu sâu đạo lý kia lâm thiếu vũ hử lạnh một tiếng thà ta một mạng đó là ta liệu mạng bản mệnh tinh nguyên mới chạy trốn sư đệ ta thủ cũng nhất định phải báo thương vân nhìn xem lâm thiếu vũ một nhóm người nói các ngươi là làm sao tìm được chúng ta tại đây vừa rồi một mực bị cấm chế vây quanh m ớ i đúng lâm thiếu vũ cười đắc ý ngươi hỏi cái này xuất hiện đi lâm thiếu vũ vừa mới nói xong một người theo tam lão người sau lưng chuyển đi ra đúng là bị tô mộ dung trọng thương tiên vũ k i ê m tiên vũ k i ê m khôi phục nhân loại hình thái sắc mặt trắng bệnh trước ngực còn có vết máu mang trên mặt đại thù được báo đắc ý cười l ạ n h đi theo tiên vũ khiêm hắc y nhân cũng không tại đều bởi vì dược hiệu đã qua thân thể khó hơn nữa thừa nhận mỗi người bạo thể mà chết đương thương vân mọi người đại chiến cự thời điểm tiên vũ khiêm đoán trường hạ tình thế thầm nói cự nhìn về phía trên chiếm thượng phong nhưng thương vân người này giấu diếm sát thủ quá nhiều huống hồ cự nhìn về phía trên điên điên k h ủ n g k h ủ n g nói không chừng nhất thời cao hứng ngay cả ta đều giết hiện tại thân thể của ta bị thương nặng hay là đào tẩu thì tốt hơn bọn hắn tốt nhất lưỡng bại câu thương tiên vũ khiêm hạ quyết tâm đào tẩu cũng không quản không có phòng hộ cầm vũ dù sao hắn và giết c rút cái chỗ trống hướng phía mọi người giao chiến trái lại phương hướng chạy trên đường hắc ý nhân bắt đầu b ạ o thể tiên vu khiêm không thèm để ý chút nào chỉ lo chạy đi cho dù thân chịu trọng thương tiên vu khiêm tốc độ như trước cực nhanh dù sao thực lực còn tại đó không bao lâu tiên vu khiêm thoát ly thượng giới b ả y ra cầm chế quay đầu xem dòng sông nhỏ trôi căn bản nhìn không ra đó là một cuộc chiến sinh tử chiến trường tiên vu khiêm đang muốn t h ở p h à o thân thể xếp chặt bị tự lực ắ p thân tiên vu khiêm vốn là có thương bị đột nhiên chúi xuống thiếu chút nữa liền nội tạm đều p h ư n ra gào khóc nói vị cao thủ kia mợi thân tại hạ không phải người xấu người là người nào tại hạ tiên vũ khiêm tiên vũ khiêm không phải một phương quốc chủ sao làm sao tới cái này nói kẻ nói chuyện ý tứ rất rõ ràng chỉ cần tiên vũ khiêm nói đáp án không hợp ý liền xử lý tiên vũ khiêm tiên vũ khiêm nghe răng n ế t miệng ta theo đuổi rét trung nguyên một cái vương gia tiên vũ khiêm không thể không nói như vậy lúc này mới như một cái quốc chủ nên làm sự tình ít nhất cái này đáp án sẽ không lập tức mang đến họa s á t thân vương gia c ẩ m vũ ở đâu kẻ nói chuyện hiện thân là mặt mũi tràn đầy hưng phấn lâm thiếu vũ lâm thiếu vũ trở lại u minh đàn bản mời trường lão thực bị hắn thuyết phục ba vị trưởng lão tin tưởng tràn đầy trở lại báo thù nhưng trời đất bao la cẩm vũ một nhóm người ở đâu dễ tìm lâm thiếu vũ liền mang theo ba cái trưởng lão tới trước bắc phương t r ư quốc cảnh nội không nghĩ tới gặp tiên vũ khiêm tiên vũ khiêm lâm thiếu vũ hai phe đội ngũ ăn nhịp với nhau thì có bây giờ tình trạng thương vân hận đến nha dương dương vừa rồi một hồi đại chiến đã quên cân nhắc tiên vũ khiêm chỗ không nghĩ tới lại là để cho chạy một họa lớn ngập trời lâm thiếu vũ liếc nhìn mọi người không nghĩ tới các người đã nửa chết nửa sống sớm biết như thế sao làm phiền trưởng lao ra tay lâm thiếu vũ sau lưng một lão giả nói thi đừng vội nhiều lời tranh thủ thời gian lấy bọn hắn thủ cấp về u minh đàn đi lâm thiếu vũ nghe vậy đầu tiên là quay người lại rất cung kính con g người chào vâng thương vân mấy người nhìn âm thầm tắt lưỡi đ ố i cái này ba cái lao giả đánh giá lại cao một đoạn không biết cái này ba cái lao giả có cái gì chỗ đặc thủ để kiệt ngao bất tuần lâm thiếu vũ cung kính như thế tiên vũ khiêm cũng là như thế tranh thủ thời gian lại xem thêm thêm vài lần ba cái lao giả c h ậ t g i ậ t mình chẳng lẽ ba vị là nói chuyện lao giả bên trái lao giả nói im ngay tiên vũ khiêm xác nhận ý nghĩ của mình tranh thủ thời gian học lâm thiếu vũ dáng vẻ rất cung kính mái vâng thương vân trong nội tâm quả muốn chửi mẹ lâm thiếu vũ đây là mời đi ra cái gì lao q u á i vật như thế nào liền tiên vu khiêm cái này mà vương đều cúi đầu ba người này xác thực có lai lịch lớn đều là ngàn năm trước quát tháo phong vân nhân vật hắc vân tam thánh theo lý thuyết ba người này đã sớm nên phi thăng nhưng chẳng biết tại sao vẫn luôn ở lại đây nhất giới năm đó tu chân giới nhấc lên hắc vân tam thánh liền tu luyện t à ác nhất ma pháp tu chân giả đều được đọc rằng ba người này độc yêu nghiên cứu thế gian bí ẩn từng cưỡng ép yêu cầu từng cái môn phái tu chân pháp quyết vì thế huyết tẩy rồi không ít môn phái thủ đoạn chi tàn nhẫn số thương vong nhiều khiến cho người t chẳng biết tại sao ba người này đột nhiên có một ngày mai danh nhận tích nếu không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở một ít cơ mật nơi tu chân giới khẳng định cho rằng ba cái sắt thần cuối cùng phi thăng mệnh lệnh lâm thiếu vũ chính là hắc vân tam thánh bên trong đại thánh lâm thiếu vũ không dám thất lễ hai tay hợp lại một đoàn bạch khí ngưng tụ hai tay tách ra bạch khí phi t ố c xoay tròn mang ra áp lực lớn bị lâm thiếu vũ đẩy đánh tới hướng thương vân b ọ n người bình thanh kêu lên kiếm trận bình kiếm chu tuyết chu tước hiểu ý nỗ lực kết suất kiếm trận ngăn trở lâm thiếu vũ một kích bốn người cổ họng ngọt, ngọt nhao hát vân tam thánh bên trong tam thánh hát lớn hát vân tam thánh hưng ơ phấn mà đỏ mặt tiệt hai hoa chân múa tay vui sướng còn kém cất giọng ca vàng nâng cốc hỏi thanh thiên lâm thiếu vũ có chút há h ố c mồm toàn bộ u minh đàn thâm trầm nhất ba cái lao đầu t ử vậy mà cùng hài đồng đồng dạng sung sướng nhất thời n g t người n trong tay còn ngưng phát thứ hai bạch khí nhị thánh chứng kiến lâm thiếu vũ ngây ngốc trong tay còn có bạch khí l ầ lờ đi qua một cước đem lâm thiếu vũ đặt lần tiểu tử ngươi nếu là dám bị thương trong trận cái kêu mấy cái hát con lão tử phải sẽ nguyên thần của ngươi lâm thiếu vũ nghe vậy toàn thân khẽ run dậy cái này nhị th hơn nữa là từng điểm từng điểm xé tư vị kết nhưng so sánh lăng chỉ khủng bố hơn ngàn vạn lần tiên vũ khiêm lại càng không biết như thế nào tự xử nghĩ không ra là đi hay ở lâm thiếu vũ nuốt miệng nước đắng hỏi giò chẳng lẽ ba vị biết mấy người này h á c vân tam thánh trong mắt đồng thời lộ ra tham lam hung tàn ánh mắt nhìn xem kiếm trận vị trí đại thánh nói rốt cục ba người chúng ta lao đầu tử vì các loại kiếm này cảm giác ngàn năm không phi thăng không nghĩ tới lại hôm nay gặp được tam thánh thanh âm phát r u n đại ca chúng ta nhất định phải đem bọn họ bắt về thật tốt hỏi tinh tế hỏi nhất định phải hỏi ra kiếm này trận huyền bí đúng bằng chúng ta thủ đoạn không có không cậy da miệng nhị thanh âm trầm cười nói lâm thiếu vũ cùng tiên vu khiêm lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m kiếm trận bên trong tâm tình mọi người tắt thì đã trải qua ngược lại biến hóa ba cái lao cái vật ở bên ngoài một đám cơ hồ vô lực phản kháng vật thí nghiệm đứng ở kiếm trận ở trong không đường có thể đi thương vân thẩm nghĩ trong lòng không biết kiếm này trận có thể chống đỡ bao lâu thời gian đáng tiếc kết quả để thương vân thất vọng hát vân tam thánh đại thánh lăng không một trào kiếm trận tựa như vải rách đồng dạng bị cào nát lộ ra kiếm trận bên trong mọi người thương vân hoảng hốt thầm nói đây là cái gì tu vi đương nhiên so về vừa mới phi thăng cẩm vũ đó là ngày đêm khác biệt nhưng là không phải thời khắc này thương vân mọi người có thể ngăn cản thiên vũ khiêm nhìn đại thánh một chào này đầy mắt đều là sùng bái lâm thiếu vũ tâm tình thật tốt thấy hắc vân tam thánh tâm tình cũng ở vào ngàn năm qua đình phong hỏi ba vị đây là cái gì kiếm trận tiểu tử ta chưa bao giờ thấy qua trong tam thánh nhị thánh mặt mũi tràn đầy bác học bộ g á n g nói chúng ta không biết kiếm này trận tên gọi là gì nhưng cảm thụ qua một lần hắc vân tam thánh lâm vào nhớ lại tam thánh lẩm bẩm nói đó là chúng ta tam minh đệ tiềm tu địa phương tiểu chu sơn lần kia không biết đến rồi bao nhiều cao thủ nhị thánh lẩm bẩm nói một kiếm kia một kiếm kia hát vân tam thánh đồng thời khẽ run dậy phản phất nhớ ra cái gì đó thế gian kinh khủng nhất sự tình chỉ cần được bọn hắn liền nhất định có thể học được kiếm này trận học được kiếm pháp đó đến lúc đó tiên ma ủy yêu tứ giới không người có thể địch đại thánh cảm khái một tiếng nghe được lâm thiếu vũ cùng tiên vu khiêm đều ngây dại đương nhiên thương vân mấy người khịt mũi coi thường nếu kiếm pháp này có thể thế gian chúng ta cái kia bốn cái sư phụ không đã sớm đi bất đắc dĩ kiếm trận bị phá bình thanh bốn người thường càng thêm thường ngã xuống đất không dạy nổi bé con các ngươi trò chuyện tiếp vài câu về sau các ngươi không thể nói chuyện h á c vân tam thánh tâm tình thật tốt đặc biệt khai ân nói mộ dung tô chậm rãi đứng lên ngăn tại mấy người trước người quyết nhiên nhìn mọi người liếc cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tô mộ dung trên người buồn bã nói mộ d u n g ngươi nói bằng vào ta cha mẹ sở định việc hôn nhân chắc chắn sao tô mộ dung trì trệ cái này lúc này sao phải nói những thứ này mộ dung tô có chút túi đầu khẽ cắn m ô i ngươi cuối cùng là không thừa nhận tô mộ dung cũng t h ấ p đầu cái này ta và ngươi chính là sư h u n h hội mộ dung tô bật cười lớn ngầm đầu khỏe mắt có chút nước mắt ân đôi kia ta mà nói cũng đã rất khá còn có sư đệ sư muội đều rất tốt đặc biệt là ngũ sư đệ ngươi linh phủ luyện thể quá nguy hiểm sư tỷ ta rất lo lắng về sau nhất định phải chú ý mộ dung tô kéo việc nhà thức bình thản s ử thương vân trong lòng tuân r a mãnh liệt bất an nhị sư tỷ ngươi muốn làm gì mộ dung tô nhẹ nhàng lắc đầu vừa liếc nhìn tô mộ dung nói kỳ thật ta một mực không có nói cho các ngươi biết ta cũng tu luyện thượng đan điển có mấy lần thời khắc nguy cấp thậm chí nghĩ vận dụng không nghĩ tới chúng ta đều biến nguy thành an xem ra lần này không tránh khỏi thương vân mấy người khiếp sợ nhìn xem mộ dung tô Tô、mộ dung tôi dung cảm c mình âm toàn thân phát run, thanh nghẹn phát tuyệt ngào, dù cho vận dụng dù thượng Ngươi, ngươi đan điển cũng tuyệt đối không phải đối không thủ của bọn họ. Ngươi, ngươi muốn như thế、nào? Mộ dung Tô lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng ta học những cái tia ngoại đạo pháp môn bên trong có chút không sai thương vân mấy người lập tức minh bạch mộ dung t ô ý nghĩ dây r ù i lấy muốn đi ngăn lại mộ dung t ô không biết làm sao liền đứng lên khí lực đều không có mộ dung t ô nhẹ nhàng nhắm mắt lại tạm biệt toàn thân giấy lên huyết diễm các ngươi không phải là muốn kiếm quyết của chúng ta ta đây liền dạy cho các ngươi mộ dung t ô thanh em băng lãnh mi tâm toàn thân sát khí bắt đầu khởi động một thanh huyết diễm trưởng kiếm ngưng tụ trong tay không được viêm huyết tả công hát vân tam thánh như là gặp ma chu lên quay người muốn chạy lâm thiếu vũ cùng tiên vũ khiêm còn không kịp phản ứng mang theo diệt thế vai kiếm khí chém tới không ai có thể hình dáng một kiếm kia cảm giác nhìn như chỉ có một kiếm thiên địa đều không tha cho một kiếm kia một kiếm đến thiên địa hãm huyết viêm hồng quang diệt đi thiên địa một mảnh trong sáng mộ dung tô hát vân tam thánh bọn người tan biến tại trong thiên địa chỉ để lại một tiếng văng nhỏ không thương vân mấy người tê tâm liệt phếm la chuyến ra rất xa rất xa rất xa nhậm p a mười hai mộ dung tô trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn thương vân gần như tan vỡ trong đầu trống r ỗ n g tô mộ dung mấy người cũng là ngây ra như phóng một tiếng văng nhỏ một đầu màu hồng châm chậm rãi bay xuống rơi xuống tô mộ dung trước người tô mộ dung ôm đ ồ m trong tay tìm đ ò i mới nhất đổi mới đ ề u ở đây là sư tỷ ẩn phép trâm chu tuyết nước nợ nói vừa nhắc tới ẩn phép trâm mọi người nhớ lại lần thứ nhất xuống núi lúc tình cảnh không khỏi bi theo trong nội tâm đến rơi lệ không thôi duy chỉ có tô mộ dung mà không biểu tình ánh mắt tan rã một tiếng chân đạp đất mặt nhẹ vang lên thanh kiếm trống rông xuất hiện thương vân bình thanh bình kiếm còn không mất đi toàn bộ lý trí cảm giác được có người ngẩng đầu một cái thấy là sư phụ tựa như bị hủy khuất hải t ử nhìn thấy cha mẹ kêu khóc một tiếng t ứ sư phụ giống như là muốn đem toàn bộ cảm xúc kêu đi ra thanh kiếm liếc nhìn liếc không thấy mộ dung tô có chút một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống khoe miệng phát run cái gì cũng chưa nói vung lên ống tay áo mang theo thương vân một đoàn người hư không tiêu thất vô danh vào sông không tiếp tục nhân tế h chỉ chừa một vòng tà dương nói sinh tử ly hợp thanh kiếm xem đại điện thanh kiếm một đoàn người chống dông xuất hiện